Chương 64: Sau khi chiến đấu dư ba. Ầm ẩm, ma tinh pháo tiếng vang minh, vẫn như cũ vang lên không ngừng. Thống nhất tề xạ biến thành 5 đội thay nhau ven tạc, tạo thành không gián đoạn khu gian hỏa lực bao trùm. Liên tục hỏa lực công kích, triệt để đoạn tuyệt cự tốc nô công cao tầm phản kích tâm tư. Tấn công từ xa có ma tinh pháo, khoảng cách gần công kích còn có ma pháo nổ. Mảnh này chợt hẹp trong khu vực, gần như bị địch nhân hỏa lực hoàn toàn bao trùm, bao nhiêu con giết mệnh đều không đủ lấp. Tại rất nhiều con giết sĩ quan nhận biết bên trong, hiện tại đã không phải là đang chiến tranh, mà là đơn phương đồ sát. Cứ việc ở sâu trong nội tâm phi thường không cam lòng. Nhưng bản năng của thân thể vẫn là vô cùng thành thật lựa chọn rời xa. Chạy mau một chút, lại chạy mau một chút. Lý trí nói cho bọn hắn, chỉ cần thoát ly địch nhân ma tinh pháo tầm bắn phạm vi là tốt. Những vấn đề khác, chờ thoát ly nguy cơ sinh tử, lại chậm chậm cân nhắc cũng không muộn. Dưới mắt cần làm chỉ có một việc, tranh thủ thời gian rời xa chiến trường. Binh bại như núi đổ. Từ hạng nhất con giết binh sĩ lựa chọn chạy trốn bắt đầu, liền kéo ra tan tác mở màn. Lô Công Vương rời đi, càng đem đảo mệnh đẩy hướng Cao Trào. Tất cả mọi người đang chạy trối chết, độc chiến đội chạy so tham chiến binh sĩ còn nhanh hơn. 1 giờ trước, trong doanh địa còn có 300 Không không không đại quân, thời gian trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có một đám thương binh đang không ngừng kêu rên. Kỵ binh xuất kích, truy sát tà quân. Nương theo lấy Hổ Sẩn ra lệnh một tiếng, đã sớm chuẩn bị kỵ binh bộ đội, giống như là thủy triều tuôn ra, mở ra thu hoạch hành trình. Trên chủng tộc chiến trường không có nhân tử, một tên con giết binh sĩ gãy chân trần, trên mặt đất không ngừng kêu rên, chờ đợi không phải là hắn đồng tình, mà là một binh xuyên thấu thân thể hắn thương. Nơi mắt nhìn đến, sống sót con giết binh sĩ đều là nhân. Đình chỉ pháo kích. Đại địch nhân thoát ly pháo cự con sĩ đã không thành tựu, vội vàng kêu Giả nạn nghiệp đại, cũng muốn học sẽ cần kiệm chỉ ra. Ngắn ngủi hỏa lực bao trùm, liền tiêu hao trên mỏ hơn 2 tháng sản lượng. Theo Hù sơ biết, Đông Nam hành tỉnh tòa này Ma tinh khoáng thuộc về siêu cấp cần dầu, sản lượng đều nhanh đổi kịp Vương quốc chính phủ dưới cờ Ma tinh khoáng tổng sản lượng một nửa. Ý vị này, Vương quốc trên mặt nổi một tháng Ma tinh thạch sản lượng, vẹn vẹn chỉ đủ những này thuần kim cự thú tiêu hao nửa giờ. Chiến tranh không phải mỗi ngày bộc phát, cách trên 10 năm 8 năm chơi lên một khung, dự trữ Ma tinh thạch cũng đầy đủ dùng. Nhưng mà, đây chỉ là lý tưởng trạng thái. Chư dùng cho chiến tranh bên ngoài, một quốc gia ma tinh thạch, còn muốn bảo hộ ma pháp sư, áo thuật sư, mục sư các loại nhiều loại siêu phàm chức nghiệp giả thường ngày cô lững. Chân chính có thể chứa đựng xuống ma tinh thạch, nhiều lắm là chỉ có thường ngày sản lượng 1 2 phần 10. Nếu không có như vậy, ma tinh thạch giá cả cũng sẽ không một mực giá cao không hạ. Hàn phạ Vương quốc tài chính thiếu hụt, rất lớn một bộ phận đều là bắt nguồn từ nhập khẩu ma tinh thạch tạo thành. Không phải là bởi vì trong nước ma tinh thạch sản lượng thấp, chủ yếu là Vương quốc chiến tranh tần suất quá cao. Ma tinh pháo là tinh thạch tiêu hao nhà giàu, phía trước sử dụng ma pháp nổ, đối với ma tinh thạch thì lại đồng dạng nghiêm trọng. Nếu như không phải trong nhà có mỏ, Huson cũng không dám đùa lựa lực bao trùm, chỉ dựa vào vương quốc chính phủ hàng năm chuyển số lượng, treo chống tên nọ tiêu hao đều khó khăn. Bỏ ra là đáng giá. Vừa rồi pháo kích, ít nhất tiêu diệt mấy vạn con giết binh sĩ, nhất là đem doanh trại đâm vào điệu tâm trong thông đạo thẳng xui xẻo, càng là không biết bị chôn sống bao nhiêu. So sánh những chiến tích này, chủ yếu nhất vẫn là trên chiến lược thắng lợi. Cự tốc nô công cái này một tát tác, dài trăm dặm hành lang liền đã rơi vào vương quốc trong tay, bọn hắn cùng địa tâm thế giới liên hệ cũng bị cắt đứt. Nhìn như Ngô vương trong tay còn có mấy chục vạn đại quân, nhưng quân tâm sĩ khí đã đánh tan, sức chiến đấu trực tiếp đánh gãy xương đuổi chốn đại chiến vẫn còn tiếp tục, tại sinh tử kích thế giới, vô số con giết binh sĩ đột phá tự thân cực hạ. Đáng tiếc thế giới này không phải chân nhiều, liền nhất định tốc độ nhanh. Bộ binh lại thế nào siêu việt bản thân, cũng không chạy nổi kỵ binh. Rơi vào phía sau con giết binh sĩ, chỉ nghe được một trận đại địa thanh âm rung dậy, thân thể liền đã bị kỵ sĩ thương xuyên phá. Bắt mắt nhất hay là xông lên phía trước nhất ma thú kỵ binh, thuần túy chính là dã man chà đạp. Ngăn trở trước mặt con giết binh sĩ, hoặc là bị trực tiếp đụng bay, hoặc là bị giẫm thành thính nát, còn có một bộ phận bị phía trên kỵ sĩ một thương xuyên phá thân thể quen bay ra đi. Lâm chủ Soái Hổ Sẫn, ở trong bầu trời nhìn xuống chiến trường, thuận tiện giám thị quân địch thành vực cường giả. Có lẽ là tên tuổi của hắn quá văn rồi, lại có lẽ là lần trước giết quá ác, nô công bộ tộc cường giả nhìn thấy hắn, liền cùng chuột gặp gỡ mèo đồng dạng. Địch nhân thấy hắn liền chạy, Hổ Sẫn cũng không có đuổi theo giết tâm tư. Làm đại chiến người thắng, này một ít khí độ hắn vẫn phải có. Đuổi trốn đại chiến một mực tiếp tục đến lúc chạm vào tối, Hổ Sẫn mới hạ lệnh thu binh về doanh. Ban đêm là thuộc về địa tâm trung tộc, không đáng lấy mình ngắn, tấn công địch chiều dài. Đại chiến kết thúc kiểm kê chiến tích, cả tòa doanh địa đều tràn ngập hoàn thành tiếng ngữ. Biệt khuất lâu như vậy, Vừa ra tay chính là nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly đại thắng, loại này kinh thiên chuyển hướng có thể nhất điều động người cảm xúc. Nguyên Soái, đây là thống kê đi ra chứ quả, đoán sơ qua trận chiến ngày hôm nay ít nhất tiêu diệt 80. Không không không quân địch. Ngài nói không sai, sau trận chiến này đại lục chiến tranh sứ đều sẽ bởi vì này mà thay đổi. Ma tinh pháo, ma pháp nội tập trung sử dụng, đã đủ để cải biến một trận chiến tranh kết quả, chiến tranh tương lai bọn hắn vai trò nhân vật sẽ càng ngày càng nặng. Tự mình kinh lịch, có thể nhất cải biến một người quan niệm. Trước đó, ai muốn nói cho hắn biết, Ma tinh pháo quyết định chiến tranh thắng bại, vẻ ở sở khẳng định sẽ khinh thường, cười một tiếng mang lên loại kia cổng kềnh ra hỏa đánh trận, đều có thể đem người răng hàm cười rơi. Địch nhân lại không phải người ngu, há có thể đứng tại chỗ chờ lấy bọn hắn oanh? Sau ngày hôm nay không giống với lúc trước, địch nhân sắc thực sẽ không đứng tại chỗ bị đánh, nhưng nhiều khi còn có không thể không thủ vững lý do. Cũng tỉ như vừa mới chiến bại cự tốc nô công bọn họ, dù là để bọn hắn trọng tuyển một lần, vẫn là phải thủ vững địa tâm cửa vào. Ma tinh tháo cùng ma pháp nổ hay là quá mức cồng kềnh, nếu như có thể đem thể tích cùng trọng lượng áp xúc xuống tới, đây mới thực sự là chiến tranh lợi khí. Nhất là ma tinh áo, tùy tiện một môn đều là mấy tấn, xe dịch đứng lên phi thường không tiện. Nếu như phải lớn quy mô dùng cho giá chiến mà nói, chúng ta còn muốn cải tạo một nhóm ma pháp xe ngựa, chuyên môn dùng để kéo ma tinh pháo. Hu Sơn nói không giữ lại chút nào nói. Ma tinh pháo kỹ thuật đổi mới là một cái hệ thống tính công trình, từ phát họng pháo đến cùng tòa, từ phần cứng đến phần mềm đều cần cải biến, chỉ có thể nghiêng Vương quốc tri lực tiến hành. Đơn độc một nhà đại quý tộc cũng không đủ nhân tài dự trữ. thậm chí toàn bộ vương quốc, ở phương diện này có nghiên cứu người, số lượng đều cực kỳ có hạ. Bất quá tương đối tộc tới nói, nhân tộc trên trình thể hay là chiếm thế. Văn minh cấp độ dẫn trước, đặt vững nhân tộc tại một vòng này cạnh tranh bên trong ưu thế. Ở phương diện này có thể cùng nhân tộc cạnh tranh, chỉ có tinh linh tộc cùng ải nhân tộc. Hai nhà này đều có đầy đủ kỹ thuật dự trữ, thậm chí tại một số phương diện còn đi tại đại lục hàng trước nhất, nhưng hộ sần đối với nhân tộc đạt được thắng lợi vẫn như cũng lòng tin mười phần. Quốc gia nhiều chỗ tốt, ở chỗ này thể hiện ra ngoài. Các quốc gia cùng một chỗ quyền ma pháp khoa học kỹ thuật thì tương đương với nhiều cái khóa để tổ cùng một chỗ mở làm. Bị giới hạn nhân lực vật lực tài lực, loại này đã tuyến khởi công cách chơi, không phải ải nhân cùng tinh linh có thể bắt trước. Đem thời gian chu kỳ kéo dài, nhân tộc chiến thắng cơ hội là tất nhiên. So với ma pháp khoa học kỹ thuật các tần, ma tinh pháo vận chuyển ngược lại không phải là cái vấn đề lớn gì. Ma pháp xe ngựa 10 năm trước liền bị dẫn vào Vương quốc, lúc trước đối ngoại trong chiến tranh phát huy tác dụng trọng yếu. Chương 64. Dùng để kéo ma tinh pháo, tại trọng số lượng là đủ, cần cải biến đơn giản là ngoài xe ngựa hình cấu tạo. Nên nhiều tiền nếm thử mấy lần, liền có thể làm ra đến, không tồn tại trên kỹ thuật hàng rào. Nguyên soái, cải tiến kỹ thuật vấn đề xử lý, có lần này đại chiến ví dụ, Vương quốc chính phủ khẳng định sẽ tăng lớn đầu nhập. Chúng ta bây giờ đã đánh tan quân địch, chiếm lĩnh trăm lang, kế tiếp còn muốn hay không tiếp tục xuất binh hắc Vương quốc đâu? Vệ ở Sở Tổng đốc Bình Tĩnh nói, vương quốc chính phủ tại lĩnh vực quân sự đầu nhập, hắn hoàn toàn có thể yên tâm. Chỉ cần chứng minh có chiến lược giá trị, phản phạ vương quốc liền sẽ dốc hết vô liếng. Dù là khách nợ quốc vương Niên kim, quan viên chính phủ tiền lương, cũng sẽ không thiếu đi trên quân sự đầu nhập. Chứ nghỉ ngơi 2 ngày, nhìn xem hắn xâm vương quốc phản ứng rồi nói sau. Nghĩ đến bọn hắn hiện tại hẳn là rất hốt chúng ta đều đem ước định việc làm xong, bọn hắn thu phục mất đất làm việc, vừa mới bắt đầu biến thành hành động. mỉm cười nói, trong hành lang là cự tốc nô công bọn họ mạch. Trên lý luận tới nói, Đông Nam hành tinh quý tộc liên quân một khi khởi sướng tấn công mạnh, đám con giết nhất định phải từ tiền tuyến điều đại lượng quân đội. Khi áp lực lớn đến trình độ nhất định, cự tộc nô công bọn họ tất nhiên khai thác chiến lược có vào, từ bỏ hiện tại chiếm lĩnh thổ địa. Dựa theo trước đó dự đoán, Hắc xâm quân đội hẳn là tại Đông Nam hành tinh quý tộc liên quân chiếm lĩnh trăm giặm hành lang trước đó, hoàn thành mất đất thu phục làm việc, sau đó cùng một chỗ tham dự đối với nô công bộ tộc bao vây tiêu diện đại chiến. Căn cứ vào suy luận, người trước đó viện, cũng chỉ là hy vọng hành có thể xuất binh trăm Tình huống bây giờ phát sinh biến hóa, Đông Nam hành tình quý tộc liên quân đánh quá nhanh, không đợi Ngô Công bộ tộc tiến hành chiến lược có vào, liền đem bọn hắn đuổi ra khỏi trăm giặm hành lang. Vẹn vẹn chỉ là những này, người Hắc Sâm cũng có thể tiếp nhận, mấu chốt là tan tác con giết quân đội toàn bộ tiến nhập Hắc Sâm Vương quốc cảnh nội. Điển hình nằm trương, hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không thể nói cái gì, viện binh là chính mình gọi tới, người ta cấp tốc đánh bại địch nhân, đó là người ta năng lực. Hiện tại dừng tay, cũng là tại tuân theo lệ quốc tế. Cho dù mọi người là minh hữu, lãnh thổ chủ quyền vẫn như cũng là không thể xâm phạm. Chưa người ta mời tự tiện xuất lĩnh đại quân tiến vào nước láng Diễn cương vực, thế nhưng là xâm phạm lãnh thổ chủ quyền xâm lấn hành vi. Lam nhân tộc Nguyên Soái, Yêu Quý Long Vũ Hổ Săn cũng sẽ không phạm loại này nguyên tắc tính sai lầm. Cho dù người hát Xâm Phát ra mời, vậy cũng muốn trước trải qua bộ ngoại giao, vương quốc chính phủ đem chương trình quá trình đi đến, hắn mới có thể cân nhắc xuất binh vấn đề. Một bài hơn 10 dặm, nhìn qua bên người hội tụ tàn binh bại tướng, nô công vương nước mắt nhịn không được rầm rầm xuống. Vương không độ lễ, chỉ là chưa tới lúc đau lòng. Giữa chưa hắn hay là tay cầm đại quân, quyết định số người vận buổi chiều liền biến thành chó nhà có tang. Chuyện hướng tới nhanh như vậy, cảm giác tựa như là đang nằm mơ. Vậy hạ, ngài phải tỉnh lại. Thất bại chỉ là nhất thời, chúng ta chủ lực còn tại, còn có thể tập hợp lại lại đánh lại. Địch nhân đơn giản là ỷ vào ma tinh pháo chi lợi, ma pháp nô chi phòng, dứt bỏ những ma pháp này trang bị bên ngoài, trong tộc tinh nhuệ cũng không so địch nhân yếu. Gỗ Lạn Tôn giả giả sức khuyên. chỉ là không biết vì sao, càng là nói đến phần sau, hắn liền càng không có lực lượng. Dứt bỏ trang bị ma pháp, vậy cũng nếu có thể ném mở mới được. Địch nhân không đáp ứng, bọn hắn muốn đánh lại, liền tránh đi không được những vật này. Tôn Dạ, xin yên tâm, ta có thể chịu đựng được. được trận chiến nửa đời, thân kinh mạch chiến, dạng gì chiến tranh ta chưa từng gặp qua. Không đến cuối cùng một khắc, thảo luận thắng thua đều là không có ý nghĩa. Nhất thời thất bại, chỉ có thể coi là Ngô Công Vương cố gắng chấn định nói ra. Hôm nay thất bại đối với hắn đã kích phi thường lớn, thế nhưng là làm bộ tộc vương giả, hiện tại không cho phép hắn lưu lại. Không quan tâm con đường phía trước lại thế nào gian nan, hắn cũng nhất định phải đi xuống. Cố gắng còn có hy vọng, nếu là lựa chọn bại nát, vậy liền thật chỉ có thể di tộc. Ít nhất Ngô Công Vương tìm không thấy nhân tộc có thể tha bọn họ một lần lý do. Bại hạ Trong giặm hành lang rơi vào trong tay địch nhân, Địa Tâm Thông Đạo tất nhiên sẽ lọt vào nghiêm trọng phá hư. Hiện tại liền xem như luật lại, chữa trị cũng không phải một lát có thể hoàn thành, làm không tốt cái này chữa trị chu kỳ là mấy năm, vài chục năm, thậm chí càng lâu. Từ các nơi chuyển đến tình báo nhìn, Atlant đại lục thông hướng Địa Tâm thế giới lối vào, cũng không chỉ là một cái hai cái. Chỉ riêng hát xâm Vương quốc cảnh nội, bị phát hiện Địa Tâm cửa vào, liền có mấy chỗ. Nếu nơi đây thông đạo lọt vào tính hủy diệt phá hư, như vậy chúng ta liền thay cái mục tiêu tốt. Chúng ta hàng xóm Cũ Ma tộc, ngay tại bên ngoài 800 dặm, lúc này đang bận cùng nhân tộc hổ chiến. Thời điểm Di Vãng Hai tộc chúng ta xác thực không nhỏ ma sát, nhưng bây giờ có nhân tộc cái này cộng đồng đại địch, hết thể cũng không giống nhau. Nếu như bọn hắn nguyện ý cùng chúng ta cùng hưởng địa tâm thông đạo, như vậy thì liên thủ với bọn họ cùng một chỗ tại mặt đất thế giới đánh ra một mảnh giang sơn đi ra. Mắt lũ quân đoàn trưởng đề nghị vừa nói xong, một đám cự tốc nô công cao tầng con mắt đều sáng lên, rất rõ ràng mọi người đây là động tâm. Đông Nam hành tỉnh quý tộc liên quân có hay không tiếp tục phá hư địa tâm thông đạo, chút điểm này cũng không trọng yếu, dù sao bọn hắn hiện tại không muốn lại trở về bị đánh. Tại rất nhiều cự tộc nô công cao tầng xem ra, Chính cứ trong giặm hành lang Đông Nam hành tình quý tộc liên quân đã không chỉ có chỉ là sư cốt, đơn giản so cử Long Lân phiến còn kiên cố hơn. Cùng cung cường địch như vậy cũng chết, không bằng tìm cơ hội đánh đi ra, tìm quả hồng mệm khi dễ. Vậy hạ, mắt lộ quân đoàn trưởng đề nghị có thể thực hiện. Coi như Ma Ngạc tộc không muốn cùng chúng ta cùng hưởng thông đạo, cũng còn muốn mặt khác địa tâm trung tộc, chắc chắn sẽ có nguyện ý cùng chúng ta liên thủ. Hôm nay sổ sách trước tạm như kỹ, đối đãi chúng ta tại mặt đất thế giới đứng vững góp chân đằng sau, lại chậm chậm hành thanh toán. Si sì trước mở nói, đại lục nhất danh tướng Phong Thái, hắn đã lĩnh giáo qua, và thực không muốn lại độ tới. Báo thủ rửa hận mặc dù trọng yếu, nhưng trùng tộc kéo dài mới là vị thứ nhất. Một cái đông nam hành tỉnh bọn hắn đều gặp bất động, nếu là đối đầu toàn bộ án phạ vương quốc, còn đến mức nào? Tiếp tục cùng chết xuống dưới, không nhất định có thể đem địch nhân thế nào, chính bọn hắn khẳng định là muốn xong đời. Quét mắt một chút quần thần, Nô Công Vương từ mọi người tràn ngập e ngại trong ánh mắt đọc lên đáp án. Việc này trước tạm gác lại, mọi người trước thu nạp bại binh, chờ cùng hợp tụ hợp đằng sau, chúng ta rồi quyết định bước kế tiếp đi như thế nào. Nhìn ra được, ở sâu trong nội tâm Lô Công Vương là có khuynh hướng chạy trốn chỉ bất quá địch nhân còn không có truy sát tới, liền xám xịt chạy trốn, cũng quá ném vương giả mặt. Ít nhất cũng phải thận trọng một chút, chờ trong tộc cao tầng thống nhất lập trường, mang nữa đại quân chạy trốn. Hắc Sơn Vương quốc. Đối với chiến báo trong tay, Alexander V nhìn một lần lại một lần, luôn cảm giác mình tại nhìn truyền kỳ chuyện thần thoại xưa. Cự tộc nô công bộ tộc có bao nhiêu lợi hại, ở tiền tuyến đau khổ kiên trì Hắc Sơn các quý tộc, có quyền lên tiếng nhất. Chương 64. Nhưng mà cường địch như vậy, đến hụ sần trong tay liền biến thành giấy, tùy tiện đâm một cái là rách. Vương Vương ở thực lực sai biệt, đã trở nên như vậy cách xa hay là nói đại lục đệ nhất danh tướng hàm kim lượng, chính là như vậy cao. Cái này phức tạp vấn đề, dù ai cũng không cách nào nói rõ ràng, dù sao chiến báo nội dung là chân thật, cự tốc nô công quả thật bị đẩy ra khỏi trong giằng hành lang. Cụ thể là thế nào đánh, Hàn Phạ Vương quốc phát tới chiến báo bên trên chưa hề nói. Đây là người ta nội bộ cơ mật quân sự, làm ngoại nhân hắn cũng không dễ chịu nhiều hỏi thăm. Làm sao cả đám đều câm? Trước đó vài ngày các ngươi còn nói nô công bộ tộc thực lực mạnh mẽ không gì sánh được, chính là địa tâm thế giới có vài tộc, nhất định phải đầu nhập càng nhiều binh lực vây quét, hiện tại cũng sợ ngây người đi. Cho nên để cho chúng ta các tướng lĩnh đều đến xem Minh Hữu chiến tích, hoặc một ít người ta là cái gì đánh trận. Đối mặt quốc vương Alexander vê độ đen dao uống, quân thần từng cái á khẩu không trả lời được. Cự tốc nô công thực lực là thực tình cường đại, ít nhất so sánh xâm lấn mặt khác mấy cái điệu tâm trùng tộc tới nói, bọn hắn xem như mạnh. Về phần Minh Hữu chiến tích, tất cả mọi người không để trong lòng. Khu sân mịch tiên chiến tích nhiều đến đi, đánh bại cự tốc nô công là bình thường, đánh thua mới có thể làm cho người cảm thấy kỳ quái. Hiện tại đơn giản là thắng được tốc độ hơi nhanh như vậy ước đâu đâu, tích số liệu hơi dễ nhìn nước đâu đâu, mà khác đều là thông thường thao tác học tập người ta đánh trận, nắm lại là được rồi. Nếu thật là có thể học biết, mọi người đã sớm đi học tập. Hiện thực là Hắc Sơn Vương quốc chủ yếu tướng lĩnh, thậm chí toàn bộ đại lục chủ yếu tướng lĩnh, trong tay đều có một phần hữu sơ chiến dịch chỉ huy tư liệu. Có lẽ ghi chép nội dung, không phải như vậy kỹ cảng, nhưng chỉ huy mạch suy nghĩ, dùng binh phương lượng, đại khái vẫn phải có. Sau khi xem, đối với mọi người xúc động phi thường lớn. Đáng tiếc phần này thu hoạch chỉ là con mắt biết, cụ thể vận dụng thời điểm lại phế đi. Không phải mọi người không cố gắng, thật sự là trên thế giới rất khó có hai trận tình huống hoàn toàn giống nhau chiến dịch. Cứ ép cứng nhắc tú thao tác, sẽ chỉ làm chiến cuộc trở nên càng hỗn bét. Vậy hạ, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Minh Hữu đánh bại cự tốc nô công là một chuyện tốt, đồng dạng cũng là một khiêu chiến lớn. Từ sưu tập đến tình báo đến xem, Hồ sân Nguyên Soái mặc dù đánh tan quân địch, nhưng vẫn như cũ có gần 200. Không không con giết binh sĩ tiến vào Vương quốc Cảnh Nội. Nô công Vương ngay tại Thu Nạ bại binh, một khi hoàn thành tập kết, bọn hắn khẳng định sẽ cùng tiền tuyến con giết quân đoàn tụ hợp. Hai nhánh quân đội chung vào một chỗ, Vương quốc Cảnh Nội con giết binh sĩ đem vượt qua 600. không không, thậm chí khả năng vượt qua 650. Không không không, nếu như không có viện binh mà nói, đây đối với tiền tuyến quân coi giữ tới nói, áp lực thật sự là quá lớn. Hu Sơn Nguyên xoé suất lĩnh Đông Nam hành tinh quý tộc liên quân, tại trong rặng hành lang liền đã dừng bước. Chúng ta phải người tới câu thông, bọn hắn cho ra đáp án là, không có nhận được xuất binh mệnh lệnh, không có khả năng xâm phạm vương quốc chủ quyền. Muốn bọn hắn xuất binh hỗ trợ, chúng ta trước hết thuyết phục phản phả vương quốc chính phủ, sau đó lại cùng Đông Nam hành tinh quý tộc bàn điều kiện. Tể tướng như Công có vẻ khó khăn nói. Trên trường binh thần tốc, đánh chó mù đường một khắc không thể lòng. Độc nói như vậy Minh Hữu, tình nguyện buông tha quân địch cũng không vi phạm, cái này khiến hắn vô cùng không quen. Ngay sau đó là đau đầu, Lý trí nói cho hắn biết, Minh Hữu nếu lựa chọn giảng quy củ, tuyệt đối là tuân thủ quy tắc có thể cho bọn hắn mang tới lợi ích lớn hơn. Không phải vậy Đông Nam hành tỉnh quý tộc liên quân lấy truy sát quân địch làm lý do, thật mang binh tiến nhập Vương quốc cảnh nội, bọn hắn cũng không thể nói cái gì à. Bộ ngoại vụ, việc này liền giao cho các ngươi. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất giải quyết án phạt Vương quốc chính phủ, đồng thời làm rõ Nam hành quý tộc cái gì. Nếu như chỉ là chăm dặm hành lang trở về, như vậy không cần thiết lãng phí thời gian dây dưa. Địa bàn đều bị bọn hắn cho ăn vào trong bụng, chúng ta cũng không có năng lực để người ta phun ra, trực tiếp đáp ứng là có thể." Alexander V tùy ý phất tay nói ra. Nếu như nói trước đó, hắn đối với giải trăm giảm hành lang còn có một tia tưởng nghiệm, như vậy từ thu đến chiến báo bắt đầu, cũng liền triệt để từ bỏ. Địa bàn là người ta đánh xuống, lại tưởng tượng lấy đoạt thức ăn trước miệng quọ, như vậy Minh Hữu đều không cách nào làm tiếp. Hung chi hiện tại còn cần mượn nhờ người ta lực lượng, mau chóng lắng lại địa tâm chủng tộc chi loại. Không phải vậy một mực như thế rông rải, Vương quốc có thể chịu không được dày vỏ. Bệ hạ, xin yên tâm. Bộ ngoại vụ đã cùng ảnh phạ Vương quốc chính phủ bàn bạc lên, ngay tại liền xuất binh vấn đề tiến hành bàn bạc, nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ thu đến tin tức tốt. Cợ giạt nở hầu tức lúc này bảo đảm nói, Phỉ Thủy cung, Hu Sơn Nguyên xoéis cùng bè ở sở tổng đốc cùng một chỗ đề án, đề nghị Vương quốc cùng Hắc Sơn Vương quốc ký kết hữu hiệu thương thương hiệp định, chế tạo một số không thuế quan cộng đồng kinh tế thể, các ngươi cảm thấy thế nào? Đối mặt kệ sạ bốn chà hỏi, đám người rất là khó xử. Bọn hắn đều không phải là chơi tài chính, không thuế quan cộng đồng kinh tế thể càng là một cái danh từ mới, nếu là không nhìn phía dưới chú giải, đều không nhất định có thể làm rõ ràng đây là cái quá gì. Loại này kinh tế thể Đối với vương quốc tới nói đến tột cùng là lợi nhiều hơn hại, hay là hại lớn hơn lợi, một lát tất cả mọi người nói không rõ ràng. Lợi và hại đều làm không rõ ràng, liền để bọn hắn làm quyết sách, rõ ràng là làm có người. Bệ hạ, không thuế quan cộng đồng kinh tế thể là dạng gì, chúng ta đều không có nhìn thấy qua. Thậm chí ngay cả vì bỏ vương quốc nội bộ thuế quan, chính phủ tiến lên đều phi thường khó khăn. Nếu hai nước lẫn nhau khai phát thị trường, chúng ta có thể thu hoạch được một chút cái gì, lại cần bỏ ra một chút cái gì, cái này cần phải người tiến hành hệ thống tính số liệu thống kê, mới có thể toàn diện cân nhắc lợi hại. Đương nhiên, Tuần Nguyên Soái cùng bè ở Sở Tổng đốc nếu xét ra, khẳng định là có hiểu biết, không bằng phái người đi cùng bọn hắn cầu thông một chút. Trước mắt mà nói, vương quốc tiến lên thống nhất thuế quan tiến trình, trừ Cận Đông cùng Bắc Cương một chút tỉnh bên ngoài, liền số Đông Nam hành tỉnh tốc độ tiến lên nhanh nhất. Hết hạn đến bây giờ, Đông Nam hành tỉnh có vượt qua 95% quý tộc biểu thị, nguyện ý từ bỏ trong lánh địa thuế quan đích lợi. Đồng thời bọn hắn cũng cùng Cận Đông, Bắc Cương quý tộc một dạng, đưa ra yêu cầu, vương chính phủ cầm tới khoản này thu nhập về sau, chỉ có thể dùng cho quân phí chi tiêu. Đại thần tài chính sợ tức không nhiều lời, nhưng bao hàm lượng tin tức lại phi thường lớn. Đông Đông cùng Bắc cương các tỉnh là phe cải cách bản cơ bản, mọi người lãnh địa bản thân lại không cái gì truy quan, duy trì vương quốc chính phủ cải cách, mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái. Làm uy tín lâu năm quý tộc khu tụ tập, Đông Nam hành tỉnh một đám quý tộc cũng như thế duy trì cải cách, cũng có chút ngoài dự liệu. Có thể xuất hiện loại cục diện này, chỉ có một loại giải thích, kế cột lộ gia tộc đằng sau, đản tấn gia tộc cũng lựa chọn duy trì phe cải cách. Hai cái đại gia tộc lập trường nhất trí, phía dưới trung tiểu quý tộc lựa chọn học tập duy trì, cũng liền không kỳ quái. huống chi nhìn như những quý tộc này bỏ ra rất nhiều lợi ích không cầu hồi báo, trên thực tế sau cùng một đầu yêu cầu lại là tại mịt mở yêu cầu bồi thường. Án phạt Vương quốc tài chính thu nhập quanh năm không đủ, địa phương quý tộc gánh vác một bộ phận quân phí chi tiêu, cũng là một loại trạng thái bình thường. Chỉ định đem thuế quan thu nhập dùng làm quân phí, trên thực tế cũng là tại giảm bất nhà mình cần 7 tiêu phí tổn. Vấn đề duy nhất ở chỗ Vương quốc nhất định phải cam đoan thống nhất chương thu thuế quan đằng sau, chính phủ nhận được tiền sẽ càng nhiều, có thể trên phạm vi lớn giảm bớt mọi người quân phí 7 tiêu phí tổn. Nếu như có thể miễn trừ bảy tiêu phí tổn, vậy liền không còn gì tốt hơn. Nếu như làm không được mà nói, tương lai sự tình còn sẽ có lặp đi lặp lại. Đạp làm lại, lần nữa trở về thời thuế chế thời đại cũng không phải là không thể được. Bất quá những thai họa ngầm này, đó là tương lai cải biến sau khi thất bại cần đối mặt vấn đề, hiện tại mọi người có thể không quản được nhiều như vậy. So sánh phần này đề án, đám người suy nghĩ đã chuyện rời đến đàn tần gia tộc chính trị tỏ thái độ bên trên. Không thuế quan kinh tế thể cộng đồng có thể thành lập điều kiện tiên quyết là án phạt vương quốc chính phủ thống nhất trong nước thu thuế. Không phải vậy giống như bây giờ, thu thuế quyền ở các nơi quý tộc lánh chúa trong tay, chính phủ nói không thu lấy thuế quan, địa phương quý tộc lại chạy tới chính mình thu, điều liền thành giấy lộn một tấm. Bệ hạ, Hồ Sấn Nguyên soái cùng bè ở Sở Tổng đốc đều không phải là bắn tên không đích người, bọn hắn nếu liên danh đề án, nhất định có làm như vậy lý do. Nếu như trên đại phương hướng đối với vương quốc có lợi, vậy trước tiên cùng người hát Sâm ký kết trong vòng 3 năm không thuế quan mậu dịch tự do kinh tế thể cộng đồng điều ước, quan sát một chút cụ thể hiệu quả. Tể tướng Đèn Gà Đồ Hầu tức gần như chỉ rõ tỏ thái độ, đám người lập tức phản ứng lại. Mặc kệ đạn tần gia tộc là thật tâm duy trì phe cải cách, vẫn là bị hụ Sấn lừa rối lấy gia nhập phe cải cách, bọn hắn đều nhất định muốn đem người trò thu vào tới. Một phần đối ngoại kinh tế điều ước, thay đổi phe cải cách tại Vương quốc trong chính trị bị động của diện, thấy thế nào đều là kiếm lời máu. Về phần điều ước mang tới ảnh hưởng, trực tiếp được mọi người làm như không thấy. Cụ thể có chỗ tốt gì, không có tự mình trải qua, tạm thời mọi người còn không thể xác định, nhưng chỗ xấu lại là có thể đoán trước. Ảnh phạt Vương quốc là tự cấp tự túc phong kiến quý tộc lãnh địa kinh tế, dân tự do ít đến tương cảm, đối với ngoại giớiỷ lại độ phi thường thấp. Coi như người hát xâm vận chuyển lại nhiều thương phẩm tiền đến, cũng tìm không thấy người mua. Kim đệ đại lượng dẫn ra ngoài phong hiểm, trực tiếp bị bóp chết tại trong chứng nước. Nhập khẩu thể lượng nhỏ, thuế quan mức tự nhiên cũng không lớn nghiêm trọng nhất hậu quả đơn giản là giảm bất mấy vạn kim tệ tài chính thu thuế, đối với vương quốc chính phủ ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Chương 65, bá đạo hủ sân, củ lần hành tình. Không xong tổng đốc, địch nhân không có tiếp tục cường công thành trì, ngược lại lựa chọn đường vòng tiến quân thần tốc. Quân vụ quan cáo lẻ tỉ tử tức một mặt lo nghĩ báo cáo. Trên quân sự, loại này từ bỏ đường lui cô quân xâm nhập cách làm, đơn thuần là tự chịu diệt vong. Nhưng là bây giờ tình huống không giống với. tốc nô công họ đường lui đã bị xét, tại cũng chết, cũng thu hoạch được không được viện cùng hậu tế. Nhất định là không có hậu viện cô quân phân chiến, như vậy ở nơi nào đánh đều như thế, lại cùng chết thành chỉ cứ điểm chính là đầu góc có bệnh. Nếu như hậu phương hoàn thành vườn không nhà trống, bảo Lẹt tỷ tử tức cũng sẽ không như thế hoàng, địch nhân thu hoạch được không được vật tư tiếp tế, số đồ chỉ là vấn đề thời gian. Hiện thực lại là trừ tới gần tiền tuyến mấy cái quận có chỗ chuẩn bị bên ngoài, địa khu khác đều bận rộn chuẩn bị cái bữa vụ xuân. Làm nông thời đại, mà kệ thế cục như thế nào hỗn loạn, luôn luôn muốn trọng. Hiện tại thả con giết đại quân đi qua, đối với hậu phương sản xuất phá hư có thể nghĩ. Dù là không phải nhà mình lãnh địa, tổng đốc cũng nghi sâu. Cố Lân hành tình biến thành phê tích, đang chờ Hậu Phương trợ giúp sau khi chiến đấu trùng kiến đâu, nếu là mọi người đều bị đập nát, ai còn lo lắng bọn hắn a. Xin gặp luận thế, nhất định phải học được bao đoàn sưởi ấm. Nay một ít chiến lược cái nhìn đại cục, quanh tổng đốc vẫn phải có. Lập tức đem tin tức thông báo cho các tỉnh, đồng thời hướng Vương đô phát ra khẩn cấp dự cảnh, địch nhân có khả năng sẽ cùng mặt khác địa tâm trùng tộc tụ hợp, có thể làm cứ như vậy nhiều. Phía trước có thể khởi xướng phản kích, đó là địch nhân từ tiền tuyến điều binh lực, xuất hiện điểm yếu kém. Bây giờ người ta đã bỏ đi công thành, trực tiếp đường vòng sen kẽ đi. Giờ phút này xuất binh truy kích liền muốn cùng địch nhân đánh ra chiến. Nếu như trong tay đều là quân thường trực tinh nhuệ, Shiman tổng đốc còn có thể nỗ lực thử một lần, tiếc rằng hiện tại quân coi giữ phần lớn là nông nô binh. Dù là những lẻ nông nô binh tiếp thụ qua cơ sở huấn luyện quân sự, sức chiến đấu vẫn như cũ không thể để cho người yên tâm. Cự tốc nô công không theo sáo lộ lẩu pháp, lập tức làm ngộng Hắc Sơn vương quốc. Đơn nhất điệu tâm chủ tộc, liền đã đủ phiền phức, nếu là mấy nhà báo Hắn có thể ngồi được vững. Cả đám đều la hét muốn trở về bảo vệ lãnh địa, áp lực trải qua tầng tầng chuyển lại, cuối cùng toàn bộ hội tụ đến Alexander về trên thân. Thả chiêu mộ quý tộc lãnh chúa trở về là không thể nào, một khi làm như vậy, tất cả chiến tuyến đều muốn đi theo tối nát. Người không thể rời đi chiến trường, như vậy người ta hao hổ tổn thất, vương quốc chính phủ nhất định phải cho ra một cái thuyết pháp. Nếu như chỉ có một hai nhà lãnh chúa không may, như vậy sự tình vô cùng đơn giản, vương quốc chính phủ bù lên tổn thất là đủ. Hiện tại phiền phức là con giết đại quân không ngừng tàn phá bờ bãi, cuối cùng người bị hại có bao nhiêu, không ai nói rõ được. Vương quốc chính phủ bồi thường nổi một hai tên quý tộc lãnh chúa tổn thất, không phải là bọn hắn có thể bồi thường nổi một đám quý tộc lãnh chúa tổn thất. Cự tốc nô công bộ tộc đánh mất đường lui, đồng dạng cũng đã mất đi chói buộc, hiện tại hoàn toàn là muốn đi địa phương nào đánh, liền hướng địa phương nào đánh. Chỉ từ trước mắt nắm giữ tin tức, ngay cả mục đích của địch nhân địa, tạm thời đều không thể xác định. Quân vụ bộ kế hoạch tác chiến đâu? Đối mặt quốc vương chất vấn, quân vụ đại thần Nicolas bá tức là một khô khan. Trế định quét kế hoạch đơn giản, vấn đề là trong tay không có binh A. Nhìn như quốc giờ phút này ủng binh triệu, mặc dây chi sĩ vượt qua 500. không không. Có thể đây chẳng qua là trên lý luận số lượng. Chủ lực bị dị tộc liên minh kiềm chế, động viên quý tộc tư quân lại phân tán tại các lộ chiến trường. Vương quốc trong tay chính phủ cơ động binh lực, chỉ còn lại có sau cùng 6 cái quân đoàn, tùy tiện không có khả năng điều động. Vậy hạ, trước mắt có thể điều động cơ động binh lực, chỉ có xin loan tổng đốc xuất lĩnh 500. Không không, không quý tộc liên quân, trong đó có thể chiến chi binh sợ là không đủ một nửa. Quân vụ bộ kế hoạch, chờ án phạt vương quốc xuất binh đằng sau, hai nhánh quân đội cùng một chỗ liên thủ tiến diệt những này bẩn thỉu con rết. Bá tức kiên hồi đáp. Tình huống thật, so với hắn nói càng thêm nghiêm trọng. Một nửa có thể chiến chi binh thuần túy là cách nhắc, nếu là có một phần 5 tinh huyết, Si Văn Tổng đốc cũng sẽ không không có động tĩnh. Phu cận các tỉnh sắc thực phái ra về mình, nhưng này chỉ là về số lượng đụng đủ vương quốc yêu cầu, chất lượng bên trên có thể nhìn không nhiều. Nếu như song phương sức chiến đấu tiếp cận, binh lực số lượng cũng tương đương, nô công bộ tộc sớm đã bị phá hỏng tại trong dặm trong hành lang. Đông Nam hành tỉnh hết thảy chỉ xuất động 10 vạn đại quân, liền đánh đám kia con rết đánh tới bẩy, chúng ta có được. Được rồi, không soán suất vấn đề này. Bộ ngoại vụ tăng tốc đàm phán tiến độ, càng nhanh càng tốt. Một khi những này con giết quân đội cùng mặt khác địa tâm chủng tộc tụ hợp, vương quốc thế cục liền muốn tối nát. Thật đến một mức kia, chúng ta cũng chỉ có thể điều biên quân gia nhập chiến tranh. Xung binh dị tộc đã sớm dục dịch, một khi bọn hắn gia nhập vào, hậu quả không phải là chúng ta có thể khống chế. Alexander V bất đắc dĩ tiếp nhận nhận thức. Chiến tranh tiến hành đến hiện tại, tự tốc nô công bộ tộc sức chiến đấu, hắn cũng là hiểu rõ. Trong đó tinh nhuệ sát thực phi thường lợi hại, so vương quốc quân thường trực đều lợi hại mấy phần, có thể càng nhiều con binh sĩ sức chiến đấu cũng vô cùng bình thường. Cùng nói nô vương hiện tại xuất lĩnh lấy hơn 600. Không không không đại quân, không bằng nói mang theo hơn 50 vạn thanh niên trai tráng, cũng không cao hơn 100. Không không không tinh nhuệ. Đây là điều kiện thực tế quyết định. Cho dù cự tốc nô công lại thế nào dũng mãnh thiện chiến, tại căn cứ địa tâm thế giới, bọn hắn cái kia mấy triệu tộc nhân nhiều lắm là cũng liền nuôi nổi 100. Không không không minh. Tăng thêm trước đây trong chiến đấu tổn thất, hiện tại còn thừa lại tinh nhuệ, tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Toàn dân giai binh, đây chẳng qua là tất cả mọi người có thể lên chiến trường, không phải là tất cả mọi người là thoát ly sản xuất quân đội. Ở phương diện này làm được tốt nhất án phạt vương quốc, một dạng chỉ có không đến 300. Không quân tường trực, càng nhiều hay là nửa thoát ly sản xuất quân đội cùng quân dự bị. Lấy nhân tộc sức sản xuất đều không thể làm được sự tình, văn minh cấp độ thấp hơn cự tốc nô công thì càng không được. Nếu như cự tốc nô công bộ tộc tất cả quân đội đều là tinh nhuệ, đừng nói gù lần hành tình tụ không được, chỉ sợ vương quốc một phần năm thổ địa đều luôn hãm. Biết địch nhân thực lực cũng không phải là không cách nào chiến thắng, nhưng không chịu nổi nhà mình quân đội càng đồ ăn, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào minh hữu trên thần. Nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, Alexander v trong ánh mắt hiện lên một tia khí. Thế cục cấp lực, gia tộc hai nước đàm phán tiến trình, đều đưa tay cầu viện. Tự nhiên không tồn tại dựa vào lý lẽ biện luận. Cùng Hàn Phạ Vương quốc cao tầng một dạng, Hắc Sơn Vương quốc cao tầng một dạng không có hiểu rõ kinh tế thể cộng đồng là cái quái gì, nhưng cái này không trở ngại song phương ký kết điều ước. Nội bộ có tồn tại hay không thai hòa ngầm không biết, ít nhất trên mặt nội điều ước là hoàn toàn công bằng công chính. Hắc Sơn Vương quốc thị trường càng sinh động một chút, nhưng kinh tế chủ thể vẫn như cũ là tự cấp tự túc phong kiến lãnh chúa kinh tế, thứ yếu mới là kinh tế nông nghiệp cá thể. Trên thị trường đại tông thương phẩm đều là nông phó sản phẩm, nhà mình liền đã đủ dùng. Từ bên ngoài đến thương phẩm xuống tới, hoàn toàn không có chi phí ưu thế, hoàn toàn không cần sầu mượn. Nếu thật là bàn về ưu thế sản nghiệp, Hàn Phạ Vương quốc ma pháp dược tề phát triển không sai, hàng năm đều sẽ đại lượng xuất khẩu. Loại này vật tư chiến lược, hoàn toàn là càng nhiều càng tốt, mọi người vẫn luôn là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhất là bên trong cao cấp dược tề, có tiền cũng mua không được, còn cần dựa vào quan hệ vận hành. Những thương phẩm này người mua đều là đại quý tộc, quan thuế vụ cũng không dám tra, làm sao tới thuế quan nói chuyện. Dễ như trở bàn tay đã đạt thành mục đích, để Hủ Sẩn cảm giác thành tựu lập tức thiếu đi hơn phân nữa, đồng thời cũng làm cho hắn hiểu được thời đại tính hạn chế. Đại quý tộc tâm mắt cùng học thức cũng không thiếu, nhưng chính là bởi vì biết quá nhiều, ngược lại trói buộc lại suy nghĩ của bọn hắn. Lưu tính sâu xa, cũng chỉ là tại kiến thức của mình trong phạm vi, một khi vượt qua nhận biết giới hạn, trên thực tế cùng người bình thường cũng không có gì khác nhau. Xác định điểm này, Hu Sơn đối với kế tiếp kế hoạch càng có lòng tin. Cho dù là không động chạm hiện hữu xã hội thể chế, liên minh năm nước thị trường cũng đủ lãnh địa của hắn hoàn thành sơ cấp công nghiệp hóa, xác thực nói phải gọi ma pháp khoa học kỹ thuật sinh hóa hóa và dụng. So sánh tuần thủy cách mạng công nghiệp, Atlant đại lục càng thích hợp làm ma pháp khoa học kỹ thuật tôi động sức sản xuất tiến bộ cùng hai loại hình thức ưu quyết hạn mức cao nhất không quan hệ, chủ yếu ở cho nhân tài dự trữ bên trên. Làm nghiên cứu ma pháp rất nhiều người, cũng phù hợp xã hội chủ lưu nhận biết, có kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên con em quý tộc dẫn thân vào trong đó. Máy hơi nước hình thức cách mạng công nghiệp, vậy cũng chỉ có thể trông cậy vào đám kia binh sĩ học viện đạo thải sinh. Quý tộc đệ tử là sẽ không nghiên cứu đám đồ chơi này, nền tiền, nền tài nguyên đều không dùng. Hu Sần đã nếm thử qua, kết quả trừ hấp dẫn mấy cái kẻ đấu cơ bên ngoài, lông cũng không có mò được. Bất luận cái gì ngành nghề muốn phát triển, đều không thể rời bỏ nhân tài. Một mình thôi động cách mạng công nghiệp Đó thật là quá khó xử người. Lấy hủ sần tri chi thức trình độ, có thể biết máy hơi nước vận hành nguyên lý cũng không tệ rồi. Muốn động thủ chế tác được, đồng thời vùi đầu vào thực tế sinh sản bên trong, vậy liền khó xử người. Đương đại người ưu tú nhất mới đều tại hướng quân đội tuân, thứ yếu là hướng trên quan chưởng chen, đây là án phạt vương quốc hiện trạng, cũng là toàn bộ ạt lạn đại lục ảnh thu nhỏ. Nguyên soái Hắc Sơn vương quốc phái ra đại biểu tới, muốn cùng ngươi thương nghị liên hợp xuất binh sự tình. Ngay nhìn, phải chăng muốn gặp một lần. Vệ binh báo cáo, đem hủ kéo về thực tế. Vương quốc xuất binh mệnh lệnh mới đưa đạt, Hắc đại biểu chân sau lại tới. Liên phân này hiệu suất, ai dám lại nói người hắc xâm hiệu suất thấp kém. Đem người mang tới đi. Chiến lược mục đích đều là đến, hoàn toàn không cần thiết cố ý dạy vào người. Thiện chí giúp người, đây là hủ sần cách đối nhân xử thế nguyên tắc. Simanh hầu tước, không nghĩ tới người sẽ đích thân tới. Hủ sần hữu hảo hô. Chương 65. Là một đạo hành lang cách xa nhau hàng xóm, hai người là gặp qua mặt, lẫn nhau xem như nhận biết. Bí mật còn có một số thương nghiệp vắng lai, chỉ bất quá bị giới hạn giao thông, những này mua bán đều là tiểu đả tiểu nháo. Nguyên soái, lần này vương quốc quân đội là do ta chỉ huy. Ở sau đó trong chiến đấu ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngài hành động. Trong nước thế cục nguy cấp, Sim Anh Hầu tức một khắc cũng không dám lãng phí, đi lên liền đi thẳng vào vấn đề cho thay ý đồ đến. Dựa theo đồng dạng tình huống, bình thường đều là chủ nhà gánh chịu lớn nhất nhiệm vụ tác chiến, đảm nhiệm liên quân thống soái, khách quân thống soái đảm nhiệm liên quân phó soái. Tình huống hiện tại rõ ràng là thủ, để Hủ Sần đảm nhiệm phó soái, vậy cũng chỉ có thể để Alexander về tự mình tới đảm nhiệm chủ soái, những người khác thân phận đều không đủ. Cụ thể chỉ huy quân sự bên trên, tình huống sẽ còn càng thêm hỏng Dù là Alexander v tự mình tới, cũng sẽ bị mất quyền lực quyền chỉ huy. Cung vì một chút kia đáng thương mặt mũi chạy tới tự rước lấy nụch tranh đoạt quyền chỉ huy, còn không bằng trực tiếp ngã bài thật sớm 1 chút xuất binh. Dù sao hủ sơn là nhân tộc nguyên soái, dựa theo nhân tộc liên minh trao tặng quyền hạn, đến Hắc Sơn Vương quốc một dạng được hưởng nguyên soái đãi ngộ. Tại nhân tộc nguyên soái trước mặt, lui lại một bước không mất mặt. Pháp lý cơ sở cũng là đầy đủ, vương quốc nội bộ cũng sẽ không có người ở trên đây trêu chọc. Hầu trước các hạ, hai quân liên hợp tác chiến không có vấn đề, nhưng trên chiến trường kiêng kỵ nhất lệnh ra nhiều môn. Nếu như mọi người muốn cùng một chỗ hành động, như vậy không chỉ phải phối hợp, còn nhất định phải cam đoan 100% dựa theo mệnh lệnh chấp hành nhiệm vụ. Trừ trên quân sự vấn đề còn có đại quân hậu cần vấn đề cũng nhất định phải cam đoan hoàn toàn chứng thực đúng chỗ liên quân một khi tổ kiến như vậy chấp hành hậu cần tiêu chuẩn cứ dựa theo liền cao nguyên tắc chấp hành lấy bảo đảm binh lính của hai bên đều có thể tiếp nhận nếu như bởi vì quý quốc tướng lính phát sinh sai lầm ta cũng như thế sẽ chấp hành quân pháp các hạ có thể tiếp nhận à? a khu Nghiêm túc hỏi quân chỉ huy cái đồ chơi này không cầm coi như xong muốn bắt nhất định phải hoàn toàn người hát xsâm lúc đầu quy củ hắn có thể mặc kệ nhưng nếu là tiếp nhận trị huy của hắn Vậy thì nhất định phải dựa theo quy cũ củ của h Hà Nếu là thay cái trường hợp đưa ra những này quá phận yêu cầu Xem trưởng xin doanh hầu tức lập tức phẩy tay áo bỏ đi. Từ phối hợp hành động biến thành nghe theo mệnh lệnh, từ quân sự quyền chỉ huy đến hậu cần cứu lúng, toàn bộ đều muốn nhúng tay, đã chạm tới Hắc Sơn quân sự quyền tự chủ. Bất quá bây giờ tình huống đặc tụ, người Hắc Sơn vẫn chờ hộ sẵn ra tay giúp đỡ dập lửa, hoàn toàn không vẫy vùng nổi. Nguyên soái, thống nhất quyền chỉ huy quân sự không có vấn đề, nghiêm ngặt chấp hành quân pháp cũng là nên, nhưng hậu cần bên trên chỉ sợ có một ít phi Bét, rất bị hủy diệt hư, từ địa khu triệu tập tư cần thời nhất định. Tại chiến tranh sơ kỳ, Chúng ta rất khó cam đoan thức ăn tính đa dạng cung cấp, nhưng là chúng ta có thể cam đoan không để cho binh sĩ đói bụng. Làm ra cam kết như vậy, sim văn hầu tức cũng là gánh chịu chính trị nguy hiểm. Nếu có con em quý tộc phạm tội, bị Hổ Sẩn tru sát tại trên chiến trường, món nợ này sát suất lớn sẽ ghi chép trên đầu của hắn. Dù sao, thu sẵn danh vọng cùng thực lực đều cao không hợp tỏi thưởng, lại là tới hỗ trợ khách quân, hoàn toàn trêu chọc không nổi. Nhân tính tự nhiên e ngại cường giả, không thể trêu vào Hổ Sẩn, giận chó đánh mèo đến trên người hắn cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Vậy liền để các ngươi bộ môn hậu cần động tác nhanh lên một chút. Nếu là chiến tranh đánh xong, bọn hắn còn không có đem vật tư gom góp đúng chỗ, vậy liền để bọn hắn cùng một chỗ từ trên vị trí xéo đi, đồng thời tức đoạt trên người tất vị. Hồ San Dung nhất bình tĩnh ngữ khí thả ra vô cùng tàn nhẫn nhất. Nhìn như phần này yêu cầu, một chút cũng không hạ khắc, thậm chí có thể tính được dậu dãi. Trên thực tế lại hoàn toàn tương phản, người nào không biết hắn hự sần nguyên xoái đánh trận, am hiểu nhất sáng tạo kỳ tích. Vạn nhất trực tiếp tới một trận tốc chiến tốc thắng, phụ trách hậu cần quân nhu qua lại, vậy liền toàn bộ bị hồ chết. Định tại nhục trên cây cột không nói, thậm chí ngay cả giải thích chỗ đều không có. Chiến tranh đều kết thúc, hậu cần vật tư còn chưa tới vị ấy kia đã không riêng gì không làm tròn trách nhiệm, thuần túy chính là tại phạm tội. Nguyên Soái, cái này vượt ra khỏi quyền hạn của ta, muốn trước phản hồi cho vương quốc chính phủ." Sim Văn Hầu tức xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nói ra, liên lụy càng lúc càng lớn, hiện tại hoàn thành vượt qua hắn năng lực chịu đựng, làm không tốt toàn bộ hắc xâm vương quốc đều muốn đi theo lầm đất. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn đã bắt đầu vì vương quốc hậu cần các sĩ quan mặc niệm, đụng tới loại này cường thế chủ soái, chỉ có thể coi là mạng bọn họ không tốt. Tương tự một màn, tại án phạt vương quốc đã từng phát sinh qua. Chỉ bất quá khi đó hủ sân địa vị không có hiện tại như thế ổn. Một bộ phận sĩ quan bị đưa lên chiến trường làm bia đỡ đạn, một phần khác lai lịch lớn thì là cuốn gói về nhà, nhặt về một cái mạng, những người này thời gian vẫn như cũ không dễ chịu, không chỉ tương lai toàn bộ đoạn tuyệt, gia tộc quyền kế thừa cũng bị tức đoạn. Gia tộc gánh không nổi người làm một mặt, càng nhiều vẫn là bị đồng tộc hinh đệ, đường huynh đệ bọn họ cho quyền không có. Có tốt hơn tuyển, ai cũng sẽ không để một cái có tiếng xấu người thừa kế thứ vị. Một chút chịu không được áp lực, còn chính mình chạy về cảm tử doanh đưa tin, yêu cầu lập công chỗ tội. Lần này hủ sẵn hơn, trực tiếp chính là tôi trước đo tước, so năm đó thủ đoạn còn muốn trực tiếp Nước bọt cũng là có thể giết người, làm ném đi gia tộc chuyển thừa xuống tứ vị, trước hết nhất cùng bọn hắn trở mặt chính là thân tộc. Tốc độ nhanh một chút nhi, quy củ trước cho lập xuống, chúng ta tốt sớm ngày xuất binh. Nghe được Hủ Sần hồi phục, Simoanh Hầu tức biết sự tình không có đường lui. Loại yêu cầu này, vương quốc chính phủ khẳng định sẽ đáp ứng. Nhất là đám kia quốc vương Alexander về, đã sớm muốn thanh trừ trong quân sâu mọt, chỉ là liên lụy quá lớn, nhất thời không dám ra tay. Hiện tại Hủ Sần nói ra, đơn giản chính là gãy đúng cháu nữa. Đồng thời loại này bày ở ngoài sáng đang lúc yêu cầu, mọi người còn tìm không thấy lý do để phản đối. Sự tình cũng còn không có phát sinh. Hiện tại ai nhảy ra phản đối thì tương đương với nói cho ngoại giới chính mình có vấn đề. Có thể tưởng tượng, tiếp xuống vương quốc quân cần bộ môn quan lại bọn họ, trong lòng sẽ có nhiều khẩn trương. Hiện tại chỉ có thể chờ mong Hủ Sần Nguyên Soái chiến thắng tốc độ chậm một chút nhì, không phải vậy áp lực của bọn hắn cũng quá lớn. Nguyên Soái yên tâm, ta liền có thể liền đem tin tức truyền lại trở về. Sim Văn Hầu tức không chút do dự đáp ứng nói, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Nhà mình mặc dù cũng tại bộ quân nhu trong môn nằm vùng có người, nhưng này chỉ là mấy tên chi thứ tử đệ, cho dù thật xảy ra vấn đề cũng chịu nổi tổn thất. Nếu mà so sánh, mau chóng tiêu diệt con rết đại quân, chủng tiến nhà mình lãnh địa mới là gia tộc Hạch Tâm Lợi Ích. Dempeer nhìn qua trước mắt hừng hực liệt hỏa, lô công vương thần sắc khẩn trương từ từ trở nên ung dung. Tháng lợi là ủng hộ quân tâm sĩ khí phương thức cao nhất, ở trong tay hụ sần nắm phải cái lô vốn, nhưng là chuyển đổi tiến công mục tiêu đằng sau, tình huống lập tức phát sinh biến hóa. Hấp thụ trước đó giao hấn, tất cả kiên thành cứ điểm bọn hắn một mực không động vào, chuyển chọn dọc đường Hiệu quả hết rõ ràng, tản mát ở địa phương trang viên, nông thôn pháo đài, các đại quân trước mặt hoàn toàn không chịu nổi một kích. Công một tòa lại một tòa trang viên, pháo đài trưởng thức to lớn chiến lợi phẩm, nguyên bản sĩ khi mê con Z đại quân, rốt cục hồi phục mấy phần trạng thái. Có khởi sắc liên tốt, sợ nhất đắm chìm tại trong thất bại đi không ra, vậy liền thật muốn xong con B. Phụ Vương, lại xuyên qua hai cái hành tinh, chúng ta liền muốn cùng Ma Ngạc tộc hội hợp. Muốn hay không sớm phái người thông chi bọn hắn một tiếng, đến lúc đó hai tộc tốt phối hợp với tác chiến. Đại Vương tử dở giỡn tiến lên dò hỏi. Trải qua thất bại đánh đập, cự tốc nô công cao tầng đều trở nên lý tính lên, không có trước đó mê trì tự tin. Không cần thiết, chúng ta đi qua chính là muốn cho bọn hắn một kinh hỉ. Nếu để cho Ma Ngạc Vương lão gia hỏa kia sớm biết còn không biết sẽ tính toán thứ gì. Nô Công Vương quả quyết lắc đầu bác bỏ nói: "Mang cho ma ngạ tộc chính là kinh hỉ hay là kinh hãi, hắn một chút cũng không quan tâm. Làm đối kháng nhiều năm hàng sói cũ, lẫn nhau ở giữa thật sự là hiểu quá rõ. Dù là tiếp xuống hai tộc muốn liên hợp, Nô Công Vương cũng không dám hoàn toàn tin tưởng đối phương. Nhìn một đám địa tâm chủng tộc trước mắt hành vi liền biết, mọi người đều biết liên hợp chỗ tốt, nhưng chiến tranh tiến hành đến hiện tại, cũng không gặp các tộc liên hợp lại. Lẫn nhau ở giữa chiến trường khoảng cách xa, chỉ là một phương diện nhân tố, càng nhiều hay là bắt nguồn từ trước đó điệp tâm thế giới chiến không ngừng, tích chủng tộc mâu thuẫn." muốn cùng lúc đầu cựu nhân liên thủ, ai cũng sẽ thêm lưu mấy cái tấm nhãn, không phải vậy bị Minh Hữu bán đi, còn đi giúp người ta kiếm tiền, vậy coi như bị kịch. Bao quát cự tốc nô công bộ tộc, đừng nhìn hiện tại cùng nhân tộc đánh ngươi chết ta sống, chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, một dạng có thể khiêu phản đi qua. Tại địa tâm thế giới, cái gì danh giới cuối cùng hứa hẹn, Minh Hữu chi nghĩa, vinh dự cá nhân, toàn bộ đều là vô nghĩa. Các tộc hạch tâm chuẩn tắc chỉ có một đầu, sinh tồn được. Phụ Vương cao kiến, là ta nhìn vấn đề không đủ tất cả mặt. Zerstin thành khẩn nói ra, hoàn toàn không có một tia ngạo khí, phản là thật nhận thức được sai lầm của mình. Một màn này rơi vào mộ tặn trong mắt, chàng đầy Hàn Ý lúc đầu tưởng tử liễn chiếm cứ tiên tiên hữu thế, dởstin còn như thế có thể vượt mông ngựa, để hắn còn thế nào chơi. Chương 66, kẻ ngút dòng. Con giết đại quân một đường quét ngang, dọc đường trung tiểu quý tộc nhau nhao gặp xui xẻo, đại quân trô qua đều là trắng ngần một quốc. Cho dù là thực lực hùng hậu đại quý tộc, bất ngờ không đề phòng cũng là tổn thất nặng nề, chỉ có thể có đầu rút cổ tại trong tòa thành run lên bậy. Dọc đường quý tộc không phải là không có tổ chức chống cự, nhưng phần lớn cuối cùng đều là thất bại, chỉ có số rất ít quý tộc lấy được không tệ chiến quả. Tiếp tục truyền biến xấu thế cục giúp chính phủ hạ quyết tâm. Chiến hỏa đốt tới cửa nhà, đám người đã được lợi ích cũng sợ. Nhất hẳn không phải biến thành chiến khu quý tộc, ngược lại là tới gần chiến hỏa khu, nhưng lại không có đốt tới nhà mình trên đầu. Tại những quý tộc này buôn tàu du thuyết phía dưới, Hắc Sâm chính phủ rất nhanh đồng ý hù sân toàn bộ điều kiện. Tại Vũ lần hành tỉnh hoàn thành hội sư đằng sau, liên quân chính thức tuyên cáo tạm thành, Hù Sần đảm nhiệm liên quân công soái, Simoanh hầu tức cùng vẻ ở sở bá tức đảm nhiệm liên quân phó soái. chủ đạo tại trong tay ai một mắt liên nhiên, cho dù là Hắc vương quốc phải ra quân đội càng nhiều, tại trong liên quân quyền lên tiếng vẫn như cũ không cao. Xem bằng hậu tướng, quân đội của các ngươi biên chế quá mức hỗn loạn, nông nô binh nghiêm trọng liên lụy bộ đội tinh nhuệ sức chiến đấu. Chiến tranh bây giờ đã không phải là nhiều người liền có thể chiến thắng thời đại. Binh quý tinh mà không quý nhiều. Địch nhân ngay tại không ngừng tàn phá bờ bãi, mỗi thời môi khắc quý quốc đều có mạng lớn thủ địau luôn hãm, chúng ta không có thời gian lãng phí. Ta cho ngươi 2 ngày thời gian, đem 50 đại quân áp súc đến 150. Không không không trong vòng, thậm chí trong vòng 10 vạn đều có thể. Tha thiếu không đầu. Hu sân không đổi sắc nói ra, làm chiến thuật biện người người khai sáng, toàn dân quân dự bị người sáng lập, nói ra binh quý tinh mà không quý nhiều cách làm cùng thuyết pháp tự mâu thuẫn, cái này nếu là truyền ra ngoài, trong nháy mắt liền có thể lệnh động toàn bộ đại lục. Nhất là đối với hát Sâm loại này quân sự cái cách hướng hạn phạt vương quốc làm chuẩn quốc gia, mang tới trùng kích càng là to lớn. Nguyên Soái, cái này không được đâu." Si Văn Hầu tức trần chờ nói ra. Nhìn ra được, hắn bị làm một bức, hoàn toàn không biết Hủ Sẩn muốn làm gì. Không có cái gì không tốt. Vũ lần hành tỉnh cũng cần có người lưu thủ, không được chọn binh sĩ vừa vặn lưu lại thủ nhà. Ngươi nếu là sợ mọi người trên mặt mũi làm khó dễ, vậy liền chia trước sau hai quân. Sang chọn đi ra tinh đi theo chúng ta cùng một chỗ hành động những người còn lại sắp xếp hậu quân, phụ trách bảo hộ lương đạo thông suốt cùng tiếp quản chúng ta thu phục mất đất. Hu Sần Bình Tĩnh cấp ra phương án giải quyết. Vừa lên đến liền cắt giảm người Hắc Sâm thành trở lên binh lực, cũng là có chút bất đắc dĩ. Nếu như những này bộ đội có thể đánh, Hu Sần cũng không muốn làm như vậy. Dù sao, làm thống soái không ai không hy vọng chính mình chỉ huy bộ đội càng nhiều. Tiếp rằng so sánh nhiều lính, Hu Sần sợ hơn đồng đội heo. Hắc Sâm quý tộc hắn cũng không quen thuộc, chỉ dựa vào danh vọng của mình, có thể phát huy bao nhiêu tác dụng, tạm thời vẫn chưa biết được. Trùng vào giống tại Án vương quốc. Mộ thị công quốc như thế, người hướng trước trận vừa đứng phía dưới liền xí khí bạo dạ, rõ ràng không có khả năng. Vì dạ bất bị đồng đội heo liên lụy sát suất, thủ sần tình nguyện ít đeo một chút binh. Dù sao đây là đang Hắc Sơn Vương quốc tác chiến, sân nhà ưu thế tại phía bên mình. Nếu thật là thiếu người mà nói, dọc đường quý tộc tư quân cũng có thể lâm thời chiêu mộ. Bằng vào hắn bách chiến bách thắng chiến tích, muốn kéo người thật sự là quá đơn giản. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Vương quốc hiện tại đã có một nhóm con em quý tộc từ các nơi xuất phát, tới học tập năng lực chỉ huy của hắn, thuận tiện có một cọ công. Đồng dạng lệnh chiêu mộ. Khắp tướng linh phát ra ngoài là khổ sai sự tình, đổi thành hụ sần phát ra ngoài, đó chính là tại đưa quân công. Đây là đại lục bá chủ ngạo khí quyết định. Cho dù là trên chiến trường ngăn phải cái lô vốn, Hắc Sơn vương quốc quý tộc cũng sẽ không thừa nhận, chính mình không bằng địa tâm chủ tộc. Không phải là của mình vấn đề dẫn đến thất bại, như vậy thì là quan trị huy vấn đề, đổi thành đại lục đệ nhất danh tướng tới nhất định có thể thắng. Nguyên Soái suy tính chu toàn, vậy liền chia trước sau hai quân. Sim Hoành Hầu tức lúc này đáp ứng nói, không muốn cắt giảm binh lực, chủ yếu là trong lòng khuyết thiếu lực lượng, trước mặt thất bại để hắn đối với vương quốc quân đội khuyết lòng tin. Mặc dù đối với nhà mình quân đội sức chiến đấu không có lòng tin, nhưng là hắn đối với Đông Nam hành tinh quý tộc liên quân sức chiến đấu lại là lòng tin 10 phần. Trên thực tế, hắn cùng Đông Nam hành tinh quý tộc liên quân liên hệ cũng không phải lần đầu tiên. Trước mấy tà giáo phản loạn, Vệ ở sở tổng đốc liền tục dẫn binh từng tiến vào Hắc Sơn vương quốc, hỗ trợ trấn áp tà thần. Đặc biệt chói sáng kinh thiên đại thắng không có, nhưng cùng cùng một chỗ tham chiến Hắc Sơn quân đội so sánh, hay là học giữa bầy gà. Nhất là cuối cùng cùng với tà giáo đại quyết chiến, càng làm cho chiến Hắc quý tộc Lần này cùng cự tốc nô công giao chiến, Đông Nam hành quý tộc quân biểu hiện thêm loá mắt. Cụ thể đánh như thế nào không rõ ràng, nhưng mấy trăm ngàn con giết đại quân điên cùng chạy trốn hình ảnh, vẫn là bị Sim Hầu tức địa đầu sả này chú ý tới. Mấu chốt nhất là cầm đánh xong, Đông Nam hành tinh quý tộc liên quân tổn thất lại là cực kỳ bé nhỏ. Xuất chính lúc binh lực biên chế, hiện tại bộ đội xây dựng chế độ vẫn như cũ đầy đủ, liền không có một chi doanh cấp trở lên đơn vị đòi diệt. Mấy chục vạn đại quân quy mô đại chiến, còn có thể đem chiến tổn khống chế thấp như vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Sim Hầu tức cũng không dám tin tưởng là thật. Tối thiểu nhất bọn hắn cùng cự tốc nô công giao thủ, bị đánh không có xây dựng chế độ quân đoàn, liền vượt qua năm cái biến mất doanh đoàn cấp đơn vị, càng là vô số kể. Cự Tốc nô công ném đi cực kỳ trọng yếu điệu tâm thông đạo, ngay cả trả thủ tầm tư cũng không dám có, liền mang theo bộ đội chạy trốn, càng là đã chứng minh Đông Nam hành tỉnh quý tộc liên quân cường đại. Một loạt tư liệu hội tụ vào một chỗ, vô hạn cắt cao Đông Nam hành tinh quý tộc liên quân thực lực, để xin hoàng hầu tức xin ra, Đông Nam hành tinh quý tộc liên quân thực lực quân sự hơn cự Tốc nô công tượng. Biết bị hiểu lầm, Husan cũng lười giải thích. Chỉ cần có thể ủng hộ quân tâm sĩ khí, thật giả cũng không trọng yếu. Sĩ khí cái đồ chơi này phi thường huyền diệu, không chừng lúc nào nghĩ đi nghĩ lại liền thành thật. Tối thiểu nhất năm đó mang theo một đám người ô hợp xuất trình thời điểm, Hưu Sẩn không nghĩ tới chính mình thổi ra đi ngu bước, cuối cùng thế mà thành thật. Tình huống hiện tại cũng giống vậy, người hát xâm đối với Đông Nam hành tinh quý tộc liên quân có lòng tin, liên quân quân binh lại đối hắn chủ soái này có lòng tin. Xem chừng toàn quân trên dưới như giẫm trên băng mỏng, chỉ còn lại hắn chủ soái này. Có lẽ là mọi người lòng tin quá mức xuống tóc, mệnh lệnh tuyên bố đằng sau, chỉnh biên hành động tiến hành phi thường tội lợi. Hiểu rõ đến trước sau quân phân chia về sau, một đám quý tộc tranh tranh hướng Quân đội dưới quyền sức chiến đấu không được, vậy liền đem nông nô binh ném vào hộ quân, mang theo nhà mình tư quân tinh nhuệ gia nhập tiền quân. Nhìn xem từng phần xin chiến báo cáo, nguyên bản là quân tâm sĩ khí phát sầu xin oanh hầu tước, lần thứ nhất phát hiện nhà mình vương quốc quý tộc cũng hiếu chiến như vậy. Bố phỉ dịu hành tỉnh. Tôn kính Lǔ Xi si ở Tôn giả, ta đại biểu Ma Ngạc tộc chào mừng ngài đến. Quý tộc từ xa xưa tới nay đối với chúng ta trợ rút, Ma Ngạc tộc trên dưới thời khắc khắc trong tâm cảm, ngài có thể tự mình đến thăm, thật sự là vinh hạnh của chúng ta. Liên tiếp ruốt ngựa mà nói, vương trong miệng nói ra, không có nửa điểm không hòa cảm giác. Có thể làm cho Ma Ngạc Vương như vậy hạ thấp tư thái, vẻn vẹn chỉ là thấy vực thực lực rõ ràng không đủ, càng nhiều hay là bắt nguồn từ Lucy ở tôn giả sau lưng Thạch Nhân tộc. So sánh khô bức cự tốc nô công vừa ra trận liền đâm đến đầu rơi máu chảy, Ma Ngạc tộc không thể nghi ngờ là may mắn. Tại cung Hắc Sơn Vương quốc giao chiến không lâu sau, liền cùng Thạch Nhân tộc dựng vào tuyến. Chuyển tay tới hải nhân trang bị, thông qua hai tộc ở giữa mậu dịch chảy vào Ma Ngạc tộc trong tay. Tình huống hiện tại nhân tộc có vũ khí trang bị, Ma tộc không chỉ có, thậm chí chất lượng còn càng tốt hơn. Trừ vũ khí trang bị, các loại vật tư chiến lược cũng rầm rầm chảy qua tới. Nhờ vào dị tộc liên minh duy trì Ma Ngạc tộc thành công chiếm cứ bộ phỉ hành tình cùng văn mạ hành tinh đại bộ phận địa khu, xem như địa tâm chủng tộc bên trong lẫn vào hơi tốt tồn tại. Thắng lợi không có mê thất Ma Ngạc Vương hai mắt, hắn phi thường rõ ràng nhà mình cùng nhân tộc ở giữa thực lực sai biệt, đến tụt cùng có bao nhiêu cách xa. Tại lấy được sơ kỳ sau khi thắng lợi, cũng không có mù quáng tiến hành khuyết trương địa bàn, ngược lại lựa chọn làm gì chắt đó. Một mặt củng cố thành quả thắng lợi, một mặt cố gắng đối với thạch nhân tộc chiến khai ngoại giao du thuyết, hy vọng bọn họ có thể gia nhập trận chiến chính này. Không riêng gì Ma Ngạc tộc, tất cả có thể bảo trì lý tính điệu tâm chủng tộc, hiện tại cũng muốn đem dị tộc liên minh lôi xuống nước. Dù sao So sánh nhân tộc quái vật khổng lồ này, chỉ dựa vào một đám điểu tâm chủng tộc, hy vọng thắng lợi quá tự xa vời. Húng chi điểu tâm chủng tộc còn không phải bền chắc như thép, có điểu tâm chủng tộc xâm lấn nhân tộc, đồng thời cũng có điểu tâm chủng tộc trêu chọc tới dị tộc liên minh. Đây là điểu tâm thông đạo vị trí quyết định. Chương 66. Phía trên chủ nhân là ai, bọn hắn liền cùng ai tranh đoạt không gian sinh tồn. Ma ngạc tộc cấu kết lại dị tộc liên minh, đồng dạng cũng có điểu tâm chủng tộc cùng nhân tộc quấy nhiễu cùng một chỗ. hiện đại lục thế cục liền một cái đại Bởi vì tinh linh tộc xuất thủ quá yếu nhiều nguyên nhân, nhân tộc cảnh nội xuất hiện điệu tâm thông đạo số lượng nhiều hơn nhiều, xâm lấn điệu tâm chủng tộc cũng muốn càng nhiều hơn một chút. Các tộc đều có lập trường của mình, trông cậy vào mọi người liên hợp lại, cái kia thuần túy là đang nằm mơ. Bất quá có một chút, những này điệu tâm chủng tộc là thông nhất, bọn hắn đều hy vọng dị tộc liên minh có thể cùng nhân tộc khai chiến. Chỉ có hai đại trận doanh khai chiến, bọn hắn những này khe hẹp bên trong chủng tộc mới có thể tại mặt đất thế giới cắm rễ xuống tới. Vì chủng tộc tương lai, có được giáng được ma ngạn vương, quả quyết lựa chọn hạ thấp tư thái. Vậy hạ, quả khen. Hai tộc chúng ta là bằng hữu tự nhiên muốn giúp đỡ cho nhau. Ta ác nhân tộc chiếm cứ đại lục nô dịch các tộc, chính là chúng ta cùng chung địch nhân. Chỉ có toàn bộ đại lục chính nghĩa chi sĩ toàn bộ liên hợp lại, chúng ta mới có thể lật đổ nhân tộc ta ác thống trị, còn đại lục các tộc một cái an bình. Lucy ở tôn giả cười ha hả trả lời. Lập trường chính trị phi thường minh xác, nhưng nội dung lại là một đống nhìn như chính xác nói nhảm, đem tham chiến sự tỉnh đẩy không còn một mảnh. Làm Thánh vực cương giả, loại này ngoại giao bên trên việc, nguyên bản cùng hắn không có quan hệ. Chủ động ôm lấy nhiệm vụ này, chủ yếu là ma ngạc tộc trong tay có vật hắn muốn. Nếu không có có việc cầu người, Hắn mới không có công phu ở chỗ này dối trá khách sáo. Tôn giả tự mình tới, cũng là quý tộc chuẩn bị xuất binh, cùng chúng ta cùng một chỗ lật tung nhân tộc tà ác thống trị." Ma Ngạc Vương mong đợi hỏi, "Không cách nào đem toàn bộ dị tộc liên minh kéo xuống nước, trước tiên đem thạch nhân tộc kéo lên chiến trường, cũng là một cái lựa chọn tốt. Chiến tranh cái đồ chơi này, chỉ cần phát động đứng lên, đến tiếp sau liền không thể khống. Chỉ cần có một cái tốt bắt đầu, phía sau bộ tộc kéo bộ tộc, cuối cùng đem toàn bộ dị tộc liên minh lôi xuống nước, cũng chỉ là vấn đề thời gian." Bạch Hạ, hiện tại còn không phải chúng ta tham chiến thời gian, chờ thời cơ chín muồi chúng ta tự sẽ tham chiến. Lần này tới chủ yếu là quý tộc sắp gặp gỡ một cái đại phiền toái, hơi không cẩn thận, chính là diệt tộc chi họa. Lucy ở trả lời, đem Ma Ngạc Vương giật mình tê lên. Mở miệng chính là diệt tộc chi họa, cái này còn thế nào chơi? Tôn giả, xin hỏi thế nhưng là hát Sơn Vương quốc dự mưu phản kích. Ma Ngạc Vương nhịn không được suy đoán nói. Dưới mắt bọn hắn địch nhân lớn nhất là Hắc Sơn Vương quốc, vừa lúc đối phương cũng có thu thập bọn họ thực lực. Chỉ bất quá Hắc Sơn Vương quốc tương đối khổ cực, đối mặt số lượng địch nhân thoáng có chút nhiều, có thể đưa lên đến bọn hắn bên này lực lượng quân sự có hạn. Bảy hạn, vẻn vẹn chỉ là một cái Hắc Sơn Vương quốc, nhưng không có phần này thực lực. Trước đó vài ngày nhân tộc liên minh thông qua đề án, nhân tộc các quốc gia sẽ liên thủ quét sạch cảnh nội toàn bộ địa tâm trung tộc, ở trong đó tự nhiên cũng bao quát quý tộc. Lần này là Hắc Sơn Vương quốc Minh hữu số thủ. Tháng trước gạn phạ vương quốc nhận được người Hắc Sơn cầu viện về sau, Đông Nam hành tình quý tộc liên quân xuất binh trong giằm hành lang. Trải qua hơn nửa tháng chiến đấu, bọn hắn đánh bại cự tốc nô công, thành công chiếm lĩnh trong giằm hành lang. Chiến bại Ngô công vương, mang theo còn sót lại quân đội ngay tại hướng các ngươi này chạy trốn, đồng thời cũng các ngươi mang đến một cái cường định. Houston, Olo, cái tên này các ngươi có lẽ không có cái gì thụ, nhưng ở Atlant đại lục Hắn nếu như toàn bộ phản nhân tộc liên minh vì đó nhức đầu tồn tại, đã từng cái kiếp như mặt trời ban chưa thú nhân đế quốc, chính là tại trong tay người này đi hướng suy sụp. Cho dù là tinh linh tộc, cũng dưới tay hắn bị thua thiệt không nhỏ. Nếu như không phải là bởi vì người này hành không xuất thế, có lẽ lần trước đại lục trong chiến tranh, nhân tộc bá nghiệp liền nhận lấy dao động. Lucy ở Tôn giả vẻ mặt nghiêm túc nói, "Hư sân đại lục đệ nhất danh tướng Xương hảo ban sơ là thú nhân vì mặt mũi tội phồng lên, nhưng là nương theo lấy một loạt tích huy gia thân, trực tiếp làm thực Xương Hạo." Tôn giả, "Hư sân lại thế nào lợi hại, trong tay cũng chỉ có một cái hành tình quý tộc tư quân." cũng lắm thì gặp gỡ thời điểm, chúng ta chú ý cẩn thận một chút, nên vấn đề không lớn a." Ma Ngạc Vương không xác định hỏi. Đi vào mặt đất thế giới mấy tháng này, hắn nghe được nhiều nhất danh tự chính là hủ sẫn, không có xúc động là không thể nào. Chỉ bất quá một cái hành tinh quý tộc tư quân, liền có thể cho bọn hắn mang đến thai họa ngập đầu, Ma Ngạc Vương hay là khó có thể tin. Tại cùng hát Sơn Vương quốc trong lúc giao thủ, bọn hắn thế nhưng là áp chế đối phương mấy cái hành tinh quý tộc tư quân đánh, trong đó còn bao gồm mấy cái quân đoàn thường trực. trong tay binh lực sát thực không nhiều, nhưng cứ như vậy 100 Không quý tộc tư quân, liên cấp đoạt cự tốc nô công đại doanh, làm cho bọn hắn chạy trốn từ phía. Từ chúng ta sưu tập đến tình báo đến xem, nô công vương hiện tại trong tay quân đội ước chừng có hơn 600. Không không có được mấy lần ưu thế binh lực, liên đoạt về địa tâm thông đạo lực lượng đều không có, ngươi còn cảm thấy tên địch nhân này dễ đối phó a? Lấy hủ sần tại trong nhân tộc danh vọng, hắn sát suất lớn sẽ tiếp quản Hắc Sơn vương quốc quân đội quyền chỉ huy. Đến lúc đó các ngươi đối mặt không riêng gì 100. Không không nam hành tỉnh quý tộc tứ quân, còn có mấy chục vạn, thậm chí càng nhiều Hắc Sơn quân đội. Lucy ở tôn giả cười lạnh nói, Liêu Mạn nói quát hủ lợi hại. Tự nhiên không phải ăn no rừng nữa lấy. Đem địch nhân thực lực nâng cao một chút nhì, Ma Ngạc tộc mới có thể biết tính nghiêm trọng của vấn đề, càng có thể nổi bật thạch nhân tộc người minh hữu này tầm quan trọng. Chỉ có để Ma Ngạc tộc muốn cầu cạnh Thạch nhân tộc, hắn mục đích của chuyến này mới có thể hoàn thành. Không có khả năng. Cự tốc nô công thực lực ta hiểu rõ, toàn tộc chi binh nhiều lắm là cũng liền 80-90 vạn, dù sao không có khả năng đụng đủ mấy triệu số lượng. Địa tâm thế giới còn cần có quân đội lưu thủ, bọn hắn có thể vận dụng quân đội, tối đa cũng liền 780 vạn. Nếu nô vương trong tay còn có hơn 600. Không không không quân đội, chủ lực của bọn họ hẳn là còn tại Hoàn toàn không đáng từ bỏ điệu tâm thông đạo chạy trốn. Nhất định là người án phạ liên thủ với người Hắc Sâm Mây Công, trọng thương cự tốc nô công, bọn hắn mới có thể lựa chọn chạy trốn." Ma Ngạc Vương cảm xúc kích động nói. Những phân tích này là hắn có thể nhất tiếp nhận kết quả, nếu là cự tốc nô công chủ lực không hư hại, liền bị buộc đảm mệnh, địch nhân kia cũng quá đáng sợ. Bệ hạ, không nên kích động. Còn giết đại quân khoảng cách các ngươi cũng liền như vậy vài trăm dặm, phái người ra ngoài điều tra một phen, liền có thể đại khái làm rõ ràng binh lực của bọn hắn. Loại chuyện này, ta không cần thiết lựa các ngươi. Hiện tại nói cho ngươi chỉ là để cho các ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho bị đánh một trở tay không kịp." Lucy ở bình tĩnh giải thích nói. Qua nét mặt của Ma Ngạc Vương bên trong, hắn biết mục đích của chuyến này đã hoàn thành hơn phân nữa. Sau đó chính là các loại ma ngạc tộc gặp gỡ phiền phức, hướng bọn hắn tìm kiếm trợ giúp. Đến lúc đó phóng xuất ra mục đích, Ma Ngạc Vương tự nhiên biết nên làm như thế nào. Đa Tạ Tôn Giả cáo tri tin tức, việc này liên lụy quá lớn, ta nhất định phải lập tức tiến hành xác minh. Trước xin lỗi không tiếp được một lát, sau đó tại trên hội lại hướng Tôn Giả bồi tội. Ma Ngạc Vương cố gắng trấn định nói ra. Tại tình báo lĩnh vực, bọn hắn những này vừa mới tới ngoại lai hộ nhất định so ra kém thạch nhân tộc những này uy tín lâu năm đại tộc. Cùng Hắc Sơn Vương quốc đối địch nhiều năm, lẫn nhau ở giữa nằm vùng nội tuyến có bao nhiêu, chỉ sợ chính mình đều không nhất định có thể làm rõ ràng có bao nhiêu. Có lẽ một chút trọng yếu hạch tâm cơ mà không lấy được, nhưng con giết đại quân binh lực loại này công khai tin tức, hay là rất dễ dàng nghe ngóng đạo. Thậm chí đều không cần tận lực, đám tiểu thư thích đảm luận thế cục quý tộc, đều sẽ chính mình đem tin tức phóng suất. Bệ tự tiện là được." Lucy ở tôn giả tuổi nói. Dời đi tiếp khách đại sảnh, Ma Ngạc Vương lúc này an bài đi xác minh con đại quân binh lực. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn đã thăm hỏi Ngô công Vương toàn tộc, không biết tự lượng sức mình trêu chọc cường địch thì cũng thôi đi, thế mà còn đem thai họa hướng hắn bên này dẫn. Nhân tộc minh soái, đại lục đệ nhất danh tướng, đại lục đệ nhất cường giả. Những danh xưng này tùy tiện sách đi ra một cái, đều biết không phải dễ chơi Hiện tại cái này đông đảo nhãn hiệu tập trung đến trên người một người, thỏa thỏa cường địch a. Tức giận, không giải quyết được vấn đề gì. Từ lựa chọn cùng nhân tộc là địch bắt đầu, Song Vương liền nhất định đứng ở mặt đối lập. Chương 66. Liên minh năm nước danh xưng vui buồn có nhau, bọn hắn muốn tại Hắc Vương quốc phân đất tự lập, Vương quốc chắc chắn sẽ không đáp ứng. Nhưng loại chuyện này Cho tới bây giờ đều là càng muộn đối đầu càng tốt. Nói không chừng một lúc sau, đám kia ngoan cố tinh linh đã nghị thông suốt, cho phép phản nhân tộc liên minh tiếp nhận bọn hắn, đến lúc đó tình cảnh của bọn hắn sẽ cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Ma ngạc vương tại sổ muộn, Lô công vương thì là mang theo đại quân một đường hất vang tiến mạnh. Vì mau chóng khôi phục quân tâm sĩ khí, con giết đại quân gần nhất thế nhưng là tứ phía xuất kích, tận chọn quả hùng mề mót. Phạm La bị bọn hắn chầm chậm là viên, đó là đều luôn hãm, bị bọn hắn đè mắt tới pháo đài, cũng là mười không còn một. Khí đấu pháp không chỉ trấn quân tâm sĩ khí, còn tích lũy đại lượng tài phú. Di chứng cũng vô cùng nghiêm trọng. Cúp được chiến lợi phẩm càng nhiều, đại quân tốc độ tiến lên liền càng chậm. Tăng thêm ven đường dừng lại cướp bóc, càng lạ thật to liên lũy đại quân tốc độ tiến lên. Phát tiền của Phi Nghĩa, từ trên xuống dưới đều rất cao hứng, liền ngay cả điệu tâm thông đạo mất đi đau xót, đều bị thắng lợi vui sướng hòa tan không ít. Vậy hạ, chúng ta tăng thêm tốc độ. Phụ trách bảo hộ bộ đội liên báo, bọn hắn phát hiện hư hư thực thực cản phá Vương Quốc thám tử tung tích, rất có thể là hộ sần dẫn người đổi đi theo. Hào hào lo lắng báo cáo. Trước mặt thất bại, phá vỡ cự tốc quân tâm khí. Hiện tại chưa trị, vậy cũng chỉ là đối với người hắc xâm thành lập trong lòng thế. Nếu như lần nữa đối đầu Đông Nam hành tinh quý tộc liên quân, quân tâm sĩ khí có thể có mấy phần, vẫn như cũng là một tần số. Mặc dù không có tự mình tinh lực, nhưng nghe trong quân đồng liêu miêu tả, hắn cũng biết phô thiên cái địa hỏa lực đã kích khủng bố đến mức nào. Trên lý luận tới nói, ma tinh pháo di động đứng lên phi thường không thiện, chỉ cần không lâm vào chật hẹp khu vực liền sẽ không tái diễn trăm rặm hành lang thẳng kịch. Có thể mọi người đều bị làm sợ, ai cũng không biết Hộ Sẩn có thể hay không tiếp tục chơi ra cho mới. Phải người mở rộng điều tra phạm vi, một khi phát hiện Hộ Sẩn kỳ vị trí, lập tức tiến hành báo cáo. Truyền lệnh các bộ đội, lập tức hướng trung quân dựa sát vào. Không có ta mệnh lệnh, bất kỳ cái gì con giết không được tự mình ra ngoài cất bóc. Lô Công Vương lòng vẫn còn sợ hãi hạ lệnh. Cướp bóc việc tùy thời đều có thể làm. Địch nhân nếu là đuổi theo, đó chính là đại phiền toái. Chính diện chính diện chân lướt chân giáo làm còn tốt, sợ nhất địch nhân vừa lên đến chính là một trận phá hoành, hiện tại hắn nghe được ma tinh pháo thanh âm, liền xe toàn thân có chịu. Ngắm nhìn mặt đất bao la, trừ còn sót lại thành trì bên ngoài, phương viên trăm rặm không có người ở đã từng khói bếp lở hiện tại đều hóa thành hoàn toàn tĩnh chỉ có đất bạch cốt tại lên án lấy con đại quân hung ác. Trùng tộc chiến tranh chính là tàn khốc như vậy. Vì cắt giảm nhân tộc tiềm lực chiến tranh, còn giết đại quân trốn qua địa, đó là đều tản sát trống không. Chỉ có số ít kẻ may mắn phản ứng đầy đủ nhanh, có thể là trốn vào rừng sâu núi thảm, có thể là tiến vào thành trì trong cứ điểm, mới may mắn nhặt về một cái mạng. Nguyên Soái, ngài muốn vì chúng ta báo thủ a? Toàn quận trên dưới, nhìn xem thành quần kết đội thuốc thịt quý tộc, hủ sần viên kia cứng như bản thạch tâm, cũng không nhịn được run rẩy lên. Tương tự một màn, đây cũng không phải là lần thứ nhất phát sinh. Cơ hồ mỗi đến một chỗ, đều sẽ chỉnh diễn một lần. Còn sót lại xuống hạ quý tộc, đem cự tốc nô hận đến tận xương thủy. Gặp liên quân đi ngang qua, đó là cơm giò cánh ống, liền trông cậy vào giúp bọn hắn báo thủ. Yên tâm đi, bọn này đáng chết con giết, không có tư cách sinh tồn ở trên thế giới. Hu Sâm lúc này hướng đám người bảo đảm nói, từ giờ khắc này bắt đầu, nhân tộc cùng cự tốc nô công ở giữa cừu hận, trực tiếp thăng lên đến không chết không thôi tình trạng. Tương lai tại chiến trường gặp gỡ, muốn đầu hàng đều không được. Cứu hận lực lượng quyết định người Hắc Sâm muốn đối với cự tộc nô công hạ tự thủ, làm nhân tộc Nguyên Soái tự nhiên ngồi tại nhân tộc bên này. Về phần cự tộc nô công bọn họ thê thảm, đó cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Trên thực tế, Trên lại lục tuyệt đại bộ phận chủng tộc diệt tuyệt, đều là do cừu hận thăng cấp đưa đến. Giống bây giờ loại tràn diện này, ai dám xách tiếp nhận cự tốc nô công đội hàng, người đó là hiện trường tất cả người hắc xâm địch nhân. Các quý tộc cùng chung mối thủ, phía dưới hắc xâm binh sĩ cũng là đầy ngập lửa giận. Thảm liệt như vậy tràn diện, bọn hắn chưa từng được chứng kiến. Ngược lại là án phạt vương quốc quan binh biểu hiện tương đối chấn định, tương tự xuất hiện ở đi qua mấy trăm năm bên trong, đã tại vương quốc trên thổ địa diễn ra vô số lần. vương trên dưới hiếu chiến gió, chính là nhân không ngừng sát phía dưới, ép thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Không đủ mạnh, sẽ chết. Đây là vô số án phạt quý tộc, từ ký sự bắt đầu, liền bị các tiền bối không ngừng quán tấu lý niệm. Nguyên Soái, lúc nào cùng địch nhân quyết chiến, mang chúng ta lên cùng một chỗ đi." Một tên quý tộc thanh niên thần tình kích động nói. Cơ đầu rút cổ tại trong thành trì bỏ mặc địch nhân tàn sát tứ phương, đối với mấy cái này tuổi trẻ quý tộc tới nói, chính là nhân sinh bên trong sỉ nhục lớn nhất. Phía trước gần nhẫn là vì bảo toàn thực lực, hiện tại có cơ hội báo thủ, nếu là không tham dự vào, nửa đời sau cũng sẽ không an tâm. Có thể xông pha chiến đấu nghi đến, liền đi xin loan hầu tước bên kia báo danh, cản trở cũng đừng đi theo làm loạn thêm." Hu Sơn Mặc không thay đổi nói ra. Những người trước mắt này đã trở thành bị quân, chỉ cần thêm chút huấn luyện, chính là một chi tinh nhuệ chi sư. Phương diện này Hủ Sẩn Phi thường có kinh nghiệm, từng tại Mộ Sĩ công quốc cũng trải qua một lần. Một đám trừ cửu hận, cái gì cũng không có đám mỗ hợp, đi theo hắn đánh vài cầm đằng sau, hiện tại một dạng trở thành Mộ Sĩ công quốc chủ cột vàng. Đã từng những người kia người chán ghét mà vứt bỏ ăn chơi thiếu gia, tại đã trải qua chiến hỏa ma luyện đằng sau, cũng hoàn thành dục hỏa chủ sinh. Đối với một cái mục nát vương quốc tới nói, hiện tại một màn này sắt thực thế thảm, nhưng bỏ ra những đại giới này có thể đem trong ngủ mê giai cấp thống trị tỉnh lại, đối với quốc gia tới nói lại là một chuyện tốt. Hắc Sâm Vương quốc có thể hay không dục hỏa trùng sinh, hủ sân tạm thời còn không xác định, nhưng có những người này ở đây ít nhất có thể cứu giúp một chút. Di chié nợ tận tử tước, gây nô lệ năm nước, xin mọi đứng ra thấy một lần. Loạn thế xuất anh hùng, lớn như vậy Hắc Sâm Vương quốc tự nhiên cũng có anh hùng của mình. Đối mặt điên cuồng con rết đại quân, có người lựa chọn bảo tồn thực lực tạm thời tránh núp nhọn, cũng có người lựa chọn đi ngược dòng nước, cùng địch nhân tiến hành chấm giết. Những này đi ngược dòng nước người, đại bộ phận đều chết thẳng tại địch nhân dưới đồ đồng dạng cũng có số ít người nổi bật hết tài năng. Hiện tại sân điểm danh hai người, chính là từ trong núi biển máu đi ra kẻ ngược dòng. Có lẽ sự chống cử của bọn hắn không thể ngăn cản địch nhân minh phong, nhưng loại này tinh thần lại là đáng giá tất cả khâm phục. Vây quanh đám người đồng loạt lưu lại, đem không gian để lại cho Hỗ Sần cùng hai tên người trẻ tuổi. Hai người các người rất không tệ, tiếp xuống liền đi theo trung quân đại doanh đảm nhiệm theo quân tăng lưu, có thể học được bao nhiêu liền nhìn các ngươi ngộ tính." Hỗ Sần nói xong, vô số đạo ánh mắt hâm mộ nhìn về phía hai cái kẻ may mắn. Hai người trên mặt xấu xí si vết sẹo, giờ khác này trong mắt mọi người cũng trở nên thuận mắt đứng lên. Tại Atlant đại lục phổ thông hủy dung, cũng không phải là không thể nguyền chuyện. Hai người không có lựa chọn trước tiên trị liệu, đó là vì đem trong thành có hạn chữa bệnh tài nguyên lưu cho người bị trọng thương. Có thể đi theo bên cạnh hắn đảm nhiệm theo quân tham ưu, mỗi một cái đều là có lai lực lớn. Dạng này vị trí, đặt ở bên ngoài đủ để cho các quốc gia đại quý tộc đoạt bề đầu. Từ giờ trở đi, hai vị này ra đạo xa sút thanh niên, lập tức trở thành trong mắt mọi người cổ phiếu tiềm năng. Cơ hội là bọn hắn dùng mệnh tranh thủ tới, mọi người trừ hâm mộ, chính là khâm phục. Ghen tị cảm xúc có lẽ cũng tồn tại, nhưng là ngay trước mặt hổ ai cũng không có độn biểu lộ ra. Nguyên Soái, hai người sợ hãi hồi đáp. Kinh hỉ tới quá mức đột nhiên, mang theo gia tộc tư quân mạo hiểm cùng quân địch tác chiến, thuần túy là xuất phát từ một bầu nhiệt huyết. Trời liên quân đến lúc, trong tay bọn họ tư quân đã sớm hao tổn 78 phần, trực tiếp biến thành rất nhiều quý tộc giáo dục hậu đại mặt trái tài liệu giảng dạy. Trong luận thế, không có thực lực chính là lớn nhất nguy tội. Tại dân chúng trong mắt bọn hắn là anh hùng, nhưng là tại rất nhiều tộc nhân trong mắt, bọn hắn lại là chôn vùi gia tộc thực lực tội nhân. Hiện tại hết thảy cũng không giống nhau, từ trên trời giáng xuống bánh có nhân, đủ để đền bù hai người xúc động cho gia tộc tạo thành tổn thất. Hắc Sơn Vương quốc quyết triều danh tướng, bọn hắn chỉ cần ở trong quân học một chút mà bản lĩnh thật sự, quay đầu tại Vương quốc quân bên trong mò được một chỗ tốt là tất nhiên. Chương 67, cầu viện. Khúc nhạc dạo ngắn kết thúc, đại quân tiếp tục đạp vào hành trình. Một đường tiến lên hụ sần trong tay binh lực cũng đang không ngừng gia tăng, muốn cự tuyệt đều không được. Đều là cự tốc nô công làm chuyện tốt, tại trong đại chiến đánh mất lãnh địa, cần lập công trừ tội quý tộc khắp nơi đều có. Không muốn nửa đời sau mai danh tích, sống ở trong góc U, đi địa là tội, nhưng bọn hắn lần này thuộc về có thể thông cảm được. Địch nhân đến thế giảo Trung tiểu quý tộc không có lực phản kháng chút nào. Thế giới quý tộc là một cái nhân tình xã hội, đi theo tầng một chút quân công, lại vận hành một chút sự tình cũng liền đi qua. Chiến tranh còn chưa kết thúc, Hắc Sơn Vương quốc tử trận quý tộc nhân số đã là lấy ngàn mà tính, cao tầng cũng cần cân nhắc, cơ sở quý tộc tồn thất quá nặng, ảnh hưởng thống trị tính ổn định. Minh Hữu nội chính vấn đề, Hu Sần không tâm tư dính vào, nhưng thuận nước dòng thuyền vẫn là có thể bán. Xung làm không được chủ lực, lấy ra làm phụ binh dùng cũng tốt. Nhiều một ít địa đầu phối hợp, ở trên chiến trường lại càng dễ cầm tới sân nhà hữu thế. Đại quân không nhanh không chậm vững bước tiến lên, ở phía trước cự tốc nô công bọn họ, cảm tụ liền không tươi đẹp. Gần nhất bọn hắn quân tâm sĩ khí sát thực khôi phục không ít, thế nhưng là nhớ tới trước đó giao thủ thê thảm đau đớn kinh lịch, nô công Vương trong lòng mình đều không có đáy. Dừng lại cùng địch nhân làm một trận, đúng là một lựa chọn, nhưng trong đó phong hiểm thật sự là quá lớn. Nhân tộc chiến trường thất bại, còn có thể tiếp tục từ phía sau kêu gọi viện binh, bọn hắn nếu là tổn thất nặng nghề, đó chính là diệt tộc chi họa. Thế cục phát triển đến bây giờ, Đối với cự tốc nô công bọn họ tới nói, trọng yếu nhất đã không phải là từ trong tay nhân tộc cướp đi bao nhiêu địa bàn, mà là phải nghĩ biện pháp để chủng tộc kéo dài tiếp. Vậy hạ, tin tức đã xác minh, địch nhân xác thực đuổi theo tới. Binh lực ước chừng tại 200, không không đến 300. Không không không ở giữa, toàn bộ treo Long hùng chiến kỷ, hẳn là án phạt vương quốc lại tăng binh. Hiện tại địch nhân cách chúng ta vị trí, chỉ còn lại có không đủ 200 dặm. Atlant đại lục quân đội xuất chinh đều là treo lơ lường xoáy kỳ, thông qua cờ sĩ phán đoán quân đội thuộc về, trên lý luận không có ma bệnh. Dựa theo tình huống bình thường, cho dù là liên hợp tác chiến Các vương cũng là treo lơ lửng nhà mình soái kỳ. Như loại này hoàn toàn chuyển giao quyền chỉ huy, ngay cả nhà mình soái kỳ cũng có thể bung ra, tại lịch sử đại lục bên trên không thể nói gần như không tồn tại, nhưng có ghi chép thực tình không nhiều. Nếu như vẹn vẹn chỉ là một lá cờ, Hạo Yểm Nguyên soái cũng sẽ không chiến lược lộ phán, mấu chốt là những quân đội này đều là sàng chọn qua. So sánh bọn hắn trước đó gặp phải hát xâm vương quốc quân đội, tố chất rõ ràng không cùng đẳng cấp. Nghe được tin tức này, Lô Công vương trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hai trăm nhìn như khoảng cách không gần, nhưng này chỉ là nhắm vào phổ thông quân đội mà nói. Đối với tinh nhuệ siêu phàm bộ đội tới nói, này một ít khoảng cách kỳ thật thật không tính là gì. Nhân tộc là đại lục ba chủ, Ảnh Phạ Vương quốc tại trong nhân tộc xếp hạng 3 vị trí đầu, ai biết có bao nhiêu vô liếng. Kiến thức Đông Nam hành tinh quý tộc liên quân thực lực đằng sau, toàn bộ Ảnh Phạ Vương quốc cho bọn hắn trong ấn tượng đều là cường đại. Truyền lệnh xuống, vứt bỏ không cần thiết đồ quân nhu, vứt bỏ những cái kia không đáng tiền chiến lợi phẩm, tăng tốc hành quân tốc độ. Phải tất yếu đổi tại trong vòng 3 ngày, tiến tỉnh, quyết hạ lệ. Không xác nhân binh lực số lượng, vậy liền theo cao tính ra chuẩn không sai đang làm ra quyết định đồng thời, nô công vương đã náo bổ ra 300. Không không không hạn phạt vương quốc chủ lực giết tới hình ảnh. Không hề nghi ngờ, địch nhân như vậy đã đủ để cho bọn hắn mang đến diện tộc ai Hương. Cho dù là may mắn đánh thắng, bọn hắn cũng sẽ tổn thất nặng nghề, đánh mất ở trên vùng đất này quyền lực sinh tồn. Đánh không lại tìm Minh Hữu hỗ trợ, mặc kệ Ma ngạc tộc có nguyện ý hay không, đều bị Ngô công vương cưỡng ép xác định là Minh Hữu. Chỉ có truy binh giận tới, Ma ngạc tộc không muốn cùng bọn hắn liên thủ đều không được. Dù sao, tại nhân tộc trong mắt tộc cự tộc Ngô không có bất kỳ khác gì, đều là đến từ địa tâm thế giới người xâm nhập. Đại lục bá chủ tôn nghiêm không thể xâm phạm, nhân tộc các quốc gia không có khả năng bỏ mặc những dị tộc này người xâm nhập tại nhà mình trên địa bàn quyền địa xứ vương. Bố phi hữu hành tình, ma ngạc tộc đại doanh. Lẫn nhau truyền lại xem xong tình báo đằng sau, bao quát ma ngạc vương ở bên trong bên trong một đám cao tầng, nhao nhao bắt lấy cự tốc nô công bọn họ một trận chửi ầm lên. Tại địa tâm thế giới thời điểm, cự tốc nô công bọn họ liền không ngừng cho bọn hắn chế tạo phiến phức, đến mặt đất thế giới vẫn không thể nào tránh thoát oan gia này. Bậy hạ, hiện tại thế cục có biến, chúng ta trước đây kế hoạch chiến lược hiện tại đã không thể thực hiện được. Từ sưu tập tình báo đến xem, Ảnh Phạ Vương quốc sói hắc xâm vương quốc mạnh hơn nhiều, hai nước thực lực đều không tại trên một cái cấp bậc. Bọn hắn bị đám kia đáng giận con rết mang tới, đến tiếp sau không thể thiếu một trận đại chiến, còn muốn điệu thấp là không thể nào. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể tăng tốc chuẩn bị chiến đấu bộ pháp, liên hợp cự tốc nô công đánh bại cô này cường địch. Rèn Đệ Dỗ Tể tướng thở dài một hơi nói ra, thu được dị tộc liên minh duy trì về sau, nguyên bản bọn hắn là có năng lực tiếp tục hướng ngoại giới vươn trường, nhưng tinh minh ma chế được dạ tâm. Vẹn vẹn đem chiến tuyến duy trì tại hai tỉnh chi địa, cùng quân địch giữ vững một cái hư giả cân bằng. Loại này ẩn dấu thực lực chơi Hiệu quả rất không tệ, thành công để bọn hắn tránh khỏi trở thành chim đầu đàn. Tránh đi Hắc Sơn Vương quốc trọng điểm đa kích, Ma Ngạc tộc một mặt tiêu hóa địa bàn, một mặt tiến hành ngoại giao cố gắng tìm kiếm gia nhập phản nhân tộc liên minh cơ hội. Trên lý luận tới nói, loại cục diện này nếu là một mực tiếp tục kéo dài, Ma Ngạc tộc khẳng định có thể kiên trì đến cuối cùng. Liên xem như muốn chiến bại, đó cũng là khác địa tâm chủng tộc đều lạnh đằng sau, Hắc Sơn Vương quốc cao tầng mới có thể nhớ thương lên bọn hắn. Nếu như trong lúc này đem phản nhân tộc liên minh kéo xuống chiến trường, dẫn phát một vòng mới đại lục chiến tranh, bọn hắn cũng liền có cơ hội ở trên đại lục đứng vững gót chân. Tính toán chân đầy, tiếc rằng cự tốc nô công bọn họ quấy một phát hợp, trong nháy mắt liền đem bọn hắn kéo vào đỉnh sóng ngọn gió. Tể tướng, nếu hiện tại thế cục mất khống chế, như vậy ta cũng không cần thiết ở trên chiến trường chỉ huy. Trước giải quyết vây công chúng ta hắc xâm quân đội, lại quay đầu thu thập đám kia người alpha. Nếu như có thể nói, đám kia đang giận con giết cũng không thể bừng tha. Giảm tính như vậy thế chúng ta, nếu là không cho bọn hắn một chút giáo hấn, truyền ra ngoài tương lai chẳng phải là chủng tộc gì cũng dám tới dương ai? Ca nệ nguyên soái đằng đằng sát khí nói. Trong tộc chế định sách lược tuy tốt, nhưng đối với bọn hắn những này cụ thể người chấp hành, cũng không phải là hữu hiệu như vậy. Tại chiến lược giữ lẫn nhau trong quá trình, bọn hắn mỗi một lần cùng địch nhân giao thủ đều muốn nghĩ đến khống chế chiến trường tiếp đấu. Thua không được, thắng cũng không được, tay chân đều bị trói lại. Nhẫn nhịn lâu như vậy, mai mới chờ đến lúc đến cơ hội, cả mẹ Nguyên Soái cũng có một chút kìm nén không được. "Nguyên Soái, chúng ta cùng địch nhân giao thủ phần thắng có bao nhiêu?" Mang Ngạc Vương quan tâm hỏi. Cầm khẳng định là muốn đánh, nhưng ở này trước đó trước hết ước định tốt phong hiểm. Giải quyết trước mắt Hắc Sơn Vương quốc quân đội, bọn hắn là có lòng tin, thế nhưng là gặp gỡ thần bí khó lường đại lục đệ nhất danh tướng, lại không người dám xem thường. "Bệ hạ, xin yên tâm." Ản Phả Vương quốc xác thực cường đại, tu sần cố nhiên lợi hại, nhưng bọn hắn lần này xuất động binh lực cũng không nhiều. Chỉ cần cùng hắn giao chiến thời điểm, chúng ta vững vàng một chút, không cho địch nhân thừa dịp cơ hội, cho dù Hộ Sần muôn vàn năng lực, cũng không làm gì được chúng ta. Cạn Nặc nguyên soái lòng tin 10 phần nói: "Trinh chiến trinh chiến nửa đời người, hắn cũng là đánh bại vô số cường địch, mới lên tới nguyên soái bảo tọa. Đối với tuổi nhỏ thành danh Hộ Sần, Cạn Nặc nguyên soái xác thực có mấy phần kiêng kỵ, đồng dạng cũng có mấy phần Chương 67. Thiều chiến tướng, đem đối phương tại dưới chân, đây là nhanh nhất thành danh phương thức. So sánh thanh danh Lan Sa Hỗ Sẫn, cả mẹ Nguyên Soái uy danh chỉ là tại địa tâm thế giới bộ phận chủng tộc lưu truyền, đại lục các tộc hoàn toàn không có đem hắn để ở trong lòng. Bởi vì phía trước đổ nước Nguyên Nhân, Bao Quát đang cùng bọn hắn giao chiến người hát Sâm, đều không có coi hắn là thành một chuyện. Đương nhiên, cho dù là đổ nước, cũng khỏi phải trông cậy vào nhân tộc thay hắn tuyên dương uy danh. Làm đại lục bá chủ tạo thành phân tử, người Hắc Sâm cũng có ngạo khí của chính mình. Trừ phi hắn có đặc biệt như bức chiến tích, không phải vậy đừng hy vọng người ta sẽ thừa nhận. Giờ phút này muốn lên vị, cá nhân công thành chỉ là một phương diện, mà khác thì là vì chủng tộc lợi ích cần nhắc. Tinh linh tộc không chịu tiếp nhận địa tâm chủng tộc, trừ thời đại thượng cổ lưu lại cứu hận bên ngoài, càng quan trọng hơn hay là chướng mắt bọn hắn. Có lẽ toàn bộ địa tâm thế giới lực lượng chung vào một chỗ, đó là một cố có thể cải biến tình thế của đại lục lực lượng, nhưng trong đó đơn nhất chủng tộc cũng liền có chuyện như vậy. Ma ngạc tộc trong tay này một ít lực lượng quân sự, nhiều lắm là để tinh linh tộc coi trọng mấy phần, nhưng còn lâu mới có được đến nhất định phải coi trọng tình trạng. Nhưng nếu là ở đây trên cơ sở, lại thêm một tên chiến vua bất thắng thống soái, phân lượng lại không giống với lúc trước. Phản nhân tộc liên minh tại cùng nhân tộc ở giữa trong chiến tranh không ngừng thất bại, trừ nội bộ khó mà chỉnh hợp bên ngoài. Đồng thời cũng thiếu một cái có thể chủ tính trung toàn cục thông soái. Phương diện này là liên minh thiếu khuyết, cũng là tinh linh tộc tự thân thiếu khuyết. Bởi vì quanh năm an hưởng hòa bình nguyên nhân, tinh linh tộc tướng lĩnh rất khó có luyện tập cơ hội. Nguyên Soái, nếu đã tính trước, như vậy thì đi thi hành đi. Nếu như có thể nói, tìm cơ hội ở trên chiến trường tiêu hao cự tốc nô công một bộ phận thực lực. Chúng ta người hàng xóm này vẫn luôn dã tâm bừng bừng, hiện tại dám tính như vậy kế chúng ta, nếu là không cho bọn hắn một bài học, phía sau sẽ còn sinh ra sự cố tới. Chính bọn hắn bất chiến khí, làm ném đi điệu tâm thông đạo, rất có thể đánh trúng ta điệu tâm thông đạo chú ý tại cùng địch nhân tác chiến thời điểm phải cẩn thận một chút, minh hữu của chúng ta không đáng tin cậy." Ma Ngạc Vương lời nói thâm thía nói ra. Cự tốc Ngô Công bộ tộc cùng Ma Ngạc tộc ở giữa án oán, đủ để ngược dòng tìm hiểu đến rất nhiều vạn năm trước, ai đúng ai sai cũng sớm đã vượt không rõ. Bởi vì hai tộc thực lực tương cận, tăng thêm xung quanh còn có thế lực khác nhìn chằm chằm nguyên nhân, tại địa tâm thế giới bọn hắn đấu về đấu, náo thì náo, chung quy vẫn là giữ vững nhất định khắc chế. Hiện tại trong lúc bất chợt muốn hợp tác, Ma Ngạc Vương đầu đều là Công Loại này cố đế nh biết, đã sớm xâm nhập trong lòng, trong thời gian ngắn căn bản thay đổi không đến. Bậy hạ nói rất đúng, đám kia thối con giết xác thực đáng giận. Nếu là có cơ hội, ta chắc chắn để bọn hắn biết, vị đại ma ngặc bộ tộc là không thể trêu chọc. Cản nệ nguyên soái nhận đồng hồi đáp, ầm ầm. Vênh Minh Ma tinh pháo tiếng vang lên, cổ lão thành ăn ma, tại trong chiến hỏa trở nên lung lay sắp đổ. Đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo thành phòng ma phát trận, tại địch nhân phá ma cường công đánh xuống, sớm liền đánh mất vốn có công năng. Kiên cố thành phòng công sự, tại địch nhân ma tinh pháo công kích phía dưới, đã xuất hiện nhiều cái lỗ hổng. Vì ngăn chặn lỗ hổng, ệ công tất ngay cả mình đốc vệ đội đều phải đi lên, nhưng mà cái này cũng chỉ có thể giải khẩn cấp. Muốn giải quyết vấn đề, chỉ dựa vào quân coi giữ lực lượng, trước mắt đã không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Chiến tranh tiến hành đến hiện tại, ệ công tác chỉ cảm thấy chính mình đầu góc không đủ dùng, địch nhân giống như là uống thuốc đồng dạng, đột nhiên trở nên cặc cặc mãnh liệt. Nếu là sớm đi thời điểm, xuất ra phần này chơi liệu mà đến, thành oan mạ phòng tuyến đã sớm xong đời. Thừa dịp hỏa lực dừng lại khoảng cách, ệ công tác một đường giò xét thành phòng, trong lòng còn nhịn không được ân cần thăm hỏi thạch nhân tộc một phen. Nếu là bọn hắn không bán nhiều như vậy tiên cơ vũ khí cho ma tộc, quân coi giữ tình cảnh tuyệt đối so với hiện tại tốt hơn nhiều. Kiên cố lại nhẹ nhàng hộ thuần, sắc bén trường mâu Ma pháp áo, ma tinh nỏ, ma pháp của chủ. Trên đại lục chủ lưu trang bị, toàn bộ đều tại ma ngạc tộc trong quân xuất hiện. Nhất làm cho En công tứ tức giận là chiến trường tích thu được một bộ áo giáp, tính năng so với hắn mặc áo giáp, lực phòng ngự cũng mạnh hơn mấy phần. Phải biết khôi giáp của hắn, thế nhưng là 10 năm trước tốn hao món tiền khổng lồ, từ Hải Nhân Vương quốc món tiền khổng lồ đã hàng. Hiện thực hung hăng đánh hắn một bàn tay, nhìn như chất phác đàng hoàng lại nhân, lựa gạt lên người đồng dạng nghiêm túc. Lúc trước vì để cho hắn bỏ tiền, thế nhưng là đối với hắn hứa hẹn qua, đây là trên đại lục tân nhất áo giáp. Tăng thêm thiên ngoại vẫn thạch tăng cường lực phòng ngự, mỗi một bộ đều là bản số lượng có hạn. Đúng là bản số lượng có hạn, bất quá hạn không phải sản lượng, mà là hạn chất lượng. Đáng chết dị tộc, toàn diện đều nên xuống địa ngục. Chờ ta vượt qua một kiếp này, về sau mỗi lần nhân tộc liên minh nghị hội tổ chức, ta đều muốn đề án. Có lẽ là bởi vì cần thiết phải chú ý trường hợp, hệ công tác oán trách thanh âm phi thường nhỏ, nếu như không tới gần căn bản là nghe không rõ. Thanh âm có thể nhỏ, góp nhặt lên phẫn nộ, lại là không chút nào thiếu. Gia tộc mấy trăm năm góp nhặt lên vô liếng, hiện tại toàn bộ khoác lên nồi phòng tuyến này bên trên, hơi không cẩn thận còn có luậtút chi họa. Tổng đốc đại nhân, tin tức tốt. Vương quốc truyền đến tình báo, do vương quốc cùng án phạt vương quốc tạo thành liên quân, ngay tại hướng chúng ta bên này chạy đến. Dự tính 5 ngày sau đó, đem đến phiêu hành tinh, đến chúng ta bên này sẽ hơi muộn 2 ngày. Bất quá lần này có Hổ Sần Nguyên Soái tự mình đảm nhiệm đại quân tổng soái, chỉ cần liên quân tới gần phiêu hành tinh, địch nhân ngày tốt lành liên kết thúc. Thành Văn Mạ được cứu rồi. Quân vụ quan cả mạn tử tức mừng rỡ nói ra. Thư cầu viện đã đưa ra ngoài rất phong, chính tay, nhiều, tay chính có thể phái ra cơ động binh lực lại quá ít. Đến mức đại đa số số thời gian Phản hồi kết quả đều là, trước trở lấy, mau chóng phái ra viện binh. Về phần cái này mau chóng là bao lâu, vậy liền không ai biết. Dù sao trừ thu hoạch được một bộ phận lần cận hành tình quý tộc tư quân trợ giúp bên ngoài, vương quốc chủ lực bọn hắn là không thấy được. Được biết tin tức tốt, ển công tác đầu tiên là vui mừng, lập tức sắc mặt lại khó coi. Khó trách địch nhân đột nhiên bất kể thương vong khởi sướng tấn công mạnh, nguyên lai là biết viện quân của bọn hắn ngay tại tới gần, muốn sớm thanh trảm. Đối với thành mạ tới nói, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Viện binh là có, nhưng nước xa không cứu được lựa gần. Muốn thu hoạch được trợ giúp, vậy cũng nếu có thể kiên trì đến ngày đó mới được. Địch Nhân hiện tại phát khởi thế công, liền đã giao động thành phòng căn cơ, lại tiếp tục mạnh như vậy đánh hạ đi, sợ là ba ngày đều kiên trì không đến. Lập tức phái người và Hộ Sần Nguyên Soái liên hệ, bảo hắn biết chúng ta bây giờ đối mặt tình cảnh, mời hắn cần phải tăng thêm tốc độ. Ệ công tác một mặt nghiêm túc hạ lệ. Chương 69, Cung Phùng Đoạn. Bộ phỉ hành tỉnh Luân Hãm, tổng đốc bộ bạ Cạ Bá tức chiến tử, hai tên đóng giữ thánh vực cường giả sống chết không rõ. Vừa đưa tin để quân coi giữ chịu đựng, kết quả ngày thứ 2 liền nhận được tin giữ, trong bộ chỉ huy đám người lập tức trở nên không biết làm sao. Tiểu viện vấn đề không cần xoắn xuýt, Bộ phỉ hành tình Luân Hãm nhanh như vậy luân hãm, bạn mạ hành tình quân coi giữ hơn phân nửa cũng không kiên trì được mấy ngày. Các tướng linh đang tự hỏi chiến cuộc, ba tên chủ soái điểm chú ý, đã chuyển dời đến hai tên thánh vực cường giả sinh tử trên thân. Hắc Sơn Vương quốc chỉ là gần nhất những năm này có chút xuống dốc, 300 năm trước hay là nhân tộc xếp hàng đầu cường quốc, cường giả đỉnh cao số lượng cũng không biết. Tại đa tuyến khai chiến tình vùng giới, còn có thể mời ra hai tên lão cổ đồng hành tỉnh, cũng đủ để nói vấn đề. Có thể cường giả số lượng nhiều, cũng chịu không được như thế tiêu hao. một cái chủng tộc cường Hồ Sần lại không sợ. Nếu là đối mặt hai đại chủng tộc hơn 10 người thánh vực cường giả liên thủ, hắn đồng dạng chỉ có nước chạy trốn mà. Đây là xây dựng ở địa tâm thế giới tài nguyên thiếu thốn, nhiều địch nhân là thánh vực nhất giai tình hồn giới. Thế cục bây giờ phi thường hằng bé, quân coi giữ lực lượng là không trông cậy được vào, địch nhân hiện tại tổng binh lực là chúng ta gấp 4-5 lần nhiều, cường giả số lượng cũng là chúng ta mấy lần. Sau đó chiến đấu, mọi người nhất định phải giữ vương tinh thần đến, chớ cho địch nhân thừa dịp cơ hội. Sim lập tức đem tin tức truyền trở về, để Alexander vệ bệ hạ mau trong phái ra viện Quân đội một lát đến không được, Thánh vực cường giả nhất định phải lập tức đúng chỗ. Hai đại chủng tộc cộng lại hơn 10 người thánh vực, nếu là không đem những người này kiểm chế lại, đến tiếp sau chiến đấu sẽ phi thường phi phức. Hu Sơn vẻ mặt nghiêm túc nói, "Atlas đại lục thánh vực khan hiếm, chủ yếu là nguyên tố triều tịch lưu lại di chứng. 300 năm nước gãy mới xuất hiện thánh vực nhị giai so thánh vực nhất giai, nhân số càng nhiều buồn cười tràn diện. Dù sao, thánh vực cường giả tuổi thọ đầy đủ dài, thánh vực nhị dai trên lý luận có thể sống 600 tuổi. Hiện tại từ hải ngoại trở về cường giả nhìn số lượng cũng ít, nếu như gánh vác đến 600 năm trong khoảng thời gian này chu kỳ, lập tức liền trở nên khan hiếm đứng lên." Địa tâm thế giới tình huống không giống với, đồng dạng tiến vào nguyên tố triều tịch tu lũng, nhưng bọn hắn vị trí trong hoàn cảnh hắc ám nguyên tố, thổ nguyên tố rõ ràng so mặt đất thế giới nồng đậm hơn nhiều. Đi qua trong vòng 300 năm, Atlant đại lục nồng độ nguyên tố dung nạp không được thánh vực cường giả, nhưng địa tâm thế giới lại có thể. Mấy trăm năm tích lũy hội tụ vào một chỗ, hai tộc mới có hiện tại vô liếng. Bình quân xuống tới một chủng tộc, mấy chục năm mới có thể sinh ra một tên thánh vực cường giả. Dạng này tỉ lệ không chỉ có không cao, ngược lại thấp đáng thương. Nếu mà so sánh, ở phương diện này hay là nhân tộc càng thêm được trời ái. Mặc dù đột phá sát suất so đại đa số dị tộc đều thấp, nhưng không chịu nổi nhân khẩu cơ số cũng đủ lớn. Rất nhiều quốc gia nhân tộc, một nước nhân khẩu cơ số thì tương đương với dị tộc một chủng tộc, thậm chí còn có khả năng càng nhiều hơn một chút. Hiện tại cường giả số lượng thiếu thốn, đó là bởi vì nồng độ nguyên tố khôi phục thời gian quá ngắn. Chờ tích lũy mấy trăm năm đằng sau, tình huống tuyệt đối sẽ khác nhau rất lớn. Nguyên Soái yên tâm, vương đô bên kia ta lập tức phái người đi thúc. Sim Hầu tức một ngụm đáp nói. Thế cục chuyển tiếp đột nột, để liên quân tình cảnh lập tức trở nên trở nên nguy hiểm. Nếu không có hộ sần vị này, đại lục đệ nhất danh tướng to chấn, quân tâm sĩ khí đã sớm loạn. Thẳng thắn mà nói, giờ phút này hướng Alexander V cầu viện cũng không phải là một tốt lựa chọn. Nếu như còn có dư lực nói, hát xâm vương quốc cũng sẽ không hướng Minh Hữu cầu viện. Dưới mắt nếu là điều binh lực trợ rút, chỉ có vận dụng đóng giữ biên giới quân tường trực. Không hề nghi ngờ, đây là một lần cao phong hiểm hành động. Thời không cẩn thận, sẽ còn đem dị tộc liên minh đám kia ác lang hấp dẫn tới. Nếu không muốn mạo hiểm, vậy cũng chỉ có thể lần nữa từ ngoại giới tìm kiếm trợ giúp. Hướng Hàn Phạ vương quốc cầu viện, hướng nhân tộc liên minh cầu viện. Kết quả sau cùng xác suất lớn là Ản phạt Vương quốc Tang Bình, nhân tộc Liên minh phái ra thành vực cao thủ tới trợ giúp. Đương nhiên chiến tranh bây giờ đánh náo nhiệt, nhân tộc Liên minh bên trong đám kia lão cổ đồng, thế nhưng là một cái cũng không có động. Đơn thuần từ Trung đại lục cùng Bắc đại lục thế cục đến xem, dị tộc Liên minh đã sớm nên cuốn vào chiến tranh. Chậm chạp không có động tĩnh, trên thực chất vẫn là bị nhân tộc Nam đại lục lực lượng cho trấn nhiếp rồi. Tinh linh tộc cái này lão đại không nguyện ý dẫn đầu, mà khác dị tộc Liên minh thành viên khuyết thiếu cùng nhân tộc khai lượng. Nhất là kẹp ở Nam đại lục cùng Trung đại lục ở giữa dị tộc, càng la không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trừ phi có năm chắc đổi tại người ở Nam Đại Lục tộc quân đội xuất động trước, hủy diệt trung đại lục, bắc đại lục các quốc gia, không phải vậy kế tiếp bị diệt tộc chính là bọn Hán. Dù là cuối cùng án phạt vương quốc vẫn là phải xuất thủ, nhưng chương trình vẫn là phải muốn đi. Lấy lòng, cũng muốn bán tại người ta cầu viện đằng sau. Có lẽ tương lai giữa quốc gia và quốc gia nhân tình không đáng tiền, nhưng ở nhân tộc thống nhất đại lục trước đó, những ân tình này hay là có giá trị. Nếu là trở mặt không quen biết hòng thanh danh, lần tiếp theo gặp gỡ sự tình, liền khỏi phải trông cậy vào có người hỗ trợ. Ngắn gọn hội nghị kết thúc, tin tức trực tiếp bị phong tỏa tại liên quân trong cao tầng, đại quân tiếp tục theo kế hoạch tiến lên. Càng là thế cục chuyển biến xấu, liên càng phải biểu hiện ra cường thế một mặt. Cường thế, địch nhân liền không ngờ ra bọn hắn thực lực chân thật, không dám hành động thiếu suy nghĩ. 300000 đối địch mấy triệu, về mặt binh lực thỏa thỏa thế yếu, chiến lực cao đoan đồng dạng ở thế yếu. Nhưng nếu đổi thành 300, không không tin đối đầu hai tộc mấy triệu đại quân, cái kia lại là một loại khác cục diện. Bộ phỉ hữu hành tình, hai tộc liên quân bộ chỉ huy. Ma ngạc Loka, chúng ta từ để cầm xuống bộ phỉ hành tỉnh, quân địch vẫn như cũ không thấy bối rối tuyệt đối là án phạ vương quốc Tinh Uyệ. Nếu là đổi thành hắc xâm quân đội, chỉ sợ sớm đã dọa đến run lẩy bẩy, trực tiếp quay đầu chạy trốn. Địch nhân đến thế giảo đạt, sợ là khó đối phó a." Nô Công Vương một mặt kiêng kỵ nói ra. Trước mặt chiến bại có lẽ có trùng hợp thành phần, nhưng hai quân giao phong hình ảnh, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy qua. Tại binh lực thiếu thời điểm, tự tốc nô công bên trong bộ đội Tinh Uyệ còn có thể cùng địch nhân đánh cái lực lượng ngang nhau. Một khi chiến trường quy mô mở rộng, ngang hàng binh lực chiến đấu chính là thiên vị một bên. Nhất là mấy cái kia kỵ sĩ đoàn, tức thì bị Nô Vương coi là họa lớn trong lòng. Lúc trước trong chiến đấu Bọn hắn có một nửa binh sĩ đều là chết thảm tại những này siêu phẩm bộ đội trong tay. Ở sâu trong nội tâm, Nô Công Vương không chỉ một lần muốn chế tạo ra một chi tương tự siêu phẩm kỵ binh đi ra, đáng tiếc cuối cùng đều chỉ có thể ngẫm lại. Kỵ binh đầu tiên phải giải quyết vấn đề chính là tọa kỵ. Nhân tộc có thể nhẹ nhõm gom góp kỵ sĩ cần chiến mã, tự tốc nô công đi đâu đi tìm nhiều như vậy thích hợp bản thân chủng tộc cưỡi tọa kỵ. Về phần lợi hại hơn ma thú quân đoàn, Nô Công Vương nghĩ cũng không dám nghĩ. Vừa mới tại Hắc Thạch Sơn mạch, bị một đám ma thú đánh cho tê người một trận, hắn nhưng không có lá gan lại đi khiêu khích ma thú cái này đại gia tộc. Yên tâm đi, Tang Nghiên cứu qua Hộ Sẫn chiến tích, người này am hiểu nhất sử dụng âm nhu quỷ kế. Hắn mỗi một lần thắng lợi quân sự đều là trước bắt lấy địch nhân một điểm, lại thừa cơ tiến hành bố cục. Chúng ta dựa theo kế hoạch triển khai, không bị hắn nắm mũi dẫn đi, liền không có nhược điểm cho hắn bắt. Chờ giải quyết phản mã hành tình quân địch, chúng ta lại tập trung ưu thế binh lực cùng hắn tiến hành quyết chiến. Lô Công lão đệ, ngươi cùng Hộ Sẫn nhiều lần giao thủ, hiểu rõ nhất địch nhân dùng binh chương pháp, hiện tại mà nói, liền làm phiền lão đệ phái binh kiểm chế lại bọn hắn, kéo dài bọn hắn hành quân tốc độ. Ma Ngạc Vương không thể nghi ngờ nói, phía trước nhiệt tình xưng huynh gọi đệ, chờ đợi chính là giờ khắc này. Nếu biết hủ sân lợi hại, như vậy trận đường liên quân khổ sai sự tình, tự nhiên muốn ném cho Khổ Cực tiểu đệ. Đại ca, tốc độ của các ngươi nhất định phải nhanh lên a. Thu sân dùng binh quá mức các độc, ta sợ thời gian dài xảy ra vấn đề. Lô Công Vương sắc mặt đại biến nói, làm trong hợp tác yếu thế một phương, căn bản cũng không có cự tuyệt lực lượng, hắn chỉ có thể lựa chọn cúi đầu. Liên Liên xương hô cũng từ trước đó lao ca biến thành đại ca, phản phất là đã khuất phục, ngầm chờ nhận đón lấy chính mình tiểu đệ thân phận. Tiên tâm đi, nhà ngươi đại ca biết làm nhẹ, sẽ không ở vấn đề này sai lầm. Ma Ngạc Vương hào khí bảo nói. Thực tình cũng được. Hư Tình Giả ý cũng tốt, chỉ cần Ngô Công Vương chịu mang theo đội ngũ ngăn cản hộ sản xuất linh liên quân hết thảy dễ nói. An Ma hành tình chiến thế kéo tới hiện tại, chủ yếu nhất vấn đề hay là trước đây bổ phỉ hành tình quân coi giữ địa mạng, cuối cùng cho bọn hắn tới một cái hung ác. Bỏ ra thê thảm đau lớn đại giới đánh vào trong thành, đánh xong chiến đấu trên đường phố chuẩn bị tiếp thu thành quả thắng lợi, kết quả địch nhân dẫn nộ dấu ở dưới mặt đất tự bạo ma phát trận. Cả tòa thành chỉ bị san thành bình địa, tiến vào trong thành vạn lượng tộc liên quân mười không còn một. một lần thua thiệt, ý thức được nhân tộc đại quý tộc không dễ trọng. Ép, người ta là thật có thể chơi bặm Tại sau này bạn mạ hành tình công thành chiến bên trong, Ma Ngạc đại quân lập tức đã có kinh nghiệm. Cho dù là công phá thành trì cứ điểm, cũng muốn trước đối với giới mặt đất si cha một lần, mới dám để đại quân vào thành. Chương 69. Cẩn thận về sau, Ma Ngạc đại quân không còn có bị đánh lên đến, có thể đại giới lại là công thành tốc độ giảm xuống rất nhiều. Mắt nhìn thấy Hỗ Sẫn xuất lĩnh liên quân tới gần, bạn mạ hành tình còn có hai tòa thành trì chưa bắt lại tới. Muốn cùng Hỗ Sẫn loại này danh tướng tác chiến, Ma Ngạc Vương cũng không dám lưu lại cho mình thai hoàng âm. Dù là trong thành Hắc Sơn quân giữ, chỉ còn lại có sau cùng mấy vạn tàn binh, cũng trước hết đem cái đỉnh nổ. Trong vôung từ khi thu đến tiền tuyến tin giữ đằng sau một đám hát sông cao tầng đều trở nên đứng ngồi không yên đứng lên cùng bọn hắn giao chiến nhiều ngày mang tộc phía trước thế mà che giấu thực lực nếu không phải liên quân tới gần bọn hắn còn có thể một mực nghện xuống dưới chiến tranh đều va dội còn muốn ẩn giấu thực lực rõ ràng là có mưu đồ khác không làm rõ ràng được địch nhân động cơ liền đủ khó chịu phiiền phái nhất chính là bọn hắn bây giờ nhìn mỗi một nhà điệu tâm trung tộc đều cảm giác đối phương tại ẩnấu thực lực cứ việc lý trí nói cho bọn hắn không có khả năng nhưng không chịu nổi người chính là ưa thích Na bù nghĩ càng nhiều lông mày liền yếu càng chặt Vì quan chủ nghĩa thịnh hành, mọi người nhìn cái gì cũng nhịn không được hướng Họng Phương diễn nghĩ, nhân tộc liên minh bên kia việc bình, lúc nào có thể đến? Alexander V mong đợi hỏi, đối với nhà mình thực lực lòng tin không đủ, nhưng là đối với nhân tộc liên minh lực lượng, mọi người hay là lòng tin 10 phần. Nhân tộc không có lệ thuộc trực tiếp quân đội, nhưng nhân tộc liên minh có nhân tộc chiến lực mạnh nhất, cung phụ đoàn. Cung phụ đoàn số lượng không cao, nhưng không chịu nổi chất lượng cao. Tiến vào bậc cửa bắt giai cất bước, đi lên đều là thánh vực. Tại kỷ, không có chấn, tại không theo lấy hải ngoại vô số trở về, Cục diện lập tức liền không giống với lúc trước. Hiện tại nhân tộc cung phụ đoàn đã có uy hiếp một chút trung tiểu chủng tộc thực lực. Đại bộ phận nhân tộc thánh vực cơ giả đều là cung phụ đoàn bên trong một thành viên. Ở trong đó lại phân làm trên danh nghĩa cung phụ cùng thường chủ cung phụ. Trên danh nghĩa cung phụ trừ đại lục thời kỳ chiến tranh, bình thường cơ hồ không bị gián thúc, cũng không được hưởng nhân tộc liên minh cung cấp nuôi dưỡng. Muốn từ liên minh đạt được lợi ích, cần làm ra tương ứng cống hiến. Thường chủ thì lại khác, có thể hưởng thụ liên minh lợi đãi ngộ, nhưng cũng muốn chấp hành liên minh phái phát nhiệm vụ. Trên danh nghĩa cung phụng trên cơ bản lệ thuộc vào các đại thế lực, thường chú cung phụng thì phần lớn là tán tu, chúng tiểu thế lực xuất thân. Hoặc là nói thế lực phía sau đã suy yếu, chống đỡ không nổi bọn hắn thường ngày tu luyện cần thiết. Phúc hưng cơ nghiệp loại chuyện này, cần tùy từng người mà khác nhau. Có cường giả đối với gia tộc, quốc gia chấp niệm sâu, nguyện ý dốc hết toàn lực đi bỏ ra, có cường giả thì khám phá hồng trần, đối với cách mười mấy đời hậu bối không có gì tình cảm. Người trước còn đang vì ra quốc buôn người sau đã tiến vào nhân tộc liên minh bên trong dốc lòng khổ tu. Hắc xâm Vương quốc giờ phút này tìm kiếm trợ rút, chính là muốn liên minh xuất động cung đoàn bên trong cường giả doàn chủ tịch thương nghị quyết định, xuất động thứ 7 cung phụng đại đội trợ giúp trung bộ đại lục, trong đó có hai chi phân đội lại phái hướng Vương quốc. Cung phụng đoàn thuộc về liên minh cơ mật tối cao, chúng ta chú liên minh sứ thần quyền hạn không đủ, viện binh thực lực tạm thời không được biết. Cợ Già nở hầu tức một mặt buồn bực thôi đáp. Viện binh đều phái đi ra, còn muốn tiếp tục đối bọn hắn tiến hành giữ bí mật, quả thực để hắn xem không hiểu. Bất quá đây là liên minh quy củ, cho dù là nhân tộc đệ nhất cường quốc, quốc đều muốn thành thành thật thật tuân thủ. Thứ 7 phụng đại đội trực lực ta đại khái rõ ràng, hai cái phân đội trợ giúp bộ phỉ hành tinh cùng hành tình, nên vấn đề không lớn đều tại chúng ta quá khinh địch, đã sớm nên hướng liên minh cầu viện, vì tiết kiệm bút kia cũng phụng chi tiêu, thế mà tống táng hai tên thánh vực tiền bối. Alexander V nhịn không được cảm khái nói, Là một cái đại quốc, Hắc Sơn Vương quốc đám đại thần quyền hạn không đủ, nhưng quốc vương hay là có quyền hiểu rõ tình hình. Mặc dù không biết cung phụng đoàn toàn bộ vô liếng, nhưng thường ngày sinh động đệ tất đại đội, hắn hay là có hiểu biết. Trước đây tình nguyện hướng Án Phạ Vương quốc cầu viện, cũng không chịu hướng nhân tộc liên minh đưa tay, chủ yếu là khi xuất động, đó là cần trả giá lớn. Dựa theo liên minh quyết định quy củ, tương lai 100 năm thời gian bên trong Vương quốc cần hướng liên minh giao nạp kinh phí đều sẽ góp bội. Đầu quy củ này tự định lập đến nay, chỉ có án phạt vương quốc phá qua lệ. Chủ yếu là án phạt vương quốc tình huống đặc thụ, gánh vác chống cự thú nhân trách nhiệm. Cách mỗi mấy chục năm, nhân tộc liên minh liền sẽ trợ giúp một lần, phí tổn căn bản là không có cách nào tính toán. Là một nhà quỷ nghèo vương quốc, gánh vác đi xuống liên minh thường ngày vận chuyển kinh phí, án phạt vương quốc đều là thường xuyên thất nợ. Bình thường tới nói, chỉ cần kéo tới thú nhân xâm chiến tranh phát, liên minh không chỉ muốn chủ động miễn đi thiếu nợ, còn phải lại cho phụ cấp bên trên một bút. Có thể nói tại quá khứ trong vòng 300 năm, Ảnh Phạ Vương quốc chính là nhân tộc liên minh lớn nhất thôn kim thú. Dù tiên lại nhiều cũng nhất định phải chống đỡ. Ảnh Phạ Vương quốc ngăn trở thú nhân, nhân tộc tại Bắc Đại lục, trung bộ đại lục cơ nghiệp mới có thể bảo trụ, đại lục bá chủ mới có thể thực chí danh quy. Loại cục diện này một mực tiếp tục đến hủ sần tự vị, Ảnh Phạ Vương quốc có thể thông dong ứng phó thú nhân đế quốc quý hiệp, liên minh mới kết thúc cái này ác mộng. Ngoại lệ từng có một lần là đủ rồi. Vương quốc nhưng không có trọng yếu như vậy chiến lược ý nghĩa, không hưởng thụ được loại kia phúc lợi. Bệ hạ, loại chuyện này ai cũng không muốn phát sinh, ngài cũng là tại vì vương quốc suy nghĩ. Liên minh vận doanh kinh phí muốn chiếm được vương quốc tài chính thu nhập 3%, gấp đội coi như biến thành 6%. Cao như vậy rút thành tỷ lệ, đối với vương quốc tài chính tới nói, chính là một cái phi thường nặng nghề gánh vác. Tệ tướng như tần công tác mở miệt khuyên. Nhân tộc liên minh vận doanh chi phí gánh vác, cùng quốc tế địa vị không quan hệ, hoàn toàn quyết định bởi tại các quốc gia tài chính thu nhập. Quy tắc trò chơi chính là có tiền nhiều giao nộp, không có tiền thiếu giao nộp. Tại đại đa số thời điểm, trong liên minh quyền lên tiếng cùng giao nộp kim mạch trên cơ bản là ngang nhau, có tiền quốc gia thực lực quân sự bình thường cũng tương đối mạnh. Hàn Phả vương quốc lần nữa thành ngoại lệ cho dù là nhân tộc đệ tam cường quốc, tự thân tài chính thu nhập lại là quanh năm tại các đại trong vương quốc hạ chót. Phương diện này chưa từng xảy ra tranh luận, dù sao hạn Phạ vương quốc hiện tại nghèo, đó là thủ hộ nhân tộc bá nghiệp mới đưa đến. Ba cái điểm tài chính thu nhập lĩnh vác, đối với các quốc gia tới nói đã là một loại lĩnh vác, gia tăng đến 6 cái chút áp lực càng lớn hơn. Muốn thiếu lại đều không được, bởi vì nhân tộc liên minh muốn giữ gìn nhân tộc bá quyền, cần chi tiêu chi tiêu vốn là lớn. Cung phụng đoàn đi ra chấp hành nhiệm vụ, liên minh cũng là muốn thủ lao. Khoản này tăng hạng chi tiêu, chỉ có thể rơi xuống chót cốt chiến thần. Nếu là cùng dị tộc liên minh khai chiến, Song phương tranh đoạt là đại lục bá quyền, hát xâm chính phủ còn có thể xin mời giảm miễn. Tình huống hiện tại rõ ràng khác biệt, chỉ là vài chi điệu tâm chủ tộc, nhân tộc liên minh căn bản là không có đem bọn hắn coi là uy hiếp. Bết bắt nhất tình huống, cũng đơn giản là bọn hắn tử nhân tộc cương vực bên trên vẽ đi một mảnh thổ địa, thành lập quốc gia của mình. Đại lục bá quyền loại này cao đại thượng đồ vật, không phải bọn hắn loại này tiểu tộc có tư cách chơi. Không liên quan đến bá quyền phân tranh phiền toái nhỏ, đó chính là các quốc gia chính mình vấn đề, liên minh không phải mọi người bả mẫu. Trên bản chất, đây cũng là tại vì các quốc gia giai cấp thống trị dựng đứng ý thức micer, miễn cho từng cái tự cao tự đại, thủ Kết quả hết sức rõ ràng, tại loại này dưỡng cụ cách chơi phía dưới, vô luận tại cỡ nào ác liệt tình huống dưới, nhân tộc thực lực tổng hợp đều đang kéo dài tăng trưởng. Chương 70, phô trương thanh thế. Nguyên Soái, hai vị này theo thứ tự là Mạc Xiếu Lỗ Tôn giả cùng Mạc đo nổ Tôn giả. Trước đây gù lần hành hành phòng thủ chiến, liền dựa vào hai vị tôn giả mới đứng vững chiến tuyến. Sim Văn Hầu tức nhiệt tình giới thiệu nói, Liên minh viện binh chưa đến, Hắc Sơn Vương quốc trợ giúp lại là tới trước. Nhìn ra được, cao tầng hay là biết nặng nhẹ. Thế bây giờ, bất kỳ một cái nào tiết điểm phát sinh đại bại, đều sẽ lan đến gần và cục. Một khi thế cục sắp bạn, nhân tộc có thể chịu nổi tổn thất, nhưng Hắc xâm vương quốc lại không chịu nổi. Mới tăng hai tên thánh vực nhị giai cường giả, không có khả năng đền bù song phương cao cấp lực lượng trên lệnh, nhưng chiến đấu sẽ không còn là thiên vệ một bên. Hai vị tới đúng lúc, địch nhân lấy thủ đoạn hèn hạ ám toán đóng giữ bổ phỉ hành tỉnh nhân tộc có trụ, chúng ta ngay tại là song phương lực lượng mất cân bằng mà phát sǒu. Nhiều hai vị tôn giả tương trợ, tiếp xuống chiến tranh liền tốt đánh. Hu sân cười ha hả nói, đây cũng không phải là khách sáo, tại song phương phong lực lượng mất cân bằng thời chốt đến giúp, lúc. Có bổ phỉ hành tình giáo huấn trong đại vạn mã hành tình hai tên thánh vực tương giả, khẳng định sẽ chú ý cẩn thận. Muốn bảo trụ chiến tuyến có khó khăn, nhưng thành phá đi lúc chạy trốn, xác suất thành công vẫn là vô cùng cao. Thánh vực cường giả cũng là muốn mặt mũi, nếu mùi thất bại xám xịt trở về, đem mặt đặt ở nơi nào a? Chạy tới gia nhập liên quân là xác suất lớn sự kiện, đến lúc đó song phương thánh vực so sánh, liền không có như vậy cách xa. Về số lượng sát thực ở thế yếu, nhưng không chịu nổi chất lượng cao. Nếu như mưu đồ một phen, không chừng còn có chỗ thu hoạch. Trên thực tế, ma cùng cự tốc nô công chức đó hành vi đã làm một đợt đại tử, chỉ là bọn hắn không có cảm thấy được đánh giết nhân tộc thánh vực tương giả, loại này khiêu chiến danh giới cuối cùng hành vi, nhân tộc liên minh há có thể từ bỏ ý đồ. Loại tập tục này nếu là không bóp chết rơi, về sau còn không biết sẽ tăng thêm bao nhiêu kẻ làm theo. Nguyên Soái Khách khí, đây vốn là chúng ta nên làm. Có thể cùng Nguyên Soái kể vai chiến đấu, cũng là vinh hạnh của chúng ta. Mặt Marcelo Lộ Tôn giả cùng Mạc đo Nổ Tôn giả Nhật Tinh đáp lại, nhìn ở một cái khác xin quanh hầu tước. Cùng hai người đánh qua vài chục lần quan hệ, mỗi lần nhìn thấy đều là một bộ cao lệ gương mặt, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hai người vẻ mặt ôn hòa nói chuyện. Muốn bạn còn lo lắng bọn hắn cùng hộ sần quan hệ xử lý không tốt, chính mình kẹp ở giữa khó mà là người, hiện tại không cần lo lắng. Cao lệnh thánh vực tôn giả, đồng dạng sẽ nhìn dưới người đồ ăn. Ngắn ngủi thất thần về sau, Sim Văn Hầu tức cấp tốc hồi phục lại. Không quan tâm là bởi vì cái gì, kết quả đều là tốt. Nguyên Soái, ngày mai chúng ta liền phải đuổi tới đám kia thối con giết, ngài nhìn đánh như thế nào à? Sim Văn Hầu tức quan tâm hỏi. Không hoàn hốt không được, đều muốn đánh giáp lá cả, liên quân còn tại chơi phô thành thế. Tên giả mạo chung là tên giả mạo, lại thế nào có thể diễn? Hắn xuất quân đội cũng pháp biến thành vương quốc Trên thực tế, sang chọi qua một lần hát sâm quân đội, nội tình cũng không thể lắm. Không chỉ tiếp thụ qua cơ sở huấn luyện quân sự, còn tới trên chiến trường từng thấy máu, xa so với phổ thông quân đội mạnh hơn. Tiếp rằng phía trước ăn một loạt đại bại, trên tâm tính không có một tia tinh nhuệ bóng dáng. Tổng đốc các hạ, tự nhiên là theo kế hoạch làm gì chắc đó. Nói cho các binh sĩ, chúng ta gặp gỡ đều là một đám bại tướng, không cần khách khí với bọn họ. Thu Sơn bình tĩnh hồi đáp, nếu là giả mạo tinh nhuệ, vậy thì nhất định phải trò một mực diện tiếp. Chiến tranh đánh chính là quân tâm sĩ khí, chỉ cần địch nhận cho là liền quân là tinh nhuệ, như vậy bọn hắn chính là tinh nhuệ. Con giết đại quân ở phía trước chạy, liên quân ở phía sau truy kích, truy binh đối với chốn địch bản thân liền có nhất định tâm lý ưu thế. Hiện tại đến lúc đó, tự tốc nô công bọn họ không tiếp tục chạy, quân tâm sĩ khí bên trên thế yếu lại không cách nào lập tức thay đổi trở về. Địch nhân binh lực chững ưu, muốn đạt được thắng lợi, liên quân nhất định phải tướng quân tâm sĩ khí bên trên ưu thế tiếp tục phóng đại. Đổi kịp quân địch đằng sau, lập tức khởi sướng tiến công, không thể nghi ngờ là kéo dài ưu thế phương thức cao nhất. Binh lính bình thường nhận biết có hạng, căn bản là không phân rõ song phương mạnh yếu. Chỉ cần liên quân là chủ động khởi sướng tiến công một phương, mọi người liền sẽ tự động ngầm thừa nhận phe mình chiếm cứ ưu thế đang chuẩn bị nói cái gì, lời đến khỏe miệng Sim Vinh Hầu Tức lại nuốt trở vào. Trước mắt vị chủ soái này, cũng không phải hắn có thể chất vấn phổ thông tướng lĩnh. Trong góc, Sim Vanh Hầu Tức đã tìm được giải vây lý do. Xem không hiểu hữu sần chiến thuật là bình thường, nếu như hắn đều có thể xem hiểu, như vậy địch nhân cũng có thể xem hiểu. Sim Vinh Hầu Tức không phản đối, những người khác thì càng sẽ không phản đối. Trong doanh chướng một đám tướng lĩnh đều không phải là đồ đần. Không ai phát biểu dị nghị, chủ yếu vẫn là bọn hắn quá thông minh. Phổ thông chủ soái ý kiến có thể phản đối. Nhưng là hụ sản loại này, nhân vật chuyển kỳ làm ra quyết định, phía sau nhất định có thẩm ý không có phát hiện dùng như thế bên ảo diệu, đó là kiến thức của mình có hạn, làm không tốt những người khác đã phát hiện. Nếu là nhảy ra hỏi vì cái gì, chẳng phải là ra vẻ mình rất không có tiêu chuẩn. Một khi cho ngoại giới lưu lại vô năng ấn tượng, đây chính là phi thường ảnh hưởng hoàn lộ. Rõ ràng cái gì cũng không biết, từng cái lại nhau nhau giả bộ như ta đã hiểu bộ dáng, khiến cho hai tên thánh vực cường giả là không hiểu ra sao, bất quá bọn hắn chỉ là cá nhân thực lực cường hãn, mang binh đánh giặc sự tình mấy trăm năm đều không có trải qua. Nếu không hiểu rõ, vậy liền dứt khoát lười nhác quan tâm. Nhìn xem liên quân cao tầng toàn bộ biểu hiện ra một cỗ chất mật tự tin, Hưu Sơn biết mình kế hoạch thành công một nửa, tiếp xuống chính là đem cỗ tự tin này chuyển xuống tiếp. Cự Tốc nô công đại doanh. Bại hạ, tòa thành trí này đã tan phá, chúng ta liền xem như theo thành mà thủ, cũng rất khó phát huy bao nhiêu tác dụng. Địch nhân minh lực chỉ có chúng ta một nửa, không bằng trợ dị bọn hắn mới đến đặt chân chưa ổn, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Lục Dực nô công đề nghị vừa nói xong, liền cảm nhận được không thích hợp, chúng con nhìn hắn ánh mắt thật sự là quá mức quỷ dị. Hào nguyên soái, đây chính là ngươi mang ra con giết, làm sao lộ mãng như thế đâu? Nếu là người án phạt dễ đối phó, Chúng ta về phần tử trong giặm hành lang, một đường tối lui đến nơi này à. Mùa quán cùng địch nhân quyết chiến, cho dù là may mắn chiến thắng, chúng ta cũng là bệnh thiếu máu. Cùng ra đại nghiệp đại nhân tộc so sánh, chúng ta này một ít vô liếng, chỉ là người ta một cái hành tinh lực lượng quân sự. Si sì Ẩm tôn giả dẫn đầu phản bác. Là một tên cẩn thận con giết, hắn ghét nhất chính là phong hiểm. Lần trước cùng Đông Nam hành tỉnh quý tộc liên quân sau khi giao thủ, hắn còn tự thân bắt mấy tên nhân tộc quý tộc tiến hành thẩm vấn, cuối cùng được biết Đông Nam hành tinh lực. Quân dự bị cũng là binh, dù sao từ về số lượng thống kê, cự tốc nô công cùng Đông Nam hành tinh binh lực tương đương bốn bỏ năm lên đằng sau, đem cả hai vẽ lên ngang bằng, cũng có thể nói còn nghe được. Một cái cường đại hành tinh lực lượng quân sự liền cùng bọn hắn tương đương, lại so sánh hai đại chủng tộc thực lực, vậy liền cách xa không biên giới. Si ảnh tôn giả, sổ sách không phải tính như vậy. Trong nhân tộc cũng là có mạnh có yếu,ản phạ vương quốc đông nam hành tinh chỉ là một cái ngoại lệ. Nếu là tất cả nhân tộc hành tinh đều có mạnh mẽ như vậy thực lực quân sự, Atlant đại lục sớm đã bị nhân tộc cho thống nhất. Đoạn đường này đánh tới, trong nhân tộc cường quốc cùng nước yếu ở giữa chiến lệnh, mọi người cũng thấy được. Sáu cánh đề nghị mặc dù hơi cấp tiến hơi có chút, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chỗ thích hợp. Trở dịp địch nhân đặt chân chưa ổn, cho bọn hắn tới một cái hung ác, chính là không tệ chiến thuật. Không hy vọng xa vời trọng thương quân địch, ít nhất có thể trước gáp chế nhuệ khí của bọn họ. Hào Béo Nguyên Soái hơi có vẻ khó chịu hồi đáp. Chính mình thuộc cấp chính mình bảo vệ, lục dục đi theo hắn nam trinh bắc chiến vài chục năm, thế nhưng là lập xuống không ít công lao hắn mã. Làm mưu sĩ bày mưu tính kế, chính là bản chức làm việc. Cho dù là có chỗ tỉ vết, đó cũng là có thể lý giải. Bác bỏ đề nghị có thể, nhưng là điểm tên của hắn phê phán, vậy liền phi thường quá mức. Loại thời điểm này nếu là giả sợ, hắn Nguyên Soái này còn thế nào đang? Nếu như không phải Kiên Kỵ sĩ Ảm Tôn giả thân phận địch thủ, hào eo đều muốn chửi ầm lên. Từ trên chiến trường rớt ra tới tướng lĩnh, liền không có mấy cái tính tính tốt. Hai vị bất giận, cũng là vì chủng tộc tương lai, có việc ngồi xuống từ từ nói chuyện. Gặp bầu không khí không đúng, dạ vạn đại tướng vội vàng nhảy ra hòa giải. Địch nhân còn không có đánh tới cửa, nhà mình trước nội đấu lên, vậy coi như bị kịch. Khúc nhạc dạo ngắn kết thúc, không khí hiện trường hay là biến vị. Rất nhiều con giết tướng lĩnh muốn mở miệng gián luôn, lại sợ xuất hiện cùng loại với tình cảnh vừa dị biến hóa để Ngô Công Vương âm thầm ảo não. Sớm biết sẽ phát sinh loại sự tình này, thương nghị kế hoạch tác chiến thời điểm liền tách ra tiến hành. Trong tộc một đám tôn giả mặc dù cá nhân thực lực cường đại, lại thoát ly chiến trường vô số năm, còn có mấy phần chỉ huy quân sự năng lực ai cũng không biết. Cho dù là bảo lưu lại thời kỳ đỉnh phong chỉ huy tiêu chuẩn, tại hiện tại dưới loại hoàn cảnh này, cũ tác chiến tư tưởng xác suất lớn cũng theo không kịp thời đại. Hiện tại địch tình không rõ, trước để xem nhìn làm chủ, chờ thăm dò rõ ràng địch nhân thực lực, rồi quyết định bước kế tiếp kế hoạch tác chiến. Gặp tất cả mọi người không mà miệng, Lô Vương mặt âm nói ra. Trên thực tế, bọn hắn sớm nên biết rõ ràng địch nhân thực lực. Chương 70 Tiếng rằng phía trước quân tâm sĩ khí tan rã, mọi người một lòng nghĩ chạy trốn, căn bản cũng không dám bay đầu cùng địch nhân giao thủ. Điều tra trại địch cũng là đứng xa nhìn, hơi tới gần một chút liền không về được. Từ sưu tập đến tình báo đến xem, hư hừ thực thực là án phạt vương quốc Tang Minh, lại như là hắc sơn quân đội thề ngựa giáp. Nhân tộc quý tộc tư quân trang bị, tất cả đều là lãnh chúa lao ra địch đoạn, cũng không có thống nhất chế thức. Hai loại khác biệt điều tra kết quả hội tụ vào một chỗ, trực tiếp làm nộng bức cự tốc nô công cao tầng. Cấp tiến cùng bảo thủ phương thức tác chiến, trên thực chất cũng là căn cứ vào hai loại khả năng làm ra. Ầm ầm. Sáng sớm Quân thuộc ma tinh pháo tiếng vang mình, đem nô Công Vương từ trong lúc ngủ mơ tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Có lẽ là bản năng của thân thể, hỏi thăm đồng thời, nô Công Vương trên trán còn lóe lên một tia e ngại. Lần trước nghe được loại thanh âm này, tự tốc nô Công bị mất cực kỳ trọng yếu điệu tâm thông đạo, bị ép tiến hành ngàn giảm đại đạo vong. Lúc này mới vừa mới lập trụ chân, ác ngộng đồng dạng thanh âm lại lần nữa xuất hiện ở bên hai. Phụ vương đại sự không ổn, quân địch khởi xướng công. Giở âm từ ngoài cửa truyền đến, Lô Vương lúc này nổi giận nói: "Hôn tiểu tử, đừng muốn nói hiệp nói vượn." Không phải liền là quân địch hở sướng tiến công nha, làm giống giống hết ý như là trời sập, về phần Ngạc Nhân A. Ngoài miệng nói nhẹ nhõm, ở sâu trong nội tâm Lô Công Vương đồng dạng tâm thần bất định bất an. Bối rối đằng sau chính là may mắn, may mắn vượng vàng một thanh theo thành mã thủ, bằng không bị địch nhân như thế đến một chút, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, không phải vậy chữa trị chỉ hoàn chỉnh đầu sau phòng tuyến, lại cùng địch nhân giao thủ phần thắng càng lớn hơn. Dựa theo cùng Ma Ngạc tộc quyết định, bọn hắn chỉ cần ngăn chặn liền quân được, hoàn toàn không đáng ra ngoài cùng Hiện tại cự tốc nô công, trên thực tế là đóng vai trước đó bộ phỉ hành tỉnh quân coi giữ nhân vật, chỉ bất quá địch nhân đến phương hướng tương phản. Thẳng thắn mà nói, nhân tộc quý tộc giường lớn hắn ngủ dậy đến một chút cũng không quen. Chỉ bất quá tiến vào Hatlan đại lục, muốn dung nhập mảnh đất này, nhất định phải học tập mặt đất sinh vật thói quen. Nếu là tiếp tục chỗ ở động, đó là sẽ bị trò cười. Đi, đi trước bên ngoài nhìn xem. Thu thập sơ một chút, nô công vương lúc này đối với nhi tử phân phó nói, ngắn ngủi công vu, trong quân một đám tướng lĩnh đã đến vị trí của mỗi người, thực hiện chức trách của mình. Một đường dò xét đại doanh, trừ một chút hỗn loạn bên ngoài. Tổng thể biểu hiện cũng không tệ lắm. Duy nhất làm cho Lô Công Vương khó chịu là địch nhân đạn pháo thỉnh thoảng rơi vào trong thành, một khi tiến vào quân địch ma tinh pháo tầm bắn, liền không có cảm giác an toàn. Bệnh quân đoàn trưởng, tiền tuyến đánh thế nào? Lô Công Vương quan tâm hỏi. "Bệ hạ, quân địch vừa mới bắt đầu thăm dò, vẹn vẹn chỉ có 7, 8 môn ma tinh pháo tại công thành. Xem chừng tiếp qua 1 2 cái giờ mới có thể chính thức khởi xướng tổng tiến công. Thời gian quá mức ngắn ngủi, chúng ta chỉ có thể sửa gấp bộ phận thành, căn bản không có thời gian bố trí thành ma pháp Một khi hội tụ trên trăm môn ma tinh pháo tiềm hoành, chỉ sợ Lâm Thời Thềm cao lên tầng thành, chống đỡ không đến nửa giờ, liền sẽ tại địch nhân hỏa lực phía dưới hủy diệt. Bệnh quân đoàn trưởng vội Vàng trả lời: "Chỉ là 7, 8 môn ma tinh pháo, đối với đại quân tạo thành thực chất uy hiếp có hạn, chỉ khi nào cái này cơ số mở rộng gấp 10 lần, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Khuyết thiếu viện trình phản chế thủ đoạn, chính là cự tốc nô công hiện tại gặp phải lớn nhất khấu cảnh. Cái này khoa kỹ thuật điểm lệch di chứng." Trương Kỳ sinh hoạt tại tối không ánh mặt trời địa tâm thế giới, tính tình không thể tránh khỏi trở nên âm u quá khích, mọi người nghiên cứu cũng là làm sao tăng lên cá nhân thực lực lực lượng lệch hắc ám hệ, không phải là liền sa đoạn. Trên thực tế, cự tốc nô công bọn họ nghiên cứu hắc ám ma pháp, đại bộ phận đều là chính thống. Ta ác thuật pháp sát tự có, nhưng một dạng thuộc về cấm thuật, thậm chí cấm so ạt Lạn Đại Lục đều nghiêm. Hoàn cảnh quá mức khắc liệt, vì truy cầu thực lực, mọi người chuyện gì đều làm được. Các quyền quý lo lắng cấm thuật chuyển bá ra ngoài, người phía dưới khống chế không nổi tăng thực lực lên vượt vọng, đem chủng tộc cho dạy vỏ không có. Ở phương diện này, địa tâm thế giới nay không khuyết thiếu mặt trái tài liệu dần dậy. Cách hơn ngàn mà bắt bắt trăm năm, liên sẽ làm ra một lần sự tình. Nhẹ thì mấy cái bộ lạc bị người một nhà hắc không có nặng thì trực tiếp đem chủng tộc làm diệt tuyệt. Nhìn cử tốc nô công bọn họ biểu hiện liền biết, một đường đánh tới hiện tại, đều không có làm ra mấy lần vòng linh thiên thai tới. Không phải bọn hắn nhân tử, quả thực là địa tâm thế giới quá mức câm u, tu luyện vong linh ma pháp rất dễ dàng đem chính mình làm điên. Sát Đức nói, tu luyện tất cả ma pháp đều có tinh thần sụp đổ phong hiểm. Trừ cá biệt thiên phú được trời ưu ái chủng tộc, đại bộ phận địa tâm chủng tộc đều là tại đi vật lý lộ tuyến. Ma pháp sư đều là tiểu chúng nghề nghiệp, ma pháp khoa học kỹ thuật phát triển, dĩ nhiên là chỉ nhìn không lên. Đề phòng kỹ hơn, không cần cho địch nhân thừa dịp cơ hội. Chờ sau khi trời tối lại tìm cơ hội khởi sướng phản kích. Lô Công Vương nhẹ gật đầu nói ra, địch nhân ma tinh pháo uy hiếp, ai cũng có thể một chút nhìn ra, nhưng biết không phải là có thể ứng phó. Trên thực tế, tại đón lấy chặn đường nhiệm vụ thời điểm, Nô Công Vương đã từng hướng Ma Ngạc tộc đưa ra giao dịch ma tinh pháo. Đối phương một lời đáp ứng, sau đó nói cho hắn biết, đơn đặt hàng xếp tới 2 năm đằng sau, trước thanh toán thủ Lao Ma Ngạc tộc có thể giúp một tay tử dị tộc liên minh cả hàng. Kéo tới 2 năm đằng sau, cho dù tốt độ an cung sinh khí cũng vô dụng, Ma Ngạc Vương lần này thật không có lợi hắn. Dị tộc liên minh bên trong ma tinh pháo dây chuyền sản xuất, sắp thực xếp tới 2 năm sau. Chỉ riêng hắn bọn họ một nhà, khẳng định không có phần này sức mua, nhưng không chịu nổi tiếp nhận dị tộc liên minh đến đỡ địa tâm trùng tộc nhiều. Dị tộc liên minh trừ hải nhân cùng tinh linh bên ngoài, chủng tộc khác sức sản xuất một cái so một cái kéo hồng, rất nhiều chủng tộc thậm chí không có năng lực sinh sản ma tinh pháo. Có năng lực sinh sản cái đồ chơi này chủng tộc, sản lượng cũng vô cùng có hạn. Dù sao, ma tinh pháo không chỉ có giá cao chót vót, đổi mới thay đổi tốc độ chậm, sử dụng tuổi thọ cũng đầy đủ dài. Chỉ cần hậu kỳ bảo dưỡng tốt, hoàn toàn có thể một pháo truyền năm đời. Tốn lượng cũng đủ lớn mới tăng nhu cầu lượng nhỏ, chỉ có số rất ít thế lực lớn có được chuyên môn dây chuyển sản xuất. Những thế lực khác cũng phải cần thời điểm mới lâm thời kéo một đám công tượng, ma pháp sư tiến hành sinh sản. Tại cái này tinh khiết phí thủ công chế tạo thời đại, đột nhiên gia tăng một đống đơn đặt hàng, rất dễ dàng xuất hiện đơn đặt hàng độc lại. Nếu như không có sớm chuẩn bị linh bộ kiện, từ đầu đúng chỗ làm một lần, một môn ma tinh tháo nhanh nhất cũng muốn 3 tháng thời gian mới có thể sản xuất ra. Ma ngạc tộc hiện tại sử dụng ma tinh tháo đều là thạch nhân tộc hàng xì Một chút ma tinh tháo tuổi tác, so ma ngạc vương cùng nô công vương cộng lại đều lớn. Ầm ầm. Ầm ầm. Âm thanh hỏa lực còn tại tiếp tục, nhìn xem quân địch tiếp tục bị động, liên quân các binh sĩ dũng khí là càng ngày càng đủ. Đáng tiếc, nếu là tất cả ma tinh pháo đều tập trung vào nơi này, chúng ta hoàn toàn có thể san bằng tòa thành trí này. Vẽ ở sở tổng đốc cảm khái nói, kiến thức đến tập trung sử dụng ma tinh pháo uy lực đằng sau, hắn đã trong lúc vô tình trở thành hỏa lực chiến thắng luận tôn xu người. Bí mật hắn không chỉ một lần kết thân tin nói qua, muốn mới tăng một cái ma tinh pháo quân đoàn, lấy tăng cường gia tộc tư quân công kích từ xa năng lực. Tiếc cũng vô dụng, cái này vài môn ma tinh pháo đều là dốc hết sức lực từ phía sau và tới, càng nhiều ma tinh pháo còn tại trên nửa đường. Vận chuyển loại này cùng tên giáp hỏa, yêu cầu đội theo hành quân tốc độ, tại hiện giai đoạn là rất khó làm được. Địch nhân nếu lựa chọn cố thủ, như vậy Ma tinh pháo ban đêm 1 2 ngày đến, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Sau đó liền nhìn phán mạ hành tình quân coi giữ, có thể cho chúng ta tranh thủ bao nhiêu thời gian. Tổng đốc các hạ, ngươi chú ý một chút chiến trường, ta đi quân địch đại doanh phía trên quan sát một phen." Hu Sần nói xong, bay thẳng thân nhảy lên tiến vào đám mây. Lần này không có triệu hoán mẹ xỉm, trở cường giả bắt đầu, bầu trời đã không còn là hàn cấm địa. Phô chương thế bước đầu tiên thành công. Địch nhân cẩn thận là liên quân cung cấp cơ hội, hiện tại đã đến tìm kiếm phá địch kế sách thời điểm. Chương 71, vô tâm cắm liêu liêu senun. Bốn phía dò xét một vòng, thành trì rượi vào núi, ở cạnh sông xây Lên, sông hộ thành chính là tự nhiên một dòng sông nhỏ. Không có xuống dưới thực địa dò xét, nhưng từ nước sông nhẹ nhàng chạy xôi cũng có thể thấy được đến, lưu lượng sẽ không quá lớn. Thủy công khẳng định đừng đùa, hỏa công lại không cái gì nóng quá. Dù sao, thành trì vừa mới bị chiến hỏa tẩy lễ một lần, cự tốc nô công bọn họ cũng không giống là am hiểu kiến thiết. Thiếu khuyết cũng hết sức rõ ràng, cái gọi là thành trì chỉ, chỉ là một cái tâm lý an ủi. Trên thực tế lực phòng ngự phi thường có hạ. Có lẽ là kiêm kỵ ma tinh pháo uy hiếp, tự tốc nô công bọn họ doanh địa phi thường phân tán, trong thành chỉ một chút kia địa phương căn bản đóng quân không xuống, còn có rất nhiều bộ đội đặt ở ngoài thành. Tàn bộ một vòng quả quyết trở về, không chút nào cho địch nhân cường giả cơ hội xuất thủ. Chuyên lệnh xuống, để kỵ binh quân đoàn thay phiên vây quanh địch nhân hậu phương, tập kích quấy rối quân địch doanh địa. Thu sần quả quyết hạ lệ. So sánh cự tốc n liên quân còn có một hạng thế, có được càng mạnh viện chỉnh lực. Ma tinh pháo còn tại trên đường, nhưng ma pháp nổ lại theo quân mang theo. Tại ngoài 200 thước mà bắn, quân địch muốn phản kích cũng khó khăn cũng không thể cầm máy bắn tên cùng máy ném đá tiến hành đối đánh đi, những cái kia cổng cảnh đồ chơi, nhưng không có kỵ binh linh hoạt. Không hy vọng xa vừa giết chết bao nhiêu con giết binh sĩ, nhưng đối với quân tâm sĩ khí đã kích, tuyệt đối là to lớn. Chiến tranh cho tới bây giờ đều là một bước sai, từng bước sai. Không có trước tiên khởi sướng cuộc chiến, cự tốc nô công liền đã lâm vào trên chiến lược bị động. Trên mặt nổi đến xem, sắp thực không có cái gì tổn thất, có thể binh sĩ trên tâm tính biến hóa cũng đã bắt đầu lên men. Địch tập. Siu, siu, siu. Địch tập tín hiệu vừa mới phát ra, mưa tên liền đã đập vào mặt phụ trách tuần tra con giết binh sĩ tại chỗ bị bắn thành cái sảng. Bởi vì muốn dạ tập nguyên nhân, rất nhiều binh sĩ giờ phút này đều tại trong doanh địa nghỉ ngơi, nghe được địch tập lập tức cầm vũ khí lên bỏ ra. Loại này hốt hoảng hành vi, trừ tăng thêm thương vong bên ngoài, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chiến tranh có thể nhất làm con giết trưởng thành, cảm thấy được vấn đề đằng sau, có ý tứ một màn xuất hiện. Một bộ phận con giết tướng lĩnh thì lựa chọn vượt khó tiến lên, xuất lĩnh thủ hạ phấn khởi phản kích, một bộ phận khác con giết tướng lĩnh lựa chọn để cho thủ hạ tạm thời tránh núi nhọn, thoát ma pháp nổ tầm bán. Hai loại hoàn toàn khác biệt lựa chọn, đưa đến kết quả tự nhiên cũng không giống mỗi. Siu Siêu, siêu mưa tên âm thanh qua đi, chính là từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì khuyết thiếu phòng hộ thủ đoạn, rất nhiều con giết binh sĩ xông ra trại địch đằng sau, rất nhanh liền bị máu tươi nhiễm đỏ thân thể. Xông vào phía trước con giết biến thành cái sảng, phía sau con giết thì thành con nhím. Tên loạt siêu cường lực xuyên thấu, vào lúc này phát huy ra hiệu quả không tưởng tượng được. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên công kích, cuối cùng lấy mũi tên hao hết, kỵ binh rút lui kết thúc. Làm đại giới chính là trên mặt đất nhiều vô số thi thể, còn có bên thai không dứt thương binh tiếng kêu rên. Vừa thu nạp thương binh, một vòng mới mưa tên đến lần nữa, huyết tinh chiến đấu lập lại lần nữa trừ số ít kẻ may mắn, may mắn chính qua, tránh né mưa tên đột nhập kỵ binh bên trong bên ngoài, còn lại con giết binh sĩ trên cơ bản đều ngã xuống công kích trên đường. Tới gần cũng vô dụng, kỵ binh đối với bộ binh có tự nhiên ưu thế. Tốt nhất phương thức là lấy quân trận đối kháng, mà không phải để tán binh cho địch nhân đưa chỉ tích. Một vòng một vòng công kích thất bại, chỉ huy chiến đấu con giết các tướng linh rút cục ý thức được không thích hợp, đáng tiếc hết thể đã chế rồi. Theo đồng bạn bên cạnh không ngừng nha xuống, vốn cũng không cao quân tâm sĩ khí, cũng bắt đầu cấp tốc trở xuống. Ẩm. Khi hạng nhất con giết binh sĩ vứt xuống vũ khí làm mệt, rất nhanh liền xuất hiện người thứ hai, người thứ ba Con giết tướng lĩnh vội vàng xuất lĩnh vệ binh chém giết Đào Bình, đáng tiếc giờ phút này quân tâm sĩ khí đã sụp đổ, Đào Mạnh căn bản là chém giết không hết. Một chút tính tình bạo liệt binh sĩ, thậm chí cầm vũ khí lên chém về phía ngăn trở bọn hắn đường đi con giết. Không đợi con giết tướng lĩnh làm ra phản ứng, chẳng biết lúc nào trên người mình cũng đâm một viên phi tiễn. Nguyên bản kiên cố áo giáp, tại tên nhỏ trước mặt là vô lực như vậy. Binh bại như núi đổ. Lựa chọn tạm thời tránh núi nhọn con giết quân binh, hạ chàng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Dưới sự bồi rối chênh trực tiếp đem doanh trại ném cho quân địch. Cái này vừa trốn, trực tiếp phát động bày kế liệu ứng buốn nên mượn nhờ trong doanh trại công trình, tổ chức binh sĩ có thứ tự chống cự quân địch công kích, kết quả bối rối chạy trốn con giết binh sĩ tại trong doanh tạo thành dẫm đạp. Loạn quân trùng kích phía dưới, không ngừng có mới doanh địa cuốn vào trong hỗn loạn. Số ít tướng lĩnh ý đồ tổ chức phản kích, kết quả lại phát hiện tìm không thấy chính mình thuộc cấp. Phía sau lưng để lại cho quân địch, hạ chàng không thể nghi ngờ là bi thảm. Loại cơ hội đánh chó mù đường này, nhân tộc kỵ binh cũng sẽ không nâng tay. Song phương giao chiến cũng không nghĩ tới một màn xuất hiện, nhân tộc kỵ ngựa đạp doanh, quân coi giữ không biết nên như thế nào chống cự, trực tiếp bối rối chạy trốn. Nhìn thấy một màn này, Nguyên bản chuẩn bị thay nhau công kích kỵ binh, cũng không lo được chờ đợi thay phiên, trực tiếp gia nhập vào trong chiến tranh. Chiến tranh thuận lợi ngoài ý liệu, suất lĩnh kỵ binh khởi sướng tiến công y bất bá tước, cả người đều bị sợ ngây người. Xây dựng cơ sở tạm thời, thế mà ngay cả cự mã thùng, hố hãm ngựa đều không có, trong doanh trại bộ lực lượng phòng ngự càng là ướt bằng không. Hơi có chút quân sự thượng thức tướng lĩnh, cũng sẽ không phạm loại này thường thức tính sai lầm. Dù là nhiều hơn mấy hàng, hàng rào, cũng có thể ảnh hưởng kỵ binh công kích, không đến mức trực tiếp chỉnh diễn ngựa đạp liên doanh. Làm không rõ ràng không trọng yếu, nếu quân địch lộ ra sơ hở, vậy thì nhanh lên đánh. Bộ binh không chạy nổi Kỵ binh, nhưng chỉ cần chạy qua đồng bạn là được rồi. Thế giới Hắc ám lật rừng, ở chỗ này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ý thức được không thích hợp, Hảo Hẹo Nguyên Soái lập tức xuất lĩnh chủ lực ra khỏi thành Thiết viện. Rút lui. Nhìn thấy chiến cơ đã mất đi, tăng thêm mang theo tên nọ tiêu hao sạch sẽ, ý bất bá tức quả quyết hạ lệnh. Đại chiến tạm thời có một kết thúc, dẫn binh Thiết viện Hảo Hẹo Nguyên Soái, lại là vô kế khả thi. Ngắn mũi một lần giao phong, lại có gần vạn tên con giết binh sĩ, trực tiếp ngã xuống trong vũng máu. Gia tăng thương binh số lượng, vậy thì càng nhiều Khiếm thiếu đầy đủ chữa bệnh tài nguyên, chỉ có tướng lĩnh mới có thể thu hoạch được cứu chữa. Trong lúc nhất thời, trong doanh địa tiếng kêu thảm thiết cùng hai làn âm thanh không ngừng. Thu hiện trường không khí ảnh hưởng, theo Hạo Nguyên xoáy đồng thời xuất động viện quân, sĩ si khí cũng cấp tốc trở xuống. Truyền lệnh xuống, ngoài thành quân đội đều rút lui hướng trong thành trì. Hạo Y Nguyên xoáy cố nén nội tâm dưới sự phẫn nộ làm cho nói, "An một hố, không ngoan nhìn xa trong rộng." Hai loại khác biệt ứng đối phương thức, đồng đều cuối cùng đều là thất bại. đầy đủ ứng đối quân địch kỵ binh thủ hữu hiệu, Nguyên không thể không lựa chọn chiến lược co vào. Nhưng mà tiến vào trong thành, cũng không phải hoàn mỹ gì lựa chọn. Nhìn như tránh khỏi quân địch kỵ binh nguy hiểm, nhưng binh sĩ mật độ cũng tăng lên. Một khi quân địch mã tinh pháo đến tiền tuyến, trong thành phòng pháo áp lực trở nên chưa từng có to lớn. Hậu doanh là chuyện gì xảy ra, vì sao để quân địch tung hoành tàn phá bờ bãi? Lô Công Vương xông hẹo nguyên soái chất vấn. Nếu mùi thất bại không trong yếu, mấu chốt là không có khả năng mơ mơ hồ hồ bị đánh bại. Còn giết đại quân chủ lực tại trong thành trì, nhưng là ngoài thành cũng có hơn 200. Không không không đại quân đóng quân, cùng từ thành trì gọi lẫn nhau. Dựa theo dạng này chiến lược bố cục, trong thành sĩ mật độ đem giảm mạnh. Một khi phát hiện khởi xướng pháo kích, có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm kiếm công sự che chắn tiến hành tranh đè, đã có thể nhẹ nhõm tránh né địch nhân ma tinh pháo đa kích, lại bảo trì lại đầy đủ phản kích lực lượng, thỏa thả hoàn mỹ kế hoạch. Đáng tiếc chiến tranh không phải đảm bình trên giấy, bất kỳ cái gì khâu bên trong xuất hiện sai lầm, cũng có thể dẫn đến chiến tranh thất bại. Chương 71. Bảy hạ, chúng ta khuyết thiếu cùng nhân tộc kỵ binh giao chiến kinh nghiệm, dị vang chiến đấu cũng chỉ là địch nhân cố nhỏ kỵ binh. cấp tướng phó, sự bối rối đối, dẫn đến đại quân Vì để tránh cho những chuyện tương tự phát sinh, ta đã xuống tới đem ngoại thành bộ đội rút về. Hào Biểu Nguyên xoé mặt âm trầm hồi đáp, "Hơn 200. Không không không con giết đại quân, thế mà bị địch nhân một cái kỵ binh quân đoàn làm luống cuống tay chân. Nếu là truyền ra ngoài, đều sẽ bị mặt khác địa tâm chủng tộc trò cười 100 năm. Hiện tại nguyên nhân là tìm được, nhưng đối với người có trách nhiệm lại vô cùng bất đắc dĩ. Địa tâm thế giới không có kỵ binh, lúc trước đại chiến bên trong gặp gỡ cũng là giải rác kỵ binh, căn bản không thành được cái gì khí hậu. Quân địch kỵ binh quy mô xuất kích, đó cũng là đại chiến rơi vào hồi cuối, tiến vào thời khắc cuối cùng một vòng tu hạch. Toàn bộ đều là thất bại chạy trối chết kinh nghiệm, tự nhiên không phát huy được tác dụng." Cho chí liên quan tới kỵ binh cơ bản tin tức đều là từ nhân tộc tù binh trong miệng biết được, tồn tại bao nhiêu sai lầm ai cũng không biết. Dù sao, Atlant đại lục chi thức hàng giáo vô cùng nghiêm trọng, cho dù là quý tộc nội bộ tập đoàn cũng chỉ có số rất ít tướng lĩnh chỉ huy quá lớn cố kỵ binh tác chiến. Loại này cao tầm thứ tướng lĩnh, cự tốc nô công nhưng không có tù binh qua. Biết đến tin tức đều là từ quý tộc tù binh trong miệng từng giờ từng phút mở ra. Sự thật chứng minh, bọn gia hỏa này khẩu cùng đều là không đáng tin cậy. Chân thực binh công kích, không phải là cầm kỵ sĩ thương bốn chỗ đâm, cũng không phải cầm chiến đao chặt. Người ta là chức dùng ma pháp nô bán sạ kích hoàn tất đằng sau, lại tiến hành bổ đao. Tu binh đã sớm tại tra tấn bên trong chết đi, muốn tìm bọn hắn tính sổ sách đều không có cơ hội. Hiện tại thảm bại, cự tốc nô công chỉ có thể mình trả tiền. Phế vật, toàn diện đều là một đám phế vật. Cả đám đều nói hấp thụ trước đó giám hấn, kết quả chiến tranh vừa mới bắt đầu, trước hết tổn binh thao tướng. Bộ đội đều rút lui trở về, một khi quân địch ma tinh pháo đến, đến tiếp sau làm như thế nào ứng đối? Hào Hạo mơn xoái, ngươi có thể có cách đối phó. Nô công Vương bất mãn mà hỏi. Một đánh bại xuống tới, bản bách chiến bách xoái, cũng rút đi ngày xưa hoàn. Ngày xưa tôn trọng, đó là xây dựng ở hắn tiếp tục đánh thắng trận điều kiện tiên quyết. Khi thắng lợi không tại có, Hạo Hảo Eo Nguyên Soái cũng liền biến thành một tên phổ thông tướng lĩnh, hơn nữa còn là thường xuyên bị đánh bại tướng lĩnh. Nếu như không phải là không có lựa chọn tốt hơn, nô Công Vương đã sớm đổi soái. Bệ hạ, hiện tại lưu cho chúng ta chỉ có hai con đường. Hoặc là tối nay thừa dịp bóng đêm yểm hộ, trực tiếp ở trên chiến trường cùng địch nhân liều mạng. Bang vào chúng ta binh lực ưu thế, tăng thêm ban đêm tác chiến tiện lợi, thành công xác suất ít nhất có 5 thành. Hoặc là lựa chọn bảo tồn thực lực, không cùng quân địch tiến hành cũng chết, vẻn vẹn chỉ là kéo dài thời gian. Những thành trì này có thể quy tất thủ, không có khả năng thủ mà nói, dứt khoát liền từ bỏ được rồi. Quân địch muốn đi tiếp viện bản mã hành tình quân cõi giữ, chúng ta không cần cưỡng ép ngăn cản, trực tiếp thả bọn họ đi qua là được rồi. Ma ngạc tộc thực lực hùng hậu, nghĩ đến lấy một chút phân tranh, bọn hắn cũng có thể giải quyết. Nghe Hảo Nguyên xoéis trả lời, ở đây một đám con giết cao tầng, toàn bộ biến đều lộ vẻ do dự. Hố đồng đội mọi người không có ý kiến. Nếu ma ngạc tộc lựa chọn đem chặn đường liên quân trách nhiệm giao cho bọn hắn, vậy sẽ phải làm tốt bị hô chuẩn bị. Nhưng vấn đề là tình huống hiện tại không giống mới, ma ngạc tộc trong tay còn có bọn hắn muốn điệu tâm thông đạo. Vạn nhất đem đối phương cho cho tới, người ta chính là không để cho bọn hắn tiếng bảo, đến tiếp sau sự tình coi như phiền toái. Lựa chọn tối nay cùng quân địch quyết chiến, nhìn như phần thắng không nhỏ, trên thực chất mọi người tâm lý hoàn toàn không chắc. Vừa mới ăn một lần đánh bại, quan binh còn đắm chìm tại thất bại trong bóng tối. Theo bại binh quy mô vào thành, khủng hoảng cảm xúc cũng bị dẫn vào, trong thành giờ phút này đang đứng ở lòng người bàng hoàng thời khắc mất cảm. Mang theo quân đội như vậy xuất trình, cho dù là có được tuyệt đối binh lực ưu thế, chiến tranh kết cục vẫn như có khả năng bị đối phương lật bàn. Nguyên soái, giờ phút này quyết chiến cũng quá mức lỗ mãng. Quân địch sức chiến đấu, mọi người đã thấy trớ đối là đến từ án phạt vương quốc tinh huyện. Nếu như Hắc Sâm Kỵ binh cũng có thể đánh như vậy, ở phía trước trong chiến tranh, ta liền nên chịu nhiều đau khổ. Dù là có được ưu thế binh lực, cùng quân địch tiến hành quyết chiến, giống nhau là phong hiểm trùng điệp. Ta đề nghị tiếp tục chấp hành sớm muộn quân địch chiến thuật, không cần tại một thành một chỗ bên trên cùng địch nhân dây dưa, mượn nhờ dọc đường địa hình có lợi tiến hành liên tiếp chống cự là đủ. Có thể ngăn chặn quân địch bao lâu tính bao lâu, nếu thật là kéo không lại, vậy liền đáng đời mang ngạc tộc không may. Dạ thể tướng gần như chỉ do nói, cái gọi là ven đường liên tiếp chống cự, càng giống là một lần chiến lược đại lui. Dù sao không phải nhà mình địa bàn, ném đi cũng liền ném đi. Điển hình hố đồng đội, nhưng là trải qua nghệ thuật gia công đằng sau, vậy liền biến thành bọn hắn ra sức chống cự, cuối cùng không địch lại dẫn đến chiến cuộc mất khống chế. Về phần Ma ngạc tộc có nguyện ý hay không tin tưởng, đó là bọn họ chính mình sự tỉnh, dù sao cự tốc nô công chính mình sẽ tin tưởng. Nếu như không có lựa chọn tốt hơn, vậy thì làm như vậy đi. Nô công vương quét mắt một chút mọi người nói, gặp mọi người chậm chặt không mở miệng, hắn lập tức nói bổ sung, truyền lệnh xuống, trừ thiết yếu quân coi giữ bên ngoài, còn lại bộ đội lập tức trở về doanh đi ngủ. Sau khi trời tối, chúng ta trực tiếp từ bỏ thành trì chuyển gì? Nếu như địch nhân dám đuổi theo ra tới, vậy liền thừa cơ cùng bọn hắn tại trong màn đêm quyết chiến. Chẳng biết tại sao, ở sâu trong nội tâm hắn còn ẩn ẩn có vẻ mong ngợi, quân địch có thể đem khuya đột kích, sau đó triển khai một đợt phản sát. Liên quân doanh địa. Kỵ binh siêu mong muốn hoàn thành nhiệm vụ về doanh, hai vị phó soái tự mình đi cửa doanh lên đón, về phần hộ sần tự nhiên là sẽ không lộ diện. Mệnh lệnh là hắn hạ đạt, quân công tự nhiên cũng có một phần của hắn, thậm chí ở trong mắt rất nhiều người, hắn chủ soái này công lao mới là lớn nhất, không cần thiết chờ ra đoạt đầu gió. Dù sao Nếu không phải hắn nhạy cảm phát hiện quân địch thiếu khuyết, đồng thời quả quyết hạ lệnh kỵ binh xuất kích, cũng không có lần này tập kích bất ngờ. Tập kích quấy rối biến thành tập kích bất ngờ, nhìn như chỉ có một chữ chi kém, nhưng chính trị ảnh hưởng đã hoàn toàn khác biệt. Ban sơ mục đích là cái gì không trọng yếu, dù sao kết quả là, bức bách quân địch từ ngoài thành rời vào trong thành, trọng thương quân địch quân tâm sĩ khí. Long trọng nghi thức hơn nên, rất nhanh truyền khắp toàn quân, tất cả mọi người biết liên quân đánh thắng trận. Chương 72, đánh nghi binh. ăn mừng rất náo nhiệt, bất quá chỉ là nhằm vào tham chiến binh sĩ mà nói, trung cao tầng sĩ quan cũng không tham gia. Đại chiến vừa mới bắt đầu, ban ngày tháng lợi chỉ là cả chặng trong chiến dịch một bộ phận. Các tướng linh vẫn như cũ muốn thường xuyên giữ vương tinh thần, chuẩn bị ứng đối tiếp xuống khiêu chiến. Tầng dưới chốt binh sĩ truy cầu vô cùng đơn giản, chỉ cần có thể rượi thịt bao no, chính là bọn hắn hạnh phúc nhất thời gian. Chúc mừng chỉ là trên mặt nổi lý do, trên thực tế vẫn là vì để các binh sĩ cấp tốc bổ sung tiêu hao. Vô luận là Hắc Sơn Vương quốc hay là Án Phạ Vương quốc, phần lớn tầng dưới chốt binh sĩ đều khuyết thiếu dinh dưỡng. muốn tốt một chút, nhưng cũng giới hạn tại bụng có thể lấp đầy, chất béo hay là khuyết thiếu. Ba ngày chiến tranh đại hoại phần thắng, Có thể các binh sĩ tiêu hao cũng không ít, rất nhiều người cánh tay hiện tại cũng không nhấc lên nổi. Ăn thịt bổ sung tiêu hao, rượu lưu thông màu hóa ứ vì tăng tốc các binh sĩ tốc độ khôi phục, trong rượu còn gia nhập ma pháp dược tể. Vũ khí lạnh thời đại, đây đều là cơ bản thao tác. Màn đêm dần dần giáng lâm, kỷ binh doanh địa chúc mừng vẫn còn tiếp tục, các bộ binh đã hâm mộ, ghen tị chảy nước miếng. Nguyên bản đối địch quân e ngại, tại thắng lợi cùng con sâu thèm ăn sóng trọng kích thích xuống, đã không còn mãnh liệt như vậy. Màn đêm dần dần giáng lâm, vô số con giết binh sĩ trở xuất phát, động tĩnh khủng lộ rất nhanh đã dẫn phát quân chú ý liên quân bộ chỉ huy. Nguyên soái chạy địch phát sinh động tính to lớn, hư hư thực thực muốn tại ban đêm cùng chúng ta quyết chiến. Vệ binh mang tới tin tức này, không để cho đám người cảm thấy kinh ngạc. Đánh đêm cơ hội là địa tâm chủng tộc phù hợp, cơ hội mỗi một lần đại chiến, bọn hắn đều lựa chọn tại ban đêm phát động. Nếu là ngày nào địa tâm chủng tộc cải biến xáo lộ, ngược lại tại ban ngày khởi xướng tiến công, mọi người mới có thể cảm thấy kinh ngạc. Chuyển lệnh xuống, tất doanh chặt chẽ phòng bị." Thu sân bình tĩnh nói, vì phòng ngừa địch nhân giả tập, liên quân cũng là làm chuẩn bị. Một khi chiến hỏa nhóm lửa, đèn ma pháp đem chiếu rọi toàn bộ chiến trường, đem đêm tối biến thành ban ngày. Mặc dù không cách nào hoàn toàn thay đổi ban đêm tác chiến thế yếu, nhưng cũng không trở thành hoàn toàn bị địch nhân đè lên đánh. Nguyên Soái, quân địch vừa mới nếm mùi thất bại, lập tức liền khởi sướng phản kích, tình huống tựa hồ có chút không thích hợp. Căn cứ trước đây trận điển hình phân tích, cự tốc nô công cao tầng phần lớn tương đối vững vàng, sẽ không như thế xúc động mới đúng. Ba ngày từ ngoài thành rút về đại lượng bại binh, địch nhân cho dù là muốn khởi sướng tiến công, cũng muốn trước thu xếp tốt những này bại binh mới được. Phó ở Sở Tổng đốc nghi ngờ nói ra, làm một tên thống soái hơn mười vạn đại quân tướng lĩnh, hắn rõ ràng hơn 200. Không không đại quân tràn vào trong thành. Không phải một lát có thể dàn xếp lại. Trước đó hoàn toàn không có chuẩn bị, ánh sáng cân đối các bộ đội trụ sở, đều không phải là mấy giờ có thể hoàn thành. Lại càng không cần phải nói, những này rút lui bộ đội, còn đem thất bại cảm xúc cùng nhau mang vào trong thành. Dưới tình huống bình thường, tự tốc nô công cao tầng giờ phút này trấn an quân tâm sĩ khí cũng không kịp, căn bản không có công phu phát động phản kích. So sánh cự tốc nô công, liên quân mới càng hẳn là khởi xướng tiến công. Đáng tiếc trong liên quân hàng l quá nhiều, làm một chút thanh thế vẫn được, một khi khởi công thành đại chiến, rất dễ dàng khiến cái này hàng lệm để lộ Bá Tước các hạ nói không sai, địch nhân hiện tại xác thực không nên khởi xướng tiến công. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, nếu như không phải là vì tiến công, như vậy thì là muốn chạy trốn. Từ sưu tập đến tình báo đến xem, cự tốc nô công cùng ma ngạc tộc ở giữa cũng không hòa thuận, ở trong địa tâm thế giới liền không có ít phát sinh chiến tranh. Hai cái đối địch chủng tộc tụ cùng một chỗ, dù là có cộng đồng chiến lược mục đích, cũng không có khả năng chân chính thân mật liên hợp. Hiện tại ma ngạc tộc cường công phản mạ hành tinh, cự tốc phụ trách đánh chúng ta, trong lòng bọn họ sát lớn là không ý ban ngày ăn thiệt tỏi lớn như thế. Xem chừng cự tốc Ngô Công cao tầng nội tầm nội tâm đã dao động, thậm chí đối với thắng lợi không ôm áp bất cứ hy vọng nào. Nếu trong lòng bọn họ chỗ sâu nhận định chúng ta cái này 300, không không đại quân đều là tinh nhuệ, như vậy lựa chọn chạy trốn cũng liền không kỳ quái. Đương nhiên, cũng có cực nhỏ xác suất, địch nhân là lời rút lui làm mới nhử, muốn câu chúng ta lên câu. Lợi dụng tự thân am hiểu đánh đêm đêmưu thế, nhất cử đem liên quân đánh bại. Thu sân cười ha hà nói, ba ngày đại thắng đơn thuần ngoài ý muốn, vốn chỉ là muốn chơi mệt địch kế sách, thừa cơ chiếm chút mã tiền nghi. Tuyệt đối không ngờ rằng, địch nhân đối với kỵ binh thế mà không có bất kỳ cái gì phòng bị hoàn toàn không biết nên ứng đối như thế nào. Mơ mơ hồ hồ đại thắng, ngoại giới đều cho rằng là hắn dùng binh như thần, Hu Sẩn cũng không có khả năng đi ra giải thích. Ngoài ý muốn đã kích, đối với cự tốc nô công tạo thành ảnh hưởng lại là to lớn. Thật vất vả khôi phục quân tâm sĩ khí lần nữa đêm mê, phía trước thất bại bóng ma lần nữa hiện lên đi ra. Một khi nhận định liên quân đều là tinh huyệ, cự tốc nô công cao tầng tất nhiên sẽ lựa chọn chạy trốn, bởi vì đây là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Nguyên Soái, nhân không có yếu đất như vậy a? Ba ngày mặc dù bị thua thiệt không nhỏ, nhưng binh lực tổn thất cũng không lớn. Ma pháp nỗ chi phí rất cao. Toàn quân cộng lại đều thu thập không đủ 10. Không không không phó. Một khi chiến tranh toàn diện bộc phát, những vũ khí này cũng không thể trực tiếp quyết định thắng bại. Sim Vinh Hầu tức khó có thể tin mà hỏi, Nhắc lên ma pháp đỗ, nội tâm của hắn liền âm thầm hối hận. Nếu là sớm biết cái đồ chơi này tập trung sử dụng, uy lực khổng lồ như thế, hắn đã sớm ở gia tộc tư quân bên trong trắng trận trang bị. Nhìn lộ gia tộc cùng đạn tần gia tộc tư quân, ai không có mấy ngàn phó ma pháp đỗ a. Chi phí xác thực cao một chút, nhưng gặm cắn môi bình thường sinh hoạt tiết kiệm một chút, hắn còn có thể trên trang bị Nếu là ở trước khi chiến đấu liền có phần này vô liếng, thủ thành chi chiến tuyệt đối không đến mức đánh đáng như vậy bức, làm không tốt còn có thể đệm quân địch trọng thường, khai hỏa hắn xin vành hầu tước vị danh. Ha ha. Hầu tước các hạ, trong liên quân tình huống người biết, nhưng địch nhân không biết. Lại nhìn xem đi, địch nhân nếu là muốn rút lui, khẳng định sẽ còn khởi sướng một lần đánh nghi binh làm nghiệp hộ. Hu Sơn lắc đầu nói ra, tin tức không rỗng mới, làm ra quyết sách tự nhiên cũng không rỗng mới. Thay vào địch quân tình cảnh suy nghĩ, là một tên ưu tướng lĩnh thiết yếu kỹ năng. Bất quá những lời này, Hu là sẽ không nói ra. Có thể lĩnh ngộ ra tới là thiên phú, cần ngoại nhân tới nhắc nhở. Tốt nhất vẫn là không cần mang binh. Trên chiến trường kiên kỵ nhất chính là kiến thức nửa đời, chơi không được chiến lược chiến thuật, vậy liền trực tiếp làm gì cho đó. Cứng ép cứng nhắc sẽ chỉ hại người hại mình. Nguyễn Soái, nếu như quân địch muốn rút lui, chúng ta là không phải có thể làm chút gì. Một tên thanh niên tướng lĩnh kích động nói. Mấy chục vạn đại quân rút lui, thế nhưng là một hạng đại công trình. Nhất là tại có cường địch ở sau lưng tình huống giới, hơi không cẩn thận liền sẽ diễn biến thành tan tác. Trong nháy mắt trong bộ chỉ huy một đám tướng lĩnh giao nhau, nhau hai mắt tỏa ánh sáng, chờ đợi lấy hủ sần làm ra lựa chọn. Hiện tại còn không phải thời điểm, địch nhân chỉ là có thể muốn rút lui. Đồng dạng cũng có xác suất nhỏ là bẫy dập. Ban đêm là địa tâm chủng tộc bọn họ thiên hạ, chúng ta mười phần sức chiến đấu nhiều lắm là phát huy ba 4 phần, cho dù là đánh lén đất thủ, cũng chưa chắc có thể lấy được môn chiến tích. Trước tạm quan sát đến, chờ địch nhân rút lui ra khỏi thành đằng sau, lại nhìn có tồn tại hay không cơ hội. Thu Sần Quả quyết bác bỏ nói, ban đêm đánh lén nhìn như không sai, nhưng cũng phải nhìn đối thủ là ai. Người ta cự tốc nô công từ nhỏ đã sinh hoạt tại tối tâm không ánh mặt trời địa phương, ban đêm cùng bọn gia hỏa này giao chiến, thuần túy là lấy mình ngăn tấn công địch chiều dài, có thể lấy được bao nhiêu chiến tích không biết, dù sao liên quân khẳng định sẽ tổn thất nặng nề. Lão binh không phải tinh huệ, dù là nhìn không sai biệt lắm, cả hai cũng có khác biệt về bản chất. Nếu thật là đánh ra ngoài, bị người ta đẩy ngược trở về, hắn một thế anh danh coi như hủy, huống chi coi như gây sự thành công, cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Một đường không ngừng chơi phô trương thánh thế, trừ ủng hộ quân tâm sĩ khí bên ngoài, cũng là tại đối với địch nhân tiến hành đe dọa. Hiện tại kế hoạch thành công, địch nhân đều chạy trốn, làm gì còn muốn ngăn đón đâu. Nhân tộc liên minh viện quân không được bao lâu liền sẽ đến, hai cái cung phụng đoàn đại đội mặc dù nhân số không nhiều, nhưng từng cái đều là cường giả. Lực lượng như vậy, đặc ở phụ thông tướng linh trong tay, chỉ có thể kiềm chế địch nhân cao cấp lực lượng, nếu là giao cho hộ sần trong tay, hắn tuyệt đối sẽ không cứng nhắc như vậy. Dù sao chủng tộc trên chiến trường, quy củ chính là không có quy củ. Hiện tại cự tốc nô công đương ra con đường, mặc cho bọn hắn đi qua, Ma ngạc tộc khẳng định sẽ lòng sinh bất mãn. Đương nhiên, tự tốc nô công giờ phút này cũng bất mãn vô cùng. Dù sao, Ma ngạc tộc tại vạn mạ hành tình trong chiến đấu, vậy nước vết tích quá rõ ràng. Trên mặt nổi là chú ý cẩn thận, nhưng loại này lý do, không có khả năng bị tự tốc nô công tiếp nhận. Nhìn như mấy mấy ngày Trên thực tế Lâm Thời hợp tác hai tộc ở giữa đã sinh ra vết rách, tiếp xuống chính là phóng đại loại này vết rách. Chương 72. Trên tường thành. Quân địch không có động tĩnh a." Lô Công Vương ngắm nhìn phía trước liên quân đại doanh hỏi. "Tối nay rút lui, đối với cự tốc nô công bộ tộc cực kỳ trọng yếu, không dung xuất hiện bất kỳ sai lầm." Vậy hạ, xin yên tâm." Chúng ta thời khắc nhìn chằm chằm, giờ phút này quân địch doanh địa đèn đốt sáng trưng, ồn ào náo động không ngừng, hư hư thực thực là tại cử hành địa cát mừng. Khắp nơi đều có con ma men, cho dù là địch nhân phát hiện chúng ta động tĩnh, kỵ binh của bọn hắn giờ phút này cũng sách bất động thương. Cao Biểu Nguyên Soái lúc này bảo đảm nói, không có khả năng thất bại nữa. Trên người danh tướng Quang Hoàn đã rút đi, lại bại xuống dưới hắn quân lữ kiếp sống liền muốn kết thúc, làm không tốt ngay cả mạng nhỏ đều muốn dự vào. Đại lục đệ nhất danh tướng hàm kim lượng, hắn đã linh giao quá. Dù là tại nội tâm chỗ sâu hận không thể đem hủ sẫn chém thành muôn mảnh, đến hiện thực trên chiến trường, hắn hay là không muốn gặp gỡ cường địch này. Hừ, không nên quên, địch nhân ma thú quân đoàn còn không có xuất động, kỵ cũng chưa hẳn là toàn viên tham chiến. Nói cho phụ trách đội, nhất định phải chú ý cẩn thận, chớ cho địch nhân thừa dịp cơ hội. Lô Công rất rõ ràng ban ngày sinh khí, còn không có tiêu số dưới. Đối với Hạo Nguyên Soái chỉ huy quân sự năng lực, hắn cùng sinh ra hoài nghi. Bệ hạ, xin yên tâm. Lần này ta tự mình dẫn đội Bắc Hầu, nếu như lại phát sinh ngoài ý muốn. Hạo Kiêu Nguyên Soái quân lệnh trạng, để nô công Vương thần sắc hơi chậm, bất quá ở đây một đám con giết sắc mặt lại trở nên khó coi. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, Hạo Kiêu Nguyên Soái quân lệnh trạng là bị buộc đi ra. Cho dù là bình thường cùng Hạo Kiêu Nguyên Soái không hợp nhau, giờ phút này cũng là một mặt đồng tình nhìn xem hắn. Đại chiến lúc nào cũng có thể bộc phát, quân vương cùng Nguyên Soái sinh ra ngăn cách, đối với kế tiếp thế cục không phải chuyện tốt gì. Hết lần này tới lần khác loại chuyện này, bọn hắn còn không có cách nào mở miệng thuyết phục. "Zetsu!" Trận chận tiếng la hét, phá vỡ đêm yên tĩnh, phản phất là Thiên quân vạn mã phát khởi công kích. Liên quân trong doanh địa đèn ma pháp đã sáng lên, với quanh doanh địa phương viên 300m đều bị chiếu rọi ban ngày một dạng. Ma tinh pháo một lần nữa điều chỉnh góc độ, ma pháp nô cũng tiến thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch, bộ binh càng là bày song trận hình, làm xong tùy thời tham chiến chuẩn bị. Nhìn thấy trận địa sẵn sàng quân địch, quân địch, kích con sĩ, nội là Trên mặt là tức giận bình, chủ lực đều muốn rút lui. Lưu lại yểm hộ không may nhiệm vụ hết lần này tới lần khác rơi xuống bọn hắn trên đầu. Siu, siu, siu. Quen thuộc mưa tên tiếng vang lên, một tên phản ứng nhanh con giết binh sĩ, lúc này nằm xuống trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này đằng sau, đồng bạn bên cạnh chính tuyển chọn đi theo. Đáng tiếc trung quy vẫn là chậm một bước, thân thể đã bị mũi tên xuyên thấu. Từng tiếng kêu thảm không ngừng ở bên thai văng lên, nằm xuống trên mặt đất con giết binh sĩ hoàn toàn không dám động đậy. May mắn tối nay là đánh nghi binh, công kích con giáp binh sĩ phi thường phân tán, nhìn như thanh thế to lớn, trên thực tế tham chiến binh lực cũng không nhiều. Không phải vậy ánh sáng giẫm đạp, liền có thể muốn hắn con giết mẹ. Mây mắn không có khả năng thường bạn, rất nhanh một tên trong đồng bạn mũi tên ngã xuống đất, trực tiếp đập vào trên người hắn. Một tiếng hét thảm từ trong miệng phát ra, không có gây nên nửa chút gợn sóng. Bốn phía không ngừng tiêu tên thương binh khắp nơi đều có, nhiều hắn một cái cũng coi như cái gì. Chỉ là rất nhanh Cú Lũ Ổ liền phát hiện không thích hợp, đặt ở trên người hắn con giết, lật ra cả người đằng sau trên mặt thế mà lộ ra dáng tươi cười. Ở đâu là chúng tên, rõ ràng chính là đang giả chết. Nhìn quanh một chút bốn phía, Cú Lũ Ổ kinh ngạc phát hiện, cùng hắn làm ra đồng dạng lựa chọn con giết còn có rất nhiều. Nhìn ra được, bọn gia hỏa này đều là lão binh, giả chết kinh nghiệm đều so với hắn phong phú. So sánh hắn trực tiếp ngã xuống đất, người ta trên thân đều lên bị thương, chỉ bất quá đều không có làm bị thương nghiêm trọng. Tiểu tử nhìn cái gì vậy? Trên thân liền chút mà vết máu đều không có cũng dám giả chết, ngươi không muốn sống nữa. Thính ngươi tiểu tử tốt số, gặp thiện tâm ta. Chờ một lúc tại trên thi thể bay nhảy mấy lần, dính vào cả người đầy vết máu, làm một chút vết thương nhỏ lại trở về. Đồng bạn mà nói, đem cú lù ổ dẫn tới thế giới mới, hóa ra giả chết cũng là một hạng việc cần kỹ thuật. Trực giác nói cho hắn biết, đồng bạn đối với hắn tràn đầy ý, nếu như không phải là không có nắm chắc không bị phát hiện, hắn đã là con chết Mở miệng nhấp nhở Hơn Vân nửa là lo lắng hắn xảy ra bất trắc, liên lụy đến trên đầu mình. "Tiến tâm đi, ta có kinh nghiệm." Cố Lũ Ổ cố tự chấn định nói. "Chỉ là so sánh cả người làm máu đồng bạn, cùng toàn thân đều là đất chính mình, lời giải thích này rõ ràng khuyết thiếu sức thuyết phục." Nhìn quanh một chút tứ phương, Cố Lũ Ổ kinh ngạc phát hiện, thi thể có động tính không phải số ít. Giả chết không chỉ là bọn hắn, bất quá giả chết lại nhiều, cũng không có chết thật hơn nhiều. Ngay tại trần chờ trong mắt, đồng bạn máu tươi liền phun ra hắn một thân. Xem ra không cần tận lực ngụy trang, hắn cũng có thể trở thành huyết nhân. Nhìn lại một chút đồng bạn vết sẹo trên mặt, cú lụ hổ căng răng, trong lòng đã có chủ ý âm ỉ. Vênh Minh Martin pháo tiếng vang lên, đạn pháo trực tiếp trong đêm tối bay loạn, nổ đến cái gì toàn bằng vật khí. Đánh nghi binh kế hoạch phi thường thành công, đại quân lần lượt bắt đầu ra khỏi thành, quân địch vẫn tại cố thủ doanh địa. Và trấn chỉ Huy Hạo nguyên soái, trên mặt nhưng không có mảy may vui mừng. Tối nay nhiệm vụ tựa hồ là muốn thuận lợi hoàn thành, nhưng là từ địch nhân trên biểu hiện, hắn đã xác định bọn hắn lần này là chủ thế. Lại thế nào tiến hành nhiệm vụ, đại quân ra khỏi thành động tĩnh cũng không có khả năng hoàn toàn che giấu đi. Nhìn địch nhân pháo biết, luôn luôn ý vô ý nhắm Lần một lần hai là trùng hợp, liên tiếp trùng hợp, vậy cũng quá phận. Thấy rõ chân tướng, hắn hiện tại cũng bất lực. Hành động rút lui bắt đầu, không phải ngừng suy nghĩ liền có thể dừng lại. Huống chi cái này vẹn vẹn chỉ là phỏng đoán, cho dù là nói ra, trong tộc cao tầng cũng không có mấy cái sẽ tin. Vạn nhất đoán sai, hậu quả coi như nghiêm trọng, mọi người không đánh tử nổi. Lý trí nói cho hắn biết, tối nay khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Đánh nghi binh nhiệm vụ tiến hành quá mức thuận lợi, thuận lợi đến không bình thường. Nếu như không phải quân địch tận lực thả bọn họ đi qua, đã sớm hẳn là phát hiện bọn hắn tiến công qua loa. Trên thực tế Hạo Kiêu Nguyên Soái cũng nghi trò siết diễn càng giống một chút, nhưng phía dưới các bộ tộc cũng không phải đồ đần. Đón lấy cái này không may khổ cực nhiệm vụ, liền đã xem như là chủng tộc tần trung. Lại để cho mọi người đi liều mạng, hắn Nguyên Soái này tự mình hạ lệnh cũng không được. Lục Dực truyền lệnh xuống, các bộ đội tăng cường cảnh giới, địch nhân khả năng tồn tại âm như quỷ kế. Bí mật tám chỉ bọn hắn, chúng ta chỉ cần kéo tới Hưng Đông, liền có thể rút lui nơi đây. Hạo Kiêu Nguyên Soái vẻ mặt nghiêm túc hạ lệnh. có thể rút quân giả, nhưng cũng muốn có thể kiên đến mới được. Làm bảo bộ đội, bọn hắn gánh chịu nhiệm vụ, không chỉ có riêng chỉ là đánh nghi binh. Một khi địch nhân tiến hành truy kích, bọn hắn còn muốn gánh chịu chặn đánh quân địch, là chủ lực bộ đội rời đi tranh thủ thời gian trách nhiệm. Nếu như quân tâm sĩ khí dâng cao, các binh sĩ nguyện ý liều chết một trận chiến, chấp hành loại nhiệm vụ này, còn có toàn thân trở ra khả năng. Hiện tại trong doanh tình huống, không cần đi nhìn hắn cũng biết, phía dưới khẳng định là một mảnh tiếng oán than dậy đất. Chương 73, kỵ sĩ đoàn chi huy. Rút lui. Thấy sắc trời dần dần sáng lên, Hạo Lão nguyên soái hạ lệnh. đến lúc này đã kết thúc. Cứ việc chủ lực vị trí cách nơi đây mới hơn 10 dặm, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Mấy chục vạn đại quân cùng một chỗ hành động, đội ngũ vốn là kéo rất dài, đây không phải cá thể ý chí có thể cải biến. Ban đêm quân địch sẽ không mạo hiểm giết ra đến, không phải là sau khi trời sáng cũng sẽ không. Cho dù trong quân địch tồn tại trình độ, tối thiểu nhất mười mấy vạn tinh nhuệ là có. Thu thập bọn họ những này, bảo hộ bộ đội, khẳng định không có vấn đề gì. Không tại trước ánh bình minh chạy trốn, vậy cũng không cần rời đi. Nghe được cái này đã lâu mệnh lệnh, nguyên bản âm u đầy tử khí con giết đại quân, trong nháy khí phóng đại. Bây giờ thu lên, sĩ, nhao nhao bằng tốc độ nhanh nhất từ dưới đất bò dậy, chạy vội về doanh địa. Sen lẫn tại trong đội ngũ Cửu Cụ Lục Ổ, một chút cũng không đáng chú ý bất quá loại này quy mô lớn chết rồi sống lại chẳng diện, đã rơi vào hèo nguyên xoáy trong mắt, liền lộ ra đặc biệt trước mắt. Nguyên bản hắn còn đang vì bộ đội thương vong thẳng trọng mà thương tâm, hiện tại đột nhiên phát hiện chính mình là ngu nhất một cái. Trước mặt đánh nghi binh là phân tán xuất kích, thương vong thế mà giống như ngày thường, bản thân liền không bình thường. So sánh lãng phí tình cảm, càng làm hắn hơn lo lắng hay là quân tâm sĩ khí. Trên chiến trường giả chết, thế nhưng là cao phong việc. Hơi không cẩn thận, đó chính là giả chết biến thành chết thật. Ngẫu nhiên xuất hiện mấy người lính làm như vậy, không có gì thật là kỳ quái. Thế nhưng là đại lượng xuất hiện, hắn quân lưu kiếp sống bên trong còn là lần đầu tiên gặp được. Chứ mọi người nhận định, công kích so giả chết tỷ lệ tử vong tốt hơn bên ngoài, càng nhiều hay là các binh sĩ không muốn đánh. Mặt đất thế giới rất tốt đẹp, nhưng phần này mỹ hảo không phải tất cả binh sĩ đều có tư cách hưởng dụng. Chứ cũng hưởng ánh nắng không khí bên ngoài, đồ còn dư lại đều cùng bọn hắn không có quan hệ, chiến lợi phẩm đều là trong bộ tộc cao tầng. Tầng dưới chốt binh sĩ dù là đánh thắng trận, đơn giản là một lần tiệc ăn mừng. Cụ thể khen thưởng biện pháp, đó là không tồn tại. Thưởng phạt phân minh, ngẫm lại là được rồi. Atlant đại lục đảo chủng tộc đều không có mấy cái có thể làm đến, lại càng không cần phải nói văn Minh càng thêm rất lại phía sau cự tốc lô công. Trị quân lý niệm vô cùng đơn giản, phạm sai lầm trọng phạt. Nếu như thay cái thời điểm, Hào Hạo Nguyên Soái khẳng định trước tiên hạ lệnh xử quyết những này giả chết ra hỏa. Tình huống hiện tại không giống mới, địch nhân lúc nào cũng có thể truy sát đi lên, rõ ràng không có thời gian đi thu thập bọn giả hỏa này. Ấm ầm. Siêu, siêu, siêu. Quân giết binh sĩ bắt đầu rút lui, nhân tộc liên quân nhưng không có rối, ma tinh pháo cùng ma pháp nổ cùng một chỗ phát huy, bắt đầu thu hoạch thành quả thắng lợi. Liên quân bộ chỉ huy, Nguyên Soái Quân địch bắt đầu rút lui. Thu đến tin tức này, trong bộ chỉ huy đám người nhau nhau lộ ra dáng tươi cười. Hết thảy đều trong dự liệu, ý vị này tiền kỳ chiến lược lừa gạt thành công. Ấn tượng đầu tiên cắm vào trong đầu, đến tiếp sau cho dù có người nói liên quân không phải chủ lực, con giết các binh sĩ cũng sẽ không tin tưởng. Chuyên lệnh xuống, tập trung tất cả ma pháp nổ giao cho ma thu quân đoàn cùng kỵ sĩ đoàn sử dụng, thông chi bọn hắn hưởng đông đằng sau theo ta cùng nhau xuất kích. Marcelo tôn giả, Macdo nổ tôn giả, làm phiền các ngươi cùng ta cùng một chỗ hành động, nhìn có thể hay không tùy thời chém giết một hai tên quân địch thái sân lúc này hạ lệnh. Chu tính lâu như vậy? chớ chính là giờ khác này. Nếu cự tốc nô công khuyết thiếu ứng đối kỵ binh kinh nghiệm, như vậy hụ sần càng phải phóng đại kỵ binh ưu thế. Hôm qua đè ép kỵ sĩ đoàn không nhường ra kích, chính là vì nghỉ ngơi dưỡng sức, không phải vậy địch nhân mơ tưởng nhẹ nhàng như vậy đem quân đội rút về đi. Hiện tại quân địch khởi hành lên đường, hết thảy đều trở nên không còn bộ dạng. Phóng nhãn toàn bộ Atlant đại lục, chỉ huy đếm rõ số lượng vạn kỵ binh tác chiến tướng lĩnh, đều không siêu ngón số lượng. Có thể bảo vệ tốt lĩnh, số lượng thì ít. Tại tự thân không có kỵ binh tình bỏ qua thành trì đi đem nhà mình bại lộ tại kỵ binh binh phong phía dưới, bản thân liền là nét bước hỏng. Trên lý luận tới nói, quân trận có thể đối kháng kỵ binh công kích, vấn đề là hự sản xuất linh không phải phổ thông kỵ binh a. Không tạo thành quân trận con tốt, nếu thật là kết trận ứng đối, đó chính là một đám bia sống. Cầm ma pháp nổ tại ngoài 200 thước nhắm chuẩn xạ kích, khuyết thiếu hữu hiệu phòng hộ thủ đoạn cự tốc nô công, hoàn toàn chính là bị động bị đánh. Tương tự trong diện, hưu sần đã sớm nào bộ qua. Tại vũ khí vũ khí nóng thế đại, liền xuất hiện qua đồng loạt sắt diện. Số so sẽ mới sinh xuống tiếp, ma pháp nỗ lực sát thương trên thực tế còn muốn càng mạnh một chút, hoàn toàn chính là xuyên giáp xuống trường phiên bản. Trừ chi phí cao hơi có chút, cần không ngừng bổ sung mũi tên, mang theo không có như vậy thuận tiện bên ngoài, còn lại đều là ưu điểm. Nguyên Soái, ngài mang theo ma thú quân đoàn cùng kỵ sĩ đoàn xuất kích, còn lại bộ đội an bài thế nào?" Vệ ở sở tổng đốc quan tâm hỏi. Bang vào hắn đối với Hự Sẩn hiểu rõ, một khi quyết định xuất thủ, đó chính là chiến tích lớn nhỏ vấn đề, chưa từng có thất bại nói chuyện. Nhất là lần này nhân vật chính hay là kỵ sĩ đoàn cùng ma pháp nổ, nếu như liên quân đại hội toàn thắng, chắc chắn ảnh hưởng đại lục quân sự sự. Loại này chứng kiến lịch sử, có cơ hội để vào sách giáo khoa thao tác, hắn cũng nghĩ tham dự vào. Không riêng gì vẻ ở sở Tổng đốc, trong bộ chỉ huy tất cả tướng lĩnh đều trông mong nhìn qua Hồ Sẫn, hy vọng có thể có chính mình đất dụng võ. Tiên tâm đi, không thể thiếu nhiệm vụ của các ngươi. Quân địch trận hình bị đánh loạn đằng sau, các ngươi chạy tới vừa vạn thuận thế mở rộng chiến tích. Nếu như chuyến này thuận lợi, chúng ta có một nửa sát xuất trọng thương cự tốc nô công. Phái sư thiếu kỵ binh nhìn chằm ma ngạc độc địa, từ giờ trở đi, bọn hắn bất luận cái gì cố lớn điều động binh lực, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất báo cáo. Hồ cười ha hả nói, vẻ mặt nhẹ nhõm rất vui vẻ nhếch một đám tướng lĩnh. Đương nhiên mọi người đột nhiên phát hiện, nguyên lai chiến tranh còn có thể đơn giản như vậy. Nghĩ thì nghĩ, nhưng không có cái nào cho là mình có thể chơi chuyện. Dọc theo con đường này nhìn như không có phát sinh việc đại sự gì, trên thực tế Hổ Sơn đã tú nhiều lần kinh điện thao tác, cùng quân địch tới một đợt đấu trí đấu dũng. Nếu không có tại trong đại doanh thảo luận qua, bọn hắn căn bản là nghĩ không ra. Số ít có thể thấy rõ, nhận xúc động lớn hơn, bởi vì liền xem như còn nguyên đạo văn, bọn hắn cũng không có cách nào hoàn thành. Không có Hổ Sơn hy vọng, căn bản khống chế không nổi liên quân, lại càng không cần phải nói chứng thực một đống mọi người xem không hiểu nhiệm vụ. Nếu như nói phe mình trận doanh còn có thể nghĩ một chút biện pháp, như vậy quân địch trận doanh cũng không phải là mọi người có thể chi phối. Đại lục đệ nhất danh tướng danh hiệu, chỉ cần lộ ra đến liền có thể làm cho địch nhân sợ hãi, đây là mọi người không có đủ. Nếu là thay cái thông xoáy chỉ huy, muốn chơi sĩ khí áp chế, dẫn dụ quân địch làm ra sai lầm quyết sách, trước muốn cân nhắc mình liệu có thể gánh chịu ở phạm vệ. Nếu địch nhân không có bị sợ mất mật, trực tiếp liền cùng bọn hắn quyết chiến, lập tức đâm xuyên ra hổ, vậy coi như thành mặt trái tài liệu rằng dạy. Tuân nguyên Chúng tướng cùng kêu lên hồi đáp. Không quan tâm phụ trách trong đó cái nào một vòng, chỉ cần tham dự đi vào. Quay đầu liền có thổ như bức vô liếng, nếu như ở trên chiến trường biểu hiện chói sáng, còn có thể vứt một phần trói sáng công tích trở về. Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên vung hướng đại địa, chân trời xuất hiện một tổ huyền lệ ánh bình minh, phản phất tại chúc mừng lấy cái gì? Xuất trình. Nương theo lấy hụ sần ra lệnh một tiếng, 8000 đại quân trùng trùng điệp điệp ra doanh địa, đi theo long hùng chiến kỵ bộ pháp tiến lên. Động tính khủng lồ, rất nhanh kinh động đến phía trước hẻo nguyên xoái. Cục diện phát sinh, nhân nói là không chuẩn bị để bọn hắn đi. Không đợi hắn nghĩ ra cách đối phó, chân trời đã xuất hiện kỵ binh tân ảnh. Dẫn đầu rõ ràng là chi kia chiến lực vạm vỡ nhất ma thú quân đoàn. Chuẩn bị nên địch Hao Khéo Nguyên Soái vội vàng hạ lệ Qua loa như vậy ứng đối, hắn cũng là bị bất đắc dĩ. Bộ binh trung quy không chạy nổi kỵ binh, một trận mới ngay từ đầu liền nhất định không cách nào tránh khỏi. Phương viên trăm dặm đều là vùng đất bằng thẳng muốn mượn nhờ địa hình cùng địch nhân dây dưa đều làm không được, chỉ có thể bị động lên chiến. Chương 73. Tất cả đều là thời gian quá gấp gây ra họa, nhưng phẩm là trong tộc sớm quyết định lui, bọn hắn đều có thể làm một phen chuẩn bị. Ít nhất cũng phải đào mấy cái hố hãm ngựa, trì trệ một chút địch nhân hành quân tốc độ. Đáng tiếc hiện thực không có nếu như, thời gian một cái nháy mắt, mưa tên trước hết một bước hướng bọn hắn đánh tới. Lại là quen thuộc một màn, Hào Yếu Nguyên xoéis khí thẳng giẫm chân. Địch nhân hoàn toàn là cầm chắc lấy bọn hắn thiếu khuyết, bắt lấy khuyết điểm này liền không thả. "Ngâm Thuẫn!" Hào Yếu Nguyên xoéis tức giận hạ lệ. Chỉ gặp hàng trước con giết binh sĩ, cấp tốc đẩy ra một loạt cánh cửa ngăn tại phía trước, phía trên còn bao vây lấy vải bố chân mện. Lực phòng ngự thế nào còn chờ kiềm nghiệm, ít nhất ảnh hưởng tới quân địch binh sĩ ánh mắt. "A!" Từng tiếng kêu thảm vang lên, mũi tên xông phá cánh cửa các trở, trực tiếp đâm vào con giáp binh sĩ trong thân thể. Hiệu quả là có, đáng tiếc không thế nào đủ. Lúc đầu mũi tên có thể liên tiếp xuyên thấu 3 tên binh sĩ thân thể, hiện tại chỉ có thể cắm vào người thứ 2 binh sĩ thân thể. Nhìn thấy một mặt này, Hạo Kiều Nguyên Soái bất đắc dĩ lộ ra một nụ cười khổ. Lần này thực tình là tận lực, tại hiện hữu giới điều kiện, hắn chỉ có thể làm ra dạng này hộ thuần. Trên lý luận tới nói, chỉ có hộ thuần dày nữa thực một chút, liền có thể ngăn chờ quân địch tên nhỏ. Nhưng vấn đề là lại thêm dày mà nói, trọng lượng chính là một cái vấn đề lớn. Trên thực tế, hiện tại mang theo những này hộ thuẫn đi đường, đối với con giết binh sĩ tới nói cũng đã là một loại gánh vác. Không phòng được địch nhân tiến nhỏ, ít nhất có thể bảo vệ tốt cung tiễn, cũng coi là một cái tiến bộ. Một cái chớp mắt, ma thú dã man công kích liền đánh tới, Lâm Thời mở ra Hộ Thuẫn, trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy. Bị đụng bay tổn hại Hộ Thuẫn, thuận thế mang đi gần phía trước con giết binh sĩ, tràn diện là cực độ tàn nhẫn, nên đón cùng địch nhân cận thân vật lộn. Hào Yếu nguyên soái lần nữa hạ lệnh. Thẳng thắn mà nói, hắn lúc này đã lâm vào lạc đường, hoàn toàn không biết dưới mắt nên như thế nào chính xác ứng đối. Duy nhất có thể xác định chính là, tiếp tục chạy trốn đem phía sau lưng lưu cho địch nhân, khẳng định sẽ thiệt toái lớn. Lựa chọn cùng địch nhân cận thân vật lộn, xác có thể tránh tên nọ công kích, nhưng là bọn hắn gặp phải là ma thú kỵ binh con không biết xảy ra chuyện gì, ngăn trở phía trước con giết binh sĩ ngay tại dưới cất thú, biến thành bánh thịt. Vốn là sĩ si khí không cao con giết các binh sĩ, nhìn thấy trước mắt hung tàn một màn, nhao nhao quay người chạy trốn. Đốc chiến đội muốn chặn đường, kết quả vừa mới chuẩn bị xuất thủ, một cái cự tay gấu lớn đã vô xuống. Đại địa chi hùng, nhân tộc hèn hạ, thế mà đệ. Giận mắng lời nói vẫn chưa nói xong, một bên lục dược nô công liền ngắt lời nói, "Nguyên soái, tình huống có biến, mau chóng rời đi đi." Địch nhân đều để đại địa chi hùng xu phong, cái này khiến phổ thông con giết binh sĩ lấy cái gì đi cản? Ở trên trời tác chiến thời điểm cứ rồng, đến trên mặt đất lại đổi thành cứ gấu, hoàn toàn không có khe hở dính liền. Bốn vị tôn giả, đến lượt các người xuất thủ." Hào Kiều Nguyên Soái vung lên ống tay áo nói ra. Rất rõ ràng, Hà Nội với trận chiến tranh này còn ôm lấy sau cùng hy tưởng. cũng không phải hy vọng xa về đạt được thắng lợi, mà là muốn cho chủ lực tranh thủ nhiều thời gian hơn. Thế cục phát triển đến bây giờ một bước này, phụ trách đoạn hậu ba cái con giết quân đội, hôm nay khẳng định là đi không nổi. Nhất định chôn vùi ở chỗ này, vậy cũng nhất định phải chết có giá trị." Nguyên Soái khắc hạ, "Nhiệm vụ của chúng ta là kiềm chế quân địch nhân tộc Thánh vực cường giả, không bao gồm vực ma thú." Ngươi cũng biết, Hù Sần bản thân liền là thánh vực bên trong cường giả đỉnh cao, trong tay càng có một thanh thần khí. Chúng ta bốn người đều là thánh vực nhất giai, kiềm chế lại hắn liền không dễ dàng. Muốn ngăn lại hắn rồng cùng gấu, chỉ sợ chỉ có để trong tộc toàn bộ thánh vực đồng loạt ra tay, mới có thể có phần thắng. Si Ám Tôn giả mặt không đổi sắc hồi đáp. Nhận sợ hai rủ sao cũng so bỏ mệnh mạnh, chiến tranh tiến hành đến hiện tại, Cự Tốc Nô công bộ tộc đã có hai tên thánh vực ở trong tay Hù Sần ném đi mà nhỏ. Cứ việc lần trước là không có chuẩn bị, nhưng cái này cũng đã chứng minh ba cặp 3 chiến đấu, đó là không thể làm. Hiện tại biến thành 4 cặp 3, Si Ám Tôn giả vẫn như cũ không cho rằng phe mình có thể có cái gì ưu thế, chính là biết hữu sần lợi hại, trước đây cùng ma ngạ tộc liên thủ thiết lập ván cục đối phó nhân tộc thánh vực thời điểm, liền không có chọn căn này cứng cứng. Si Ảm tôn giả, lời này của ngươi không phải rất khôi hài a. Hào Béo Nguyên Soái tức giận bất bình nói, ma thú cũng thuộc về cá nhân thực lực một bộ phận, kiềm chế nhân tộc thánh vực cường giả không bao gồm bọn hắn biết được ma thú, lời giải thích này đặt ở bất kỳ địa phương nào đều rất nội tung. Nguyên Soái các hạ, Si Ảm nói không sai, chúng ta lần này chỉ phụ trách kiểm chế nhân tộc thánh vực cường giả, cùng bảo hộ ngươi vị này tổng soái an toàn. Hiện tại Hổ Sần không có xuất thủ, chúng ta mấy cái tự nhiên không tiện xuất thủ. Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta có thể mang ngươi rời đi nơi này. Chậm thêm một chút mà nói, chúng ta cũng không dám cam đoan có thể mang ngươi còn sống rời đi. Hờ tôn giả bổ đau, triệt để để Hảo Nguyên Soái không có tính tình. Gặp qua vô sĩ, chưa thấy qua vô sĩ như vậy. Hổ Sần không xuất thủ thì tương đương với bọn hắn kiểm chế đối phương. Nhưng vấn đề là Hổ Sần làm đại quân thông soái, cần tự kiểm chế thân phận, làm sao có thể giống Tiểu Bình một dạng đi ra chết giết. thì cũng thôi đi, thế mà còn lên. Tiếp tục làm ầm ĩ xuống dưới, hắn Nguyên Soái này liền muốn biến thành con rết chết vứt bỏ thống soái chạy trốn loại chuyện này, dưới tình huống bình thường là không nên phát sinh, nhưng đối với mấy vị này trong tộc Tiền Bối Thiết Tháo, Hạo Hảo Nguyên Soái hoàn toàn không chắc. Không đợi hắn tiếp tục mở miệng, một bên thân tín Lục Dực nô công đoạt trước nói, mấy vị tôn giả, hiện tại thế cục số đổ, lúc này lấy đại cục làm trọng. Mời mọi người mang Nguyên Soái rời đi, lại cầu Nưu hậu kế. Vốn là muốn nổi giận tứ đại tôn giả, nghe xong một câu cuối cùng đằng sau, nhìn Lục Dực lập tức trợn mắt. Không chút do dự, Cị si Ảm giả trực tiếp đem Nguyên Soái đánh xỉu, trên bờ vai. Một bên hở tôn giả cũng thuận thế nhấc lên Lục Dực công, bay thẳng đã chạy ra địa. Nhìn ra được Bọn hắn đào mệnh kinh nghiệm đều rất phong phú, không có đần độn mới trên trời bay đi, mà là lẫn vào bại binh bên trong chạy trốn. Rít, xông lên phía trước nhất ma thú kỵ binh, dẫn đầu mới trong quân địch giết một cái xui thấu, chạy tứ tán con giết binh sĩ khắp nơi đều có. Chuyên lệnh xuống, tất cả mọi người không được tham chiến, lập tức theo ta tiếp tục truy kích quân địch chủ lực. Thu sần quả quyết hạ lệ. Trước mắt chỉ là khai vị thức nhắm, quân địch chủ lực mới là mục tiêu của chuyến này. Chương 74, vô đề. Làm sao làm, vì sao địch nhân nhanh như vậy liền đuổi theo? Lời mới vừa ra miệng, Lô Vương liền ý thức được chính mình lỡ lời. Từ trên chiến trường lui ra tới bốn vị tôn giả, cùng mới từ trong hôn mê tỉnh lại Hảo Mên Soái, trong ánh mắt đều toát ra bất mãn. Chiến cuộc sát thực sụp đổ nhanh như vậy ước đâu đâu, nhưng bọn hắn cũng tận lực a. Chứ không có để lại từ chiến bên ngoài, có thể làm sự tỉnh, bọn hắn thế nhưng là đều làm. Hành quân trên đường bộ binh đối đầu kỵ binh, hay là siêu phàm kỵ binh, chiến bại cơ hội là tất nhiên. Đừng nói là ba cái khổ chiến một đêm bất mãn biên quân đoàn, liền xem như 10 cái chủ lực quân đoàn, gặp gỡ loại cục diện kia cũng chỉ có thể nhiều một chút. Dứt bỏ hiện thực không nói chất vấn, xóa đi toàn bộ của bọn họ cố gắng không nói, còn cho cải lên một cái làm việc bất lợi cái mũ. Bây hạ, bây giờ không phải là truy kích trách nhiệm thời điểm. Địch nhân đến thế rào đạt, cũng đều là kỷ binh, chỉ sợ đoạn hậu bộ đội dây dưa không được bọn hắn bao lâu. Việc cấp bách hay là tranh thủ thời gian chuẩn bị nên chiến, không phải vậy hầu hoạn vô tận a. Gặp bầu không khí không đúng, Dạ Vạn Tệ tướng vội vàng nói sang chuyện khác. Ngoại địch đã đủ phiền phức, nếu là lại náo ra nội loạn đến, thế cục liền muốn triệt để sụp đổ. Nơi này cũng không phải điệu tâm thế giới, nội loạn đằng sau có thể lập tức nghỉ ngơi lấy lại sức. Hiện tại nếu là tổn thất nặng nề, bọn hắn chỉ sợ ngay cả trở về điệu tâm thế giới cơ hội đều không có. Trên thực tế, trong tộc phái bảo thủ đã sớm đề nghị từ bỏ mặt đất thế giới, lui về địa tâm thế giới khôi phục thực lực. Không có biến thành hành động, vấn đề lớn nhất không phải phái chủ chiến quá nhiều, mà là trong tay bọn họ không có đất tâm thông đạo. Lựa chọn cùng Ma ngạ tộc hợp tác, thuần túy là bất đắc dĩ. Vâng, ta quá nóng lòng. Địch Nhân lập tức liền muốn giết tới, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp nên chiến đi. Nô Công Vương lúc này sửa lời nói, thế cục chuyển biến xấu đến bây giờ một bước này, Hảo Kèo Nguyên Soái thực có trách nhiệm, nhưng hắn cái này vương trách nhiệm đồng dạng không nhỏ. Hiện tại hắn đối với Hảo mãn, Đồng Dạng cũng có thật nhiều tộc nhân đối với hắn cái này vương bất mãn nhất là những cái kia phản đối cùng nhân tộc khai chiến phái bảo thủ, bí mật càng là đem hắn quyết sách phun không đáng một đồng. Sự thật bại ở trước mắt, muốn giải thích đều không được. Vì trong tộc đoàn kết, Nô Công Vương cũng chỉ có thể giả cầm vào liếp. Thỏa hiệp một lần, liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Thời khắc này công khai tỏ thái độ, trên thực chất cũng là ngô Công Vương một lần chính trị tự cứu. Để Hảo Nguyên Soái có nổi có thể, nhưng là lại liên lụy bốn tên tôn giả đi vào, vậy liền việc vui lớn. Nếu là để người ta ép, vài phương liên hợp lại, trực tiếp khởi sướng chính biến đem hắn đuổi xuống đài, cũng không phải là không thể được. Tại cự tốc nô công lịch sử, bởi vì chính biến xuống đài vương cũng không phải một cái hai cái. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ai cũng không có công phu làm ở Mỹ, nô Công Vương làm ra nhượng bộ về sau, không, khí khẩn trương lập tức hỏa hoạn rất nhiều. Bất quá làm như thế nào nên địch, lại trở thành mọi người mới nan đệ. Địch nhân xuất động binh lực, hết thể có bao nhiêu? Gỗ Lãng tôn giả tra hỏi phá vỡ trở mặt. Địch nhân xuất động binh lực cũng không nhiều, đại khái chỉ có 8, 9 ngàn người, nhưng những binh lính này đều là người tu luyện, trong đó bao quát 1000 ma thu ký sĩ. Ban về sức chiến đấu tới nói, càng vượt qua 10 vạn đại quân. Địch nhân vẹn vẹn chỉ là phát khởi một vòng công kích, phụ trách đoạn hậu ba cái quân đoàn liền bị đánh tan hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Dù là không sử dụng ma phát nỗ, địch nhân những này kỵ sĩ đoàn cũng là chúng ta lớn nhất uy hiếp. Hào Héo Nguyên Soái lòng vẫn còn sợ hãi trả lời. Chỉ có tự mình kinh lịch mới biết được quân địch kỵ sĩ đoàn đáng sợ. Nếu mà so sánh, hôm qua xuất chiến kỵ binh đều chỉ có thể tính con mít danh. Đạt được đáp án đằng sau, một đám cự tốc nô công cao tầng nhau nhau phạm lên sổ tới. Quân địch kỵ sĩ đã đủ phiền phức, hiện tại trả lại một cái gia cường phiên bản. Cho dù bên trên xuất động trong tộc tinh nguyện, gặp gỡ những địch nhân này, sợ là cũng muốn thiệt thòi lớn. Biết tính nghiêm trọng của vấn đề, ai cũng không dám bất lờ. Chúng ta mấy cái cũng nhìn thấy, quân địch kỵ sĩ đoàn sát thực khó chơi. Nhân tộc có thể ngồi vững vàng đại lục ba chủ, vẫn còn có chút đồ vật. Nếu như cũng giống như hát Sơn Vương quốc dễ khi dễ như vậy, bọn hắn sớm đã bị diệt tộc. Thời gian bây giờ, chúng ta đã tới không kịp làm ra chuẩn bị. Muốn đối phó những này kỵ sĩ, không có biện pháp gì tốt, chỉ có liều mạng. Mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu lợi hại, nhân lực trung quy hữu tận lúc, trực tiếp lấy mạng cùng bọn hắn hao tổn. Kỵ sĩ có thể kiên trì tác chiến, ta không tin chiến mã cũng có thể. Kéo lên mấy giờ, chờ mã lực của bọn họ hao hết, kỵ binh cũng liền biến bộ binh. Lúc cần thiết, chúng ta cũng có thể xuất thủ. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, trước từ trong tộc điều 200 tên bắt dai cường giả, theo chúng ta cùng một chỗ hành động. Nếu như có thể chém giết Hổ Sần, như vậy chiến cuộc lập tức liền sáng suốt. Si Ẩm Tôn giả đằng đằng sát khi nói, hắn chỉ là cẩn thận, nhưng tuyệt đối không phải đồ ăn. Gặp được chủng tộc thời khắc nguy cơ, một dạng có thể đứng ra. Vì phương án thu hoạch được sự ủng hộ của mọi người, thậm chí vẽ lên một cái bánh nướng, chém giết Hổ Sần. Từ Ma Ngạc tộc trong miệng, bọn hắn đã được đến tin tức, dị tộc liên minh trọng kim treo giải thưởng Hổ đầu người. Chỉ cần có thể làm đến, mặc kệ là chủng tộc nào, cũng mặc kệ là lai lịch gì đều có thể yêu cầu dị tộc liên minh giúp làm một sự kiện. Có lẽ yêu cầu dị tộc liên minh tham chiến, không nhất định có thể thực hiện, nhưng gự tộc nô công muốn gia nhập dị tộc liên minh, chứng lại khẳng định là không có. Si ảnh tôn giả, lập tức từ trong quân đội điều nhiều cao thủ như vậy, sợ là sẽ phải ảnh hưởng các bộ đội vận chuyển bình thường. Quân địch khí thế hung hung, trong quân không có cao thủ trấn thủ, sợ là chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Hào kéo nguyên xoái cố gắng tranh thủ nói, điều cao thủ săn bắn sần, hắn là trăm duy trì, thế nhưng là trong quân thực lực cũng muốn bảo hộ. Phong nhan ạt đại lục, tự tộc nô công chỉ là một cái tiểu tộc. Có thể bồi dưỡng được nhiều cao thủ như vậy, đều là nhờ vào đặc thù hoàn cảnh sinh hoạt. Lập tức điều nhiều cao thủ như vậy, trong quân đều nhanh muốn bị rút khô. Nguyên Soái, chúng ta đều làm xong lấy mạng lớp chuẩn bị, còn quan tâm những này a. Binh lực địch quân cứ như vậy nhiều, làm gì cùng bọn hắn đơn đấu, tập kết gấp 10 lần gấp 20 lần binh lực vây công là đủ. Chỉ cần có thể chém giết Hỗ Thần, hết thể đều là đáng giá. Gỗ Lạn Tôn giả thuận thế hồi đáp. Chém giết Hỗ Thần vị này nhân tộc Nguyên Soái, đánh nhân mặt, trực tiếp đem hận đến không chết không thôi, tiếp sau không thể thiếu lọt vào trả thù. Có thể đây là chuyện tương lai. Hiện tại đoạn tới nói, đây là cự tốc nô công thoát khỏi khốn cảnh lựa chọn tốt nhất. Tốt, việc này cứ làm như thế. Gặp người ủng hộ chiếm đa số, nô công Vương lúc này đánh nhịp nói. Bọn hắn đều đã lựa chọn lựa bộ, liên quân còn muốn ủng hộ rùa người, quả thực là lấn con giết quá đáng. Vậy hạ, có thể hay không cầm xuống hụ sẫn, hay là một tần số? Người này thế nhưng là đại lục đệ nhất cường giả, có được cự long cùng đại địa chi hùng, tay cầm thần hy giáo đỉnh truyền thừa thần khí, sức chiến đấu tuyệt đối không phải bình thường. Trừ phi trước đó bố trí bẫy dập, không phải vậy một trận chiến tận toàn công khả năng cũng không cao. Một khi để hù sẫn rời đi, liền xem như tiêu diệt hết chi này kỵ sĩ đoàn, đến tiếp sau chiến tranh vẫn phải có đánh. Bang vào lực lượng của chúng ta cùng địch nhân liều mạng, thật sự là quá mức bị thua thiệt, nhất định phải kéo lên ma ngạc tộc cùng một chỗ." Dạ Vạn Tể tướng hung hắn nói. So sánh nhân tộc liên quân, trên thực tế hắn càng kiệu thị ma ngạc tộc. Người trước vốn chính là địch nhân, tuy tiện làm gì hắn cũng sẽ không quá mức sinh khí, có thể ma ngạc tộc liền không giống với lúc trước. Là Minh Hữu, thời khắc nguy cấp không chỉ có không xuất thủ kéo bọn hắn một thành, ngược lại ở một bên ăn dưa xem náo nhiệt. Chương 74. Nhìn như bị bọn nhiều việc phản mạ hành tình chiến trường, Trên thực tế tất cả mọi người minh mạch, đây chỉ là một lấy cớ. Nếu thật là toàn lực xuất thủ, bên kia chiến đấu đã sớm nên kết thúc. Giữ lại một tòa cô thành, cùng một đám tàn binh bại tướng ở bên trong kéo dài hơi tàn, trên bản chất chính là muốn mượn nhân tộc tay suy yếu cự tộc nô công thực lực. Đây đều là thực lực quyết định. Cự tộc nô công thực lực hơi thua tại Ma ngạc tộc mấy phần, nhưng trên tổng thể hiện tại vẫn như cũng ở vào cùng một thế đội, đơn giản là Ma ngạc tộc tại trong hợp tác nắm giữ quyền chủ động. Loại thực lực này tới gần lão đại tiểu đệ quan hệ, nhất định là không đáng tin cậy. Đứng tại Ma ngạc tộc trên lập trường, Suy yếu một chút cự tốc nô công thực lực sẽ có trợ ở bọn hắn tại trong liên minh chiếm cứ quyền chủ động. Tương tự ý nghĩ, cự tốc nô công cao tầng có từng có, đáng tiếc còn chưa kịp áp dụng, địch nhân liền đánh tới. Tể tướng nói không sai, không có khả năng dễ dàng như vậy mà ma ngạc tộc. Lập tức phái người cho Ma Ngạc Vương đưa tin, để bọn hắn lập tức phái ra viện binh, không phải vậy chúng ta liền rút lui hướng địa tâm chối lối đi." Nô công vương lạnh lùng nói ra. Cự tốc nô công đã ném đi điệu tâm thông đạo, hiện tại thuộc về chân trần, nhưng Ma không phải. Một khi để nhân tộc liên quân phát hiện tâm thông đạo vị trí cụ thể, địch nhân khẳng định sẽ cải biến chiến thuật, lao thẳng tới địa tâm thông đạo mà đi. Nếu để cho nhân tộc liên quân phá hủy địa tâm thông đạo, ma ngạc tộc ở trên chiến trường đánh cho dù tốt đều không dùng. Đánh mất hậu phương ủng hộ bèo trôi không dễ, dây vào càng lợi hại, sẽ chỉ chết càng nhanh. Cự tốc nô công cao tầng đối mặt liên quân lúc biểu hiện ra sợ, trên thực tế chính là đoạn tuyệt đường lui bản năng phản ứng. Giết. Nương theo lấy tiếng la giết vang lên, đại địa đều đi theo run rẩy lên, tất cả cự tốc nô công cao tầng nhao nhao ý thức, quân địch giết tới. Vừa mới làm ra quyết sách, còn chưa kịp chứng thực cự tốc nô công cao tầng, tức giận đến không được cần thăm hỏi cả nhà. Mọi người ngày xưa không oán ngày nay không thủ, đáng giá truy sát ác như vậy à, hoàn toàn là một chút chỗ chống cũng không chịu lưu. Những oán niệm này chỉ có thể giấu ở trong bụng, nói ra đều sẽ ảnh hưởng quân tâm sĩ khí, đương nhiên thời khắc này con giết đại quân vốn cũng không có bao nhiêu sĩ khí. Phía trước gặp phải một loạt thất bại, đêm qua lại là đêm tối kiên trình chạy trốn, các binh sĩ giờ phút này chính mệt mỏi không được, sĩ khí có thể tải cao trách. Một ánh mắt đối mặt, chúng con giết nhau nhau thực hiện riêng phần mình chức trách. Khổ bước lần nữa nhận lấy quyền chỉ huy. Nhìn ra xa một chút chiến trường, rơi vào đội ngũ phía sau nhất một cái quân đoàn đã bị quân địch đuổi kịp hưởng thụ dưới ánh mặt trời mưa tên. So sánh trước đây cầm cánh cửa làm tấm thuần đoạn hậu bộ đội, tình cảnh của bọn hắn càng thêm khốc cực, cái gì cũng không có chuẩn bị. Đây là chiến lược nộ phán gây ra họa, hôm qua đánh một trận xong, cự tốc nô công cao tầng cho là liên quân kỵ binh thành mệt binh. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, thu sần có thể cố nén mở rộng chiến quả dụ hoặc, cất giấu tinh nhuệ nhất kỵ sĩ đoàn không cần. Dựa theo dự đoán, bọn hắn chỉ cần ứng đối ma thú quân đoàn là đủ. Chi này tinh cố nhiên sức chiến đấu cường nhưng tổng binh lực cũng chỉ có 1000 đến. Cho dù bên trên đuổi theo, đoạn hậu ba cái quân đoàn cũng có thể ứng phó. Siu Siêu, siêu. Một trận cùng xạ đằng sau, ma thú quân đoàn trực tiếp phát khởi công kích, Bệ ở sở tật cái kia tiêu chuẩn tính cự hình tay gấu từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy một màn này, quan chiến một đám cự tốc nô công thánh vực bọn họ ngồi không yên, nhau nhao hướng Bệ ở sở tật khởi sướng tiến công. Cơ hội trong cùng một lúc, Hu Sần cùng mẹ xỉm cũng cùng nhau gia nhập chiến đấu. Song phương hơn 10 tên thánh vực cường giả, ở trên chiến trường triển khai hỗn chiến, loại cảnh tượng hoành tráng này thế nhưng là chuyện hiếm lạ. Bất quá bây giờ là thời kỳ chiến tranh, ai cũng không có công phu xem náo nhiệt. Tinh minh quý tộc các kỵ sĩ đã ngay đầu tiên lựa chọn kéo dài khoảng cách, đường vòng cánh bên hướng con giết đại quân khởi sướng tiến công. Phản ứng trì độn con giết các binh sĩ liền bi kịch, trên trời cường giả giao phong, trên mặt đất con giết gặp nạn. Tùy tiện một chút dư âm chiến đấu, đều có thể mang đi một mảnh thẳng xui xẻo. Chạy a! Không biết là ai hô một tiếng, khủng hoảng cảm xúc kéo căng con giết binh sĩ, nhau nhau quay đầu liền chạy. Hỗn loạn rất nhanh lan tràn đến lân cận bộ đội, quân đội bạn bại không ngừng tràn vào, để trang diện trở nên cực độ hỗn loạn. Cho dù trên con giết tướng lĩnh giữ gìn trật tự, hỗn loạn hay là lan đến gần mấy cái quân đoàn, thậm chí còn có tiếp tục truyền lại manh mối. Phía giới hóa loạn, không có ảnh hưởng đến phía trên giao phong. Đang chiến đấu trong mắt, Hồ Sơn liền ý thức được không thích hợp, 7 tên con giết thánh vực hai tên ma ngạc tộc thánh vực, lại có bốn cái gia hỏa để mắt tới hắn. Trận chiến đấu này là hướng về phía hạ đế. Ý thức được điểm này, Hồ Sơn lập tức trở nên cảnh giác đứng lên, không chút do dự trực tiếp lén đến trên lưng rồng. Lòng có linh tê bệ ở Sở Tộc, quả quyết bỏ qua đối thủ xuất hiện tại hắn hậu phương, ngăn trở địch nhân tiến công. Nhiều hai cái nhịn khiến thịt, nguyên bản nguy cơ diện, trong bị hóa giải trong không. Tự thân phòng hộ giao cho đồng đội, thẹn thành giận Sân, lúc này triển khai công kích mạnh nhất. Mỗi một kiếm đều là toàn lực chuyển vận, rõ ràng chỉ là thánh vực nhất dai, nhưng là thần khí ra chỉ dưới, uy lực so thánh vực nhị dai công kích còn muốn lạnh thấu xương mấy phần. Ầm. Một tiếng va chạm đằng sau, gỗ Lạn Tôn giả tâm thần run lên, trong tay chuyển kỳ thánh thương thế mà xuất hiện một tia vết dạng. Mọi người coi chừng. Trong tay địch nhân thần khí không tầm thường, không thể đọ đỡ. Trong lúc bối rối nhắc nhở, để giao chiến chúng thánh vực âm thầm dẫn mình. Gỗ Lạn Tôn giả thế nhưng là trong bọn họ mạnh nhất tồn tại, thế mà cùng địch nhân một cái giao phong, liền bị thua thiệt không nhỏ. Một kiếm kết thúc, mỗi một kiếm lần nữa chém ra, ép chúng con giết liên tiếp lui về phía sau thật bất khả tư nghị. Dưới tình huống bình thường, mọi người phóng thích loại này tuyệt chiều đằng sau, đều sẽ thay đổi công kích, nào có liên tiếp chơi như vậy. Thánh vực mặc dù cường đại, nhưng năng lượng trong cơ thể cũng không phải vô hạn. Không chút kiêng kỵ xuất thủ, chẳng mấy chốc sẽ năng lượng hao hết. Tại loại tầng thứ này chiến đấu, một khi năng lượng hao hết, đó chính là dê đợi làm thịt. Địch nhân đang nhiều mạng. Ý thức được điểm này đằng sau, một đám con giết, ma ngạc thánh vực, nhau nhau lựa chọn du tàu chiến đấu. Lấy 39, trong địch nhân còn có 2 tên thánh vực nhị giai, song phương thế mà đánh một phát lực lượng ngang nhau. Chương 75, tàn tác. Dao phong ngắn mũi đằng sau, Một đám bắt giài con giết cũng cẩn thận từng ly từng tí xuống tới. Nhìn thấy một màn này, Hu Sẩn không chỉ có không buồn, ngược lại mỉm cười. Tâm Linh Thần Hội mẹ xỉm, đôi rồng bài xuống trong nháy mắt mang theo hụ Sẩn xuất hiện ở vòng vây bên ngoài, tiện đường còn đưa tiến hai tên cản đường không may con giết. Chế qua, tránh né một lần vây quanh, một người một rồng một gấu không còn cùng địch quân Thánh vực dây dưa, ngược lại du tẩu tại lưới bao vây vào ngoài triển khai trò chơi săn giết. Ỷ vào phương diện tốc độ ưu thế, trong thời gian ngắn liền có hơn 10 người con giết cường giả lộ hại, người bị thương càng là vô số kể. "Vô sỉ. Gỗ Lạn Tôn Dạ nổi giận mắng. Bất quá lời này, Không có người nào tiếp. Đối với Thánh vực cường giả tới nói, loại này phòng thủ mà không chiến chuyên giết bắt giai hành vi, quả thật có chút mất mặt. Có thể tổ chức đại lượng cường giả vây công, tức thì bị khinh bị tồn tại. Lực chú ý toàn bộ trên người Hỗ Sẫn, nỗi giận trong đáy mắt, gỗ loạn tôn giả không cẩn thận lộ ra sơ hở. Coi chừng, địch quân còn có ẩn dấu đi cường giả. Sau lưng Sỉ Ẩm tôn giả vội vàng nhắc nhở. Đáng tiếc Thánh vực đại lệnh, cho tới bây giờ đều là trong đáy mắt, tại hắn mở miệng nhắc nhở trong đáy mắt, hai đạo công kích đã đến gỗ loạn tôn giả trên thân. Thời khắc cấp, gỗ loạn tôn giả chỉ có thể bị động tiếp chiêu. Bất ngờ không đề phòng, một ngụm máu tươi tại chỗ phun tới, toàn bộ thân thể bị đánh bay mấy chục mét. Đang muốn ổn định thân hình, đột nhiên một cỗ trọng lực ra thân, trực tiếp đem hắn từ trên bầu trời tốn hạ xuống, trên mặt đất ném ra hô to. Thương càng thêm thương gỗ lạn tôn giả, vừa mới chuẩn bị đứng lên cũng cảm giác mắt tối sầm lại, thân thể đã tay gấu vọt tại trong lòng bàn tay. Ken két. Một trận vang lên về sau, trên chiến trường lại tăng lên một đám thịt nát. Toàn bộ hành trình một mạch mà thành, để phía sau muốn ra tay cứu viện một đám cự tốc nô công thánh bực, không thể không dừng bước lại. Ngay cả ra phản kháng đều không có, trong tộc đệ nhất giả, cứ như vậy vẫn lạc tại trên chiến trường. Đột nhiên xuất hiện một màn, đem tham chiến một đám côn giết, ma ngặc thánh vực dọa một cần chết, địch nhân thế mà ẩn dấu đi hai tên thánh vực nhị giai cường giả. Nếu như không phải gộ làn Tôn giả quá quá khích động, dẫn đầu lộ ra sơ hở, như vậy vừa rồi chết liền có khả năng biến thành trong bọn họ một cái nào đó. Lấy 9 địch 3 còn không có khả năng áp chế địch nhân, hiện tại biến thành 8 đôi năm, vậy thì càng không có nắm chắc. Mọi người không cần phân tán, miễn cho cho địch nhân có thể thừa dịp. Đang phát ra nhắc nhở trong ngáy mắt, Si Ảm Tôn giả đã chui vào bát giai cường giả trong độn ngủ. Thẳng thắn mà nói, địch nhân tất cả đều là vực nhị giai, bắt giai dính vào loại tầng thứ này lại chiến. Phong hiểm sát thực cao như vậy ước đâu đâu. Bất quá chiến tranh xưa nay không cân nhắc những vấn đề này, nhìn thấy Sỉ Ảm Tôn giả dẫn đầu, còn lại Thánh vực cũng không lóe hỏi tới thận trọng, nhau nhau chui vào trong đội ngũ, y đồ ỷ vào số lượng ưu thế đối công. Về phần đánh giết hủ sần sự tình, giờ phút này ai cũng không có ý nghĩ. Loại này ý nghĩ háo huyễn vọng, người nào thích làm liền chính mình đi làm, dù sao bọn hắn hiện tại cũng rất thanh tĩnh. Gặp tốt nhất chiến cơ đã trôi qua, Marcel Lỗ Tôn giả cùng Macdo Lỗ Tôn cấp tốc hướng vào. Loại quy mô này cường giả hỗn chiến, đối với Thánh vực cường giả tới nói cũng là nguy hiểm trùng Tôi không cẩn thận, chết đi, gỗ loạn tôn giả chính là Tầm Ngương. Nguyễn Soái, làm sao bây giờ? Marcelo Tôn giả quan tâm hỏi, hai đầu lông mày còn toát ra vẻ sùng bái. Chính mắt thấy Hư Sơn đại phát thần uy, hắn mới hiểu được đại lục đệ nhất cường giả hàm kim lượng. Ngăn chặn những địch nhân này, tiếp tục mở rộng chiến quả. Đang khi nói chuyện, Hư Sơn lần nữa phát khởi tiến công. Báo đoàn địch nhân thánh vực khó đối phó, nhưng trên chiến trường còn có đông đảo con giết đâu, giết hai không phải giết à. Đông đảo con giết cường giả hội tụ sát không dễ trọng, có thể chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh, vậy liền nắm giữ quyền chủ động. Ai thoát đội ngũ, trước hết giết chết. Tu Sẫn không chút nào sốt ruột, bất kỳ chủng tộc nào cường giả số lượng đều là có hạn, cửu tốc nô công cao thủ đều xuất hiện ở đây, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn trong quân lực lượng biến yếu kém đứng lên. Giờ phút này chỉ cần ngăn chặn bọn gia hỏa này, liền có thể là Ma Thu Kỵ binh đột phá sáng tạo có lợi điều kiện. Phía sau bộ đội chủ lực hoàn cách nơi đây lại không xa, chỉ cần kéo lên mấy giờ, đại quân liền có thể đến chiến trường. Vậy giết hủ Sẫn kế hoạch thất bại, còn đồi lên trong tộc nhất, vốn là sĩ khí không cao con quân, lần nữa vào đánh đòn cảnh vương, càng Giờ khắc này hắn đối với nhân tộc sợ hãi, trực tiếp kéo căng Vậy hạ, trấn định. Dạ vạn tệ tướng nguyện chuyển nhắc nhở. Càng là thời khắc nguy cấp, làm lão đại liền càng cần bảo trì lý tính. Nếu để cho phía dưới con giết biết mình lao đại đều luôn cuống, quân tâm sĩ khí thì càng không cách nào vãn hồi. Bây giờ nên làm gì? Lô Công Vương âm thanh run dậy mà hỏi. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn đã ảo não vô số lần. Nếu sớm biết hủ sần lợi hại như vậy, hắn nói cái gì cũng sẽ không tiếp nhận ma ngạc tộc kế hoạch. Phía dưới con giết, chỉ coi là hắn quyết sách thất bại, trên thực tế từ đầu tới đuôi cũng là vì dẫn hủ sần đi ra. Đương nhiên, địch nhân kỵ binh lợi hại, sát thực ngoài dự liệu của hắn. Bất quá đây chẳng qua là vấn đề nhỏ, trên lý luận tới nói chỉ cần có thể đánh giết Hổ Sẫn, cự tốc nô công gặp phải tất cả vấn đề đều không phải là vấn đề. Cuối cùng, hay là trước đây tại Bộ phỉ hành tình thuận lợi, để bọn hắn đánh giá cao phe mình thực lực, lại đánh giá thấp thực lực của đối thủ. Dựa theo ban sơ dự án, 9 tên thánh vực cường giả bên trong mạnh nhất 2 vị ngăn chặn Long Hùng, còn lại 7 vị tại thời gian ngắn nhất đem Hổ Sẫn đánh giết. Nhìn như phương án phi thường hoàn mỹ, kết quả giao thủ một cái phát hiện căn bản không phải có chuyện như vậy. Muốn ngăn chặn Long Hủng, cũng muốn người ta chịu phối hợp mới được. Cẩn thận Khai chiến liền cùng mình mà thu tập hợp một chỗ liên thủ đối địch, dẫn đến kế hoạch của bọn hắn không có thi triển chỗ trống. Càng mi kịch là 9 đại thánh vực liên thủ đối công, trong đó còn bao gồm hai tên thánh vực nhị giai, thế mà không thể làm sao được quân. Đánh không lại thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác còn chúng địch nhân tính toán, hao tổn trong tộc người mạnh nhất. Nô Công Vương tâm lý khổ, từ khai chiến đến bây giờ không đến 3 tháng, trong tộc đã tuần tự hao tổn 3 tên thánh vực, tương đương với bội lên trong tộc trăm năm tích lũy. Nhìn như cự tốc nô công bắt cường giả không ít, có thể có hy vọng đột phá thánh cũng không nhiều, đây đều là chỉ vì cái trước mắt đại rồi. Rất nhiều bát dai con giết cường giả tuổi thọ đều chỉ có bình thường đột phá một nửa một ít thậm chí chỉ có 1/3 tại tích lũy lực lượng giai đoạn khi sinh tuổi thọ đổi lấy thực lực tăng lên không có tâm bệnh đến muốn đột phá thánh vực thời điểm, đây đều là vấn đề vậy hạ, chỉ huy quân sự bên trên sự tình ta không phải rất quen thuộc tin tưởng tưởnghéo nguyên soái sẽ có biện pháp hiện tại chúng ta cần phải làm là phối hợp hắn Dạ Vạn Tể tướng thấp phòng nói ra những này dễ dàng dẫn phát nghi kỵ mà nói không nên theoă quan đứng đầu trong miệng nói ra nhưng bây giờ thế cục chuyển biến xấu hắntể tướng này nhất định phải phát huy tác dụng Tự biết chỉ huy quân sự năng lực không kịp hạp hẹo, hắn có thể làm chính là ổn định nô công vương, hỗ trợ đánh một chút phụ trợ. Tên phế vật kia nếu là thật có thể làm mà nói, thế cục cũng sẽ không chuyển biến xấu đến một bước này. Nô công vương tức giận đầu đen rau muốn nói. Đầu đen rau muốn về đậu đen rau uống, nhưng hắn hay là tận khả năng hạ giọng. Hiện tại loại thời điểm này, cũng không thể phức tạp. Ngắn ngủi đối thoại kết thúc, hiện trường liền rơi vào trầm mặc. Có đôi khi không đụng tay vào, chính là tốt nhất phối hợp. Tại đoàn nguyên soái vô năng đồng thời, bọn hắn lại không thể không tiếp nhận chính mình chỉ huy quân sự năng lực càng kéo hông hiện thực. Trên tư thế, những này mâu thuẫn cũng không phải là chiến tranh thất bại mới sinh ra, còn tại Địa Tâm Thế Giới thời điểm liền có trước mộ. Chiến công rất cao Hạo Nguyên Soái, đồng dạng không phải cái gì bất lo chủ, ngang ngược càn rỡ tại Địa Tâm Thế Giới đều rất nổi danh. Nếu như chỉ là những này, kỳ thật cũng không tính là gì. Tướng Soái ngang ngược càn rỡ là cơ bản thao tác, ổn tồn lễ độ chiêu hiền đại sĩ mới có thể càng lám quân chủ nghi kỵ. Hết lần này tới lần khác Hạo Nguyên Soái còn liên lụy đến vương quyền phân tranh, cùng phía quan gần, thường chịu. Loại tiếp tục đến xâm lấn Đông Nam hành thất bại đằng sau. Hào Dảo nguyên soe mới thu liễm hành vi của mình. Bất quá quá khứ thiếu nợ, rõ ràng không phải tốt như vậy trả lại. Nếu không có hiện tại ngoại địch uy hiếp nghiêm trọng, những này để giành tới mâu thuẫn, không chừng liền thành cự tốc nô công nội đấu mở ra dây dẫn nổ. Mùa đông nắng ấm dâng lên, ánh mặt trời chiếu sáng đại địa. Phụ trách đoạn hậu ba cái quân đoàn quân binh, lại hoàn mỹ cảm nhận được một tia áp áp. Vừa mới bị quân địch kỵ binh tẩy tới một lần, giờ phút này tụ lại tàn binh tướng, tựa như là xương đánh cá tím. Địch tập, không biết là ai hô một tiếng, nguyên bản liền sĩ khí hoàn toàn không có con giết bọn quân binh, lập tức sự xuất xuất đời khí lực chạy trốn khiến cho bên quân đoàn trưởng nổi trận lôi đình, thật vất vả mới thu nạp bộ đội, còn đến không kịp tiến hành chỉnh biên, hiện tại lại cho tản đi. Phương xa, quân địch binh sĩ đã giơ lên trường thường, trên đầu thương lấp lóe hàn quang, để cho người ta không dám mà run. Công kích. Vệ ở sở tổng đốc ra lệnh một tiếng, vô số liên quân binh sĩ cấp tốc để cao tốc độ, vọt thẳng giết tới. Nguyên bản còn muốn lấy dễ dỗ một chút bên quân đoàn trưởng, nhìn thấy một màn này sau cắn răng một cái, dẫm chân một cái, trực tiếp mang theo thân binh quay người đi. Loại thực lực này cách xa tầm, thực tình không có cách nào đánh. Ba cái quân đoàn trưởng đều chạy hai cái, hắn cũng không cần thiết lưu lại cùng chết. Dù sao dưới mắt thế cục trong tộc cũng vô pháp truy cứu tội là ngũ. Một đuổi một chạy, hai nhánh quân đội tại bình nguyên trên đại địa triển khai tốc độ so đấu giải thi đấu. Tại trang tỷ đấu này bên trong, con giết bọn quan binh biểu hiện đặc biệt ra sức, đáng tiếc địch nhân phi thường không nói võ đức để kỵ binh tham chiến. Tại ma pháp khôi phục dược tề gia chỉ dưới, vốn nên nghỉ ngơi khôi phục kỵ binh bộ đội, hiện tại đã đầy máu phục sinh, xuất hiện lần nữa tại trên chiến trường. Chương 75. Vừa mới bị kỵ sĩ đoàn dày xéo một lần, hiện tại những này con quan binh nhìn thấy cối ngựa đều sợ hãi, chỉ biết là chạy trốn tứ phía. Sự thật chứng minh Trên chiến trường đem phía sau lưng lưu cho địch nhân, đó là cần trả giá thật lớn. Thời gian một cái nháy mắt, tụt lại phía sau con giết binh sĩ, dẫn đầu vì thế bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Sắc bén trường thường đã đâm thân thể của bọn hắn, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài, đồ sắt bắt đầu. Không cần quản những cái kia giải giáp bại binh, đi trước thu thập quân địch chủ lực. Nhìn thấy một bộ phận con giết binh sĩ thoát ly quân đạo, vẻ ở sợ tổng đốc quả quyết hạ lệ. Tập ngư đã không phải là mục tiêu của bọn hắn, chỉ cần trọng thương quân địch chủ lực, một chút bại binh cũng thành không được khí hậu. Zết chóp tiếp tục tiến hành, chiến tuyến cũng đang không ngừng tiến lên. Thông minh con Z binh sĩ Tại thấy rõ quân địch mục đích đằng sau, nhau nhau thoát ly quan đạo. Đối với loại biến hóa này, liên quân bọn quan binh không có chút nào ngăn cản ý tứ. Chạy trốn rời đi càng tốt hơn, không có bọn hắn vướng bận, liên quân có thể càng nhanh ngăn cản chiến trường. Trên chiến trường chính, tại bỏ ra vô số con giết mệnh đằng sau, rốt cục ổn định chiến tuyến. Không chế chiến lược quyền chủ động kỵ sĩ đoàn, giờ phút này đã không tái phát lên công kích, ngược lại tới lui ở bên ngoài tìm cơ hội. Mang theo người tên nhỏ, đã tiêu hao 78 phần, mưa tên đã rất ít gặp đến. Làm chủ xoé hẹo ngân xoái, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng. Không dễ dàng a. Bỏ ra ít nhất mấy vạn con giết hy sinh, cuối cùng đem địch nhân thế công cho tiêu hóa hết. Vấn đề duy nhất là cao cấp chiến trường quyết đấu không góp sức, không thể nhất cử cầm xuống hồ sân. Nguyên Soái, tình huống có chút không ổn a. Quân địch binh sĩ chiến đấu lâu như vậy, thế mà không thấy mỏi mệt. Coi như kỵ sĩ có thể tiếp nhận, chiến mã cũng nên mệt mỏi. Ngay nhìn quân địch kỵ binh đều không có dừng lại qua, dạng này mã lực cùng chúng ta tù binh chiến mã, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Án Phạ Vương quốc nên không phải tất cả quan binh đều trang bị thượng đẳng nhất chiến mã a. Công nói chính mình suy đoán, tâm trong nháy mắt không có. Quân địch thể lực còn tại liền mang ý nghĩa bọn hắn tùy thời có thể lấy lần nữa phát động công kích. Cho dù không có ma pháp nổ, những địch nhân này cũng là một cái đại phiền toái. Hoàng Bét, địch nhân đang chờ đợi viện binh, bọn hắn đây là đang cố ý kéo lấy chúng ta." Tịnh phản ứng hẹo nguyên soái, nhịn không được hoảng sợ nói. Dù là hắn có chắc chắn 8 phần 10 có thể xác định, phía sau nhân tộc Liên Quân là chú Quá Thủy, vậy cũng không phải dễ đối phó. Hiện tại quân địch kỵ sĩ đoàn chính là kẹo gia châu, trực tiếp quấn lên bọn hắn. Đại quân chỉ cần dám hành động, địch nhân lập tức liền sẽ dính lên tới. Ở sâu trong nội tâm, đơn giản tính toán một khoản, Nguyên Soái trực tiếp bị giật ngại mình. Từ hôm qua đến bây giờ, lục tục chiến đấu xuống tới, bọn hắn hao tổn 67 vạn đại quân. Tính cả thương binh mà nói, giờ phút này đánh mất sức chiến đấu binh sĩ, đã sớm đột phá 100. Không không không cửa hải lớn, gần như 1 phần 6 quân liếng, trực tiếp bị địch nhân cho đánh không có, quân tâm sĩ khi càng là một đường trở xuống. So sánh cùng nhau chính là cơ hội có thể không cần tính chiến tích. Liếc nhìn một chút chiến trường liên biết, quân địch tổn thất cực kỳ bé nhỏ. Chiến thế có thể rằng coi số tới, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là địch nhân không muốn bỏ ra quá nhiều đại giới. Không xong nguyên soái, địch nhân theo á. Lính liên lạc mà nói, để Nguyên Soái đến đáy Đối đến một đêm con đường, sáng sớm bắt đầu liền bị địch nhân dạy vò đến bây giờ, thời khắc này quân giết đại quân vô luận thể lực hay là quân tâm sĩ khí toàn diện đều không tại trạng thái. Tại dưới loại bối cảnh này cùng địch nhân quyết chiến, khẳng định không phải cái gì tốt lựa chọn. Chuyên lệnh xuống, các bộ đội kết trận nên địch. Hào Kiếu nguyên soái quả quyết hạ lệ. Địch nhân đã giết đến tận cửa, vô luận là có hay không tại trạng thái, một trận đều phải đánh. Gần như cùng một thời gian, nguyên bản tới lui ở bên ngoài nhân tộc kỵ sĩ đoàn, lần nữa tìm kiếm điểm yếu kém phát khởi công. Phía trước binh lực không đủ, cho dù bên trên xé mở quân địch trận hình, cũng rất khó thuận thế mở rộng chiến quả. Giờ phút này cục diện phát sinh biến hóa, kỵ sĩ đoàn xé mở chiến tuyến về sau, kỵ binh phía sau lập tức đi theo đi qua bổ đạo. Lại phía sau còn có liên tục không ngừng bộ binh, thuận kỵ binh mở chiến tuyến xông về phía trước. Giết chóc, liên tục không ngừng giết chóc. Trên chiến trường huyết nhục vang tung tóe, máu tươi để đại điệu biến nhăn sắc. Quân tâm sĩ khí không cao con giết binh sĩ bị đốc chiến đội thúc dục lên chiến trường, rất nhiều con giết trực tiếp bị một màn trước mắt sợ ngây người. Một tên tâm tính không tốt con giết binh sĩ, trực tiếp tại chỗ nhắm mắt lại loạn vũ binh khí trong tay. Quân không có đánh giết đến Ngược lại là không cẩn thận mang đi đồng bạn bên cạnh, dọa đến bên cạnh chiến hữu mau đem hắn đập phẳng. Giết chóc tại tiếp tục, đồng bạn bên cạnh cũng không ngừng giảm bớt. Sợ hai cảm xúc cũng ở trong quân không ngừng truyền nhiễm, thảm trọng thương vong để chi quân đội này bắt đầu đi hướng sụp đổ. Chạy. Vừa mới chuyển thân, một viên đầu giết liền bay ra ngoài, không có chết tại trong tay địch nhân, ngược lại là bị đốc chiến đội đánh giết. Để vô số con giết binh sĩ đã phấn nộ, vừa bất đắc dĩ, cưỡng ép lấy vững khí, đang chuẩn bị đi lên quân địch, kết quả lại có mới đạo binh sinh ra. Vừa mới bắt đầu là quân lính tàn chiến đội có thể ứng phó, rất nhanh liền biến thành bộ lạc tập thể vong mau trở về nên. Lời còn chưa nói hết, đốc chiến đội tiểu đội trưởng đầu giết liền bay ra ngoài, cùng hắn vừa rồi chém giết đảo binhồ dạng. Một màn này rung động đốc chiến đội, cũng rung động vô số con giết binh sĩ. Vô số con giết binh sĩ lần thứ nhất ý thức được, nguyên lai bọn hắn cũng là có thể đánh giết đốc chiến đội. Hộp vện đỏ ra mở ra, liền rốt cuộc không khép được. Hạ quyết tâm muốn chạy trốn lấy mạng con giết binh sĩ, bạ phát ra suốt đời tiềm lực, phàm là ngăn cản bọn hắn chạy trốn con giết nhau nhau ngã xuống trong vũng máu. Nhìn thấy một màn này đằng sau, tất cả cự tốc nô công cao tầng đều ý thức được xong đời. Không giống với trước đó chiến đấu lần này chiến bại, trực tiếp tống tán bọn hắn đại tụng động. Khắp nơi đều có bại binh, một chút cự tốc nô công cao tầng cũng thừa dịp loạn gia nhập vào đảo mệnh trong đội ngũ. Chuyện tương lai, tương lai lại tiến hành cân nhắc, trước sống sót lại nói. Tùy ý hẻo nguyên soái như thế nào ho hét, đều không thể ngăn cản mọi người chạy chối chết quyết tâm. Vốn nên đi theo hắn cùng một chỗ chấn áp bại binh độc chiến đội, giờ phút này cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, một chút binh sĩ si thậm chí chạy ở đảo vong đội ngũ hàng trước nhất. Si Ám Tôn giả, đầu góc linh nhất, bây giờ nên làm gì? Hờ Tôn giả quan tâm hỏi. Chủ lực đang không ngừng tán tác. Bọn hắn lại bị kéo ở chỗ này không cách nào động đậy. Mọi người liên hợp lại tự vệ không có gì lo lắng, một khi thoát ly đội ngũ lập tức liền sẽ trở thành hữu sần mục tiêu. Một mục tốn tại nơi này, bọn hắn những này thánh vực cường giả không có xảy ra bất chắc, có thể trong đội ngũ bắt giai cường giả cũng đang không ngừng giảm bớt. Hữu sần thực lực quá mạnh, cũng không phải ngoại giới truyền luôn thánh vực nhị giai. Dựa theo phương thức công kích của hắn, cho dù là đỉnh phong nhất thánh vực nhị giai, năng lượng trong cơ thể cũng nên hao hết. Hết lần này tới lần khác người này là một cái ngoại lệ, phảng phất năng lượng vô hạn đồng dạng, chỉ sợ một chút thánh vực tam giai cũng không thể như thế không chút kiêng kỵ tiêu hao. Kết hợp hắn sau khi xuất đạo biểu hiện, ta hoài nghi người này là cái nào đó lao cổ đồng dùng đặc thù bí pháp tự phong cảnh giới, lừa gạt được thế giới ý thức. Mọi người ở trong chiến đấu tiêu hao cũng không nhỏ, không thể cùng hắn ở chỗ này rông rãi. Chúng ta mấy cái đều bị để đề mắt tới, chờ một lúc mọi người đồng thời hướng phương hướng khác nhau đảm mệnh, luôn có thể đi ra ngoài mấy cái. Si Ẩm tôn giả lý tính phân tích nói, đại quân tàn tác, thế cục thối nát trở thành kết cục đã định, hiện tại có thể làm chính là tận khả năng bảo trì nguyên khí. Mẫu chốt nhất là bọn hắn những này thánh vực không thể chết tuyệt, không phải vậy cự tốc nô công tuyệt đối chạy không khỏi một kiếp này. Chương 76, đại thắng Trúc Lưu lại hai tên Ma ngạ. Gặp địch nhân muốn chạy trốn, Thu Sơn lúc này phân phó nói: "Giết địch cần chủ tâm. Từ trên chiến trường thế cục đến xem, sau trận chiến này cự tốc nô công nhất định tổn thất nặng nề, đối với nhân tộc uy hiếp sẽ giảm mạnh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chưa giao thủ mà Ma ngạ tộc chẳng mấy chốc sẽ trở thành liên quân đại địch mới. Trước đó, Ly gián hai tộc quan hệ, liền lộ ra vô cùng trọng hiếu. Thánh vực không phải rau cải trắng, phải tới hỗ trợ hai tên thánh vực cùng một chô vẫn lạc, Ma ngạ cao tầng dù lớn đến mức nào độ, trong lòng cũng sẽ có ý nghĩ." lẫn nhau quán hận hai cái chủng tộc, cho dù là có thể liên hợp lại, tại phối hợp bên trên cũng sẽ tồn tại lỗ hổng. Một đám cự tốc nô công bên trong lẫn vào hai cái ma ngạ, liền tựa như trong đêm tối đèn sáng, chạy trốn trong nháy mắt liền bị ngăn lại. Kiếm khí ngưng tụ như thật, chói mắt quang hoa màu vàng từ trong tay Hổ Sẫn Bạo phát đi ra. May mắn tránh thoát một chiêu ma ngạ thế vực, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, ở sâu trong nội tâm thâm hỏi cự tốc nô công tổ tông 18 đời. Rõ ràng bọn hắn chỉ là tới hỗ trợ, hiện tại gặp được nguy hiểm, thế mà không thấy Minh Hữu tới kéo một thành. Không kịp nhiều, Hổ kiếm lần nữa động, đồng loạt ra tay còn có mẹ xỉm. Sinh tử tồn vong thời khắc, Ma Ngạc Thánh vực không lo được bảo tồn thực lực, phát ra thanh thế thật lớn một kích. Tại kiếm khí cùng ma pháp ở giữa không trung kịch liệt va chạm trong nháy mắt, Ma Ngạc đã thi triển bí pháp chạy trốn, trên trận đã không có địch nhân bóng dáng. "Đợi, biết địch nhân là giả thoáng một kích về sau, Hủ Sần lúc này hướng mẹ Xỉm phân phó nói, địch nhân mặt khác thánh vực đều không đủ vi lự, nhưng trước mắt cái này thánh vực nhị dai Ma Ngạc, hôm nay nhất định phải lưu lại." Phát sinh loại sự tình này, mẹ Xỉm cũng bị giận. Dựa theo phân công, hai cái Ma vực bè ở sở phụ trách giải quyết cái kia dai, hắn liên thủ với giải quyết cái này thánh Vậy ở sở tử đã trọng thương địch nhân, hắn lại làm cho địch nhân lừa gạt đi qua, quay đầu còn không bị gấu chế giễu chết. Vì hắn mặt rồng, cái này ma ngạc hôm nay cũng nhất định phải chết. Đuổi trốn đại chiến bắt đầu, dọc đường một đám cự tốc nô công nhau nhao lựa chọn lẻ tránh. Mấy cái phản ứng chậm bắt dai con giết, trực tiếp bị Hộ Sần thuận tay mang đi. Nhìn thấy một màn này đằng sau, một đám con giết cường giả chạy trốn tốc độ nhanh hơn. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Từ phân tán phá vây bắt đầu, mọi người sinh tử liền giao cho vận mệnh. Hai tên ma ngạc vực bị đè mắt tới, vậy chỉ có thể xem như chính bọn hắn không may. Không hề nghi ngờ Thằng xui xẻo không chỉ hai tên mang ngạc, còn có hai tên khổ cực con giết thánh vực cũng bị ngăn lại. Trừ Hư Sẫn bên ngoài, nhân tộc còn có hai tên thánh vực nhị dai tham chiến đâu. Thực lực mặc dù hơi kém một chút, có thể ngăn lại so với chính mình thấp một cảnh giới con giết, vẫn là không có áp lực. Sống chết trước mắt, đáng con giết đều đang liều mạng chạy trốn, ai lo lắng mấy người bọn hắn thằng xui xẻo. Phá vây loại chuyện này, cho tới bây giờ cũng phải cần hy sinh, hoặc là chết đồng bạn, hoặc là chết chính mình. Hư Sẫn, lớn cá xấu quá đáng, lão tử cùng các ngươi mạng. Thiên phú loại chuyện này, sinh ra tới có liền có. Cùng Cự Long so sánh, trước mắt ma ngạc thật sự là quá mức bình thường, không tiếc đại giới liều mạng chạy trốn, cuối cùng vẫn bị mẹ xỉm lủi theo. Nếu như đổi hắn là Hỗ Sẫn, xem chừng tại hắn thi triển bí pháp trước tiên, liền trực tiếp đem từ bỏ, chạy đến trong giằm địa, cuối cùng vẫn khó thoát hủy diệt vận mệnh. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, quét sạch lên bụi đất Mạn Thiên Phi Vũ, bình nguyên trên đại địa trực tiếp xuất hiện một cái phương viên vài rằm hồ to. Hắc Sơn Vương Quốc hội nhân một. Tại bên ngoài mấy rằm, còn có chật vật không chịu nổi nhân long tổ hợp. bụi đất trên người, quần áo trực tiếp thành vỡ, sống sót sau hai nạn Hỗ Sẫn một hơi thật sâu. Ma pháp hộ thuẫn, tại địch nhân liều mạng một kích trong nháy mắt, liền trực tiếp vỡ tan. May mắn mẹ Xỉm ngăn tại phía trước xung làm kiên thịt, nếu không hắn có thể hay không thở, đều là một tần số. Nhìn mẹ Xỉm trên lưng phiến vết máu liền biết, vừa rồi đón đỡ địch nhân tự sát thức công kích, cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy. Không chút do dự, mẹ Xỉm trực tiếp hướng trong miệng quán ma pháp dược tể. Từ năng lượng nồng đậm bên trên có thể thấy được, những loại dược tể chữa thương là chuyên môn là cự Long phối trí. Người bình thường như thế can thuốc, chỉ sợ lập tức liễn sẽ bị năng lượng nó no bạo. Hu loại này liều mạng việc, hay là giao cho người khác đi làm đi. Lần tiếp theo chúng ta chỉ chọn thực lực yêu giết. Nghe được mẹ xìm đậu đen do uống, hù sân thần sắc hẩn trương, lập tức trầm tĩnh lại. Có thời gian dỗi phản án, như vậy chứng minh mẹ xím thương thế cũng không nặng, không phải vậy tiết mệnh cự lòng đã sớm trước chửa thương. Yên tâm, ta lại không phải người ngu, đồng dạng sai lầm tuyệt đối sẽ không phạm lần thứ hai. Lần sau gặp gỡ Thánh vực nhị giai, có thể đánh lén liền đánh lén, nhất định phải cường sát vậy liền mang theo bè ở sở tật cùng một chỗ. Hợp ba người chúng ta chi lực, địch nhân tuyệt đối không có cơ hội liều mạng. Lần này làm trật vật như thế, chủ yếu là hai chúng ta kinh nghiệm không đủ, không biết địch nhân còn có loại này đồng quy vu tận chiêu thức. Bằng không Vừa rồi đổi kịp hắn về sau, chúng ta liền nên che giấu tìm cơ hội đánh lén." Hu Sơn lúc này tỏ thái độ nói, "Địch nhân có thể tùy thời đi giết, nhưng mình mạng chỉ có một. Thật vất vả mới đạt xuống lớn như vậy Giang Sơn, còn chưa kịp hưởng thụ, cũng không thể tránh niên mất sớm." Kiểm tra một lần hiện trường, xác định địch nhân chết sạch sẽ đằng sau, một người một rồng lúc này trở về chiến trường. Lúc này quyết đấu đỉnh cao, đã sớm tiến vào hồi cuối, mẹ ở sợ tợt đã giải quyết đối thủ. Marcelo Holton giả cùng Mac Donald Holton giả ở trong chiến đấu cũng là đại chiến thượng phong, vừa trở về chiến trường, trên chiến trường lần nữa truyền ra hai tiếng nổ mạnh. Biến cố đột nhiên xuất hiện, không chỉ làm hai vị tôn giả chật vật không chịu nổi, còn mang đi phía dưới giao chiến vô số binh sĩ. Nhìn thấy một màn này, Hu Sơn rất là im lặng. Ma ngặc trước khi chết phát ra liều chết một kích, cự tốc nô công cũng là đồng dạng xáo lộ, địa tâm chủng tộc gữa thích kéo địch nhân đè lưng, thật đúng là danh bất hư truyền. Nếu như không phải thực lực sai biệt cách xa, bọn hắn xá mạnh nhất kích, hơn phân nửa có thể thành công. Cường giả quyết đấu kết quả, trực tiếp ảnh hưởng đến song phương giao chiến khí khí, nhất là cái kia hai tiếng nổ vang rung trời, càng là hấp dẫn vô số người ánh mắt. Kết cục sau cùng là nhân tộc thánh Bực còn đứng ở không trung, cự tốc nô công các cường giả đã mất tung ảnh chỉ cần đầu góc không nốc liền biết là nhà mình bại. Đánh mất cường giả che chở, lúc đầu vương kỳ, soái kỳ cũng giao nhau tú liễm, e sợ cho bị địch nhân đánh lén chém đầu. Bậy hả, quân địch chủ lực đã giết tới đây, hiện tại quân ta đại thế đã mất, lúc này lấy bảo toàn chủng tộc nguyên khí là hơn." Dạ vạn tệ tướng trầm giọng nói ra. Thẳng thắn mà nói, giờ phút này lựa chọn rút lui, một trận tan tác cơ hội là dự địch lên. Tiếp rằng chiến tranh thế cục hướng về có lợi cho quân địch phương hướng phát triển." Phòng mắt nhìn tới, trên chiến trường con giết đại quân đang bị địch nhân giết liên tiếp tác, hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì thay đổi thế cục hy vọng. Tệ tướng Hiện tại chúng ta có thể đi nơi nào? Quân địch Kỷ binh, người là là qua, chúng ta có thể không chạy nổi đám kia bốn cái chân. Ta xem như thấy rõ, lần trước trăm trận hành lang sau khi đại bại có thể thuận lợi rút lui, hoàn toàn là địch nhân đang cố ý thả chúng ta rời đi. Hiện tại người hát Sâm cùng án phạ vương quốc nói xong điều kiện, há có thể lại thả chúng ta rời đi? Nô Công Vương đáng chắc nói. Hắn sớm nên nhận thức đến điểm này, đáng tiếc dục vọng làm con rế mê thất. Một bước sai, từng bước sai. Cự tốc nô Công bước vào mặt đất thế giới, bản thân liền là địa ngục bắt đầu, lựa chọn tốt nhất không phải đánh như thế nào, mà là căn bản cũng không nên bước vào. Tương tự thằng xui xẻo chủng tộc còn có rất nhiều, kết cục đều là thê thảm kết thúc. Chân chính có hy vọng tại mặt đất thế giới đạt trần, nhất định là lựa chọn các tộc thế lực yếu kém khu, hoặc là chọn một quả hồng main boss. Vừa lên đến liền phiêu chiến đại lục bá chủ, thấy thế nào đều là không biết lượng sức. Chương 76. Bảy hạ, khó khăn lớn hơn nữa, chúng ta cũng phải đem chủng tộc kéo dài tiếp. Đây là trách nhiệm của chúng ta. Hạ lệnh rút lui đi, có thể chạy bao nhiêu tính bao nhiêu. Sau đó cũng không cần nghĩ đến tại mặt đất thế giới đạt chân, trực tiếp tìm cơ hội trở về điệu tâm thế giới, nghỉ ngơi lấy lại sức hồi phục thực lực. Atlant đại lục tuy tốt, lại không phải chúng ta nơi ở lâu. Si Ẩm Tôn giả lời nói thâm triết nói ra, thua, liền muốn nhận. Muốn sống được lâu, chỉ riêng thực lực cường đại không đủ, còn nhất định phải học được cẩu thả. Vừa rồi đại chiến chính là ví dụ, trong tộc thực lực mạnh nhất gỗ Lạng Tôn giả vẫn lạc, ma ngạc tộc thánh vực nhị dai đồng dạng lệnh lệnh. Sống sót bốn tên con giết, đều không phải là thực lực mạnh nhất, nhưng bọn hắn tuyệt đối là nhất cẩn thận. Bao quát sau cùng đào mệnh thời khác, bọn hắn cũng tú một đợt kỹ thuật, trước hết để cho đồng bạn đi ra ngoài hấp dẫn địch nhân lực chú ý hiệu quả hết sức rõ ràng, ở trên chiến trường mắt sáng nhất mấy vị, toàn bộ đều một mệnh ô oh hô. Oh. Nếu như không phải những chiến hữu này đầy đủ cương liệt, trước khi chết cũng cho địch nhân mang đến phiền toái không nhỏ, hắn cũng không dám trở lại bộ chỉ huy. Giết trở về thay chiến hữu báo thù, đó là không tồn tại. Ai biết địch nhân bị thương nặng bao nhiêu, vạn nhất chiến lược ngộ phán vậy coi như là diệt. Truyền lệnh cho Ngư Soái, để hắn an bài bộ đội giao thế điểm hộ rút lui. Mệnh lệnh sau cùng hạ đạt, Phàn Phất rút không ngô công vương toàn bộ khí lực. Hắn phi thường rõ ràng, chính mình đạo mệnh lệnh này đến cỡ nào không đáng tin thậy. Giao thế điểm lui, đây là xây dựng ở bộ đội tất cả đều là tinh huệ, lại quân tâm sĩ khí dâng cao tình huống dưới. Cục diện dưới mắt là bại binh khắp nơi trên đất, quân tâm sĩ khí đã sớm không có. Số lượng không nhiều mấy cái quân đoàn tinh nhuệ, cũng bị địch nhân đánh gây sống lưng. Ở trong tình hình này, chỉ cần mệnh lệnh rút lui hạ đạn, chiến trường thế cục tất nhiên sẽ xoay bàn. An bài bộ đội đoạn hợp đều không được, bởi vì cự tốc nô công bên trong không có con nào quân đoàn có thể làm chức trách lớn này. Tại địch nhân kỵ binh thế công phía dưới, bọn hắn duy nhất có thể dựa vào là binh nhiều tướng mạnh, có thể cầm con giết bệnh đi lấp. Tiếp rằng loại ưu thế này, cũng đang không ngừng suy yếu. Nương theo lấy quân địch chủ lực đến, tuyệt đối binh lực ưu thế đã không còn tồn tại. Mệnh lệnh đệ nhất, nhị, tam, bốn, năm, sáu, bảy quân đoàn đoàn hậu, toàn quân theo danh sách quay đầu, hậu quân xung làm tiền quân rút lui. Hào Kiều nguyên soái quả quyết hạ lệnh. Lô Công Vương mệnh lệnh hắn chỉ nghe một chữ rút lui, về phần mặt khác nội dung, trực tiếp bị hắn làm như không thấy. Bài danh phía trên 7 cái quân đoàn, cũng là cự tốc nô công bên trong thực lực mạnh nhất 7 cái chủ lực quân đoàn. Lựa chọn đem tinh nhuệ lưu lại đoàn hậu, cũng là bất đắc dĩ. Trước mắt dưới loại thế cục này, chỉ có cái này bảy cái chủ lực hoàn thành nhiệm vụ Đội quân bình thường, chỉ sợ vừa tiếp chiến, trong nháy mắt liền hỏng mất. Trong chi giờ phút này, chiến tuyến có thể ổn định, chủ yếu nhất chính là đem 7 cái chủ lực quân đoàn đầu nhập vào chiến trường, mới ngăn trở địch nhân thế công. Vũ khí lệnh thời đại, bản thân ngay tại tiền tuyến cùng quân địch giao chiến bộ đội, muốn rút lui cơ hội là không thể nào. Quả nhiên, mệnh lệnh rút lui hạ đạt đằng sau, quân giết đại quân rất nhanh xuất hiện hỗn loạn. May mắn phụ trách đoàn hậu bộ đội đều là tinh nhuệ, tại các sĩ quan trấn an dưới, rất nhanh liền khôi phục lại. Bất quá quân tâm sĩ khí, hay là không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Chiến tranh là nảy lên kia xuống quan hệ, phát hiện quân giết đại quân bắt đầu rút lui về sau, liên quân một phương sĩ khí càng phát ra tăng gọn. Các bộ đội điên cuồng hướng về phía trước khởi xướng tiến công, nhất là Đông Nam hành tỉnh mấy cái quân đoàn, ở trên chiến trường biểu hiện đặc biệt chói mắt. Tại rất nhiều quan binh trong mắt, trước mắt con giết đại quân đã biến thành bọn hăm chiến công, trong khoảnh khắc biến đánh quân địch liên tục bại lui. Có Đông Nam hành tỉnh quý tộc liên quân cấp tốc tiến lên, Hắc Sơn Vương quốc quý tộc tư quân cũng nhận cảm nhiễm. Chân thuận gió là tất cả sĩ quan yêu nhất, hầu như không cần cố gắng thế nào, các binh sĩ cảm xúc liền tự phát điều động. Trên chiến trường hai quân quyết đấu, lùi lại một khi bắt đầu, vậy liền cũng không dừng được nữa. Nặng nghề thương vong, không tại khiêu chiến chi này, bộ đội tinh tâm lý cực hạn chịu đựng. Mắt nhìn thấy đồng bạn bên cạnh không ngừng giảm bớt, rốt cục tới gần điểm giới hạn. A, Tiêu Dên đằng sau, một tên ngoại vi con giết binh sĩ ném binh khí trong tay chạy trốn, nhìn thấy một màn này, đốc chiến đội mới vội vàng tiến đến chặn đường. Liền tại bọn hắn hành động trong nháy mắt, lại có người thứ hai, người thứ ba. Con giết binh sĩ mới khác nhau phương hướng chạy trốn. Từng viên đầu giết bay lên, đáng tiếc tuyệt lợ sĩ khí, làm sao cũng không cứu vãn nổi. Không ngừng gia tăng áp binh, cũng đang phiêu chiến đốc chiến đội nội tâm cực hạn chịu đựng, cùng bọn hắn trấn áp cực hạn rốt cuộc có con zét binh sĩ xông phá đốc chiến đội vòng đây, bước lên đường chạy trốn, nguyên bản liền kích động con zét binh sĩ nhau nhao lựa chọn gia nhập. Sinh tử trước mặt, vinh dự là không đáng tiền. Đệ nhất quân đoàn không có đảo binh lịch sử, giờ phút này bị sửa. Phương xa nhân tộc liên quân đại doanh, ở phía sau doanh đổi một bộ quần áo hu sần, một lần nữa tiếp quản đại quân quyền chỉ huy. Mấy cái này con zét quân đoàn, rất không tệ. Tại Atlant đại lục, tại Thương Vong vượt qua ba thành tỉnh vùng dưới có thể không sổ độ, đó chính là tinh chi sư. Dựa theo tiêu chuẩn này tính toán, trước mắt con quân đã là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, Thương Vong tiếp cận 5 thành đằng sau. Mới xuất hiện đại lượng đạo binh, bất luận cái gì quân đội có thể làm đến bước này đều là đáng giá tán thưởng. Cho dù là nhà mình tư quân, tại dã chiến bên trong có thể hay không tiếp nhận dạng này thương vong, Hu Sẩn cũng không dám cam đoan. Nguyên Soái, quân địch lại thế nào lợi hại, tại ngài trong tay cũng chỉ có hủy diệt phần. Bọn hắn liền xem như vùng dây dây chết, có thể vì đại quân rút lui tranh thủ được thời gian cũng phi thường có hạn, trước khi trời tối tuyệt đối có thể kết thúc chiến đấu. Từ trên chiến trường tình huống đến xem, hôm nay chúng ta ít nhất chém giết 100. Không không không quân địch, đồng thời cái số này còn tại không ngừng gia tăng. Có thể nói là một trận chiến chôn vùi Ligand. Ngai Mai tiếp tục xuất động kỵ binh truy kích, một lần nữa đại quyết chiến, cự tốc nô công bọn họ liền nên hủy diệt. Simoanh Hầu tức hăng hái nói: "Trận đại chiến này mặc dù không phải hắn chỉ huy, khả năng đủ đi theo tham dự vào, cũng là một bút trọng yếu chính trị tài phú. Bang vào phần này chiến tích, đầy đủ hắn tại vương quốc trên chính đàn nói khoác cả một đời." Huống chi một đường đi theo hộ sẫn, hắn còn học được không ít đồ vật, chỉ huy quân sự năng lực cũng không nhỏ tăng lên. Thỏa thỏa thăng T. Hầu Tước các hạ, cự tốc nô công vẫn còn có chút đồ vật. Hôm nay lại thắng, chủ yếu là bọn hắn không tiếc dũng kỵ binh tất chiến hình lực. Nếu như đổi thành mặt đất thế giới bất kỳ chủng tộc nào, chúng ta đều khó có khả năng lấy được như vậy hiện hách chiến tích. Thắng lợi như vậy, tràn đầy trùng hợp thành phần, cũng không đáng giá tổn sùng. Chương 77, sau khi chiến đấu ảnh hưởng, Khiêm tốn không ảnh hưởng kết quả, chiến tích bày ở trước mắt, không ai sẽ quan tâm là thế nào thắng. Địa tâm chủng tộc không có kỷ bình, cũng không phải bí mật gì. Mọi người đều biết thiếu khuyết, cũng chỉ có hủ sân năm chắc, đây chính là năng lực thể hiện. Sắp trời dần dần đạm xuống, trên chiến trường chỉ còn lại có lệ chống cự lực lượng, càng xa xôi bại binh liên quân đã không có công phu đi để ý tới. Muốn chạy liền chạy đi. Đánh gây sống lưng địch nhân đã không đáng để lo. Một đường buôn tập tới, vừa khổ chiến một hồi này, liên quân trên dưới cũng là bụng đói kêu vang. Mau chóng tiêu diệt xong tàn quân, chỉnh đốn bộ đội mới là chính đạo. Chuyên lệnh xuống, kiểm tra đối chiếu sự thật một lần trên chiến trường có tồn tại hay không cá lọt lưới, sau đó thu liễm bên ta thi hài, còn lại giao cho giải quyết tốt hậu quả đại đội. Thu sần quả quyết hạ lệnh. Sau khi chiến đấu bổ đao có chút không đặng nghĩa, nhưng là tại chủng tộc trên chiến trường, đây là bình thường nhất bất quá sự tình. Giải quyết tốt hậu quả đại đội, đây là hủ làm ra lâm thời biên chế, chủ yếu do vong linh pháp sư tạm thành, chuyên môn phụ trách xử lý địch quân thi thể. Chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp. Từ khi chi đội ngũ này thành lập đằng sau, giải quyết tốt hậu quả liền rốt cuộc không phải năn đề. Không chỉ bảo vệ môi trường không ô nhiễm, còn từ nguồn cội bóp tắt ôn dịch lan truyền. Đại chiến kết thúc, cơ sở bọn quan binh trở lại doanh địa chỉnh đốn, liên quân cao tầng lại bận rộn. Thống kê chiến tích, kiểm kê thương vong, hạch toán chiến công, đây là một hạng phức tạp công trình. Gặp tất cả mọi người bệ bội nhiều việc, Hưu Sơn lúc này tuyên bố tiệc ăn mừng kéo dài thời hạn. Bất quá cơ sở bọn quan binh hay là ăn thịt bao no, rượu hạn lượng cũng Nhìn xem các binh sĩ ngọ miệng thì lớn, sân đối chiến bên trên thảm kịch nhìn như không thấy. Quan sát doanh địa Hổ Sẩn lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Có thể trực diện tàn khốc chiến trường, đây mới là tinh nhuệ vốn có biểu hiện. Dựa theo tình huống hiện tại, liên quân chỉ cần lại kéo đến trên chiến trường đánh mấy lần thắng trận, sống sót đều lộ sắc biến thành tinh nhuệ. Âm thầm ngẫm lại, Hổ Sẩn đã cảm thấy thiệt rồi. Chính mình bỏ công như vậy giúp người Hắc Sâm lộ ra một chi tinh binh, ánh sáng một phần mậu dịch tự do hiệp định có thể không đủ. Tổng đốc các hạ, giấy tờ chỉnh lý tốt hay chưa? Nghe được Hổ tra hỏi về sau, sở tâm linh thần đáp, ký sách còn tại thống kê bên trong, bất quá ta trong tay có một phần kéo gà số liệu. Trận đấu tiến hành đến hiện tại, Đông Nam hành tỉnh quý tộc liên quân nhận lấy Ma Tinh 680 0000, các loại mũi tên 274 vạn. Dự tính các binh sĩ trong tay sẽ còn thừa một bộ phận. Bất quá 3 ngày chiến đấu phi thường tích liệt, cho dù là có còn thừa, số lượng cũng có thể không đáng kể. Lời này nói là cho xin doanh hầu tức nghe, Đông Nam hành tỉnh quý tộc liên quân là tới hỗ trợ, ở trên chiến trường tất cả chi tiêu đều là hát xâm chính phủ gánh chịu. Bình thường lương thảo vật tư tiêu hao, mọi người trong lòng đều nắm chắc. Cho dù là án phạt vương quốc quân đội cấp dưỡng hạng nghệt hơi cao, cũng gia tăng không có bao nhiêu. Ngược lại là Martin Mũi tên những ngày tiêu hao phẩm số lượng, không có một cái nào mình xác tiêu chuẩn, có thể tại trên số liệu mặt làm tay chân. Nghe được cụ thể số lượng đằng sau, Sim Vinh Hầu tức sắc mặt cũng thay đổi. Dựa theo loại phép tính này, xem chừng sau khi chiến tranh kết thúc, Hắc Sơn Vương quốc thanh toán đi ra quân phí đều muốn chạy ngàn vào đi. Còn lại vật tư thì cũng thôi đi, mấu chốt là Ma Tinh cùng mũi tên hai cái đầu to, nhất là Ma Tinh tiêu hao càng là một bút sổ sách lung tung. Mũi tên bắn ra ngoài, còn có thể thu về một bộ phận, Ma Tinh sử dụng hết chính là một đống bột phấn. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn đã tham hỏi bộ hậu cần tổ tông Nếu là bọn hắn hiệu xuất nhanh lên một chút, sớm một chút đem vật tư chiến lược đưa ra, không sử dụng Đông Nam hành tỉnh liên quân mang theo, cũng sẽ không xuất hiện phần này giấy tờ. Mũi tên cùng Ma Tinh Thạch Tiêu Hao, làm sao lớn như vậy? Sim Van Hầu tức mịt mờ nhắc nhở. Báo cáo lao chiến trường Tiêu Hao có thể, có thể dù sao cũng phải có cái hạn độ. Loại này vượt mức bình thường khổng lồ số lượng, hắn trở về nhưng không cách nào bàn giao. Hầu Tước các hạ, danh sách xuất kho phía trên chính là nhiều như vậy. Ngươi là nhìn thấy, dọc theo con đường này chúng ta mưa tên thế nhưng là không ngừng qua, Tiêu Hao hơn 2 triệu mai mũi tên cũng không khoa trương. Ma pháp nổ cùng ma tinh pháo đều là nuốt tinh nhà giàu, trong quân ma tinh pháo phá trăm, ma pháp nổ càng đem gần mười. Không không không, bình quân xuống nói lượng tiêu hao này cũng không lớn. Vệ ở sở ba tức bình tĩnh giải thích nói, mũi tên sắc thực bắn đi ra nhiều như vậy, chỉ bất quá trong đó rất lớn một bộ phận đều là tuần hoàn lợi dụng. Hắn chỉ phụ trách thống kê xuất kho số, thu về lại lợi dụng bộ phận thuộc về chiến lợi phẩm, không thể dùng đến để khấu tiêu hao. Về phấn ma tinh thạch lượng tiêu hao, vậy thì càng thêm đơn giản. Chứ trong quân thường ngày tiêu hao bên ngoài, còn tính toán lên phía trước hai lần đại chiến tiêu hao. Báo ra tới vật tư tiêu hao Còn bảy tiêu lên Đông Nam hành tỉnh quý tộc liên quân từ tổ kiến bắt đầu đến bây giờ toàn bộ phí tổn. Số liệu đúng là lớn một đâu đâu, nhưng so sánh liên quân lấy được chiến tích, hết thể đều là đáng giá. Từ chiến tranh bộ phát đến bây giờ, tự tốc nô công cho hát xâm Vương quốc tạo thành trực tiếp tổn thất kinh tế, đều là hàng trăm triệu. Trần chờ một lúc sau, Simanh Hầu tức đem bên miệng lời nói thu về. Bây giờ không phải là thảo luận chiến tranh tiêu hao thời điểm, vật tư chiến lược tiêu hao lớn, coi như là xin mời lính đánh thuê chi tiêu phí tổn. Atlang đại lục quanh năm chiến không lứt, là lính đánh thuê sản nghiệp đồng bộ phát triển, sáng tạo ra có lợi điều kiện. Bất quá những tổ chức này, đại bộ phận đều sinh động tại thương nghiệp phát đạt Nam Đại Lục, Trung Đại Lục cùng Bắc Đại Lục dòng binh vô luận là số lượng hay là chất lượng đều muốn kém hơn không ít. Chiến tranh bộ phát đằng sau, Hắc Sơn Vương quốc cũng thuê không ít dòng binh đoàn, bao quát trong liên quân đều có dòng binh tổ đại. Chỉ bất quá trong chiến tranh, những này dân gian vũ trang vai trò là phối hợp diễn, chủ lực hay là quý tộc tư quân. Tại lực lượng độ cao lũng đoạn ác làm đại lục, thôi có chút quy mô dòng binh đoàn, đều là phụ thuộc vào đại Nhất là thương nghiệp quý tộc, càng thích xúc dưỡng dòng Dù sao, Tư Quân không có khả năng tùy tiện đi vào người khác đất phòng, thương đội an toàn lại cần vũ trang bảo hộ. Đông Nam hành tinh quý tộc liên quân cũng là hướng về phía lợi ích xuất bình, trình độ nhất định đem bọn hắn coi là lính đánh thuê, cũng không có gì tồi xấu lớn. Nghĩ thông suốt rồi, tâm anh hầu tức cũng liền không lo. Giấy tờ là Vương quốc chính phủ thanh lý, liền xem như gánh vác đến các tỉnh, hắn cần gánh chịu cũng chỉ là một phần nhỏ. Cân nhắc đến nhà mình hành tinh tình trạng trước mắt, cho dù là Vương quốc chính phủ để hắn bỏ tiền, vậy cũng chỉ có thể tượng trưng biểu thị một chút. Không đáng vì nảy một ít tiền trinh đắc tội với người kế tiếp còn cần đông nam hành tình quý tộc liên quân tiếp tục xuất lực, giúp bọn hắn giải quyết ma ngặc tộc đại địch này. Hắc Sơn Vương cung, hơn nửa đêm bị từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, tức sôi ruột Alexander V đang chuẩn bị mang lên, liền bị tin chiến thắng hai chữ làm yên lòng cảm xúc. Ngẫm lại đã cảm thấy bi quất, tưởng tượng năm đó lực gấp phản phạt vương quốc, thôn tính có dụ bị ạ bá quốc lúc là bực nào phong quang. Vốn cho rằng là hắn xuất lĩnh vương quốc đi về phía Huy Hoàng bắt đầu, không nghĩ tới thành vương quốc tự thịnh chuyển suy điểm xuất phát. Nhất là trong khoảng thời gian gần nhất này, càng là các loại tin tức xấu không ngừng. Tất cả tuyến chiến trường không phải đang cầu xin binh, chính là đang cầu xin binh trên đường. Tại dưới loại bối cảnh này, Alexander vê chân quý mỗi một phần tin chiến thắng, đây là hắn có thể kiên trì nổi độc lực. Tốt, tốt, tốt, liên tiếp nói ba tiếng tốt, Alexander vê lập tức phân phó người hầu triệu tập triều thần tới họ. Thực tình không dễ dàng, mấy ngày nay hắn một mực là bổ phì hành tinh cùng vạn mã hành tinh thế cục phát sâu, chỉ hy vọng tiền tuyến có thể kiên trì đến viện binh đến. Kết quả thời gian trong nháy mắt, thế cục liền phát sinh biến hóa. Hai nước liên quân tại bổ phì hành tinh lấy yếu thắng mạnh, đánh tan 600. Không không cự tốc nô công đại quân, chém giết quân địch thủ cấp vượt qua 150. không không Trong đó còn bao gồm năm tên thánh vực cường giả. Từ điệu tâm chủng tộc xâm lấn bắt đầu, nhân tộc cũng lấy được không ít thắng lợi, khả năng đủ cùng phần này chiến tích so, còn tìm không thấy thứ hai lệ. Hắc xâm vương quốc trước đây hao tổn hai tên thánh vực muối thủ, một đợt này xem như báo. Chương 77, ở sâu trong nội tâm, Alexander về đối với danh tướng Nhật biết, lần nữa cất cao một cái cấp độ. Thời điểm gì vãng truyền luân hự sần lợi hại, đây chẳng qua là tin đồn, lần này thế nhưng là tự mình chứng kiến. Liên quân là cái gì chất lượng, Hàn Quốc vương này rõ nhất kỳ. hành quý tộc có thể đánh bên ngoài, còn lại đều là một đám người ô hợp. Dù là tại Hạ Sa Vương quốc nội bộ, đất liền nội địa một đám hành tình quý tộc tư quân, cũng là thuộc về hạng chốt tụ tại. Dù là Sang chọn qua một lần, nhiều lắm là cũng liền đổi kịp bình quân trình độ. Binh sĩ hoàn thành quân dự bị cơ sở huấn luyện, sức chiến đấu vẫn như cũ thuộc về đáng lo tiêu chuẩn. Sức chiến đấu ở thế yếu, binh lực cũng ở thế yếu, cuối cùng lại là liên quân đại hoạch toàn thắng, phần công lao này khẳng định phải ghi tạc thống soái chiến đấu. Vậy hạ, phần này tin chiến thắng là thật. Nicolas khó có thể tin mà hỏi. Làm quân vụ đại thần, hắn vốn nên trước một bước nhận được tin tức chỉ là gần nhất những ngày này quá mức bận rộn, đem chính mình dày vỏ bị bệnh, không thể không đem làm việc giao lại cho trợ thủ, xin nghỉ tính dưỡng. Chiến tích chưa xác minh. Bất quá loại chuyện này, Sim Oanh Hầu tức không dám làm bộ, Hầu Sơn Nguyên xoéis càng không có báo cáo lao chiến tích tỏi quen. Ít nhất có thể xác định liên quân đánh tan quân địch, đồng thời chém giết năm tên thái vực. Cùng tiến chiến thắng cùng một chỗ đưa tới, còn có lưu ảnh thạch ghi chép thánh vực cường giả đối chiến nội dung, đáng tiếc hình ảnh chút mơ hồ. Alexander ha đáp, báo lao tích, tại Hắc Vương quốc không phải cái gì chuyện mới mẻ nhất là ở tiền tuyến thế cục thối nát tình huống dưới, nếu là không tân trang một chút, chiến báo căn bản là không có cách nào nhìn. Thế nhưng là đặt trên người Hổ Sẫn, hết thể đều là dư thừa. Trừ mới ra đời thời điểm, cần Tô Son chắc phấn một chút chiến tích bên ngoài, phía sau chiến tích mỗi một lần đều rất uy tiên, căn bản không cần tiến hành tân trang. Chỉ cần có thể xác định đánh bại quân địch, lại đánh giết quân địch nằm tên thánh vực, như vậy đủ rồi. Sau trận chiến này, bộ phỉ hành tỉnh cùng bạn mà hành tình cùng phản mã hành tình thế cục chắc chắn có chuyện, tiếp xuống chính là đại phản công thời điểm. Bệ hạ, Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là cho Hộ Sẩn Nguyên soái càng nhiều tra quyền, để hắn thống nhất chỉ huy vương quốc tất cả quân đội, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất kết thúc chiến tranh. Tể tướng như tần công tức đề nghị, đem đám người giật nảy mình. "Nhường ra liên quân thống soái quyền thì cũng thôi đi, hiện tại ngay cả những quân đội khác quyền chỉ huy cũng giao lại cho Hộ Sẩn vị này ngoại thần, cũng quá mức dọa người nghe tin bất ngờ." Tể tướng, "Việc này tuyệt đối không thể. Quân đội là quốc gia trong khí, tuyệt đối không có khả năng giao cho tay ngoại nhân. Cho dù là Minh Hữu cũng không được." Hùng vương quân bên trong rắc phức tạp, cho dù là để Nguyên soái chỉ huy, trong thời gian ngắn hắn cũng rất khó vượt tuận. Nếu như phía dưới tướng lĩnh tồn tại tâm tình mâu thuẫn, ngược lại sẽ để thế cục trở nên càng phát ra hổ bè. Nicolas Ba tức vội vàng phản đối nói: "Quân quyền đều giao cho một người chỉ thủ, quân vụ bộ liền thành bài trí." Tham khảo án phạt vương quốc quân vụ bộ liền biết, vốn là quyền cao chức trọng hạch tâm bộ môn, hiện tại lại sinh sinh biến thành một cái cân đối bộ môn. Tất cả trọng đại điều động quân sự, bổ nhiệm nhân sự đều đầu mới có thể thông qua, quyền lực lớn biên độ rút lại. Nếu như là người một nhà, như vậy xem ở hắn có thể dẫn đầu vương quốc đi hướng thắng lợi phân thượng, hắn một chút khuất thì cũng thôi đi có thể hết lần này tới lần khác hụ sân là người ngoài, dù là đỉnh lấy nhân tộc nguyên soái chưa bài, vẫn như cũng không thể thay đổi thực tế này. Chuyến ra ngoài, đó chính là hát sơn quân đội vô năng, ngay cả ra dáng quan chỉ huy đều không có, chỉ có thể ỷ lại minh hữu. Nếu là ở vấn đề này thỏa hiệp, hắn cái này quân vụ đại thần liền bị đính tại xỉ nhục trên cây cột 100 năm. Bá tướng các hạ, ta muốn những vấn đề này, người hoàn toàn là quá lo lắng. Thu sơn nguyên soái thế nhưng là có phong phú phát xuyên quốc gia chỉ huy kinh nghiệm, trước đây đã chỉ huy qua mổ vương quốc toàn bộ quân đội, đồng thời còn lấy được 10 phần hiện hách chiến tích. Nghi liên quân biểu hiện liền biết, Hổ Sơn Nguyên Soái phát huy, vẫn là trước sau như một ổn định, cũng không tồn tại không quen phí hậu. Về phần ngươi lo lắng trong quân tướng lĩnh mâu thuẫn, ta đề nghị ngươi xuống dưới đi một chút, lắng nghe một chút mọi người chân thực tiếng hô. Ta muốn trong vương quốc hơn chính thành qua mình, cũng sẽ không bài xích một vị có thể dẫn đầu bọn hắn đi hướng thắng lợi tổng soái. Liệu Tần Công tức không lưu tình chút nào phản bác. Hắc Sơn vương quốc quân chính tắc rồi, tể tướng chỉ là quan văn đứng đầu, quân đội mất mặt hay không cùng hắn quan hệ không lớn. Nếu mà so sánh, mau chóng kết thúc chiến tranh trong nước khôi phục sản xuất, mới là hắn cần suy tính. Nicolas Ba Tước, tể tướng nói không sai. Chúng ta bây giờ làm ra quyết sách, nhất định phải lấy mau chóng thắng được chiến tranh làm đầu. Gần nhất những năm này vương quốc quân phí chi tiêu không ngừng tăng trưởng, năm nay quân phí chi tiêu càng là chiếm được toàn bộ tài chính chi tiêu hơn chính thành, dự đoán tài chính thiếu hụt đem đột phá 50 triệu kim tệ. Nếu như chiến tranh tiếp tục kéo dài, chúng ta chính là cái thứ hai mổ xỉ công quốc, thậm chí cục diện sẽ còn càng thêm hỏng bét. Có người mổ xỉ giàu hấn, chúng ta tại trên quốc tế đầu tư bỏ vốn cũng không thuận lợi, chiến tranh kinh phí trên cơ bản toàn bộ nhờ trong nước tự chủ. Chiến tranh nuôi tiếp tục một ngày, vương quốc đều muốn gánh chịu đến trăm vạn mà tính tổn thất, gián tiếp tổn thất kinh tế càng là khó mà đánh giá. Đại thần tài chính bạc chồm bá trước số liệu quyết, trực tiếp ảnh hưởng đến đám người quyết sách. Nguyên bản duy trì quân vụ đại thần quan viên, tại ý thức đến sự nghiêm trọng của hậu quả về sau, nhao nhao cải biến lập trường. Quân đội mất mặt dù sao cũng tốt hơn vương quốc phá sản. Để hù sần đảm nhiệm vương quốc quân đội thống soái tối cao, còn có một khối tấm màn che. Cùng lắm thì ra mặt dày một chút, đối ngoại tuyên bố nhân tộc nguyên soái chính là Hắc Sơn vương quốc nguyên soái, bọn chí. Dùng cái này làm cớ, ít nhất trên mặt nổi không có người nào dám hắn. Không phải vậy phản đối nhân tộc liên minh cái mũ giữ lại, đó chính là chính trị tính sai lầm. Vương quốc tài chính phá sản, không riêng gì mặt mũi không có, còn muốn nắm chặt dây lưng quần qua thời gian cổ cực. Mồ thị công quốc thuộc về lý tưởng nhất trạng thái phá sản, người ta là sau khi chiến đấu mới nhịn không được, bọn hắn rất có thể tại chiến tranh trong lúc đó phá sản. Muốn xin giúp Đỡ Minh Hữu đều không được. Xin mời người hẳn phạ hỗ trợ đánh trận dễ thương lượng, trông cậy vào từ trong tay bọn họ vay tiền, đó chính là đang nằm mơ. Cùng đám người liếc nhau một cái về sau, một cây chẳng chống vững nhà Nicolas bà tước, lúc này lựa chọn ý niệm. Không phải hắn không muốn tránh lấy, thật sự là đại thần tài chính trong miệng vương quốc thế cục, đã đến bờ bên giới chuẩn bị sụp đổ. Tôi không cẩn thận, vương quốc liền có nguy cơ bị lút. Bởi vì tài chính dẫn đến vương triều sụp đổ án lệ, trong lịch sử cũng không phải chưa từng xuất hiện. Phần này phong hiểm, ai cũng không dám bước lên. Chương 78, viện binh đến. Thu nạp bao nhiêu bộ đội? Nô Công Vương quan tâm hỏi. Ban ngày tan tác đằng sau, bọn hắn liền một đường chạy trốn hơn trăm dặm, mới dừng lại bước chân thu nạp bại binh. Tước trưởng thu nạp 80. Không không không binh lực, chúng ta ngay tại đối với bộ đội tiến hành trình biên, tranh thủ sớm ngày khôi phục sức chiến đấu. Hào thể sắc tinh thần mệt mỏi nói ra, liên tục buôn ba một ngày hai đêm. Hắn chủ xoé này đều cảm nhận được mọi bệnh, lại càng không cần phải nói phổ thông con giết binh sĩ. Nguyên bản kế hoạch có thứ tự rút lui, đến cụ thể áp dụng quá trình bên trong, liền biến thành đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Tụt lại phía sau, mất phương hướng bại binh, vô số kể. Giờ phút này thu nạp lên bại binh, đều là đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hành động, càng nhiều bại binh đều là chọn lựa một cái không có địch nhân phương hướng liền chạy. Chạy trối chết thời điểm, loại này phân tán chạy trốn phương thức phi thường hữu hiệu, muốn hội tụ thời điểm liền thành Dù là thả ra tín hiệu, cũng vô pháp cam đoan mỗi một tên con Z binh sĩ đều có thể thu đến. Nghe được 80 Không không không số lượng, một đám con giết cao tầng nhau nhau mắt trợn tròn. Bỏ ra tinh nhuệ nhất 7 cái quân đoàn bảo hộ, mới bảo trụ ít như vậy hẳn giống, thỏa thỏa nét bút hỏng. Bất quá lần này không có người nào nhảy ra chỉ trích, chính mắt thấy ban ngày đại chiến, tất cả con giết đều rõ ràng ngay lúc đó thế cục nguy hiểm cỡ nào. Nếu không có lưu lại tinh nhuệ đoàn hộ, đại quân căn bản là rút lui không xuống. Nếu như có thể ở chỗ này dừng lại 2 ngày mà nói, chúng ta hẳn là có thể đủ thu nạp 340 vạn đại quân. Bất quá quân địch chắc chắn sẽ không cho chúng ta cơ hội, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, binh của bọn hắn ngày mai liền sẽ đuổi theo. Hiện tại chỉ có 2 lựa chọn hoặc là lưu lại thu nạp bại binh, lại cùng địch nhân đánh một trận, hoặc là tại hoàn thành chỉnh biên đằng sau, tiếp tục phân tán rút lui. Hao Đào nguyên soái bổ sung, lần nữa cho một đám con giết tạt một chỗ nước lạnh. Lưu lại cùng địch nhân đánh một trận, đó là không có khả năng. Phía trước đều đánh không lại địch nhân, tự tốc nô công trước mắt trạng thái, thì càng đừng suy nghĩ. Phân tán rút lui, chỗ tốt duy nhất là có thể cam đoan bọn hắn những cao tầng này thuận lợi rời đi, binh sĩ sẽ tổn thất bao nhiêu, ai cũng không xác định. Tính toán thời gian, chúng ta chiến bại tin tức hẳn là truyền đến ma tộc, binh của bọn hắn xuất phát không có. Lô Công Vương mong đợi hỏi. Thảm bại cự tốc nô công, đã đánh mất cùng Ma ngạc tộc tranh phong thực lực, tiếp tục tọa sơn quan hổ đấu sẽ chỉ bị địch nhân từng cái đánh tan. Suy yếu tiểu lệ chiến lược mục đích thực hiện, tiếp xuống chính là chủng tộc vấn đề sinh tồn, Ma ngạc tộc không có khả năng ngồi đợi cự tốc nô công hủy diệt. Bạch Hạ, tạm thời còn không có nhận được tin tức, việc này không có khả năng ôm lấy hy vọng quá lớn. Cho dù là Ma ngạc tộc phái ra viện binh, chờ bọn hắn đến nơi này, cũng là mấy ngày sau sự tỉnh. Địch nhân sẽ không cho chúng ta lưu lại nhiều thời gian như vậy. Dạ tướng sắc mặt tái xanh hồi đáp, nước xa nan dài gần khác. Tại quyết chiến bộ pháp trước đó, ai cũng sẽ không đi tới, cự tốc nô công thế mà lại bại triệt để như vậy. Dựa theo bình thường tình huống, hơn 600, không không không đại quân làm sao cũng có thể từ trên người địch nhân kéo xuống một miếng thì tới. Đáng tiếc từ đối với địch nhân Ma tinh pháo kiêng kỵ, vì không vậy ở trong thành trì bị động bị đánh, bọn hắn lựa chọn chiến lược truyền gì? Từ chiến lược quyết sách nhìn lại, sự lựa chọn này khẳng định là không có tấm bệnh, nhưng chiến tranh cho tới bây giờ đều không phải là quyết sách chính xác, liền nhất định có thể đạt được thắng lợi. Chính thoát Ma tinh pháo đã kích, nhưng không có nghĩ đến kỵ binh tại dã chiến bên trong nguy lực khủng lồ như thế. Truyền lệnh xuống. Các bộ đội lấy quân đoàn làm đơn vị phân tán rút lui, lộ tuyến do mọi người tự mình lựa chọn, cuối cùng tại địa tâm chỗ lối đi tập hợp. Tin tức tán rộng một ít, tranh thủ để càng nhiều binh sĩ thu đến. Ngô Công Vương Quả quyết hạ lệ. Ma Ngạc tộc không nhất định sẽ dốc hết toàn lực cứu viện bọn hắn, nhưng nhất định sẽ chết bảo đảm địa tâm thông đạo. Với lúc bọn hắn khoảng cách địa tâm thông đạo khoảng cách, muốn xa so với tiến về bản mạ hành tình tụ hợp gần bên trên rất nhiều. Di chứng cũng khá là nghiêm trọng. Nhân tộc chỉ là biết địa tâm thông đạo tại bộ phỉ hiệu hành tỉnh, kỹ càng vị trí cụ thể, trước mắt còn không có xác định được. Bọn hắn hiện tại hành động tương đương với đem địch nhân hướng ma ngạc tộc mệnh mạch bên trên mang. Một khi ma ngạc tộc cứu viện thất bại, hoặc là không kịp cứu viện lúc, chẳng mấy chốc sẽ giống như bọn họ biến thành chó nhà có tang. Phan mạ hành tỉnh. Cái gì? Tự tốc Ngô Công đại bại? Ma ngạc vương khó có thể tin mà hỏi. Lúc này mới thu đến tin tức, rõ ràng là là hậu. Bất quá trên chiến trường thiên biến văn hóa, phát sinh một chút biến cố cũng là bình thường. Đúng vậy, vậy hạ. Nhận được tin tức đằng sau, chúng ta trước tiên phái người tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật, phát hiện khắp nơi đều có con bại binh. Hiện trường quá mức hỗn loạn, không thể tìm tới Ngô vương đỉnh vị trí. Cụ thể tổn thất tạm thời không được biết. Cả nệ Nguyên Soái hơi có vẻ khó sự hồi đáp. Thời kỳ chiến tranh song phương cần phối hợp tác chiến, cùng tự tốc nô công ở giữa liên hệ, vẫn luôn là quân đội tại phối hợp. Hiện tại làm ném đi cự tốc nô công Vương định vị trí, rõ ràng là bọn hắn thất trách. Nếu như không phải nhận được đối phương cầu viện, xem chừng ngay cả cự tốc nô công chiến bại tin tức, đều không nhất định có thể trước tiên biết. Hử? Thật là năng lực. Để cho các ngươi nhìn cự tốc nô công nhất cử nhất động, thế mà liền đối phương Vương định vị trí đều có thể làm ném. Phụ trách liên lạc Ma Ngạc, đều là giá áo túi cơm a. Ma Ngạc Vương giận dữ mắng mỏ khiến cho cả mẹ Nguyên Soái phi thường thật mất mặt. Nhìn như tại phun phía dưới phụ trách ca sấu, kỳ thực là đang chỉ trích hắn dùng ca sấu không thỏa đáng. Hơi có chút đầu góc chính trị đều biết, đây là đối với hắn gõ, hoặc là nói đối với quân đội một lần gõ. Kiêu binh Hàn tướng, cho tới bây giờ đều không phải là không có lựa thì sao có khói. Ma ngạc tộc xuống đất thế giới, thuận buồn xuôi do thuận dòng đi đến hiện tại, quân đội không thể tránh khỏi có mấy phần tung bay. Hết lần này tới lần khác bọn hắn đều là công thần, hiện tại lại là thời kỳ chiến tranh, Ma ngạc vương cũng không tốt nói thêm cái gì. Hiện tại quân đội ra chỗ sơ suất, tinh thông đạo ngữ kẻ dưới mang ngạt vương, đương nhiên sẽ không buông tha thuận thế gõ cơ hội. Bạch Hạo bất giận. Việc này cũng không thể chỉ trách Nguyên Soái. Cự tốc nô công cùng chúng ta ở giữa vốn là khuyết thiếu tín nhiệm, bọn hắn nếu là cố ý chánh né, trong thời gian ngắn rất khó tại trong loạn quân đem bọn hắn tìm ra. Dẽn Đệ Dụ thể tướng giải thích, trực tiếp đem cả nệ Nguyên Soái chống đứng lên. Nhìn như là đang giúp đỡ giải thích, kỳ thực là ngồi vững quân đội trách nhiệm. Biết phương quan hệ bất hòa, hòa thuận, không có nói trước làm ra dự phán, bản thân liền là sai. Ở phương diện này, cả Nguyên Soái biểu thị chính mình vạn Song Vương có vây rất hữu sẩn kế hoạch, trong tộc lần này thế nhưng là phái ra hai tên thánh vực cường giả xuất mã, trong đó còn bao gồm một tên thánh vực nhị dai. Đội hình như vậy, nhưng so sánh bọn hắn phái ra bao nhiêu tháng tử đều có tác dụng. Tiếp nối là đại chiến qua đi, hai vị này trực tiếp ly kỳ mất tích, nhiều lần phát ra tín hiệu đều không có phản ứng. Bảy hạ, trừ cự tốc nô công Vương đỉnh mất tích bên ngoài, chúng ta phái ra hai tên tôn giả cũng không thấy bóng dáng. Phía trước chúng ta liên thủ cự tốc nô công, chém giết hai tên tộc thánh vực, chỉ sợ hơn phân nửa việc này có quan hệ. Vì nói sang chuyện khác, Càn nệ nguyên soái lúc này ném ra chính mình phỏng đoán, Bọn hắn chém giết hai tên nhân tộc thánh vực, nhân tộc tùy thời tiến hành trả thủ, hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Thánh vực cố nhiên khó giết, có thể ra tay nếu là đại lục bá chủ, vậy liền coi là chuyện khác. Cho dù là trên chiến trường lấy được một loạt thắng lợi, mọi người đối với nhân tộc đại lục này bá chủ e ngại hay là không dám chút nào. Chương 78. Nghe cả mẹ Nguyên Soái phân tích về sau, Ma Ngạc Vương cũng không doãi hỏi tới tiếp tục gõ quân đội. Hai tên thánh vực cường giả vẫn lạc, đối với Ma Ngạc tộc tới nói, cũng là một cái trọng đại đả kích. Càng làm hắn hơn lo lắng chính là nhân tộc trả thù, đến tột cùng sẽ tiến hành đến một bước nào. So sánh nhân tộc quái vật khổng lồ này, bọn hắn thật sự là quá mức nhỏ yếu. Đừng nói là vận dụng toàn lực trả thu bọn hắn, dù là xuất ra một 1% lực lượng, đều đủ ma ngặc bộ tộc chịu. Kết hợp cự tốc nô công vương đình mất tích bí ẩn, Ma Ngặc Vương đã tin chính thành, lập tức xác minh tin tức. Thánh vực đại chiến động tĩnh không nhỏ, bắt mấy đầu con giết trở về thẩm vấn, hẳn là có thể thu hoạch được hữu hiệu tin tức. Ma ngạc Vương vẻ mặt nghiêm túc hạ lệ. Đến rồi, cục diện bắt nhất, cục nuốt xuất hiện. Ở sâu trong nội tâm, vừa hiện lên một tia hối hận, lập tức lại bị Ma Ngặc Vương bóp Từ chiến hỏa nhóm lựa bắt đầu, Song Vương liền đứng ở mặt đối lập. Không thừa cơ chém giết địch quân Thánh vực, phía sau áp lực sẽ chỉ lớn hơn. Trừ cái đó ra, còn có thạch nhân tộc lợi hữu, chỉ cần có thể chém giết 10 tên nhân tộc Thánh vực, hoặc là đánh giết hù sận, liền đề cử bọn hắn gia nhập phản nhân loại liên minh. Đáng tiếp kế hoạch mới hoàn thành 20%, liền gặp phải nhân tộc trả thù. Cự tốc nô công bại một lần này, đem bọn hắn toàn bộ kế hoạch quân sự đều cho lầy ná. Liên quân đại doanh. Sắp trời vừa mới sáng lên, trong doanh địa liền bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Nhiệm vụ hôm nay phi thường nặng, hôm qua đại chiến chỉ là vừa mới bắt đầu, cuối cùng có thể lấy được bao nhiêu chiến tích, còn phải xem biểu hiện hôm nay. Nguyên Soái Thứ 7 cung phụng đại đội 12 phân đội tới đưa tin. Âm thanh vang dội vang tận mây xanh, toàn bộ doanh địa đều có thể rõ ràng nghe được. Thuật Phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy bầu trời xuất hiện ước chừng khoảng trăm người phi long kỷ binh. Nhân số mặc dù không nhiều, nhưng mỗi một cái tản mát ra cường giả khí thức, dù là yếu nhất một người cũng là bắt dai. Theo Hù sơ biết, làm liên minh trên mặt nổi lực lượng, thứ bảy cung phụng đại đội hạ hạt 5 cái phân đội, phân đội thiết chính phó đội trưởng tất cả một tên, đồng đều do thánh vực cường nhiệm, bàn bạc 52 người. Mỗi cái phân đội hạ hạt năm cái tiểu tổ, mỗi tổ đại biên 10 người, thiết tổ trưởng một tên. Hai cái phân đội đầy biên hẳn là 104 người, lần này tới chỉ có 102 người, hẳn là thiếu viện 2 người. Căn cứ Thả Thiếu không đầu nguyên tắc, bất mãn biên là chuyện thường xảy ra, thiếu đi 2 người cũng không kỳ quái. Chân chính làm cho Hộ Sẩn kinh ngạc là, trong đội ngũ thánh vực cường giả số lượng hơi nhiều một đâu đâu. 102 người trong đội ngũ thế mà xuất hiện 10 tên thánh vực, trong đó 4 người càng là thánh vực nhị dai. Nếu như tại thịnh thế bên trong, đội hình như vậy cũng không kỳ quái. Mấy trăm năm tích lũy xuống, dù là thánh vực nhiều gấp đôi đi nữa, hắn cũng sẽ không kỳ quái. Nhưng bây giờ không giống mới. Tại cái này thánh vực nhị giai so thánh vực nhất giai đều nhiều thời đại cao thù, hai cái cung phụng phân đội bên trong lại có 6 tên thánh vực nhất giai, liền rất làm người khác chú ý hoang nên trừ vị gia nhập. Hu Sân cười ha hà nói: "Nghi hoặc thì nghi hoặc, ngay trước mặt mọi người, hắn hay là giữ vững bình tĩnh. Cung phụng đoàn loại này đặc thù tổ chức, phát sinh một chút tình huống đặc biệt, hoàn toàn có thể lý giải. Dù sao, cường giả không giống với binh sĩ, có thể dùng kỷ luật để ép buộc. Cung phụng đoàn biên chế tương đối lỏng lẻo, nhân viên tạm thời cũng không cố định. Bởi vì một lần nhiệm vụ, lâm thời đánh tan biên chế gây dựng lại, cũng không phải là không thể được. Thậm chí tại thi hành nhiệm vụ trên đường, lại đến lúc chiêu mộ một chút cường giả gia nhập, cũng là có khả năng phát sinh. Loại này linh hoạt phương thức, để ngoại giới rất khó làm rõ ràng cung phụng đoàn thực lực chân thật. Cho dù bên trên hộ sân loại này cao tầng, cũng không thể cam đoan tự mình biết tin tức, liền nhất định là toàn bộ. Đơn giản Hàn Huyên hai câu, Hu Sơn liền mang theo đám người tiến vào xoáy doanh. Thu không gian hạn chế, thấy vực phía dưới cung phụng đoàn thành viên tự động lưu tại bên ngoài, cùng một chỗ ở lại bên ngoài còn có bộ chỉ huy một đám tướng lĩnh. Hu vẫn như cũ ngồi tại trên vị trí của mình, hai tên phó xoáy tự động giáng cấp thành đưa nước người hầu, toàn bộ hành trình không có một kẻ không hài hòa cảm giác. Đơn giản giới thiệu một chút tình hình chiến đấu về sau, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Giết địch bao nhiêu, những chữ số này đối với một đám thánh vực cường giả ảnh hưởng không lớn. Bọn hắn đều là tu luyện của nhân, đã sớm thoát ly thế tục phân tranh. Có thể một trận chiến chém giết 5 tên địch quân thánh vực, trong đó còn bao gồm hai tên thánh vực nhị giai, cái này phi thường có lực trùng kích. Bọn hắn lần này tới, bản chất cũng là bởi vì Hắc xâm Vương quốc hai tên thánh vực bị giết, đánh nhân tộc liên minh mặt. Nếu như là quang minh chính đại đấu, chết bao nhiêu cường giả, nhân tộc liên minh cũng sẽ không nói cái gì, đây là đại lục bá chủ khí độ. Trong nhà ấm giải không ra cường giả đến. Nhân tộc Liên Minh cũng hy vọng cường giả dị tộc có thể cho trong tộc cường giả mang đến áp lực, thúc đẩy bọn hắn tốt hơn trưởng thành. Có thể tổ chức đại lượng cường giả vây giết nhân tộc Thánh vực, cái này hòng nhân tộc Liên Minh quyết định quy củ. Tham khảo trước đây đại lục phân tranh liền biết, nhân tộc cùng dị tộc liên minh giao phong thời điểm, song phương đều ăn ý không để cho Thánh vực cường giả tham chiến. Giáng không chút kiêng kỵ phá hư quý củ, cũng liền những ngày không biết mùi vị địa tâm chủng tộc, có thể dẫn độn làm ra tới. Đổi thành mặt khác mặt đất chủng tộc, đang hành động trước đó, tất nhiên sẽ nghĩ lại mà làm sao. Nếu thật là chọc giận nhân tộc, cũng liền lão cổ đồng nhiều tinh linh tộc có thể tại định phong về mặt chiến lực cùng nhân tộc phân cao thấp. Nguyên soái, thực lực của ngài cùng dùng binh năng lực một dạng quỷ thần khó lường, đại lục đệ nhất cường giả thực trí danh quỷ a. Ảnh Phược Tôn giả nhịn không được cảm thán nói, lấy sức một mình đối chiến địch quân chín tên thánh vực, trong đó còn bao gồm hai tên thánh vực nhị giai, loại thực lực này rõ ràng vượt ra khỏi bọn hắn một cái cấp bậc. Cho dù là thánh vực tam giai cường giả, đối mặt loại tình huống này lấy một địch chín, cũng không thể cam đoan chính mình làm tốt hơn. Chạy tới dạng này cự tốc nô công không Ha ha. Giả, trên đại lục Tàng long oa Phản đế cường giả nhiều không kể xiết, ai dám cam đoan mình có thể nhất định vô địch, không chừng địa phương nào tung ra một cái lao cổ đồng, thực lực liền viễn siêu chúng ta. Thế giới phạm tục, các thể lực lượng vĩnh viễn làm không được vô địch, vô địch chính là đoàn thể, là chủ tộc. Hợp ta nhân tộc chi lực, có thể hùng bá đại lục. Đơn độc cá nhân hoặc là quốc gia, phóng nhãn toàn bộ đại lục đều lộ ra không có ý nghĩa, tự tốc nô công chiến bại đằng sau, tất nhiên sẽ lựa chọn cùng ma ngạc tộc liên thủ, nguyên bản ta còn không có năm chắc, hiện tại các ngươi tới chính là thời điểm. Hu sân cười ha hả lựa nói, đệ nhất cường giả tiên cho tới bây giờ đều là cừu hận chân đấy. Người khác có thể nói, nhưng hắn mình tuyệt đối không có khả năng thừa nhận. Chương 79, quý tộc Vinh Quang. Viện Minh đến, tại cưỡng chế nộp của phi pháp tàn quân thời điểm, liên quân biểu hiện càng thêm thành thạo yêu luyện. Một đám cường giả thu liễm tự thân khí tức, ẩn vào trong đại quân, chờ đợi lấy quân địch cường giả mắc câu. Đáng tiếc hôm qua đại chiến, đã dọa sợ cự tốc nô công cao tầng. Hiện tại cả đám đều một lòng chạy trốn, căn bản không có tổ chức phản kích. Nguyên Soái, chúng ta truy không đúng, địch nhân không chuẩn bị đi bản mã Nếu như chúng ta tiếp tục ở chỗ này cùng địch nhân dây dưa, vạn mã hành tình quân coi giữ sợ là không kiên trì được bao lâu." Sim Vinh Hầu tức lo lắng nói, "Biết rõ thừa cơ đánh chó mù đường, tiêu diệt cự tốc nô công sức mạnh còn sót lại là sự chọn lựa tốt nhất. Nhưng chiến tranh không riêng gì quân sự, còn muốn cân nhắc yếu tố chính trị. Trung quy là đồng liêu, bọn mạc vạn mã hành tình luân ham thấy chết không cứu, đối với hắn ở trong nước danh vọng chính là một lần trọng đại đặc kích. Cự tốc nô quân tâm sĩ khí tan giã, đã không có cùng chúng ta một trận chiến năng lực, giờ phút này không đi cùng ma ngạc tộc tụ hợp, như vậy mục tiêu của bọn hắn liền phi thường minh xác." Ma Ngạc tộc xuất hiện trước nhất địa điểm là bổ phỉ hữu hành tinh, như vậy địa tâm thông đạo cửa vào cũng hẳn là ở chỗ này. Việc quan hệ đường lui an toàn, Ma Ngạc tộc không có khả năng dễ dàng buông tha. Chỉ cần chúng ta chầm chậm chết những này cự tốc nô công, bọn hắn liền sẽ mang theo chúng ta tìm tới điệu tâm thông đạo, đến lúc đó hoàng chính là địch nhân rồi." Hu Sơn một mặt khó chịu nói ra. Làm cách quân, bán ma hành tình quân coi giữ chết sống cùng hắn quan hệ không lớn. Song phương không có bất kỳ cái gì giao tình, không đáng là những này người không liên hệ, cải biến cố định chiến lược. Sim tức gặp phải khốn cảnh hắn cũng lý giải, nhưng lý giải không phải là liền đồng ý giúp đỡ công nổi. Nếu như không phải là vì đại cục cân nhắc, hắn thật muốn một đạo tiếp chia binh mệnh lệnh, để Sim Banh Hầu tức chính mình mang binh đi trợ giúp hoàn mạc hành tỉnh. Cảm thấy được hộ sần thái độ đằng sau, Sim Banh Hầu tức lập tức ngậm miệng không nói. Trong chính trị vấn đề trọng yếu, trên quân sự vấn đề trọng yếu giống vậy, để hắn bác bỏ hộ sần quyết sách, quả thực là làm có người. Phó sói cùng chủ sói ở giữa nhìn như chỉ có cách nhau một đường, trên thực tế quyền lực lại là khác nhau một trời một vực. Nếu thật là đắc tội người, làm không tốt gia của hắn tự quân liền sẽ tại một lần trong chiến dịch, vừa đúng xảy ra bất trắc. binh khắp thế giới chạy, cấm chế nội của phi pháp tàn quân chiến đấu đã toàn diện triển khai. Đối mặt sau lưng đánh tới Kỷ Bình, con giết các binh sĩ nội tâm là sụp đổ. Liễu mạng. một tên mặt to con giết binh sĩ gầm thét, kích phát đồng hành con giết các binh sĩ đấu trí. Đáng tiếp tự thân hiện trạng cùng nộ khí không xứng đôi, thật vất vả lấy hết dũng khí cùng địch nhân Liễu mạng, mới phát hiện trên người áo giáp hoàn toàn không có, binh khí trong tay cũng không biết ném tới chỗ nào. A! Một tiếng hét thảm chuyển ra, xông vào phía trước con giết binh sĩ trực tiếp một thành trường thường xuyên thấu thân thể, mang theo không cam lòng ngã xuống trong vũng máu. Văng khắp nơi giọt máu, trực tiếp tới cắt một đám con giết Liễu Mạn đấu trí. Bây giờ không phải là Liễu hay không Liễu mệnh vấn đề mà là bọn hắn căn bản là không có đến liệu. Từ lựa chọn vứt bỏ áo giáp vũ khí đào mệnh bắt đầu, bọn hắn liền đánh mất liệu mạng tiền vốn. Hối hận cũng vô dụng, nếu như không bỏ qua những cái kia cổng tên áo giáp binh khí, bọn hắn đã sớm ngã xuống trên chiến trường, căn bản không trốn được vị trí hiện tại. Một tên con giết binh sĩ ngã xuống, ngay sau đó hạng 2, hạng 3 con giết binh sĩ không ngừng ngã xuống, chạy trốn so đồng bạc nhanh, cũng vẹn vẹn chỉ là sống lâu một lát. Chỉ cần bị nhân tộc kỵ binh đuổi kịp, cơ hồ không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Giết không ngừng chóc. Vô luận là phấn khởi phản kích, hay là dập đầu cầu xin tha thứ, kết cục sau cùng đều là giống nhau. Liên quân quân binh nhận được mệnh lệnh, chính là đánh giết tất cả kẻ xâm lược. Đây là đại lục bá chủ Tôn Nghiêm, làm nhân tộc nguy xoái, phụ thân nhất định phải kiên quyết giữ gìn. Đuổi chốt chiến tiếp tục trì diễn, hiện tại là khảo nghiệm thể lực thời điểm. Thân thể yếu con giết binh sĩ, nhao nhao ngã xuống trong vũng máu, thân thể khỏe mạnh con giết binh sĩ, vẫn tại phía trước chạy trốn. Ma ngạc hành tỉnh, Ma ngạc tộc đại doanh. Hai vị tôn giả bỏ mình, tự tốc nô công chính mang theo địch nhân thẳng đến địa tâm cửa vào mà đi. Điều đó không có khả năng. Ma ngạc Vương kích động nói. Rõ ràng chỉ là muốn xác minh tin tức, lại đồng thời thu hoạch hai cái tin tức xấu. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn đã hận chết Nô Công Vương. Nếu như có thể nói, hắn không để y đem cự tộc nô công toàn diện chém thành muôn mảnh. Nếu không có đám này không đáng tin cậy đồng đội heo, bọn hắn còn chiếm cứ tại hai tỉnh tri địa, ngồi xem lớn lục phong mây. Chán ghét cự tộc nô công, không chỉ cho bọn hắn mang đến tường địch, còn để bọn hắn đòi lên hai tên thánh vực cường giả. Hiện tại hố hàng này đồng đội thế mà tiến thêm một bước, trực tiếp mang theo địch nhân hướng địa tâm thông đạo vị trí chạy, rõ ràng là đường lui đều không muốn cho bọn hắn lưu lại. Vậy hạ, tin tức là từ bắt con giết tướng lĩnh trong miệng mới được. Để bảo đảm chuẩn xác, chúng ta đồng thời tra hỏi nhiều tên con giết tướng lĩnh đều chiếm được tương tự đáp án. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, ngày đó hai tộc tập trung 9 tên thánh vực cường giả cùng 200 tên bắt giai cường giả cùng một chỗ vây công Hộ Sẫn, kết quả chúng địch nhân mai phục. 9 đại thánh vực cường giả trực tiếp chiến tử 5 người, tham chiến một đám bắt giai cường giả cũng là tổn thất nặng nề. Từ chiến tranh tình huống đến xem, Cự Tốc nô công hiện tại đã tổn thất nặng nghề, không có tiếp tục tranh giành đại lục năng lực. Lúc này, bọn hắn lựa chọn chạy tới Điệu Tâm cửa vào, chỉ sợ là muốn mượn đường trở về Điệu Tâm thế giới, không tham dự nữa đại lục phân tranh. Cạn nệ nguyên soái trả lời, để một đám ma ngạc thần sát đại biến. Cự Tốc nô công bị địch nhân đánh sợ, không dám tiếp tục cùng nhân tộc là địch, lập tức để bọn hắn lâm vào tình cảnh lúng túng. Làm Điệu Tâm Thế rơi đối đầu, hai tộc thực lực tổng hợp đều không khác mấy. Cự tốc nô công bị bại rối tinh rối mù, bọn hắn nếu là đối đầu hữu sản xuất linh đại quân, hạ chẳng hơn phân nửa cũng không khá hơn chút nào. Hướng chi nơi này trung quy là nhân tộc sân nhà, đến tiếp sau còn không biết có bao nhiêu viện binh. Chiến tranh kéo thời gian càng dài, thế cục liền đối bọn hắn càng bất lợi. Trên thực tế, đối với thẩm vấn kết quả, cả nẻ nguyên soái không làm sao tin tưởng. Địch nhân vẹn vẹn chỉ là hai tên cường phục, liền chém ngũ đại cường giả, cái này quá mức khoa trương. Vì gia tăng tính chân thực, dứt khoát biến mất địch nhân cường giả số lượng. Dù sao bọn hắn lại không tận mắt nhìn thấy, vẹn vẹn chỉ là thẩm vấn con giết tướng lĩnh lấy được tin tức, tin tức không được đầy đủ cũng là bình thường. Là liên minh năm nước phái ra viện binh, hay là nhân tộc liên minh phái ra viện binh? Ma Ngạc Vương quan tâm hỏi. Gần nhất những ngày này bọn hắn cũng không có ưu phí, từ tù binh nhân tộc quý tộc trong miệng, cũng đã nhận được không ít hữu dụng tin tức. Liên minh năm nước, nhân tộc liên minh. Những người này tất cả đều biết chính trị đoàn thể, bao nhiêu có một chút hiểu rõ. Chiến trường thế cục chuyển biến xấu, Hắc Sơn Vương quốc che không được, khẳng định sẽ hướng lên phía trên liên minh cầu viện. Đối với ma ngạc tộc tới nói, vô luận liên minh năm nước hay là nhân tộc liên minh đều là một cái quái vật khổng lồ. Thậm chí bị bọn hắn đè xuống ma sát Hắc Sơn quốc, tổng hợp quốc lực cũng có thể treo lên đánh bọn hắn. Nếu không có người Hắc Sơn đa tuyến khai chiến, xem chừng tại khởi xướng xâm lấn trước tiên, bọn hắn liền bị xã hội đánh đập. Tạm thời còn không cách nào xác định. Bất quá không quan tâm là địch nhân viện quân đến từ chỗ nào, hiện tại cũng có thể xác định, Hù sản xuất lĩnh trong đại quân không thiếu khuyết cường giả. Tại cường giả tối đỉnh lĩnh vực, chúng ta sát lớn sau đó rõ. Nếu như có thể nói, cự tốc nô còn lại cái kia bốn tên thánh vực giả, nhất định phải tranh thủ lại đây. Cá Nệ Nguyên xoay một mặt bất đắc dĩ nói: "Sớm biết thế cục nhanh như vậy chuyển biến xấu, bọn hắn liền không nên tại ván mạ hành tinh vết mực. Nếu như phía trước không lãng phí thời gian, liên hợp hai tộc chi lực cùng quân địch quyết chiến, tình cảnh hiện tại liền hoàn toàn khác nhau." Ảo não cảm xúc không có tiếp tục bao lâu, Cá Nệ Nguyên xoay rất nhanh liền khôi phục lại. Là một tên thân kinh bách chiến thống soái, này một ít kháng áp năng lực, hắn vẫn phải có. Bọn này đáng chết tối có Tại địa tâm thế giới liền cùng chúng ta đối nghịch, đến mặt đất thế giới hay là cho chúng ta thiên vị, đây là muốn khất chết chúng ta tiếp đấu. Vậy hạ, lần này tuyệt đối không có khả năng tùy tiện tha bọn hắn ta đề nghị đem cự tốc nô công sức mạnh còn sót lại toàn bộ trình biên đứng lên, trực tiếp làm bia đỡ đạn tiêu hao ở trên chiến trường, quay đầu trực tiếp phát binh hủy diệt ngô công Vương quốc. Rèn đệ rồ Tể tướng cắn răng nghiến lợi nói ra, lúc đầu hai tộc ở giữa cửu hận chính là một đoàn đầy dối, hiện tại thủ cũng không yên tĩnh lại thêm mới hận, ai có thể nhìn được. Nhìn như hờn dỗi mà nói, lại là ở đây đông đảo ma ngạc tiếng lòng. Cự tốc nô công nợ, chúng ta tương lai lại cùng bọn hắn thanh toán, dưới mắt chốt nhất là điệu tâm thông đạo. Vô luận như thế nào, địa tâm thông đạo cũng không thể rơi vào nhân tộc chi thủ, nếu không chúng ta liền muốn biến thành chó nhà có tang. Lưu thủ binh lực có hạ Rất khó ngăn trở địch nhân binh phòng, đám kia con giết lại không đáng tin tuệ, nhất định phải mau chóng kết thúc nơi này chiến tranh hồi viên. Cản nệ Nguyên Soái, ta muốn nghe một chút ý nghĩ của ngươi. Nghe được Ma Ngạc Vương tràn ngập chính trị nghệ thuật tra hỏi, Cản nệ Nguyên Soái rất là im lặng. Ám chỉ rõ ràng như vậy, hắn liền xem như có khác biệt ý nghĩ, cũng không thể nói ra a. Bệ hạ, màn mạc hành tình chiến đấu đã tiến vào hồi cuối, dự tính đêm nay liền có thể kết thúc chiến đấu, đại quân ngày mai liền có thể hồi viên. Chỉ là cự tốc nô công lần này chiến bại, trừ bọn thực lực bản thân không tốt bên ngoài, địch nhân kỵ binh cũng phát huy tác dụng trọng yếu. Chúng ta khuyết thiếu củng cố lớn kỵ binh tác chiến kinh nghiệm, mà mọi tốt quân địch kỵ binh đối đầu, rất dễ dàng thiệt thòi lớn. Nếu như có thể nói, tốt nhất có thể cùng thạch nhân tộc câu thông một chút, ở phương diện này cho chúng ta trợ giúp. Mất mặt dù sao cũng so bỏ bệnh mạnh, cả nẻ nguyên xoái không phải cái gì ngoan cố phái, ý thức được kỵ binh lợi hại về sau, đương nhiên sẽ không gồng đến chết lấy. Về phần thạch nhân tộc phải chăng hỗ trợ, hắn một chút cũng lo lắng. Địch nhân của địch nhân không nhất định là bằng hữu, ít nhất cũng có thể lợi dụng một Chương 79. Hiện tại ma ngà tộc chính là thạch nhân tộc để dùng cho nhân tộc thiên phiền quân cờ một trong. Tại ép khô giá trị lợi dụng trước đó, Bọn hắn là sẽ không biến thành con rơi. Thạch nhân tộc bên kia, ta đi cùng bọn hắn cân đối. Tối nay cần phải kết thúc phản mã hành tình chiến đấu, ngày mai đại quân xuất phát, hồi viên địa tâm thông đạo. Đồng thời cho thủ vệ địa tâm thông đạo bộ đội hạ lệnh, cấm chỉ bọn hắn thả cự tốc nô công thông qua. Nếu có con giết dám cưỡng ép vượt quan, hết thảy giết chết bất luận tội. Đạt được đáp án xác thực, Ma Ngạc Vương quả quyết hạ lệ. Thành Phan Mã. Làm Phan Mã hành cùng một tòa thành, hắn tiếp nhận quá nhiều áp lực. Ngoại thành đã sớm luôn hãm, nội thành tại cũng lung đổ. Nhất là từ hôm qua bắt đầu, quân địch giống như bị điên, đối với thành trì phát khởi tấn công mạnh. Thủ thành khí giới cũng sớm đã tiêu hao sạch, ma tinh tháo cũng thành tháo lép, thay vào đó Lâm Thời tạo ra máy nêm đá. May mắn thành vạn mạc kiến trúc phần lớn là dùng đống đá xây, từ trên tường tháo rỡ xuống tầng đá, chính là tự nhiên thành phòng vũ khí. Trong thành nhà dân cũng tháo rỡ không còn, vì giữ vững thành trì, nên công tác thậm chí tự mình hạ lệnh huy đi chính mình phụ tổng đốc. Lại đánh như vậy số dưới, xem chừng liền muốn trở thành một vùng đất trống. Quân tâm sĩ khí không có sụp đổ, đó là bởi vì mọi người thấy được ngoại kịch, minh muốn sót, cũng chỉ có thể địch nhân ăn thua đủ. Tung đốc đại nhân vừa mới nhận được tin tức, liên quân tại bộ phỉ hành tình đại phá quân giết đại quân, chém giết quân địch thủ cấp hơn 10 vạn, trong đó còn bao gồm 5 tên thánh vực cường giả. Địch nhân đột nhiên khởi sướng tấn công mạnh, hẳn là biết viện binh của chúng ta muốn tới. Từ lộ trình thượng kế tính, chúng ta chỉ cần lại kiên trì năm ngày, thế cục liền sẽ phát sinh nguy chuyện. Các mạn tử tức càng nói thanh âm càng thấp. Đau khổ thời gian dài như vậy, rốt cục thấy được một tia ánh dạng đông. Tiếp rằng cái này nghĩ ánh khoảng cách hơi xa, năm ngày thời gian nhìn như rất ngắn, nhưng là đối với quân coi giữ tới nói lại là cực kỳ chậm giải. Lấy trong thành tình huống trước mắt, đừng nói là kiên trì 5 ngày, dù là chỉ là kiên trì 2 ngày, một ngày, đều lộ ra không gì sánh được khó khăn. Đem tin tức tốt này thông báo toàn quân, nói cho mọi người viện binh lập tức liền sẽ tới, nhưng là đừng bảo là thời gian cụ thể, cụ thể chiến tích cũng muốn sửa chữa một chút. Liên nói liên quân tại bộ phỉ hành tình hủy diệt cự tốc nô công chủ lực, chém giết quân địch thủ cấp 400, không trong đó còn bao gồm nô công vương cùng bọn hắn toàn bộ thánh vực cường giả. Tổng đốc Pens công thức một mặt đáng chắc nói, nếu như có thể nói, hắn cũng không muốn làm loại chuyện này. Nhưng bây giờ sự tổng quân nghi, chỉ có thể khuyết đại chiến tích lấy khích lệ lòng người. Dù sao hủ sẵn biến thái chiến tích nhiều, khuyết đại một phen cũng sẽ có người tin. Nếu là đổi thành một cái không biết tên tướng lĩnh, hắn muốn khuyết đại chiến tích đều không cách nào thao tác. Chỉ cần vượt qua một cái này, tương lai liền xem như để lộ cũng không quan hệ. Bọn hắn nhận được tin chiến thắng là là hậu, đến tiếp sau liên quân khẳng định sẽ tiếp tục truy kích quân địch, cự tốc nô công trên cơ bản là xong đời. Thống kê một trận đại chiến dịch chiến tích, bản thân liền phải đem lẻ kẻ chiến tích thêm đến cùng một chỗ, cách hắn thổi ra đi ra châu cũng sẽ không kém bao nhiêu. Tổng đốc đại nhân, địch nhân muốn bắt lại thành trì, chúng ta hơn phân nửa là kiên trì không đến viện binh đến. Thân phận ngài tôn quý, không cần thiết Không đợi cả mạng Tử tức nói hết lời, ển Công Tức trong nháy mắt trở mặt nói, "Im miệng. Những lời này, không phải ngươi nên nói. Trên đời này chỉ có chiến tử hiện không có vứt bỏ lĩnh dân một mình chạy chối chết hiện "Tốt, ngươi xuống dưới truyền đạt mệnh lệnh đi." Ngoài miệng nói hào khí, nhưng thân thể run rẩy, hay là bán rẻ nội tâm của hắn bất an. Có thể sống, không có người muốn chết, ển Công Tức cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là so sánh mạng sống, hắn còn có thứ quan trọng hơn cần thủ hộ. Tại Lin Dữ đất đai có trách vấn đề bên trên, Hắc Sơn Vương quốc không có vương quốc như vậy khắc nghiệt, nhưng tương tự cũng nhẹ không có bao nhiêu. Trận đấu đến một khắc cuối cùng phá vây ra ngoài, nhìn như có thể lời nhắn nhủ đi qua, nhưng trong chính trị khó tránh khỏi lọt vào chỉ trích. Bình thường thời kỳ, những này tạp âm không tính là gì, Đặt tại hiện tại loại thời khắc mấu chốt này, lại có khả năng chuyển xấu. Thành Vạn Mạc luôn hãm, liên duyên dáng lây ra tộc tại Vạn Mạc hành tinh thống trị kết thúc. Tương lai vương quốc quân đội đánh trở về thu phục mất đất, bọn hắn có thể hay không khôi phục đất phòng, yếu tố chính trị chiếm được chính thành. Tại loại thời khắc mấu chốt này, bất kỳ cái gì chỗ bẩn đều là chí mạng. So sánh bị ép làm mệnh, rõ ràng là anh liệt chết ở trên chiến trường, càng có thể thu hoạch được trong chính trị thêm điểm. Vương quốc có lẽ sẽ cắt giảm thậm chí tước đoạt một tên phá vây quý tộc đất phong, nhưng tuyệt đối sẽ không động một tên máu vậy chiến trường quý tộc đất phong. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, thành phản mạ thủ không được, hắn chết càng là huynh liệt, sau lưng gia tộc tu hoạch chính trị hồi báo liền càng phong phú. Gia quyến sớm liền chuyện rời đến vũ đô, trong tộc tinh anh tử đệ cũng bị hắn kiếm cớ lần lượt rời. Cầm gia lủi lau lau rồi một lần kỵ sĩ thương, ấn công tước lưu luyến nhìn thoáng qua cuối cùng tồn tại tổ ốc, song lão phân phó nói: thúc thúc, ta mệt mỏi, lại nghỉ ngơi, gia tộc sự Thành phá đi sau ngươi mang theo gia tư quân phá vây rời đi. Phụ tá Mâu Đức cố kế thừa gia tộc cơ nghiệp, kéo dài tổ tông truyền thừa xuống huy hoàng. Làm ra quyết định, hiện công tất cả người đều dễ dàng không ít. Hồi tưởng lại hồi nhỏ nghịch ngợm gây sự, đó là hắn hạnh phúc nhất thời gian. Kế thừa gia nghiệp đằng sau, nhìn như phong quang vô hạn, cũng rốt cuộc tìm không thấy phần kia ngây thơ khoái hoạt. Hèn, ngươi có thể lựa chọn giả chết. Trong luật quân, tùy tiện an bài một bộ thi thể, địch nhân lại không biết người, Vương Quốc cũng không có cách nào xác minh thật giả. Chỉ cần phía sau ngươi không còn lộ diện, vì chính trị tuyên truyền, Vương Quốc cũng sẽ thừa nhận ngươi chiến tử ở trong thành. Đa Trước mắt đứa cháu này, không có khả năng xem như siêu còn mậtụy, nhưng tổng thể biểu hiện cũng coi như biết tròn biết méo. Chấp trưởng gia tộc vài chục năm, chưa từng có xuất hiện qua vấn đề lớn, gia tộc cơ nghiệp trong tay hắn cũng coi là có chút phát triển. Tiếp rằng vận khí chưa đủ tốt, đuổi kịp khổ cực địa tâm chủng tộc sầm lớn, bắt đầu nhà mình liền biến thành chiến trường chính. Đa ưu thúc thúc, loại chuyện này cũng không có dễ gạt như vậy, chúng ta khuyết thiếu tương quan chuẩn bị. Lâm thời an bài giả chết, tất nhiên sẽ lưu lại lỗ thủng. Thôi không cẩn thận, chính là tại cho gia tộc cho lôi. Cho dù bên trên vương quốc cao tầng bức bách tại chính trị cần nhận lấy, tương lai cũng sẽ ở địa phương khác làm khó dễ gia tộc băng vào chúng ta lực lượng, căn bản là chịu không được dày vò. Thay mệnh đổi đào điều kiện tiên quyết là nhất định phải có đầy đủ chuẩn bị, trước đó hắn căn bản là không có nghĩ tới thành phản mạ sẽ thất thủ. Ý thức được thế cục không ổn, về thời gian đã chậm. Ngoại giới vô số ánh mắt theo dõi hắn, căn bản là không có cách nào chơi giả chết. Hàn Phong gào thét, ệ công tử nhất lên kỵ sĩ thương lên đầu tưởng, hắn có dự cảm tối nay sẽ không quá bình. Khởi sướng tổng tiên công. Nương theo lấy cả nẻ nguyên soái ra lệnh một tiếng, vô số ma pháo phát khởi tiếng vang ầm ầm, binh sĩ hướng thành chỉ phát khởi Thành phòng ma phát trận, sớm tại một ngày trước liền cáo phá, trên tường thành cũng xuất hiện thêm ra lỗ hồng, hiện tại quân coi dự chỉ có thể lấy hết lục chi khu ngăn cản quân địch bộ pháp. Máy ném đá, phóng. Thủ thành si quan lạnh lùng hạ lệ. Nhiều ngày đại chiến xuống tới, bọn hắn đối với sinh tử đã sớm phiền phức. Vừa mới tuyên bố tin chiến thắng, cũng chỉ có thể kích phát mọi người sau cùng một tia dục vọng cầu sinh. Có tính đột phá một màn xuất hiện. Văn Minh càng thêm tiên tiến nhân tộc quân coi dự đang sử dụng máy ném đá, ở vào bộ lạc thời đại ma ngạc đại quân ngược lại có được hơn ma tinh Trang diện thoáng có chút buồn cười, nhưng song phương giao chiến đều không cảm giác được. Sưng sững ở trên tường thành, lần này Hên Sức Công Tức không có tránh lui, nhấc lên kỵ sĩ thương liền đánh bay một tên mang ạ. Tướng lãnh thủ thành cũng không có đi ra ngăn cản, chiến đấu tiến hành đến hiện tại, quân coi giữ sớm đã là rầu hết đến tắt, chỉ bằng cuối cùng một hơi cho treo. Mặc dù biết viện binh sắp tới, nhưng mọi người rõ ràng hơn tối nay nếu là thủ không được, hết thể đều là hư phí. Chiến đấu đang không ngừng tiếp tục, máu tươi dần dần nhuộm đỏ Hên Sức thân thể, giờ khác này đã không ai có thể nhận ra hắn là Tổng đốc. Tường thành rất nhanh đã mất đi tác dụng, quân coi giữ bị ép giữ. Đại bị bỏ, chiến đấu trên đường phố cũng không cách nào triển khai. Tiếng la giết sen lẫn tiếng kêu thảm thiết, hai nhánh quân đội tại chật hẹp nội thành, chiến hai sau cùng chấm dứt. Một tên binh lính ngã xuống, lập tức lại có binh sĩ mới bổ sung. Theo chiến đấu tiếp tục, quân coi giữ không gian bị áp bức càng ngày càng nhỏ, có thể chiến đấu binh sĩ cũng là càng ngày càng ít. Cha trộn tại tàn binh bên trong, ẩn không chút nào thu hút, liền giống như một tên binh lính bình thường. Giờ khác này không có quý tộc cùng bình dân phân chia, tất cả mọi người đang vì nhân tộc báo nghiệp, tiến hành chiến đấu sau cùng. Tờ Mờ sáng luồng ánh sáng thứ nhất chiếu rọi tiến vào trong thành. Chương 80: Dương Quang Quận. Nguyên Soái vừa mới nhận được tin tức đem qua thành vạn mạc luân hãm, hệ công tác chiến tử. Nói ra tin tức này thời điểm, Simoanh Hầu tức nội tâm rất là phức tạp. Thành vạn mạc cấp tốc luân hãm, muốn cứu viện về thời gian cũng không kịp, rốt cuộc không cần lo lắng có người phun hắn thấy chết không cứu. Tại giải quyết xong một cọc tâm sự đồng thời, Simoanh Hầu tức lại là vô tận tương cảm. Vừa mới qua đi bao lâu, vương quốc lại một tên đại quý tộc vất lạc. Đơn thuần từ trên số liệu thống kê, gần nhất 10 năm Hắc Sơn vương quốc chiến tử đại quý tộc, so với quá khứ 100 năm đều muốn nhiều. Ừm, biết. Người chết không có khả năng phục sinh, hiện tại chúng ta cần phải làm là lấy điệu tâm thông đạo làm mồi nhử. Hấp dẫn ma ngạc tộc chủ lực tới, thay hiện sự công thức bảo thủ. Thu sân bình tĩnh hồi đáp: "Chiến tử một tên đại quý tộc thôi, tương tự trang diện hắn đã thấy qua vô số lần, căn bản thương cảm không đến. Có lẽ đối với cá nhân, gia tộc tới nói, đây là một trận tai nạn, nhưng là đối với mục nát hát xâm vương quốc mà nói, loại hy sinh này lại là cơ hội. Chỉ có đại quý tộc không ngừng bỏ mình, mới có thể tỉnh lại bọn hắn thượng võ tinh thần, bước bách còn lại quý tộc coi trọng võ bị, đã được lợi ích tập thể là có, đối với phe cải cách tới nói đồng dạng cũng là một loại lợi tốt. Chỉ có mọi người cảm nhận được đau đớn người, mới có thể duy trì cải cách độ tồn. Bất quá những chuyện này Hắn sẽ chỉ âm thầm nắm lại, tuyệt đối không có khả năng nói thẳng ra. Hắc Sơn Vương quốc vấn đề một đồng lớn, ảnh phạt vương quốc sao lại không phải như vậy? Hiện tại cường đại, đó là xây dựng ở đối ngoại chiến tranh không ngừng thắng lợi trên cơ sở. Nhà mình vấn đề đều không có giải quyết, Hủ Sần cũng sẽ không xuất lực không có kết quả tốt đi nhúng tay minh hữu nội chính. Nguyên Soái, xin ngài đó lấy. Không đợi xin huynh hầu tức nói hết lời, Hủ Sần liền ngắt lời nói, "Hầu Tước các hạ, quý quốc tình huống ta chưa quen thuộc, làm sao có thể đủ thống soái cả nước quân đội? Việc này như vậy dừng lại, ngươi hay là đề nghị bệ hạ tuyển cái khác hiền năng, gánh chịu trách nhiệm này đi." Nếu như tại 5 năm trước, có loại cơ hội này, Hồ Sẩn chắc chắn sẽ không buông tha. Nhưng là bây giờ đã không giống với lúc trước. Nhân tộc Nguyên Soái danh hiệu đều lấy được, Hắc Sơn Vương quốc cấn soái liền không có như vậy đáng tiền nha. Vẹn vẹn một cái hư danh, liền muốn hắn bước lên bồi lên bất bại kim thân phong hiểm, lao tâm lao lực đánh vỡ công, đó là không có khả năng. Ngoại giới cho là hắn dùng binh như thần, dạng gì cầm đều có thể đánh thắng, phản phất chỉ cần hắn đảm nhiệm chủ soái, lập tức liền có thể đại hoạch toàn thắng. Nhưng loại này nhu bức một chút là được rồi, Hồ chính mình cũng không có như vậy ngạo khí. Bảy Mưu nghĩ kế quyết thắng ở ngoài nằm dặm, đó là xây dựng ở sân đối chiến thế cục mười phần hiểu rõ tình huống dưới. Chỉ huy án phạt vương quốc quân đội, thu thần giám viễn trình bố cục, đó là bởi vì bộ đội là hắn huấn luyện ra, có mấy phần thực lực trong lòng của hắn nắm chắc. Trong quân tướng lĩnh cũng là hắn mang ra, có thể không bất chụp chấp hành mệnh lệnh của hắn. Đến Hắc Sâm Vương quốc bên này, hy vọng của hắn lại cao hơn cũng chỉ là một cái ngoại lai hộ. Trừ trong liên quân những tướng lĩnh này đi theo hắn đánh thắng trận, bao nhiêu có thể ảnh hưởng mấy phần bên ngoài, còn lại ai sẽ đem hắn thật coi một chuyện a. Hoàn toànỷ lại người Hắc Sâm cung cấp tin tức đánh trận, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Dưới mắt đây đã là Hỗ Sẫn lần thứ 3 cự tuyệt, ở đây bên ngoài Alexander về phái ra đặc sứ, đã sớm tới quên qua. Sự tình gì đều có thể miễn cưỡng, duy chỉ có đảm nhiệm thống soái loại sự tình này, nhất định phải cam tâm tình nguyện. Trên thực tế, Hắc vương quốc đã cho hắn không ít hứa hẹn, vàng bạc châu báu, các loại kỳ chân ma pháp vật liệu, thậm chí đất phong đều có thể thương lượng, đáng tiếc Hỗ Sẫn chính là không thèm chịu nể mặt mũi. Thân phận địa vị không giống với, tướng ăn tự nhiên cũng không giống với. Trừ lợi ích bên ngoài, càng cần hơn cân nhắc chính trị. Thì như nói, đất phong Atlant đại lục sát thực có quý tộc đồng thời có được mấy cái quốc gia đất phong, nhưng này đều là tình huống đặc biệt sinh ra, cũng không phải là phổ biến hiện tượng. Nếu Hủ Sơn tiếp nhận Hắc Sơn Vương quốc đất phong, ngoại giới biết giải đọc cho hắn đối với Án Phạ Vương quốc bất mãn, muốn đi ăn máng khác rời đi. Loại chuyện này, trong lịch sử là từng có tiền lệ. Không như bình thường quý tộc lãnh chúa, Hủ Sơn cường hạng ở chỗ mang binh đánh giặc, cũng không đủ đất phong, đều có thể chính mình đánh ra đất phong tới. Đi ăn máng khác khả năng rời đi tính nhỏ, nhưng không phải là không có. Đối với một đám ma quyền sắc trưởng Đối thoại chuẩn bị hủy diệt tú nhân đế quốc gạn phạ vương quốc quý tộc tới nói, khả năng này dù là chỉ có một phần bạn, cũng nhất định phải bóp chết trong trứng nước. Hơi lộ ra một tia dấu hiệu, lập tức liền sẽ nhắc lên một trận chính trị phong bạo. Tại dưới loại bối cảnh này, Hu Sần không thể không tận lực cùng quốc tế thế lực giữ một khoảng cách, miễn cho dẫn phát không cần thiết phong ba. Không nhạc giọng đắn, không có ảnh hưởng liên quân truy kích và tiêu diệt tàn quân hành động. Ở phía sau mấy ngày thời gian bên trong, liên quân vẫn tại không ngừng truy sát bại binh. Làm bị đuổi giết phương, thụ cũng không phải là tươi đẹp như vậy. Tại liên quân cố gắng dưới, đại quân cấp tốc rút lại. Chạy qua không ngừng chạy trốn đằng sau, Nô Công Vương mang theo bộ phận còn sót lại binh lực đã tới mục đích, Dương Quan Quận. Phía trước chuyện gì xảy ra, vì sao đột nhiên dừng lại? Nô Công Vương nghiêm nghị chất vấn. Một đường phong san lộ tốc, đối với hắn vị này sống ăn nhàn sung sướng vương giả tới nói, cũng là một loại khiêu chiến không nhỏ. Bức bách tại thế cục, hắn chỉ có thể cắn răng gắng gượng lấy, nhưng hỏa khí lại là ngày càng lên cao. Bệ hạ, phía trước Ma Ngạc quân đội ngăn cản đường đi của chúng ta, Đại Vương tử đang cùng bọn hắn tiến hành lý luận. Vệ binh trả lời, để Lô Công Vương hơi nhướng mày. Nếu như là lúc bình thường, có Ma Ngạc dám ngăn lại đường đi của hắn? Như vậy không cần do dự trực tiếp vượt quan là đủ. Tình huống hiện tại không giống với, bên cạnh hắn chỉ đem lấy một đám tàn binh bại tướng, cho dù sông lên qua cửa ải, trở lại điệu tâm thế giới vẫn là phải từ đối phương địa bàn xuyên qua, nhất định phải cân nhắc hậu quả. Vậy hạ, trực tiếp hạ lệnh vượt quan đi. Quân địch cách chúng ta cũng không xa, tiếp tục trì hoãn mà nói, chẳng mấy chốc sẽ bị địch nhân cho cắn. Ma ngạc tộc nếu là thứ thời, thả chúng ta đi qua thì cũng thôi đi, bọn hắn nếu thật là không để ý minh hữu chi nghĩa, chúng ta cũng không cần thiết khách khí. Ép trở lại điệu tâm thế giới về sau, chúng ta lập tức phá hư thông đạo, gây mất bọn hắn đường về. Tư sì ám Tôn Giả dẫn đầu đề nghị, cự tộc nô công bên trong vững vàng nhất Tôn Giả, đồng dạng không thiếu quyết sát phạt quả quyết một mặt. Thấy được nhân tộc cường đại, hắn đã đối với cấp đoạt dưới ánh mặt trời thổ địa đánh mất lòng tin, chỉ muốn tranh thủ thời gian trở lại địa tâm thế giới, ngủ lấy một cái an giấc. Tôn Giả, việc này sợ không ổn. Địa tâm thông đạo loại này chiến lược yếu địa, ma ngặc tộc không có khả năng không đóng quân trạm binh, dưới mắt chúng ta những tàn binh bại tướng này muốn mạnh mẽ vượt quan, độ khó rất lớn. Nếu như có thể nói, hay là tận khả năng cùng bọn hắn tiến hành tốc lượng. Thật sự là không được, cấp độ kia nhân tộc đại quân tới đây, để bọn hắn thử một chút địch nhân lợi hại. Dạ vạn thể tướng vội vàng phản đối nói, liên tiếp chiến bại xuống tới, hiện tại nhắc lên chiến tranh, hắn liền đau đầu và phận. Trêu chọc nhân tộc đại địch này, đã là cự tốc nô công sai lầm lớn nhất, hiện tại lại cùng Minh Hữu trở mặt, hình ảnh kia hắn cũng không dám tưởng tượng. Trên lý luận tới nói, chỉ cần trở lại địa tâm thế giới đằng sau, lập tức phá hư thông đạo là có thể giải quyết vấn đề. Có thể điều kiện tiên quyết là nếu có thể trở lại địa tâm thế giới mới được. So sánh trận địa sẵn sàng đón quân địch ma ngạt đại quân, hiện tại con giết binh, hoàn toàn là một bức cảnh tượng khác. Cơ hồ tất cả binh sĩ đều vứt bỏ khơ giáp, hơn nửa trong tay binh lính đều không có vũ khí. Cướp ép vượt quan, đó cũng là dùng huyết độc chi khu đi sông. Thành công xác suất có mấy phần, ai cũng nói không rõ ràng. Vạn nhất vượt quan thất bại, bọn hắn liền muốn lọt vào nhân tộc cùng ma ngạc tộc liên hợp tiêu sát. Chương 80. Tể tướng, ngươi quá mức mong muốn đên phương. Hiện tại dưới loại cục diện này, ma ngạc tộc trừ phi là đầu hốc nước vào, mới có thể thả chúng ta mượn đường trở lại địa tâm thế giới. Bọn hắn cùng nhân tộc đại chiến hết sức căng thẳng, chính cần đại lượng phá hôi, mà chúng ta vừa lúc lại chính mình đưa tới cửa. Si sì Ảm Tôn Giả tức giận nói, làm bia đỡ đạn là không thể nào, hắn còn có bó lớn tuổi tọ, cũng không thể sớm như vậy liền chết. Ở sâu trong nội tâm, hắn đã quyết định chủ ý một khi Ngô Công Vương cự tuyệt vượt quan, hắn tìm cơ hội một mình chuẩn mất. Là một tên thánh vực cường giả, chỉ cần không có chủng tộc liên lụy, vô luận là lưu tại Atlant đại lục tiếp tu, hay là trở về địa tâm thế giới đều không phải là việc khó gì. Hào Kiều Nguyên Soái, hiện tại cưỡng ép vượt quan, quân đội có mấy phần tự tin? Lô Công Vương quan tâm hỏi. Lập tức biến thành tiêu điểm, hào Kiều Nguyên Soái âm thầm tiêu khổ. Hiện tại tình báo không rõ, Ma ở đây đồn trú bao nhiêu quân đội, bọn hắn hoàn toàn hoàn toàn không biết gì cả. Hỏi thăm loại này đồ cầm phấn thắng, không phải cố ý làm khó hắn a? Chút lần này tới lần khác loại thời điểm này, hắn còn nhất định phải tỏ thái độ. "Vậy hả, đang trả lời vấn đề này trước đó, ta hy vọng mấy vị tôn giả có thể đi điều tra một chút quân địch binh lực." Hao Héo nguyên xoé một mặt thấp thỏm nói ra. Cầm Thánh vực cường giả làm thám tử, tại cự tốc nô công trong lịch sử đây là lần đầu tiên. Phong nhãn toàn bộ Atlas đại lục, cũng là phi thường bắn nổ sự tình. "Tốt, chúng ta liền đi đi một lần." Si sì Ẩm tôn giả cùng mấy tên Thánh vực cường giả liếc nhau về sau, sảng khoái nói. Ma ngạc trong quân doanh, thủ tướng bợ rạm đưa đi qua giở Tần tử về sau, lập tức hạ đạt giới nghiêm mệnh lệ. Trực giác nói cho hắn biết, địch nhân sẽ không từ bỏ thôi. Bất, lập tức phái người thông tri bại hạ, cự tốc nô công chủ lực đã đến, ngay tại uy hiếp địa tâm thông đạt an toàn. Nghe được sau khi phân phó, phụ tá Bucks bị giật nảy mình. "Tông đốc đại nhân, liên cự tốc nô công một chút kia tàn binh, còn dám trêu chọc chúng ta hay sao?" Vừa rồi thương lượng trong quá trình, hắn nhưng là phái người ra ngoài điều tra qua, xác định bên ngoài đều là một đám tàn binh bại tướng. Đóng tại địa tâm chỗ lối đi mang ngạc đại quân, chừng 6 cái quân nhiều. Vô luận là quân đội sức chiến đấu, hay là quân tâm sĩ khí, lại hoặc là vũ khí trang bị, bọn hắn đều triển đè ép cự tốc nô công. Trong tình huống bình thường, cự tốc nô công tại phát giác được thực lực của bọn hắn đằng sau, liền không nên hành động thiếu suy nghĩ. Ai biết được, cự tốc nô công đám kia ngu xuẩn, liền không thể theo lẽ thường để phán đoán. Người suy nghĩ một chút bọn hắn xuống đất thế giới đằng sau, liên tiếp làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn, phàm là có chúng ta một nửa cẩn thận, cũng sẽ không rơi xuống hiện tại tình cảnh như vậy. Bơ Giảm Tông đốc tức giận đẩu đen rau muốn nói, đối với cự tốc nô công thao tác, hắn quả thực không thể nào hiểu được. So sánh ma tộc tiến vào địa tâm thế giới về sau, lựa chọn một địch nhân đều không chế chiến tranh tiếp đấu đánh, cự tốc nô công chiến lược liền lẫn nhiều. Đầu tiên là xâm lấn Đông Nam hành tình trịu đánh một trận, tiếp lấy lại đang hắt Thạch Sơn mạch bị ma thú đánh một trận, cuối cùng mới lựa chọn xâm lấn Hắc Sơn vương quốc. Hai lần trước đó tao thao tác xuống tới, không chỉ hao tổn đại lượng binh lực, còn nặng áp chế quân tâm sĩ khí. Đến tiếp sau một loạt thất bại, trên thực tế phần lớn là phía trước tự mình đào cho mình hố. Về phần cự tốc nô công cổ, phi thường tiếc nuối hắn không hướng thú biết, dù sao kết quả đã chứng minh cự tốc nô công chiến lược lựa chọn là sai. Nếu bọn thế giới thời điểm, trước điều tra xong tình huống, sau, bóp, tình huống liền rất lớn. Không có phía trước kéo cửu hận ản Phạ Vương Quốc cho dù bên trên xe Xh cũng sẽ không dứt khoát như vậy lưu lo nếu là bọn họ cẩn thận nữa một chút không chế tốt tiến công tiếp đấuu không đem người hf làm không tốt người ta cũng sẽ không hướngạn Phạ Vương Quốc cầu viện hai tướng so sánh đằng sau ba quát bờ giảm ở bên trong ma ngạc tộc cao tầng trực tiếp ra kết luận lần này cự tốc nô công cao tầng đầu góc có vấn đề may mắn nơi này là mặt đất thế giới nếu như tại điệu tâm thế giới thời điểm đạt được cái kết luận này giá hai tộc đã sớm khai chiến hai người đối thoại không có giữ bí mật chui vào đại doanh xỉ ảm tôn giả khí một gần chết Mỹ mắn hắn tủ luyện là ẩn nạp phát tác, không phải vậy kịch liệt nội tâm ba động, không phải tại chỗ đem chính mình phá tan lộ ra. Bất quá ở sâu trong nội tâm, Cị si Ám tôn giả cũng đối nô công vương có thể nỗ lực bày ra hoài nghi. Có lẽ cái này đã từng dẫn đầu cự tốc nô công không ngừng trưởng thành vương, hiện tại thật đã giả, cần thay đổi một vị càn mạnh hữu lực kẻ thống trị. Một đuổi một chạy hình sắc giới, khi cự tốc nô công dừng bước lại về sau, Hưu Sẩn trước tiên liền nhận được tin tức. Địa Tâm Thông đạo tại dương quan quân, cùng các ngươi trước cung cấp tình báo ăn nhau, trên cơ bản có thể xác định phạm vi. Từ giờ trở đi, đại quân thả hành quân tốc độ, chờ đợi ma tinh pháo vận chuyển lên. Nghe hù sân mà nói, ở đây Đông Nam hành tinh các tướng lĩnh trên mặt vui mừng. Địa Tâm Thông Đạo Ma tinh tháo, tổ hợp như vậy bọn hắn thật sự là quá quân thuộc. Trước mặt cự tốc nô công, cũng là bởi vì Địa Tâm Thông Đạo cửa vào bị tạc hủy, bị ép trôi dạt khắp nơi. Ở trong quá trình vận động tiêu diệt quân địch, có thể mức độ lớn nhất phát huy kỵ binh ưu thế. Không chỉ cho phép dễ thu hoạch được chiến công, còn có thể thu hoạch được đại lượng chiến lợi phẩm. Phong kiến thời đại đại quân quá cảnh, đó chính là họa. Nhất là xuyên quốc gia tác chiến khách quân, trên cơ bản là đi một đường tai họa một đường. Đông Nam hành tinh liên quân lần này biểu hiện đặc biệt ưu tú. Không phải đạo đức của bọn hắn tiêu chuẩn cao bao nhiêu, chủ yếu là công việc bẩn thỉu có người hỗ trợ làm. Quân địch ở phía trước thái hòa tứ phương, đốt giết cướp bóc mang tiếng xấu, bọn hắn trực tiếp đi qua cấp đoạt địch nhân trái cây. Tới tay chỗ tốt một phần không thiếu, còn thu được trị quân xâm nghiêm mỹ danh. Nếm đến món ngọt, mọi người còn muốn lại đến phục chế một lần. Về phần Hắc xâm vương quốc tướng lĩnh cảm thụ, một chút ấy cũng không trọng yếu. Muốn mau chóng tiêu diệt kẻ xâm lược, khẳng định là cần bỏ ra hy sinh. Nguyễn Soái, nhân nếm qua một lần thua thiệt, chỉ sợ sẽ không lại đến lần thứ 2 khi Ma ngạc đại quân hôm qua liền đã xuất phát, cách chúng ta không đến 200 dặm, nếu như không có khả năng tốc chiến tốc thắng, rất có thể bị tiền hậu giáp kích. Sim văn hầu tức cẩn thận nói ra. Cầm khẳng định là muốn đánh, vô luận là có hay không nổ nát điệu tâm thông đạo, đại chiến đều là không cách nào tránh khỏi. Đem so với đến đây nói, liên quân tổng binh lực hơi có hạ xuống, nhưng chân thực sức chiến đấu lại không giảm ngược lại tăng. Đi theo A đại nguyên xoáy đánh một đường trận thuận gió, Hắc Sơn quan binh vô luận là quân tâm sĩ khí hay là kinh nghiệm tác chiến, đều có rất lớn để cao. Không có quan hệ, cự tốc nô công sẽ giúp chúng ta thực hiện mục tiêu chiến lược. Hạn giả Làm phiền ngươi dẫn theo cung phụng đoàn ẩn nốt đi qua, tùy thời bốc lên cự tốc nô công cùng ma ngặc ở giữa xu đột. Chương 81, đồng đội heo. Xú một thanh âm vang lên, một viên mũi tên từ con giết binh sĩ bên trong bay ra, trực tiếp chúng đích một tên ma ngặc tướng lĩnh. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, phụ cận ma ngặc binh sĩ tại xác minh tình huống đằng sau, trong nháy mắt liền nổi giận. Một đám chó nhà có tang, cũng dám hướng bọn hắn rủa mắng mướt, đơn giản chính là tại chiến tử. Báo thủ, nhất định phải báo thủ. Nhìn thấy ma ngặc các binh sĩ quần tình xúc động phẫn nộ, con giết cái chán đưa ra mồ hôi lạnh. Đội vàng bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến bắn tên binh sĩ trước mặt, nghiêm nghị chất vấn: "Ai bảo ngươi thả mũi tên?" "Không có phía trên mệnh lệnh, tự tiện buốc lên chiến hỏa, đó là sẽ muốn mệnh." Làm một đường quan chỉ huy, trách nhiệm khẳng định có hắn một phần. Trả lời không phải là hắn giải thích, mà là là nhận. Lựa dẫn ngút trời con giết tướng lĩnh một bàn tay đánh ra, kết quả vừa đụng chạm lấy con giết binh sĩ liền hét lên rồi ngã gục. Cẩn thận tới gần xem xét, trực tiếp dọa con giết tướng lĩnh nhảy một cái. Ngã trên mặt đất con giết binh sĩ, trên thân thể lại có giòi bò đang lăn lộn, rõ ràng đã chết đi nhiều ngày. Bởi vì quanh năm sinh tồn ở thế giới dưới đất nguyên nhân, con giết binh sĩ trên người âm vũ khí tức nồng đậm, tăng thêm gần nhất không ngừng có bại binh hội tụ tới, Lâm Thời lẫn vào mấy cố bị người thao túng thi thể, cũng không phải là việc khó gì. Có người thao túng thi thể, tận lực bước lên bọn hắn cùng ma ngặc tộc xung đột. Ý thức được điểm này, con giết tướng lĩnh biết sự tình muốn hành việc, vội vàng hạ lệnh, mau tới báo. Đáng tiếc trung binh đã chậm một bước, một tên hai mắt đỏ lên ma ngạc, đã đem binh khí trong tay hướng bọn hắn ném mạnh ra ngoài, trực tiếp hoàn thành một chuỗi hai trừ tích. Nhìn thấy một màn này về sau, con các binh sĩ cũng nổi giận. Sự tình đều không có làm rõ ràng. Ma ngặc bọn họ liền trở mặt rồi, nói rõ chính là đang khi dễ bọn hắn. Ngay tại một đám con giết chờ lấy tướng lĩnh hạ lệnh thời điểm, đột nhiên có một đám không sợ sinh tử con giết binh sĩ, cầm vũ khí lên hướng đám giữ ma ngặc binh sĩ phát động công kích. Xung đột thăng cấp quá nhanh, không đợi song phương tướng lĩnh nhúng tay, phía dưới binh sĩ trước hết làm đứng lên. Bản thân hai tộc liên minh chính là hoàn toàn bất đắc dĩ, song phương không có bất kỳ cái gì minh hiếu chi tình, ngược lại là có vô tận cửu hận. Giờ khắc này ở trên chiến trường gặp nhau, song phương mâu thuẫn lập tức nổ lửa. Đầu tiên là cục bộ địa khu khởi xướng sóng mái với nhau. Rất nhanh liền tựa như gió xoáy một dạng, lan tràn đến toàn bộ chiến trường. Cái gì? Đánh nhau? Thu đến tin tức này về sau, nô Công Vương bị tức một gần chết. Hắn do dự đến bây giờ, chủ yếu chính là không muốn cùng Ma ngạc tộc vạch mặt. Hiện tại không cần do dự, binh lính của hai bên đã đánh, lẫn nhau dính vào đối phương máu, hai tộc ở giữa liên minh quan hệ trực tiếp phá diện. Đúng vậy, bệ hạ. Vệ binh vội vàng trả lời. Khởi xướng xung đột quá trình không trọng yếu, dù sao thế cục chuyển biến xấu đến một bước này, trong thời gian ngắn hai tộc ở giữa không có bất kỳ cái gì hòa hoãn khả năng. Bệ hạ, việc đã đến nước này, tranh thủ thời gian hạ lệnh tiến công đi. Trở dịp nhân tộc quân đội không có đổi theo, đi đầu chiếm trước địa tâm thông đạo, đem bộ đội rút về địa tâm thế giới, tận khả năng bảo toàn chủng tộc nguyên khí. Dạ Vạn Thế tướng tỏ thái độ, đem một đám con giết cao tầng giật lại mình. Phái chủ hòa đột nhiên biến thành phái chủ chiến, lập trường này chuyển biến cũng quá nhanh. Phải biết bọn hắn những này phái chủ chiến, tại được biết mang ngạc tộc chủ quân thực lực về sau, đều đối với cương ép vượt qua hải kế hoạch chần chờ, ngắn ngủi thất thần về sau, mọi người lập tức phản ứng lại. Tiên tuyến đều đánh lên, lấy hai tộc ở giữa mâu thuẫn, cũng không phải một câu hiệu lầm, liền có thể làm cho đối phương dừng tay. Đem chủng tộc An Nguy ký thắc vào Ma Ngạc tộc cao tầng tín nhiệm bên trên, rõ ràng không thế nào đáng tin cậy. Không có lựa chọn tốt hơn, vậy cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Bọn hắn cần chính là giết ra một đường màu đến, mà không phải muốn tiêu diệt toàn bộ quân địch, xác suất thành công hay là có 5 6 phần. Chuyên lệnh xuống, toàn quân xuất kích cướp đoạt địa tâm thông đạo. Lô Công Vương hơi có vẻ sợ hãi hạ lệnh. Thế cục không cho phép hắn do dự, nhân tộc đại quân cách bọn họ chỉ có một ngày rưỡi lộ trình, nếu như không có khả tốc cướp thông đạo lui, lưu cho bọn hắn vận mệnh chính là hủy diệt. Ma Ngạc trong đại doanh Thu đến cự tốc nô công khởi xướng tiến công tin tức, thủ tướng bợ dạm khệ miệng khinh thường cười một tiếng. Các ngươi xem đi, liền biết đám kia thối con giết không có đầu óc. Một đám tàn binh bại tướng, cũng dám hướng chúng ta khởi sướng tiến công. Truyền lệnh các bộ đội, cho ta hung hăng phản kích. Để bọn ngu xuẩn này minh bạch, ai mới là. Lời còn chưa nói hết, soái doanh đột nhiên phát sinh biến cố. Thủ vệ ở bên ngoài ma ngạc binh sĩ đột nhiên ngã xuống đất, bốn tên cự tốc nô trực tiếp xuất hiện tại trước mắt hắn. Địch tập, giữ cảnh phát ra đằng sau, một đám ma ngạc tướng lính nhau nhau chạy tứ tán. Bị địch nhân chui vào đại doanh, còn chính xác tìm tới bộ chỉ huy. Phần này vận khí cũng không có người nào. Thu đến cầu viện tín hiệu về sau, lưu thủ hai tên ma ngạc thánh vực lúc này giận tím mặt, đây rõ ràng là không đem bọn hắn để vào mắt. Lấy hai địch 4 quả thật có chút độ khó, nhưng nơi này là bọn hắn trung quân đại doanh, còn có trong quân doanh các binh sĩ phối hợp, song phương đánh lực lượng ngang nhau. Dư âm chiến đấu rất mau đem xoáe doanh san thành bình địa, tung bay xoáe kỳ cũng không có có thể trốn qua một kiếp. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm mộng rất nhiều ma ngạc binh sĩ. Biết xoáe bị đánh lén, các tướng lĩnh không để ý tới tiếp tục chờ chờ lệnh lệnh, lúc này xuất lĩnh đại quân tham dự vào đại chiến bên trong. May mắn trốn qua một kiếp bở dạ. Rời xa chiến trường vài dặm địa chi về sau, mới thở hồn hển thở phì phò dừng lại. Chính là muốn điều binh khiển tướng, kết quả chiến trường đã loạn tung tung theo. Các bộ đội đều là bản năng tham chiến, lẫn nhau ở giữa phối hợp cân đối, hoàn toàn dựa vào các binh sĩ tự giác. Một đội lại một đội lính liên lạc tại trên chiến trường hỗn loạn không ngừng xuyên thẳng qua, quân lệnh lúc nào có thể đưa đến, hoàn toàn xem vật khí. Ma ngạc đại doanh hỗn loạn cho cự tốc nô công bọn họ cung cấp cơ hội, đáng tiếc lúc này con rết đại quân đồng dạng không tại trạng thái. Binh khí áo giáp đã sớm mất đi, rất nhiều binh sĩ đều là cầm lâm thời lấy được trên vậy gỗ chiến trường, toàn bộ nhờ về nhà chấp nhận treo. Chứ có cương định phía sau có truy binh, nếu như không có khả năng cấp đoạt địa tâm thông đạo, lưu cho cự tốc nô công cũng chỉ có hủy diệt một con đường. Không cần lưu thủ, toàn quân cùng một chỗ để lên đi, hoặc là đánh bại địch nhân, một đường đánh về quê quán đi, hoặc là hôm nay liền chôn xương nơi này. Nói xong, nô công Vương tự mình mang theo vệ đội phát khởi công kích. Thu kích tích này, con giết các đại quân sĩ khí trong nháy mắt tan vỡ, ngao ngao kêu phát khởi công kích. Trong tầng mây, nhìn thấy hai quân sức chiếm liệt, đi quan chiến sần, miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Không ngoài sở liệu, cung đoàn thật đúng là tàng long ngọa hổ. Vốn cho là bước lên song phương xung đột, còn có không ít phiến phức, kết quả mấy cố thi thể liền hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, song phương có thể cấp tốc phát sinh xung đột, Vệ Viễn Ma Pháp cũng phát huy tác dụng không nhỏ. Chân ngòi rõ ràng như vậy, lưu lại vết tích là tất nhiên. Nếu như thay cái trường hợp, hai bên cao tầng tướng lĩnh khẳng định sẽ phát hiện không hợp lý, phái người điều tra xung đột nguyên nhân gây ra. Ma ngạc tộc cùng cự tốc nô công không giơ mới, bọn hắn vốn chính là thủ chuyên tiếp. Từ đời ông nội chém giết đến đời cháu, hữu hận còn tại không ngừng kéo dài. Không có ngoại địch tình huống dưới, chính bọn hắn liền sẽ đánh nhau. Cho dù là liên hợp, đó cũng là bức bách tại thế cục. Song Vương không tồn tại tín nhiệm cơ sở. Bất luận cái gì một chút hòa tinh, liên biết chút đốt cái thùng thuốc súng này. Chiến lược mục đích đã tới, Hu Sần quả quyết bước ra rời đi. Tiếp xuống chính là lưu đủ không gian, bỏ mặc hai tộc tiến hành chiến giết. Vô luận là Ma Ngạc tộc đánh bại cự tốc nô công, hay là cự tốc nô công đại phá Ma Ngạc quân đội, giết ra một đội về nhà đường về, cũng có thể tiếp nhận. Ma Ngạc tộc viện quân hiện tại đến vị trí nào? Trở lại doanh địa đằng sau, Hu Sần mở miệng hỏi. So sánh dương quan quân những này rơi vào tính toán quân địch, Ma chủ lực mới là hắn chú ý trọng điểm. Liên quân một đường thắng lợi, đó cũng là bỏ ra đại giới. Hành quân tốc độ chậm dần, một mặt là vì chờ lại thời gian tiêu diệt toàn bộ tàn quân, một phen khác thì là chờ đợi Hậu phương vận chuyển vật tư chiến lược. Lương thực loại hình thường ngày vật tư, đại quân thu được không ít, thế nhưng là ma tinh thạch, mũi tên, đèn ma pháp loại hình tiêu hao phẩm, đại quân lại là nhu cầu cấp bách tiến hành bổ sung. So sánh phổ thông quân đội, thu sản xuất lĩnh hai nước liên quân vật tư tiêu hao tốc độ, rõ ràng nhanh hơn nhiều. Hoàn toàn trông cậy vào người hát Sâm, vậy cũng không cần đi đánh trận, ánh sáng hậu cần đều có thể đem người làm sụp đổ. Cũng không phải Hắc Sâm Vương quốc cố ý cản trở, chủ yếu là bọn chiến tuyến quá nhiều, các nơi đều tại Hướng Vương quốc chính phủ đưa tay. Có hạn chiến lược tài nguyên, nhất định phải đồng thời cung ứng nhiều đường chiến trường, phân đến liên quân trên người số định mức, căn bản không thỏa mãn được đại quân Tiêu Hao. Tại dưới loại bối cảnh này, liên quân hậu cần vật tư cung ứng, liền biến thành do Đông Nam hành tinh cùng Hắc Sơn Vương quốc cộng đồng cung cấp. Chương 81, đương nhiên, Đông Nam hành tinh cung cấp tất cả vật tư chiến lược, cũng phải cần tiền mặt. Chờ đến chiến tranh kết thúc về sau, Song Phương còn muốn tiến hành một lần vật tư thanh toán, nên thường bao nhiêu liền muốn thường bao nhiêu. Nguyên Soái, mang ngạc đại quân tốc độ đi tới nhanh, ven đường cơ hồ không chút chỉ hoãn dừng lại. Dự tính ngày mai liền sẽ tiến vào bản mạ hành tinh. Chế nhất 3 ngày sau đó liền có thể ngăn cản Dương Quan Quân. Tính toán thời gian, chờ chúng ta thu thập xong bên này địch nhân, bọn hắn vừa vặn ngăn cản chiến trường. Bệ ở sở bá tức cười ha hà nói, nhìn ra được, khẩu vị của hắn phi thường lớn, không chỉ muốn nuốt vào vào cuộc hai chi quân địch, còn muốn một ngụm nuốt vào ma ngạc tộc Việp quân. Nếu địch nhân sắp đến, như vậy thì để đại quân đình chỉ tiến lên đi. Chuyển hướng tính mệnh lệnh, trực tiếp làm động bước đám người. Kể từ khi biết địch nhân chó cắn chó, bắt đầu chơi tự giết lẫn nhau đằng sau, mọi người liền tính toán các loại song phương lưỡng bại câu thương đằng sau đi lên cho một tổ giật đi. Hồ Sẫn mệnh lệnh mới, rõ ràng không phải dựa theo mọi người dự thiết kế vẽ đi. Đại quân một khi đỉnh chỉ tiến lên, cho dù là cự tốc nô công cùng Ma Ngạ quân coi giữ phân ra được thắng bại, bọn hắn cũng rất khó trước tiên nhào tới bỏ đà xuống giếng. Nguyên Soái, nếu như chúng ta không lập tức độc thủ, chờ địch nhân viện binh đến, còn muốn cấp đoạt điệu tâm thông đạo, nhưng là không còn dễ dàng như vậy á. Sim Văn Hầu tức hơi thua khó khăn nói, nếu có lựa chọn, hắn thật không muốn nhảy ra chất vấn Hồ Sẫn. Quá khứ kinh nghiệm đã chứng minh, quân lệnh cho tới bây giờ đều không có bắn tên không đích. Thế nhưng là làm Hắc quân đội thống soái, Hắn nhất định phải đối với giới trướng tướng sĩ phụ trách, càng phải đối với vương quốc phụ trách. Mơ mơ hồ hồ thi hành mệnh lệnh, ra vấn đề gì, hắn đều là thứ nhất người có trách nhiệm. Không có quan hệ, chúng ta mục tiêu chiến lược là tiêu diệt quân địch, về phần địa tâm thông đạo đây chẳng qua là phụ thuộc phẩm. Có thể khống chế ở trong tay tốt nhất, lấy không được cũng không cần lo trí. Chỉ cần hoàn thành mục tiêu chiến lược, dấu diệu không đáng kể hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Giải thích là không thể nào giải thích, cũng không phải cho mình bồi dưỡng tuổi hạ, không cần thiết đem sự tình rạng quá rõ. Có thể lĩnh ngộ ra đến, đó là lao thiên gia thưởng cơm ăn, trời sinh thích hợp chiến trường. Không lĩnh ngộ được dụng ý của hắn, chính mình trở về từ từ suy nghĩ. Làm chủ sói, không cần để mỗi người đều giải dụng ý của mình. Một đường gia tộc hành quân, Ma Ngạc Vương nội tâm là thấp họng, e sợ cho địch nhân kỵ binh đột nhiên nhảy ra quấy rối. Có cự tốc nô công thảm bại án lệ, hắn hoàn toàn không dám phớt lờ. Nhìn xem Lâm Thời chế tạo gấp gáp đi ra cự mã thùng, Ma Ngạc Vương mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hướng Lục Sĩ ở Tôn giả dò hỏi, "Tôn giả, vẹn vẹn mấy khối đầu gỗ chắp đứng lên, liền có thể khắc chế địch nhân Kỷ binh?" Đối phó Kỷ binh phương án là thạch nhân tộc cho ra tới, lựa chọn chế tạo cự mã thùng. Đó là bởi vì cái đồ chơi này chế tác đơn giản, không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng. Chính là bởi vì không có kỹ thuật hàm lượng, Ma Ngạc Vương tâm lý mới không chắc. Dựa theo hắn lý giải, kỵ binh loại này lợi hại bên chủng, đối phó hẳn là tương đương phiền phức. Vậy hạ, những vật này vẹn vẹn chỉ là có thể phát huy tác dụng nhất định, chống cự kỵ binh tiến công tốt nhất vẫn là tuyển cung nỏ binh trường thương binh quân trận. Ma pháp nôy lực các ngươi cũng tiến thức qua, nếu có thành tiểu trên vạn ma pháp Nô, lại thêm kết trận trường thương binh quân đoàn, nhất định có thể đủ đem địch nhân kỵ binh ngăn trở. Đương nhiên, đây đều là bị động thủ đoạn phòng ngự, muốn tiêu diệt địch nhân kỵ binh tốt nhất vẫn là sử dụng kỵ binh Những vật này khoảng cách các ngươi quá xa, chờ đánh bại quân địch đằng sau, ổn định lại thế cục suy nghĩ thêm cũng không muộn. Lucy ở tôn giả ra vẻ bình tĩnh hồi đáp. Đại quy mô kỵ binh tác chiến, hắn cũng chỉ là nghe nói qua, cũng không có chân chính linh giáo qua. Ảnh Phạ Vương quốc kỵ binh số lượng gia tăng, cũng là chiếm lĩnh mảng lớn thảo nguyên đằng sau. Chính là có được nhân tộc Trư quốc bên trong nhiều nhất chất lượng tốt đồng cỏ, đem chiến mã chăn nuôi chi phí đánh hạ, kỵ binh mới quy mô lớn xuất hiện ở trong quân. Một cái hành tùy tiện lôi ra hơn vạn kỵ cộng thêm mấy cái đầy kỵ sĩ đoàn, tại cái khác quốc gia không cách nào tưởng tượng. Bởi vì chiến mã chăn nuôi thời gian chu kỳ hơi dài nguyên nhân, trước mắt loại này lợi tốt vẹn vẹn chỉ là án phạ vương quốc quý tộc tại sử dụng, chưa quy mô lớn đối ngoại xuất khẩu. Trung đại lục các quốc gia vẫn như cũ lấy bộ binh làm chủ, thành nhân vương quốc tự nhiên không có cơ hội kiến thức mấy vạn nhân tộc kỵ binh công kích tràn diện. Đối phó kỵ binh chiến thuật, đồng dạng cũng dừng lại tại quá khứ. Bình thường tới nói, quân địch có thể xuất động 56000 kỵ binh, vậy liền đã là đại chiến dịch. Lạc hậu kinh nghiệm cũng so hoàn toàn không có tốt. Lấy ra lựa rối bọn này mang ngạc, Lucy ở Tôn giả không chút nào hàng. Dừng lại một chút đằng sau, Lucy ở Tôn giả lập tức nói bổ sung, những thủ đoàn này Vẹn vẹn chỉ giới hạn ở nhằm vào phổ thông kỵ binh. Gặp gỡ địch nhân ma thú quân đoàn, cự ma thung, hố háng ngựa loại hình thủ đoàn nhỏ, đều không có hiệu quả gì. Chỉ có ma pháp nỗ trưởng thương binh quân trận có thể phát huy tác dụng nhất định. Hiện tại điều kiện không thành thủ, các ngươi cẩn thận một chút mà ứng đối. Gần như để cho người ta thổ hết án, tức giận đến ma ngạc vương suýt nữa không chế không nổi cảm xúc, muốn làm trận trở mặt. Phía trước còn lời thề son sắt can đoan, có thạch nhân tộc trợ giúp, không là vấn đề. Lúc này mới qua vài ngày nữa thời gian, phong cách vẽ liền phát sinh đột biến. Tức giận cũng vô dụng, Lucy ở Tôn giả xem như thành thật, trực tiếp đem chân tướng toàn bộ nói cho hắn, không có ở trên đây nào hố chôn lôi. Trước mặt Cam Đoan, đó là nhằm vào Hắc Sơn Vương quốc kỵ binh, không phải Hạn Phạ Vương quốc kỵ binh. Đối thủ thay đổi, lúc đầu phương án tự nhiên không cách nào Cam Đoan trăm đáng tin cậy. Không quan tâm phải chăng có hiệu quả, ít nhất hay là cấp ra phương án mới. Chỉ bất quá ma ngạc trong quân không có nhiều như vậy mà phát nổ, cũng không có diễn luyện qua nhằm vào kỵ binh quân trận, trực tiếp để phương án mới chết từ trong nước. Chuyển lệnh xuống, để gã nguyên soái mở rộng điều tra phạm bi, để phòng địch nhân kỵ binh đánh lén. Ma ngạc Vương lúc này hả lệ Việc quan hệ Điệu Tâm Thông đã an nguy, phong hiểm lại cao hơn cũng nhất định phải lên. Bậy hạ, việc lớn không tốt. Đám kia đang chết con giết thừa dịp chúng ta không sẵn sàng, đột nhiên hướng Điệu Tâm chỗ lối đi quần coi giữ phát khởi tiến công, giờ phút này ngay tại ác chiến. Nghe được tin giữ này, Ma Ngạc Vương trong nháy mắt nốt trệ. Mặc dù biết cự tốc nô công cái này đồng đội heo là hố hàng, tuyệt đối không ngờ rằng bọn hắn lại có thể gái bấy tình trạng này. Không đi cùng địch nhân tiến hành chậm giết, ngược lại đối bọn hắn người minh hữu này ra tay, đơn giản chính là đồng đội heo đình phong. Tại Điệu Tâm lối vào, bọn hắn cũng an không ít ma tinh tháo, nếu như không phải hai tộc minh hữu có hệ Cự Túc Nô Công đều không cách nào tới gần, ngay từ đầu liền đánh giáp lá cả, Ma Tinh pháo tấn công từ xa năng lực trực tiếp biến thành bài trí. Hậu quả ngâm lại liền biết, Bị Cự Túc Nô Công như thế dày vò, nguyên bản vững như thành đồng địa tâm thông đạo phòng tuyến, trực tiếp biến thành rách dưới hàng. Lấy Cự Túc Nô Công tác phong, một khi để bọn hắn đột phá phòng tuyến, tại trở về địa tâm thế giới đằng sau, tất nhiên sẽ đối địa tâm thông đạo ra tay. Liền xem như quân coi giữ ngăn trở sự tiến công của bọn họ, phía sau còn muốn theo đuôi tới nhân tộc đại quân, địa tâm thông đạo hay là tràn ngập nguy hiểm. Chương 82, tùy cơ ứng biến. Địa tâm thông đạo ngay tại phía dưới cùng ta giết đi qua." Nô Công Vương hưng phấn giận dữ hét. Dù là ném đi một cánh tay, vết thương còn tại đổ máu, đều không có có thể ảnh hưởng kích tình của hắn. Cấp trên không chỉ Lô Công Vương, chiến đấu tiến hành đến hiện tại, Song Vương đều giết đỏ cả mắt. Hiện tại con giết các binh sĩ đầy đầu đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đánh về địa tâm thế giới đi. Ngang tại một chi dục vọng cầu sinh tồn vượng, lại không có đường lui quân đội trước mặt, đó là cần trả giá thật lớn. Đóng giữ địa tâm thông đạo ma ngã quân đội, liền tự mình nghiệm chứng này. Tổng đốc đại nhân, địch nhân làm rối loạn chúng ta tiết độ, địa tâm thông đạo sợ là muốn thủ không được. Mà chủ Du nói, để bỏ giảm tổng đốc hơi nhướng mày. Hiện tại hỗn loạn thế cục, bên cạnh mình cao tầng tướng lĩnh đều tuyệt vọng, phía dưới binh sĩ thì càng không cần nói. Nếu như muốn nói sai lầm, như vậy bỏ mặc cự tốc nô công sắt bên xây dựng cơ sở tạm thời, chính là hắn phạm vào sai lầm lớn nhất. Thế nhưng là tại đại chiến bộ phát trước, hai tộc hay là thân mật nhất minh hữu. Tại có ngoại địch tình huống giới, hai nhà cộng đồng đóng giữ một đầu phòng tuyến, liên hợp phòng ngự nhân tộc quân đội mới là lựa chọn tốt nhất. Kế hoạch rất không tệ, tiếc rằng bọn hắn nhớ thương đệ cự tốc nô công làm bia đỡ đạn, cự tốc nô công cũng ghi nhớ bọn hắn điệu tâm tung đạo. Dẫn sói vào nhà kết làm dẫn đến đại chiến buộc phát đằng sau, ma ngạc đại quân toàn diện bị động. Thủ không được, cũng nhất định phải giữ vững. Việc quan hệ tộc ta đường lui an nguy, một khi địa tâm thông đạo rơi vào trong tay địch nhân, chúng ta đều sẽ trở thành trong tộc tội nhân. Vợ Giảm tổng đốc ngữ khí kiên định nói. Trong tộc hạ đạt tử mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn bảo trụ địa tâm thông đạo. Làm chú quân chủ sói, nếu là làm ném đi chiến lược này yếu địa, liền xem như có thể sống trở về, cũng sẽ lọt vào thanh toán. Bật, hiện tại giao cho một cái trọng yếu nhiệm vụ. Ngươi lập tức đi trận địa pháo binh, mệnh lệnh các binh sĩ điều chỉnh họng pháo nhắm ngay điệu tâm cửa vào. Sau đó ta sẽ đích thân dẫn đội trùng sát một đợt, nhìn có thể hay không đánh bại bọn này thối con rết. Nếu như hành động thất bại, xác định Điệu Tâm Thông Đạo tất nhiên sẽ luôn hãm, không cần mảy may do dự, trực tiếp tiến hành giao kích. Chúng ta không cách nào bảo trụ địa Tâm Thông Đạo, cũng không thể để bọn này hèn hạ con giết đất thủ. Chân chờ một sát na về sau, Bợ Giám Tổng đốc cắn răng nghiến lợi nói bổ sung. Muốn chết mọi người cùng nhau chết, hố đồng đội hắn cũng biết. Lịch chuyển không được đại cục, vậy liền lôi kéo người đáng ghét cùng một chỗ đệm lưng. Từ chiến đấu khai hỏa một khắc này bắt đầu, cự tốc nô công liền thay thế nhân tộc, trở thành bợ trong suy nghĩ ghê nhất của nhân. Tổng đốc đại nhân nghiêm tâm Nếu như thế cục chuyển biến xấu đến loại trình độ đó, ta tuyệt đối sẽ không để bọn này thối con rết chiếm được tiện nghi. Đạt được bức cam đoàn, Bờ giảm tổng đốc không chút do dự, trực tiếp mang theo thu nạp bộ đội gia nhập vào trong chiến đấu. Song phương chủ soái đều ôm lấy máu nhuộm chiến trường quyết tâm, chiến đấu trở nên càng phát ra thảm liệt đứng lên. Trong lúc nhất thời máu tươi nhuộm đỏ đại địa, thi cốt bảy khắp đồng ruộng. Tiếng la giết cùng tiếng kêu thảm thiết kêu gọi kết nối với nhau, giống như tiến minh địa ngục. Một tên con rết binh sĩ xuống, lập tức lại có mới con rết binh sĩ bổ vị đi lên, toàn bộ hành trình không có chút nào dừng lại. Tại bọn này khát vọng về nhà con giết trong mắt, giết chóc cùng tử vong đều không đáng đến nhắc lên. Địch nhân không muốn mạng chậm giết, khiến cho ma ngạ các binh sĩ rất là nổi nóng. Cùng là điệu tâm thế giới đại tộc, lực chiến đấu của bọn hắn tự nhiên không thể so với con giết các binh sĩ yếu, thế nhưng là không chịu nổi địch nhân bỏ được liều mạng. Nếu như địch nhân chỉ là bỏ được liều mạng, cũng không phải không cách nào đến ủ, bọn hắn cũng có thể bằng thực lực đánh bại quân địch. Vấn đề ở chỗ những này cự tốc nô công tàn binh bại tướng, đồng dạng cũng là cự tốc nô công cuối cùng tinh hoa. Trải qua đuổi trốn đại chiến sống sót, hoặc là tố chất thân thể xuất chúng, hoặc là vận khí đặc biệt tốt, đa trọng bá phục điệp ra xuống tới, để chỉ huy hỗn loạn ma ngạc đại quân liên tục bại lui, rất nhanh liền bị buộc đến địa tâm thông đạo nội bộ. Chân địa pháo binh bên trong, quan sát lấy bọn chiến hữu chém rất bực, con mắt không tự chủ được coát. Nhắm ngay địa tâm cửa vào, sa kích. Oanh minh tiếng pháo, tỉnh lại Ngô Công Vương giấu ở sâu trong nội tâm sợ hãi, trong ngáy mắt từ khát máu trong trạng thái đi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra, nhân tộc đại quân làm sao nhanh như vậy liền rơi tới? Không trách hắn làm ngộ phán, địa tâm thông đạo lối vào thế, nhưng là có không ít ma ngạc quân đội, lúc này pháo kích, hoàn toàn là không phân định ta không khác biệt đả kích. Làm loại này thật đức sự tỉnh, cho dù là có thể đạt được thắng lợi, sau khi chiến đấu cũng sẽ lọt vào chỉ trích. Bậy hạ, ma tinh pháo phương vị không đúng, tỷ lệ chính xác cũng thấp đáng thương, kém xa chúng ta ngày đó. Nói được nửa câu, gặp nô công vương sắc mặt không đúng, mặt lỗ quân đoàn trưởng vội vàng lựa chọn ý miệng. Ngày đó trong trận hành lang một trận chiến, đó là bọn họ vinh viên đau nhức. Nếu không có lần kia bại quá mức thê thảm, tự tốc nô công bộ tộc cũng sẽ không luân lạc tới hiện tại một bước này. Không phải nhân tộc truy sát tới, chỉ có thể coi là nửa cái tin tốt. Nhân tộc quân đội có thể lợi dụng ma tinh pháo phá hủy điệu tâm thông đạo, ma đội cũng tương tự có thể. Đội đột phá binh chính xác là kém một chút nhì, nhưng chỉ có hỏa lực đầy đủ mấy liệt, một dạng có thể nổ sập điệu tâm thông đạo. Không cần tạo thành bao lớn phá hư, chỉ cần ngắn ngủi ngăn cản con giết đại quân một chút, người phía sau tập quân đội liền sẽ truy sát tới, giúp bọn hắn thu thập bọn này đáng giận con rết. Vậy hạ, không có khả năng do dự. Chúng ta đã không có lựa chọn, tranh thủ thời gian hạ lệnh rút lui đi. Thừa dịp điệu tâm thông đạo chưa sụp đổ, có thể chạy bao nhiêu bộ đội tính bao nhiêu. Bỏ qua cơ hội, còn muốn rời đi coi như khó khăn." Dạ Vạn tướng luôn từ khẩn thiết nói ra. Phản bội loại chuyện này, chỉ cho phép phát sinh một lần. Có lần này thất xấu, Còn muốn từ chủng tộc khác địa tâm thông đạo mà đường, đã không có bất luận cái gì thao tác khả năng. Hung chi hiện tại cự tốc nô công, cũng không có lại cùng các loại bàn điều kiện tiền vốn. Chỉ bằng mấy vạn tàn binh, có thể hay không tránh thoát nhân tộc quân đội giảo sát, đều là một tần số. Truyền lệnh xuống, không nên cùng địch nhân tiếp tục dây dưa, lập tức trở về địa tâm thế giới. Nô công vương hung ác nhận tâm nói, dựa theo đạo mệnh lệnh này, có bao nhiêu bộ đội có thể rút lui ra ngoài, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào vật khí. Chạy trối chết thời gian có hạn, tại hạ mệnh lệnh trước tiên, ngô công vương liền dẫn đội tiến nhập điệu tâm thông đạo. Trong giao chiến các bộ đội tại nhận được tin tức về sau, cung cấp tốc hướng địa tâm thông đạo dựa sát vào. Liên liên tại trên trời triển khai quyết đấu đỉnh cao, cùng theo Ngô Công Vương mệnh lệnh rút lui mà kết thúc. Bốn tên con giết thánh vực không chút do dự, bằng tốc độ nhanh nhất chui vào địa tâm trong thông đạo, tức giận đến hai tên ma ngạc thánh vực trồi ầm lên. Cùng một chỗ mắng lên còn có bức, pháo binh hành tặc lâu như vậy, địa tâm thông đạo hay là thật tốt. Nhìn như nhắm chuẩn địa tâm cửa vào, đạn pháo xạ kích ra ngoài điểm rơi duyên, sai sót lớn có thể sai lầm vài địa phương. Dạng này chính xác, thỏa thỏa thủ tiêu chuẩn. Nhưng phàm là có chút kinh nghiệm pháo binh, cũng sẽ không đánh ra loại chiến tích này. Yếu tố pháo binh Tại ma tinh pháo trong tầm bán, đều có thể đem sai sót khống chế tại trong vòng trăm thước. Lũ Ngưu xuẩn, nhắm chuẩn một chút đánh. Bật bất đắc dĩ đậu đen rau muốn nói, nếu như có thể nói, hắn thật muốn đạp rơi những pháo binh này, chính mình tự thân lên trận thao tác. Bất quá chuyện này chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, pháo binh là một cái việc cần kỹ thuật mà. Ma ngạc tộc từ trong tay thạch nhân tộc mua được ma tinh pháo đằng sau, cũng phải ma ngạc học tập thao tác chi pháp. Bởi vì thời gian quá ngắn nguyên nhân, những này pháo binh tiêu chuẩn, chỉ có thể nói có thể đem đạn pháo đánh đi ra. Có lẽ ở tiền tuyến đánh trận, thường xuyên lây hay ma tinh pháo pháo binh, chất lượng sẽ hơi tốt đi một chút mà trung 82. Trước mắt bọn này pháo binh đều là tiếp nhận huấn luyện, liền bị an bài ở đây đóng quân. Bình thường thời kỳ kiếm súng nhi, chủ yếu lau một chút ma tinh pháo, cam đoan họng pháo tuyệt đối sạch sẽ. Đạn thật xạ kích cái gì, đó là nghĩ cùng đừng nghĩ. Tuy nói địa tâm thế giới ma tinh sản lượng cao hơn, có thể gái tiết như cũ thuộc về trọng yếu chiến lược tài nguyên, không có khả năng tùy ý tiến hành phun phí. Ầm ầm. Tiếng vang qua đi, một phát đạn năng lượng chuẩn xác chúng mục tiêu tại trên cửa vào, trong nháy mắt đổ sụp không ít đất đá xuống dưới. Mặc dù không có ngăn chặn ở cửa hang, nhưng cũng cho ngay tại rút lui con rết quân đội mang đến phiền toái không nhỏ. Nhìn thấy một màn này, bật sắc mặt trong nháy mắt mây đen chuyển trời nắng. "Làm tốt lắm, tiếp tục bắn cho ta." Tán Dương vừa ra khỏi miệng, trong tộc hai tên thánh vực tôn giả liền nổi giận đùng đùng tìm tới cửa. "Ai bảo các ngươi phá hư địa tâm thông đạo, còn không tranh thủ thời gian ngừng tay cho ta." Hàn Tôn giả tức giận khiển trách. Địa tâm thông đạo thế nhưng là mạch máu của bọn họ, một khi bị ngăn chặn lên, ai biết muốn dài bao nhiêu thời gian mới có thể lần nữa đạt thông. Tại cùng nhân tộc đại chiến thời khắc mấu chốt, đột nhiên truyền ra đường lui bị chặn đứng, tâm sĩ khí tất nhiên bị trọng thương. "Tôn giả, đây là bở dạ tổng đốc mệnh lệnh." Điệu Tâm Thông Đạo giờ phút này đã rơi vào đám kia con giết trong tay, lấy bọn hắn vô lương tấp phòng, một khi trở về địa tâm thế giới tất nhiên xuất thủ phá hư. Dù sao đều muốn đánh mất công năng, không bằng chính chúng ta xuất thủ cắt đứt điệu tâm thông đạo, gây mất bọn hắn đường về. huống chi, điệu tâm thông đạo phía dưới kết nối lấy tộc ta vương thành. Bọn mặc đại lượng con giết đại quân đi qua, vương đô nhất định tổn thất nặng nề. Bật giải thích, trong nháy mắt để hắn tôn giả á khẩu không trả lời được. Hiện tại dưới loại cục diện này, lựa chọn phá hư điệu tâm thông đạo, thật không thể nói là một sai lầm quyết định. rồi, việc đã đến nước này chúng ta cũng ra tay đi. Những mài ma tinh pháo chính xác quá kém, khó mà có tác dụng lớn. Dù sao Cự Tốc nô công cường giả đã trượt, rứt khoát chúng ta xuất thủ phá hư địa tâm thông đạo cửa vào, gây mất còn lại con giết đại quân đường về. Nghe Sần Tôn giả thuyết phục, hắn lúc này nhẹ gật đầu. Hắn đã bị thuyết phục, thế cục như là đã chuyển biến xấu, nói như vậy cái gì cũng không thể tiện nghi Cự Tốc nô công tên phản đồ này. Liên quân đại doanh. Nhìn xem không ngừng từ dương quan quận truyền đến tình báo, một đám liên quân cao tầng là vui nét mặt tươi cười mở. Địch nhân chó chó, thế mà đánh ra lưỡng bại câu thương kết cục, thật sự là làm cho người không tưởng được chỉ là làm chủ soái hù sân, trên mặt nhưng không có vẻ vui mừng. Cự tốc nô công sức mạnh còn xuất lại, thành công đột phá ma ngạc đại quân phong tỏa, nhưng không có có thể đem quân đội toàn bộ rút về đi, nhưng địa tâm thông đạo lại bị bế tắc. Cái này ý vị hy vọng xa vời hai tộc tại địa tâm thế giới tiếp tục chém giết, xác suất lớn cũng sẽ trở thành bọt nước. Nguyên khí đại thương cự tốc nô công, trở lại hang ổ sẽ chỉ làm một sự kiện nghỉ ngơi lấy lại sức. Cùng mặt đất thế giới mất đi liên hệ, địa tâm thế giới ma ngạc đồng dạng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì không bị người ngư ông đắc lợi, trong tương lai trong vòng mấy năm, hai tộc cũng không dám tự tiện bước lên chiến hỏa. Địa tâm thế giới không lâm vào hỗn loạn, đến tiếp sau Đông Nam hành tinh muốn khai phát địa tâm thế giới, nhất định là khó khăn trùng điệp. Trừ viên cảnh quy hoạch không lạc quan bên ngoài, địa tâm thông đạo ngăn chặn, đồng thời cũng mang ý nghĩa mùi nhự không có. Đánh mất địa tâm thông đạo, nhìn như cho Ma Ngạc tộc lấy trọng thương, nhưng đồng dạng cũng vung bọn hắn ra trên người gông xiềng. Không có tất cứu chi địa chói buộc, đến tiếp sau Ma Ngạc đại quân có thể xê dịch không gian, liền không còn là một cái dương quân quận. Truyền lệnh xuống, quân khởi ở Tước, lần hành động này do ngươi tự mình dẫn đội. Nhiệm vụ vô cùng đơn giản." Nhìn chằm chằm Ma Ngạc Đại quân không để cho bọn hắn rút lui, đồng thời cũng đừng cùng bọn hắn quyết chiến. Thu sần quả quyết hạ lệnh. Có lợi nhất mỗi nhử không có, nhưng còn lại mấy vị Ma Ngạc Đại quân, đồng dạng là một cái không nhỏ mỗi nhử. Tại có thể có hy vọng cứu viện tình huống dưới, hắn không tin Ma Ngạc tộc liền nguyện ý bỏ qua cố lực lượng này. Về phần tham dự con giết đại quân, vậy thì càng đơn giản, chỉ cần đem bọn hắn vây khốn ở bên trong, Ma Ngạc Đại quân liền sẽ hỗ trợ thu thập những dư nghiệt này. Tôn mệnh. Bè ở đốc lúc này trả lời. Một cái kỵ binh quân tiếp cận mấy vạn binh, loại này nhiệm vụ nhỏ, thật sự là không đáng giá được nhắc tới. Nếu như không phải hữu sần hạ lệnh, không để cho hắn cùng địch nhân quyết chiến, phe ở sở có lòng tin dựa vào kỵ binh quân đội mãi chết quân địch. Từ khi kiến thức đến kỵ binh đối với địa tâm chủng tộc lực sát thương đằng sau, mọi người đối với địa tâm chủng tộc ấn tượng liền liên tục hạ xuống. Một đám chưa khai hóa thổ dân, ngay cả kỵ binh đều chưa từng từng có, rất khó để kỵ sĩ xuất thân quý tộc thấy vừa mắt. Tăng thêm trên chiến trường không ngừng thắng lợi ảnh hưởng, nhân tộc sĩ quý tộc bọn kỵ sĩ náo khí, thì bị kích phát ra tới. Cho dù bên trên Vương quý tộc, thời khắc này tâm tính cũng từ ban e ngại, chuyển hóa thành hiện tại thị. Trên thực tế, Không riêng gì đối với điệu tâm chủng tộc, nhân tộc đối với trên đại lục đại bộ phận chủng tộc đều có tâm lý ưu thế, có thể làm cho mọi người e ngại, chỉ có tự mình dưới tay đối phương bị đánh bại. Tỷ như nói, mười mấy năm trước, phản phạ vương quốc quý tộc đối với thú nhân tâm thái, chính là đã khinh bị bọn hắn ra man, lại kiêng kỵ thực lực của bọn hắn. Mấy lần đại hội chiến thắng lợi, công thủ chi thế chuyển di về sau, mọi người trong lòng cũng chỉ còn lại có khinbị. Để ép phản phạ vương quốc mấy trăm năm thú nhân, tất cả mọi người có thể tại mấy lần sau khi thắng lợi đi ra bá ma, vừa mới đầu lên điệu tâm chủng tộc thì càng không cần nói. Đây là đại lục bá chủ đặc lưu bá phục tăng thêm. Không phải chủng tộc khác có thể so sánh. Ma Ngạc Vương đỉnh, nhìn xem từ tiền tuyến truyền đến chiến báo, Ma Ngạc Vương suýt nữa tại chỗ sụp đổ. Thật sự là sợ cái gì, liền đến cái gì. Cự tốc nô công đột phá bọn hắn phong tỏa, vì Vương đô an toàn, quân coi dự chỉ có thể lựa chọn hủy diệt thông đạo, lưu lại đại bộ phận quân giết quân đội. Quyết sách không có ma bệnh, di chứng lại là tương đương nghiêm trọng. Từ giờ khắc này bắt đầu, bọn hắn cũng bước cự tốc nô công theo gót, lập tức biến thành bèo không dễ. Lúc đầu các cứ hai tỉnh kế hoạch, giờ phút này đã trở thành bọt nước. Bảy hạ, địa tâm thông đạo đã mất đi, tiếp tục tiếp viện dương quan quân không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trực tiếp hạ lệnh quân coi giữ rút lui, đem đám kia đáng giận con rít còn sốt lại ném cho nhân tộc thu dọn xong. Chương 83, Thượng binh Phạm Lưu. Thành công nổ nát địa tâm thông đạo, bất không có chút nào vui sướng. Tổng đốc chiến tử, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy hắn, bây giờ bị động trở thành trong quân cao nhất tướng lĩnh. Trong dự đoán viện binh không thể chờ đến, ngược lại nhận được một đạo ra lệnh rút lui. Nhưng mà chiến tranh há lại ngừng suy nghĩ liền có thể dừng lại, bị chặt đứt đường về cự tốc nô công binh sĩ, tựa như là người điên, không ngừng kéo người đệm lưng. Hỗn chiến tại một đoàn bộ đội, căn bản là rút lui không xuống. Đại chiến một mực tiếp tục đến ngày kế tiếp, hai nhánh quân đội đều tình bị lực tận về sau, mới đình chỉ chiến đấu. Lúc này tỉnh táo lại, hết thể đều đã đã chậm. Không chỉ hai nhánh quân đội tổn thất nặng nghề, nhân tộc kỵ binh cũng đã tới chiến trường, liền dừng lại tại hơn 10 dặm bên ngoài nhìn bọn hắn chằm chằm. Hai vị tôn giả, vậy hạ để cho chúng ta mau chóng rút lui dương quân quật, có thể nhân tộc kỵ binh ở một bên nhìn chằm chằm. Chúng ta một khi rời đi doanh địa, tại bình nguyên trên đại địa cùng nhân tộc kỵ binh phát sinh tao chiến, hậu quả hoàn toàn thiết tượng không chịu nổi. Bật Têu khẩu nói, Trong tộc mệnh lệnh, hắn cái này Lâm Thời thống soái không có lực lượng cự tuyệt, chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào thân phận siêu nhiên hai vị tôn giả trên thân. Muốn sông phá quân địch kỵ binh phong tỏa, đồng dạng cần hai vị này ra đại lực. Dù sao, trong tộc truyền đến đối phó kỵ binh chi pháp, thật sự là quá trẻ con. Cố thủ doanh địa thời điểm, hắn còn dám lấy ra thử một chút, hành quân trên đường không có nửa điểm có thể thao tác tính. Chi tiết hướng bệ hạ báo cáo tình huống là được, hiện tại loại thời điểm này rút lui, chính là đang chịu chết. Không chỉ đại quân bị đè mắt tới, liền ngay cả chúng ta hai cái vừa rồi ra ngoài điều tra thời điểm, cũng bị địch nhân đánh lên ấn ký. Hắn tôn giả một mặt buồn bực nói: "Tinh thông linh hồn pháp tắc cường giả, cho tới bây giờ đều là chân quý giống loài, toàn bộ đại lục đều không có mấy cái. Như vậy xác suất nhỏ sự kiện, thế mà bị hai người bọn họ cho gặp được, vận ký này cũng không có người nào. Vừa rồi nếu không phải bọn hắn tránh đầy đủ nhanh, liền không chỉ chỉ là bị người đánh lên ấn ký, chỉ sợ ngay cả mạng nhỏ đều sẽ cùng nhau cho chôn vùi dưới rơi. Thanh trừ linh hồn ấn ký không khó, có thể cái này cần thời gian. Đại quân mạo muội phá vây rời đi, có thể chạy mất bao nhiêu bộ đội không biết, dù sao hai người bọn họ xác suất lớn là chạy không thoát." Định nhân có thể một trận chiến đánh giết năm tên thánh vực, liền đã chứng minh thánh vực cường giả ở trên chiến trường, một dạng có sinh mệnh nguy hiểm. Bất, dựa theo Hend nói xử lý đi, vậy hạ nơi đó chúng ta sẽ giúp ngươi giải thích. Nói cho bệ hạ, chúng ta bên này thương binh số lượng nhiều lắm, nhất định phải dừng lại trình đón. Mà khác đám kia con zết tối tha, cũng là một cái phiền thoái, nhất định phải nhanh giải quyết hết. Vạn nhất nhân tộc quân đội đánh tới thời điểm, những tên điên này lại nhảy ra quấy rối, vậy liền phiền phức lớn rồi. Một bên chiến tranh tiến hành hiện tại, Ma tổn gần muội vạn đại quân, trong đó còn bao gồm 2 tên Nhìn như thực lực vẫn còn, trên thực tế bọn hắn đã có chút không đánh nổi. Đây là tiểu tộc BI. hay. Tại địa tâm thế giới bọn hắn tính một phương thế lực lớn, nhưng đến mặt đất thế giới cũng có chút không đáng chú ý so sánh mấy vào trước, hiện tại Atlant đại lục, thực lực tổng hợp rõ ràng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đại lục bá chủ đổi mới 2 lần, mỗi một lần quyền lực thay đổi phía sau đều là một vòng đại tẩy bài. So sánh năm đó tinh linh tộc, nhân tộc đặc điểm lớn nhất chính là nhiều người, nhiều lính, vật tư nhiều. Lao tổ tông truyền lại xuống kinh nghiệm, đến mặt đất thế giới căn bản là không dùng được. Chiến tranh tiến hành đến hiện tại, đều không có nghe nói qua. Có cái nào quốc gia nhân tộc muốn cùng người xâm nhập thỏa hiệp. Trước đó, bọn hắn đã nhiều lần phóng thích tín hiệu, đáng tiếc người hát xâm căn bản cũng không phản ứng bọn hắn. Ngược lại là xâm lấn dị tộc liên minh một chút chủ tộc thông qua một loạt sau khi chiến đấu, cuối cùng đi lên bàn đàm phán. Tôn Giả yên tâm, ta đang nghĩ biện pháp khu trục đám kia con rế tối tha Đánh mất cao tầng yếu thúc, cự tốc nô công lúc này đã là bộ lạc làm theo ý mình, dù ai cũng không cách nào hiệu lệnh quân quân. Hiện tại nhân tộc đại binh cận, đám ngu kia cũng sớm đã luống lại cho bọn hắn thực hiện một chút áp lực, bọn gia hỏa này chính mình liền sẽ chạy. Bật lòng tin 10 phần nói, ai binh cùng lại cũng chính là cái kia một quốc khí. Đường về nhà Đoạn Tuyệt, tỉnh táo lại con giết binh sĩ, cũng không tiếp tục phục trước đó dũng mãnh. Trước mặt một loạt thất bại, để cự tốc nô công trong quân tràn ngập bi quan cảm xúc. Nhất là đối với nhân tộc quân đội sợ hãi, càng là xâm nhập vào quân. Nếu như không phải lo lắng tiếp tục đại chiến, khả năng bị nhân tộc quân đội nhặt được tiện nghi, bậc đã sớm hạ lệnh thu thập bọn này cự tốc nô công còn sót lại. Tại một đám ma ngạ thương nghị thời điểm, một bên cự tốc nô công căng cứng, lúc này cũng đang tiến hành cải liệt. Không có vương áp chế, lúc đầu quân đoàn biên chế trực tiếp giải thể, thay vào đó là bộ lạc hình thức. Đủ rồi, Địa tâm thông đạo trong thời gian ngắn không cách nào khơi thông, nhân tộc kỵ binh đã tới, địch nhân sẽ không cho chúng ta thời gian. Chỉ bằng đám kia ma ngạc tàn binh, khẳng định không phải nhân tộc đối thủ. Chúng chi hai nhà bọn họ đều là địch nhân của chúng ta, vô luận người nào thắng được chiến tranh, đều khó có khả năng bông tha chúng ta. Ai muốn lưu ở nguyên địa chờ chết, vậy liền chính mình lưu lại tốt, dù sao ta là không phục bội. Các ngươi nguyện ý cái nhau, ngay ở chỗ này từ từ nhau. nhau. Ta đã nghĩ kỹ, tối nay liền mang theo bộ đội rời đi, một đường hướng rút lui, mượn đường tinh linh tộc địa bản tiến vào thượng cổ di tộc liên minh. Nguyện ý đi theo, mọi người liền cùng một chỗ hành động cố lực tiến về thượng cổ di tộc liên minh tìm kiếm một chút hy vọng sống. Tính tình nóng nảy di chất tù trưởng nhịn không được nổi giận nói, "Đa mệnh cũng là cần coi trọng kỹ xảo, phía trước cùng nhân tộc kết tử thủ, thế lực của địch nhân phạm vi khẳng định không thể đi. Không phải vậy coi như tạm thời sống tạm tính mệnh, quay đầu cũng sẽ bị thế lực nhân tộc tiêu diệt toàn bộ." Đầu hàng đều là hy vọng xa đời, phía trước đã có vô số thằng xui xẻo con giết, dùng sinh mệnh nghiệm chứng qua. Lựa chọn đầu này vạn giảm xa xôi đường đảo vòng, chỉ vì thượng cổ gi tộc liên minh là hơn một cái tộc liên hợp thể, so ra mà nói không phải như vậy bài ngoại. Từ sưu tập đến tình báo đến xem chỉ có mấy cái kia xuất hiện tại thượng cổ di tộc liên minh địa bàn địa tâm trung tộc, không có thông qua chiến tranh liền thu được một mảnh nghỉ ngơi lấy lại sức thổ địa. Đương nhiên, có thể cầm tới thổ địa, bọn hắn cũng là bỏ ra đại giới. Không chỉ phải hướng thượng cổ di tộc liên minh cung cấp đại lượng chân quý khoáng thạch, lãnh địa còn bị phân tại biên giới địa khu, hàng xóm hay là án phạ vương thất. Một khi chiến hỏa nhóm lửa, lúc nào cũng có thể gặp phải thai hoang ngập đầu. Song phương có thể thỏa đảm điều kiện, chủ yếu là thượng cổ di tộc liên các tộc hẹn, tuyệt đối sẽ không tại khu vực này buộc lên chiến tranh. Trên thực tế cũng là như thế, từ khi thượng cổ di tộc liên minh chiếm đoạt nửa cái chiến chủy vương quốc về sau, liền an phận không có khả năng lại an phận. Thôi có chút kiến thức đều biết, đây là lần trước đại lục chiến tranh di chứng. Mấy năm lần kia chiến tranh, mai táng thượng cổ di tộc liên minh bên trong phái chủ chiến, sống sót đều bị dọa cho sợ rồi. Đối với một phương thế lực lớn tới nói, đánh mất lòng dạ đấu chí là phi thường đáng sợ, nhưng là đối với muốn tìm chỗ dựa, tại mặt đất thế giới sống sót địa tâm chủng tộc tới nói, lại là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần cổ gi tộc liên minh đầy đủ an phận, vương quốc liền sẽ không đem ánh mắt nhìn về phía bọn hắn yết nhất tại thú nhân đế quốc hủy nghị diện trước đó, không cần lo lắng đến từ án phạt vương quốc quý hiệp. Về phần đồng dạng giáp giới mổ xỉ công quốc, bởi vì cùng tinh linh tộc giáp giới nguyên nhân, mấy năm gần đây đó là tận khả năng nhiễu thấp, căn bản không có khả năng nhắc lên chiến tranh. Nhìn như nguy hiểm biên giới địa khu, trên thực tế trong tương lai trong vòng mấy chục năm, cũng sẽ không có chiến tranh nguy hiếp. Thời gian lâu như vậy, đã đầy đủ để một chủng tộc tại trong liên minh đứng vững gốc chân. Di chat, không cần xúc động như vậy. Ta muốn không có cái nào đầu ngốc nguyện ý tại nguyên địa chờ chết, nhưng là rút lui lộ tuyến, chúng ta nhất định phải thận trọng. Thượng cổ di tộc liên minh đúng là một tốt chỗ đi. Nhưng là cùng giữa chúng ta khoảng cách thật sự là quá xa, ở giữa còn muốn từ tinh linh địa bàn một đường. Thời đại thượng cổ, chúng ta tiên tổ liền cùng đám kiêu ngạo khí tinh linh không hợp nhau, loại cừu hận này tiếp tục kéo dài bao nhiêu, không ai nói rõ được. Vạn nhất đám kia tinh linh nhớ kỹ thủ, chúng ta chỉ sợ không đạt được mục đích, liền đã toàn quân bị diệt. Thậm chí bọn hắn đều không cần tự mình xuất thủ, vẻn vẹn chỉ là một cái phân phó, liền có thể để thượng cổ di tộc liên minh đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Dù sao, chỉ riêng chúng ta cái này mấy vạn quân đội, phân lượng thật sự là quá nhẹ. Chương 83. Sau lưng đủ ạ trưởng mở miêu quyên Nếu như là thời kỳ định phong cự tộc nô công, đuổi tới đi qua cho người ta làm tiểu đệ, quả thật có thể để tinh linh tộc chăm chú suy tính một chút. Tinh linh tộc mặc dù chán ghét địa tâm chủng tộc, nhưng không phải là ngay cả đưa tới cửa tay chân cũng không cần. Nếu như không có bọn hắn ngầm đồng ý, làm tiểu đệ thượng cổ dị tộc liên minh, lại thế nào muốn tăng cường thực lực bản thân, cũng không dám để địa tâm chủng tộc gia nhập. Hiện tại liền không giống với lúc trước, chỉ là mấy vạn tán binh, dọc đường chú quân liền có thể xử lý, đều không có để tinh linh nữ vương tự mình hỏi tới tư cách. Lúc này từ tinh linh tộc mà đường, đó chính là đang đánh cục mệnh. Đúng ạ, đây không phải xúc động vấn đề, chúng ta thật không có thời gian. Từ trước mắt thế cục đến xem, đêm nay chính là chúng ta cuối cùng rút lui thời gian, một khi bỏ qua cơ hội lần này, phía sau còn muốn chạy đều đi không được. Atlant đại lục thế lực phân bố, các ngươi cũng là rõ ràng. Chúng ta bây giờ vị trí trung đại lục cũng không thái bình, nhân tộc cùng dị tộc liên minh lúc nào cũng có thể lần nữa khai chiến, lưu tại nơi này tất nhiên sẽ cuốn vào trong đó. Bằng vào chúng ta trong tay lực lượng, không quan tâm gia nhập chủng tộc nào, đều tránh không được biến thành pháo hôi. Thượng cổ dị tộc liên minh vị trí xác thực lệch một chút, nhưng chính là bởi vì sa sôi mới có thể thoát ly tranh. Không thừa dịp hiện tại cơ hội này đánh cược một lần, tương lai biến thành người khác pháo hôi thời điểm, Chúng ta muốn đánh cực đều không có cơ hội di chát tủ trưởng ngữ khí kiên định nói không quan tâm mặt khác con giết làm sao tuyển dù sao hắn là hạ quyết tâm muốn chạy trốn tinh linh tộc cố nhiên tương đại nhưng bọn hắn nhân khẩu số lượng có ít khu chiếm định mới bên trong có được đại lượng khu không người dựa theo ngày nằm đêm ra làm việc và nghỉ ngơi hình thức vận khí tốt không chừng cũng sẽ không cùng tinh linh chiếu phía trên cực một tên mặt sẻo con giết tủ trưởng mở miệng duy trì về sau ngay sau đó một đám con giết tủ trưởng nhau, nhau tỏ thái độ duy trì hiển nhiên tất cả mọi người tá thành không đi hẳn phải chết phán đoán không quan tâm phần này là von kế hoạch cỡ nào đơn sơ Thành công xác suất có bao nhiêu thấp, đều là dưới mắt duy nhất có thể nhìn thấy hy vọng kế hoạch. Ma ngạc Dương đỉnh, thế cục có biến, kế hoạch rút lui thất bại. Bật gửi thư nói, địch nhân tại bọn hắn đại doanh 20 dặm địa ngoại đồn trú một cái kỵ binh quân đoàn. Bộ binh không chạy nổi kỵ binh, cho dù là có thể trong đêm rút lui, cũng sẽ ở ngày kế tiếp bị địch nhân tại dã ngoại đột kích. Mọi mệnh không chịu nổi tiếp chiến, sẽ chỉ làm đại quân bại thảm hại hơn, cự tốc nô công liền ăn phương diện này thiệt. Hiện tại bày ở trước mặt chúng ta có hai con đường, hoặc là bỏ mặc quân địch gan hết dương mấy vạn bộ đội, hoặc là chủ lực tiếp tục đi tới đi qua cùng bọn hắn tụ hợp. Nguyên Soái, ngươi thấy thế nào? Nghe được Ma Ngạc Vương điểm danh, cả nệ Nguyên Soái âm thầm tiêu khổ. Lựa chọn lương nan, vô luận làm ra lựa chọn gì, đều có vô cùng nghiêm trọng di chứng. Cho dù là lọt vào Minh Hữu đâm lưng, bọn hắn chú đóng ở Dương Quan quân bộ đội, vẫn như cũ còn có 40,000 binh lực. Lớn như vậy một nguồn lực lượng, không sai biệt lắm chiếm được Ma Ngạc tộc tổng binh lực 5%, chi cứ xâm lấn bộ đội 7%. Từ bỏ lớn như vậy một nguồn lực lượng, tất nhiên sẽ ở trong tộc dẫn phát sóng to lớn. Bởi vậy đưa đến chính trị phong bạo, đều có thể đem hắn từ chủ soái vị trí bên trên kéo xuống. Suất linh chủ lực đi qua tụ hợp, đồng dạng là nguy cơ trùng trùng. Địch nhân rõ ràng có cơ hội khởi xướng tiến công, quả thực là trì hoán bất động, rõ ràng chính là tại dụ sứ bọn hắn đi qua cứu viện. Cụ thể phải đối mặt cái gì, cả mẹ nguyên xoái không rõ ràng, nhưng căn cứ hắn dùng bình kinh nghiệm, địch nhân muốn làm sự tình, trực tiếp ngược lại là được rồi. Lúc này xuất linh chủ lực đại quân đi qua, hoàn toàn chính là bị địch nhân nắm mũi dẫn đi, há có thể có kết quả tốt. Vậy hạ, đây là địch nhân phát dương yêu. Nguyên Lai điệu tâm thông đạo tại Dương Quan quân, chúng ta không thể không có cứu. Lúc này thông đạo bị bế tắc, nhưng chúng ta quân coi giữ lại hang tại trong đó. Đồng dạng là không thể không có cứu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, địch nhân là muốn dùng khỏe ứng mệt, chờ lấy chúng ta đi qua cùng bọn hắn quyết chiến. Hu sân người này am hiểu sử dụng kỵ binh, chính là Atlant đại lục chỉ huy kỵ binh kinh nghiệm tác chiến rất phong phú, chiến tích hiển hách nhất người. Chỉ sợ con đường sau đó bên trong sẽ không thái bình. Cả nệ Nguyên xoái lời nói xong, trong doanh trướng lập tức ồn ào náo động. Dương Hưu lớn nhất đặc điểm chính là biết rõ con đường phía trước có hố, cũng nhất định phải hướng bên trong ngảy. Quân sự làm chính trị kéo dài, Cản nệ Nguyên Soái không dám nhắc tới từ bỏ dương quận quân coi giữ, mà khắc ma cũng tương tự không dám nhắc tới. Thế nhưng là dựa theo địch nhân dự thiết kế vẽ hành động, toàn bộ chủ lực đại quân đều sẽ trở nên trở nên nguy hiểm, càng làm một đám ma ngạc lo lắng. Chưa chính thức giao thủ, trước hết cảm nhận được địch nhân khó chơi, loại cảm giác này thật sự là quá tệ. Yến Lặng, chỉ riêng mắng địch nhân vô sĩ có làm được cái gì, nơi này là ở trên chiến trường, thu hồi nhiều như vậy không thiết thực ý nghĩ. Quân đội chế định xuất binh kế hoạch, mau chóng lấy tay tiến hành áp dụng, còn lại ma ngạc mỗi người quản lý chức vụ của mình. Dặn dậy một đám ma ngạc xong, ma ngạc vương lúc này quay người đi. Sinh khí là giả, binh phục tâm tình mới là thật. Đến tiếp sau chiến tranh phải đánh thế nào? Trong lòng của hắn một chút đấy đều không có. Cự tốc nô công thất bại án lệ chứng minh, đánh mất điệu tâm thông đạo về sau, cùng mặt khác điệu tâm chủng tộc kết minh dùng trung thông đạo là không thể thực hiện được. Bởi vì mặt trái án lệ tồn tại, coi như Ma Ngạc tộc nguyện ý đi qua làm tiểu đệ, người ta cũng không dám thu. Phản bội loại sự tình này, tại điệu tâm thế giới cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh, dù là ký kết khế ước đều không nhất định hữu dụng. Ở trước mặt thủ hạ, Ma Ngạc Vương mãi mãi cũng là cùng thế, nhưng ở sâu trong nội tâm hắn đồng lâm vào bàng hoàng. Lần này đối thủ là Đại Lục bá chủ, đồng thời mang binh hay là đại lục đệ nhất danh tướng. Đặt tại Atlant đại lục liền không có bất luận cái gì một nhà thế lực dám đối với cái này phất lở. Bệ hạ, ngài nên nghỉ ngơi. Ngay tại Ma Ngạc Vương khổ tư thời điểm, Djen Dejo thể tướng cũng cùng theo và khuyên. Nghỉ ngơi thời gian nào đều có thể, không có nhất định phải đuổi tại hiện tại. Ta sợ lúc này ngủ một giấc đi qua, tỉnh lại thời điểm quân địch đã giễ tới. Ma Ngạc Vương lắc đầu nói ra. Song phương hơn 100 dặm khoảng cách, kỷ binh giết tới đơn giản là một hai cái giờ vấn đề. Ngủ một giấc liền tiến vào hình thức chiến tranh, không phải sự tình kỳ quá gì. Bệ hạ, trận chiến tranh này trong thời gian ngắn rất khó kết thúc, ngài đã 3 ngày không có chợp mắt. Lại tiếp tục như thế, chỉ sợ Không đợi rẽn đệ rồ tể tướng nói hết lời, Ma Ngạc Vương liền ngắt lời nói, không thảo luận ngủ vấn đề, vừa rồi lụ sĩ ở Tôn Giả Tại có mấy lời không tiện nói. Trước thương nghị một chút, làm sao đem phản nhân loại liên minh kéo vào chiến trường đi? Ta có dự cảm, nhân tộc muốn triển khai phản kích. Nếu như không thể đem đại lục các tộc kéo xuống nước, chỉ dựa vào địa tâm thế giới các tộc lực lượng, chiến bại chỉ là vấn đề thời gian. Chương 84, binh lực vận hành. Màn đêm buông xuống, cự tốc nô công bước ra vạn giảm đại đạo vòng bước đầu tiên. Mặc dù bọn hắn đã vô cùng cẩn thận, nhưng là đại quân tại tiến lên trong quá trình, hay là phát ra soát soát, soát. Tiếng bước chân Loại động tính này rất nhanh đưa tới các bạn hàng xóm chú ý nhân tộc Liên quân Kỵ binh đại doanh. Tổng đốc đại nhân, địch nhân bắt đầu động, lúc này ngay tại hướng bắc bên cạnh rút lui. Không quan tâm là cự tốc nô công hay là ma ngạc đại quân, tại nhân tộc binh sĩ trong mắt đều là người xâm nhập. Giữa hai đều là chiến công, giữa hai bên khác nhau, cao tầng đi phân chia là đủ rồi, tầng dưới chốt binh sĩ mới không thèm để ý nhiều như vậy. Tối Như Mưng, địch nhân nếu muốn chạy, vậy liền để bọn hắn chạy đi. Không quan tâm bọn hắn hiện tại chạy bao nhanh, hướng đông đằng sau chúng ta đều có thể đuổi kịp. Chỉ cần không có hướng chúng ta doanh địa tới gần, cũng đừng có quản bọn họ. Vệ ở sở tổng đốc không quan trọng nói, để hắn làm chiến thuật mới tú thao tác, quả thật có chút độ khó, nhưng đi theo xét làm việc hắn hay là rất quen. Phía trước cự tốc nô công trong đêm rút lui, liền bị Hủ Sẩn lợi dụng kỵ binh ưu thế, tại dã chiến bên trong cho bạo lệnh cho một trận. Làm tự mình người kinh lịch, vệ ở sở có lòng tin phục chế bộ này lộ pháp. Kỵ binh loại này cao cơ động binh chủng, không sợ địch nhân động nhanh, chỉ sợ quân địch cố thủ phòng tuyến. Từ ban ngày điều tra tình huống đến xem, địch nhân tại Dương Quan quận cũng dựng dị phòng tuyến công sự. Bởi vì cự tốc nô công đâm lương nguyên nhân, phòng tuyến năng lực phòng ngự còn có mấy phần tạm thời không biết, nhưng đối với kỵ binh tới nói cũng là một cái phiền toái. Trên lý luận tới nói, quân địch cố thủ tại trong phòng tuyến, đơn độc một chi kỵ binh quân đoàn là rất khó bắt lấy bọn hắn. Chỉ khi nào rời đi công sự, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Bình nguyên trên đại địa tao ngộ chiến, mai đều có thể đem quân địch mã chết. Tổng đốc các hạ, địch nhân tại hướng phía bắc chạy, nhiều như vậy nữa là cự tốc nô công dư Nếu như là ma ngạ quân đội, bọn hắn coi như muốn rút lui, cũng hẳn là muốn đi phía nam cùng chủ lực tụ hợp. Quân địch một phân thành hai hành động, ngày mai chúng ta là không muốn chờ binh chặn đâu. Y bắt quân đoàn trưởng quan tâm hỏi, để cho tiện thống nhất chỉ huy, liên quân tổ kiến thời điểm kỵ binh bị kết hợp và tổ chức lại đến cùng một chỗ, kỵ binh quân đoàn một mực ở vào vượt biên chế trạng thái. Trư binh chặn giết cự tốc nô công dư nghiệt, trên quân sự là hoàn toàn có thể được. Không cần thiết phức tạp, những này con giết dư nghiệt đã sớm thành chim sợ cảnh không, chẳng làm được trò trống gì. Coi như lúc này rời đi, bọn hắn cũng không có chỗ để đi, liền để bọn hắn chết trên đường đang chạy trốn đi. Mễ ở sở tổng đốc khinh thường nói, Atlas đại lục trận doanh phân biệt rõ ràng, chạy đến nhân tộc trận trên địa bàn, thuần túy chính là chịu chết tư tốc nô công xấu xí tướng mạo liền không phù hợp tinh linh thẩm mỹ, toàn thân trên dưới còn tràn ngập hơi thối. Giạng này một đám tàn binh bại tướng, đám kiêng nạo khí tinh linh tộc khẳng định trước mắt. Duy nhất khả năng tu lưu bọn hắn chính là thạch nhân tộc, bất quá đây cũng không phải là cái gì nơi đến tốt đẹp. Nhân tộc liên minh một khi tiến hành ngoại giao tạo áp lực, thạch nhân tộc lựa chọn thỏa hiệp sát suất cao tới chín thành. Đại tộc tiến tuổi, cũng liền lừa dối một chút không kiến thức địa tâm trên thực đã sớm biến thành tam lưu chủng thời kỳ chiến tranh Phong, hữu trợ thu được thắng lợi. Biểu hiện như vậy Rất khó để mẹ ở Sở tổng đốc thấy vừa mắt. Sắt Tử nói, chung đại lục tam đại dị tộc đều không bị Án Phạ Vương quốc quý tộc để vào mắt. Có thể bị Án Phạ Vương quốc coi trọng dị tộc, chỉ có Tinh linh tộc, Ải nhân tộc, thú nhân, cùng rời đi đại lục Long tộc cũng không có khả năng tính làm bộ tộc ma thú. Trong đó Ải nhân tộc có thể đập vào mắt, chủ yếu vẫn là bọn hắn rèn đúc vũ khí năng lực, mà không phải chủng tộc thực lực quân sự. Quốc tế địa vị đều là trên chiến trường đánh ra tới, trước mắt toàn bộ phản nhân tộc liên minh bên trong, thực lực quân sự có thể vượt trên Án Phạ Vương quốc, chỉ có Tinh tộc một cây dòng độc đinh. Nhân tộc thống nhất đại lục xu thế. Từ hai đại liên minh bên trong thế lực đỉnh tiêm so sánh, kỳ thật cũng có thể nhìn ra manh khỏe. Tinh linh tộc không muốn bước lên chiến tranh, một mặt là chủng tộc miệng người thưa thớt, không đánh nổi thời gian giải tiêu hao chiến. Một phương diện khác thì là đối với phản nhân tộc liên minh khuyết thiếu lòng tin. Dù sao, nhân tộc nội bộ lại thế nào phân liệt, cũng là một chủng tộc, mà dị tộc liên minh lại là một nỗi món tắc cẩm. Từ khi ban thú nhân vương quốc cùng bộ tộc ăn thịt người vương quốc hủy diệt, thú nhân đế quốc suy sụp về sau, nhân tộc tại hai đại trận doanh liền dần dần chiếm Trên thực tế, tinh linh lựa chọn thả ra điệu tâm chủng tộc, cũng là vì thay dị tộc liên minh tranh thủ thời gian. Nhìn như cuộc náo loạn này không có chạm đến nhân tộc căn bản, trên thực tế lại là đại lượng sinh sản một đống quỷ nghèo quốc gia. Chiến tranh phát sinh ở nhân tộc nội địa, chỉ có gặp phải điệu tâm chủng tộc xâm lấn quốc gia, đều tránh không được tổn thất nặng nề. Cho dù là án phạt vương quốc loại này cương quốc, cấp tốc đánh bại người xâm nhập, lấy điệu tâm chủng tộc lối ra làm trung tâm, xung quanh mấy cái quận sinh sản cũng bị ảnh hưởng. Quốc gia khác tổn thất thì càng thảm trọng, lấy hát xâm vương quốc làm thí dụ, cả nước gần một nửa hành biến thành chiến trường. Giống bộ phi hành, hành loại này cực, trực tiếp toàn tỉnh luôn hãm, tổn thất càng là không cách nào tưởng tượng. Từ thu phục đất mất tình đến xem chỉ có một ít trốn trong núi rừng kẻ may mắn, cùng sớm chạy trốn dân chúng nhặt về một đầu mạng nhỏ. Cả nước trên dưới, khắp nơi đều có nạn dân. Cho dù là đã bình định địa tâm chủng tộc chi loạn, cục diện dối rắm này không có 2, 30 năm bản thân chữa trị, căn bản là không khôi phục lại được. Đương nhiên, nếu như Hắc Sơn Vương quốc có thể cải cách thành công, tốc độ khôi phục hay là sẽ đề cao mạnh, ít nhất thực lực quân sự có thể cấp tốc khôi phục. Về phần tài chính, vậy không có biện pháp. Tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, Hắc Sơn Vương quốc cũng sẽ ở phá sản biên giới dãy Ở phương diện này liên minh năm nước phi thường dũng, mỗi một cái đều là quỷ nghèo. Bao quát giả phá sản mồ thị công quốc, bị dày vò đến bây giờ loại thời điểm này, hầu bao một dạng bị ép không sai bị lắm. Bán phá ra truyền thừa chi thức sự tình, có lại chỉ có thể có một lần, lại làm liền muốn coi chừng có người gái bẫy. Liên minh năm nước nghèo, Nam Đại Lục rất nhiều quốc gia, đồng dạng bởi vì chiến loạn lâm vào tài chính khó cảnh. Đại lượng tài phú bị hủy bởi trong chiến hỏa, còn có một bộ phận hướng sợ dạng xỉ A Đế quốc cùng ái bở gì ạ vương quốc tập trung, nhân tộc xã hội kinh tế bị trọng thương. Trừ hai cái bên thắng bên ngoài, những người còn lại tộc quốc gia cơ hội là tập thể trở lại bận, tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, đều chỉ có thể vùi đầu khôi phục tinh tế. Nếu không có, có dạng này đại bối cảnh, các quốc gia người cầm quyền cũng sẽ không cùng nhà mình lão tổ tông đối nghịch, phá hủy bọn hắn phát động đại lục chiến tranh kế hoạch. Tám giờ tại mùa đông dưới ánh mặt trời, theo hủ sần ra lệnh một tiếng, đại quân ngay tại chỗ bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Từ trên địa đồ đến xem, nơi đây vừa lúc ở vào ma ngạt đại quân chủ lực cùng Dương Quan quận quân coi giữ ở giữa vị trí, điển hình ba điểm trên một đường thẳng mô hình. Quân địch muốn hai quân hội sư, liên quân chính là lớn nhất chướng ngại vật. Xoái, địch đến còn có một đoạn thời gian, không bằng chúng ta ăn trước rơi bọn hắn tại Dương đội, áp chế nói khí. Một tên hắc xâm tướng linh kích động đề nghị: "So sánh một đường bị đòn cự tốc nô công đại quân, một mực xuôi gió xuôi nước ma ngạc đại quân, quân tâm sĩ khí không thể nghi ngờ cao hơn nhiều. Gặp gỡ địch nhân như vậy, trước tiêu diệt trong đó một chi bộ đội, lại tiến hành chủ lực quyết chiến khẳng định không có tâm bệnh. Kế hoạch của chúng ta lần này là vây điểm đánh viện. Lúc này ăn hết mùi nhử, quân địch coi như sẽ không chính mình đưa tới cửa. Lần trước cự tốc nô công đại quân lưu thoán, cho quý tạo thành bao lớn tổn thất, ta nghĩ các ngươi khẳng định không ý nhìn thấy bi kịch lần nữa trình đi." Hu giống như cười mà không phải cười hồi đáp. "Bi kịch không bi kịch, hắn một chút cũng không quan tâm." Cự tộc Ngô công có thể lưu truyền tứ phương làm hại, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng là Đông Nam hành tinh quý tộc liên quân phỏng túng đi ra. Nếu như không phải song phương bàn điều kiện, đến chế tốt nhất chiến cơ, đại chiến tại khu lần hành tỉnh liền nên kết thúc. Chỉ là món nợ này, không có khả năng ghi tạc bọn hắn chiến đầu. Dính đến quốc gia chủ quyền vấn đề, khẳng định không có khả năng tự tiện xuất binh. Tương tự cục diện xuất hiện lần nữa, lần này không có chủ quyền vấn đề không nhịu, tiếp tục bỏ mặt ma ngạc đại quân làm hại tứ phương, vậy thì không phải là nhân tộc nguyên soái nên làm. thằng xui xẻo này, tại trong đại chiến đã bị suy yếu thường lợi hại, tiếp tục làm tiếp, không chừng lúc nào liền mất. Xuất phát từ nhân tộc chỉnh thể chiến lược căn nhắc, Hủ Sẩn cũng nhất định phải nhanh kết thúc trận chiến tranh này, sau đó đi kế tiếp chiến trường. Hàn Phạ Vương quốc muốn ngầm chiếm thú nhân đế quốc, liên minh năm nước liền không thể bị suy yếu quá lợi hại, đây là nguyên tắc tính vấn đề. Vì để cho Ma Ngạc đại quân nhanh lên một chút tới, hắn thậm chí đều không có phái ra kỵ binh đi tập kích. Chương 84. Tú Song nghệ thuật chỉ huy, cũng nên tới một lần đường đường chính chính đại quyết chiến. So sánh vội vàng chạy tới Ma Ngạc đại quân, nhân tộc liên quân thế nhưng là tại khỏe mệt, thân liền chiếm hết Về mặt binh lực cố nhiên muốn ít một chút, có thể liên quân có kỵ binh ưu thế. Tại bình nguyên trên đại địa, một cái kỵ sĩ đoàn phá tan một cái bộ binh quân đoàn, chỉ có thể coi là thông thường thao tác. Nguyên Soái, chúng ta khẳng định không thể để cho bi kịch lần nữa diễn diễn. Trước đánh tan quân địch chủ lực, lại quay đầu thu thập đám kia tàn binh bại tướng, cũng không ý kiến chuyện gì. Chỉ là khu khu mấy vạn ma ngạc tàn binh, không cần thiết để cung phụng đoàn cùng kỵ binh quân đoàn cùng một chỗ nhìn chằm chằm a. Sim vương hầu tức vội vàng tỏ thái độ nói, tại có năng lực ngăn trở tình huống dưới, bởi vì trên sự chỉ huy sai lầm, dẫn đến địa phương tối nát, vậy coi như sai lầm lớn. Không chỉ Vương Quốc chính phủ muốn truy cứu trách nhiệm, biến thành người bị hại quý tộc, càng là muốn hỏi đợi bọn hắn tổ tông. Các người trước nhìn xem liền tốt, nếu như cần dùng đến, cũng liền một đạo mệnh lệnh sự tình. Hu Sần mặt không đổi sắc nói ra. Đội dự bị khái niệm, tại làn đại lục còn ở vào này sinh trạng thái. Chỉ có số ít quan chỉ uy ý thức được nó tầm quan trọng, nhưng thủ thiên kiến bè phái ảnh hưởng, mọi người ăn ý lựa chọn giữ kiến không nói ra. Đa số giáng ngoại tao nội chiến, song phương giao chiến đều là trực tiếp quay con thoi đi lên. Hoàn cảnh lớn như vậy, Hu cũng sẽ không xung làm khác loại. Có thể thấy rõ, tự nhiên biết hắn như thế bố trí chỗ tốt, xem không hiểu cũng không cần hiểu. Liên quân doanh địa cùng kỵ binh doanh địa ở giữa khoảng cách, hết thể cứ như vậy hơn 30 dặm, điều động phi thường thuận tiện. Thậm chí còn không cần lo lắng Dương Quan quận ma ngạc đại quân từ phía sau lưng giết ra đến, bởi vì liên quân đại doanh cùng bọn hắn ở giữa khoảng cách đã vượt qua 50 dặm. Chờ bọn hắn đến chiến trường, chiến đấu cũng sớm đã kết thúc, vừa vặn cùng nhau cho thu thập hết. Tại binh lực vận dụng lên, có thể nói là trực tiếp kéo căng. Xuất lính đại quân trùng trùng điệp điệp tiến lên, Ma ngạc Vương nội vẫn luôn không bình tĩnh, đồng thời loại bất này, theo thời gian trôi qua càng ngày càng nặng. Dọc theo con đường này thật sự là quá an tĩnh. Địch nhân rõ ràng có cơ hội xuất động kỵ binh tới quấy rối, thế nhưng là dọc theo con đường này, bọn hắn ngay cả bóng người cũng không thấy một cái. Nguyễn Soái, quân địch chậm chạp không thấy có chỗ động tính, nên không phải có âm mưu gì a? Ma Ngạc Vương nhịn không được dò hỏi. Làm điệu tâm thế giới một tên vô giả, hắn cũng là thân kinh bách chiến chủ. Cụ thể chiến tích trước không đề cập tới, ít nhất các loại phức tạp tràn diện đều gặp. Trước mắt loại này quỷ dị yên tĩnh, trong mắt hắn chính là âm mưu đang nổi lên. Bậy hạ, quân địch từ khi 2 ngày trước xây dựng cơ sở tạm thời đằng sau, liền không có bất kỳ động tác gì không chỉ có không có đối với chúng ta tại Dương Quan quận quân coi giữ ra tay, thậm chí còn cố ý thả đi cự tốc nô công đám kia dư nghiệt. Đủ loại dấu hiệu cho thấy địch nhân đã làm tốt quyết chiến chuẩn bị, liền đợi đến chúng ta xuất lĩnh đại quân đi qua. Vậy hạ, ngài cũng không cần lo lắng quá mức. Quân địch liền xem như co âm ưu, bọn hắn tổng binh lực cũng liền như vậy 27, 28 bạn, vẹn vẹn chỉ là chúng ta một nửa. Hoàn Mỹ đến đâu kế hoạch, cũng cần đi chứng thực hoàn thành. Cũng không đủ thực lực chèo chống, hết thảy đều là không chung lâu cát. Từ phía trước trận điện hình phân tích nhìn, có thể dựa vào cũng liền chi kỵ binh kia. Xem chừng ở trong mắt hắn Chúng ta cùng đám kia quân tâm thí khí tán giả con rế tối tha một dạng, đều chỉ có thể tùy ý hắn bài bố. Chờ đại chiến bộc phát đằng sau, chúng ta chắc chắn cho hắn một cái hung hang giàu hấn, để Ma Ngạc bộ tộc trở thành hắn nửa đời sau bóng ma. Ca nệ Nguyên Soái phóng khoáng nói, không quan tâm trên chiến trường có thể hay không đánh thắng, dù sao trên khí thế khẳng định không thể thua. Chủ Soái chưa chiến trước e sợ chính là binh gia tối kỵ, là Ma Ngạc tộc một đại danh tướng Ca nệ Nguyên Soái, chắc chắn sẽ không phạm loại sai lầm này. Có năm chắc liên tốt, chỉ cần có thể đánh bại Sấn, phản nhân tộc liên minh bên trong tất nhiên sẽ có tộc ta một vị trí. Hoàn thành hạng này nhiệm vụ, nguyên soái ngài chính là Ma Ngạc bộ tộc lớn nhất ảnh hưởng, đem thụ vô số Ma Ngạc vĩnh thế chi bái. Ma Ngạc Vương lúc này bảnh vẻ nói, thẳng thắn mà nói, áp lực của hắn một nửa đều bắt nguồn từ Thạch nhân tộc biểu hiện. Thời điểm ban sơ, yêu cầu bọn hắn đánh giết Hổ Săn, mới có thể để cử bọn hắn gia nhập phản nhân tộc liên minh. Nó ưu tiên chính tự, thậm chí vượt qua đánh giết 10 tên nhân tộc thánh vực. Đến tận sau lúc đó, Thạch nhân tộc cho ra hứa hẹn thêm hậu đái, chỉ cần hắn có thể đánh Sần, liền đoan hắn có thể nhập phản nhân tộc liên minh. Lucy ở tôn giả còn nói cho hắn biết việc này thu được trong liên minh các tộc nhất trí đồng ý thậm chí tại chỗ cùng bọn hắn ký kết khế ước, dùng tính mạng của mình đảm bảo sẽ thực hiện ước định. Phần này vượt mức bình thường coi trọng, đối với Ma Ngạc Vương nhận biết bên trên trùng kích là to lớn. Nếu như không phải tự mình gặp được, hắn cũng không dám tin tưởng phản nhân tộc liên minh đối với Hổ Sơn kiêng kỵ, thế mà đến loại tình trạng này. Quá phận coi trọng, rơi vào Ma Ngạc Vương trong lòng liền biến thành chiếu nặng gánh vác. Vốn là áp lực lớn như núi, Lucy ở Tôn giả còn thường thường nhắc nhở hắn, phải cẩn thận coi chừng. Đến mức dọc theo con đường này, Ma Ngạc Vương đều là cẩn thận từng ly từng tí. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lập tức bằng nhanh nhất tốc độ làm ra phản ứng. Đại quân một đường tiến lên, khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. 60 dặm, 50 dặm, mãi cho đến cuối cùng 20 dặm địa, nhìn một cái sắc trời đằng sau, Ma Ngạc Vương quả quyết hạ lệ, "Nguyên Soái, tiếp xuống chỉ huy liền giao cho ngươi. Ta chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là đánh bại quân địch. Không hủy quyên không được." Đại chiến hết sức căng thẳng, Ma Ngạc Vương không có lực lượng tự mình khiêu chiến đại lục đệ nhất danh tướng. Vì gia tăng phần thắng, chỉ có thể đem chỉ huy đại quyền giao cho trong tộc tường thắng tướng quân. "Bệ hạ, xin yên tâm. Sau đó đại chiến, liền giao cho ta đi." Cạn lệ Nguyên Soái cho thấy quyết tâm về sau, lập tức hạ lệnh, truyền lệnh xuống. Toàn quân ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, mở đào hố hang ngựa, bố trí cử mã tùng. Tới gần quân địch trận địa, vì lý do an toàn, bọn hắn lựa chọn ngày nằm đêm ra hành quân hình thức. Hiệu quả tự nhiên là tiêu chuẩn, ban đêm hành quân địch nhân một chút phản ứng đều không có. Lúc này sắp trời sắp sáng lên, tiếp tục đi tới mà nói, bọn hắn liền muốn kéo lấy mỏi mệt chi khu tại ban ngày cùng địch nhân quyết chiến. Loại này nhất định chuyện có hại, khẳng định không thể làm. Chủ động xuất kích không thích hợp, vậy trước tiên đánh phòng tụ chiến, vừa vận kiểm nghiệm một chút thạch nhân cung cấp phương pháp, là có hay không có thể khắc chế kỵ binh. 20 dặm nói gần thì không gần, nói xa cũng không xa. Ma Ngạc đại quân làm ra động tĩnh lớn, rất nhanh liền bị thám mã phát hiện, đem tin tức chuyển tới Hộ Sẫn trong tay. Chương 85, đại chiến bụi đất tung bay. Truyền lệnh xuống, bếp núc doanh lập tức nhóm lửa. Địch nhân đều chính mình đưa đến cửa ra vào, nếu là không có một chút phản ứng, vậy liền không nói được. Thời gian dài hành quân là phi thường tiêu hao thể lực, Ma Ngạc đại quân đường xa mà đến, chính là thể xác tinh thần mỏi mệt thời điểm. Thừa dịp quân địch đặt chân chưa hồn phát động công kích, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trời dần dần sáng lên, đám rùa ở trong thiên địa luồng thứ nhất hào quang dưới, đại quân trùng trùng điệp, điệp bước ra doanh điệp. Tới gần, càng gần. Thanh thế thật lớn hành quân, rất nhanh liền đưa tới quân địch chú ý, bất quá lúc này những này đã không trọng yếu nữa. Từ hù Sẩn xuất đạo đến nay, trải qua lớn nhỏ chiến dịch hơn trăm lần, chỉ huy chính diện đại quân đoàn quyết chiến hay là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không phải hắn không muốn đường đường chính chính thắng được thắng lợi, thật sự là thực lực bản thân có hạ, rất khó đụng phải loại cơ hội này. Nhìn một cái quân địch đại doanh bốn phía lóng đất, cùng doanh trại trước từng dãy có gỗ, Hổ Sẩn khẽ miệng nhịn được toát ra dáng tươi cười. Hố hãm cùng cự mã đều cho chuẩn bị lên, nhất là hố hãm ngựa bên trong hay là tăng liệu, chiến mã một khi hạ xuống không chết cũng tàn phế. Nhìn ra được những ngày này, quân địch cũng không có nguồn phí. Chỉ bất quá học tập rõ ràng không đúng chỗ, bốn phương tám hướng đều là hố, cố nhiên có thể ảnh hưởng kỵ binh công kích, đồng dạng cũng tăng lên nhà mình bộ đội xe dịch độ khó. Truyền lệnh xuống, pháo binh lập tức vào chỗ, nhắm chuẩn quân địch doanh địa phân đoạn thước xạ kích. Tại địch nhân có chuẩn bị tình huống dưới, để kỵ binh trùng kích đại doanh. Chỉ có ngu thuần tướng lĩnh mới có thể làm chuyện ngu xuẩn như thế. Nương theo lấy ra một tiếng, âm thanh Mang tính tiêu chí rõ nhất vũ khí, lực đã xuống, trở thành cái thứ nhất người bị hại. Trước người hai tên hộ vệ, một cái không có nửa cái đầu, một cái ném đi nửa thân thể, máu tươi tung tóe ma ngạc vương một mặt. Nhìn thấy một màn này, trực tiếp đem ma ngạc vương tức giận bốc khói trên đầu, còn kém như vậy một đâu đâu, hắn cũng cùng nhau bị mang đi. Sự thật đã chứng minh, đem Vương Kỳ cắm ở nhà mình doanh trưởng phụ cận, đó là cần bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Pháo binh lập tức phản kích, cấp tốc rời đi doanh trưởng đằng sau, ma ngạc vương lòng vẫn còn sợ hãi hạ lệ. Tại sợ hãi sau khi, càng nhiều hơn chính là may mắn. May mắn phía trước vị công thành, dùng nhiều tiền từ trong tay thạch nhân tộc mua sắm một nhóm ma tinh không phải vậy hôm nay liền bị động bị đánh. Giờ khắc này hắn đột nhiên lý giải cự tốc nô công cái này kẻ thù cũ, tại sao lại tại cùng nhân tộc trong chiến đấu, thất bại thảm hại. Nếu là không có lực phản kích, thuần túy bị động bị đánh, lại bộ đội tinh nhuệ cũng chịu không được a. Pháo chiến mở ra, lại sáng lập một cái đại lục thứ nhất. Ma tinh pháo từ sinh ra đến nay, mọi người cho ra định vị chính là công thành cùng thủ thành. Không phải là không có tướng lĩnh đem ma tinh pháo vùi đầu vào giá chiến bên trong, chỉ bất quá thời điểm dĩ vãng, cũng chỉ là kéo vài môn ma tinh pháo đi nếm thử. Vì lực sát thực không nhỏ, nhưng không có tụ tập lại trước đó, đơn độc vài môn ma tinh pháo đối với một trận chiến dịch ảnh hưởng thật sự là quá nhỏ. Thông chi lúc đầu ma tinh pháo, một muôn so một môn công tên. Vài tấn ma tinh pháo hay là gần nhất mấy chục năm làm ra, mười mấy tấn ma tinh pháo sinh ra cũng bất quá trong năm, sớm hơn ma tinh pháo cái kia trọng tải vận chuyển đều là một năm đệ. Nhiều khi, pháo không có vận chuyển đến tiền tuyến, chiến đấu liền đã kết thúc. Nhiều lần nếm thử thất bại đằng sau, thói quen hấp thụ tiền nhân kinh nghiệm các tộc tướng lĩnh, đều đem ma tinh pháo kéo vào giá chiến sổ đen. Có thể phát sinh ma tinh pháo đối anh, chủ yếu vẫn là ma ngạc sử dụng ma tinh pháo kinh nghiệm, tự nhiên cũng sẽ không bị đi qua thất bại kinh nghiệm trói buộc. Phúc họa luôn, luôn gắn bó xuất hiện. Thiếu kinh nghiệm để bọn hắn không tiết hoa đại giới lớn mang theo cẩm kềng ma tinh pháo lên đường, thu được phản kích năng lực. Nhưng đồng dạng bởi vì thiếu kinh nghiệm, pháo chiến vừa mở ra liền đã rơi vào hạ phong. Nhất tộc liên quân ma tinh pháo phát xạ một lần, liền sẽ thanh không ra một mảnh đất trống đến, ma ngạc pháo binh lại là giải giác xạ kích. Không chỉ thị giác trên hiệu quả chênh lệch to lớn, tỷ lệ chính xác cũng thấp đáng thương. Phụ trách thao tác ma tinh pháo ma ngạc chỉ là đem đạn pháo bắn ra ngoài, đánh tới địa phương nào liền không có quan hệ gì với bọn họ, nhắm chuẩn cái gì toàn bằng kinh nghiệm. Hết lần này tới lần khác bọn hắn thiếu tốn nhất chính là kinh nghiệm. Một đám vào cương vị không đủ 2 tháng manh tân pháo binh chưa sẽ lập đạn xạ kích bên ngoài, không có tiếp thụ qua bất luận cái gì hệ thống tính huấn luyện. Căn hòng bết chính là ma ngạc trong quân ma tinh hào, phần lớn là không biết chuyển thừa bao nhiêu đời lao cổ đồng, muốn điều tiết họng pháo chỉ có thể di động cả tòa ma tinh hào. Cản nệ nguyên soái, đây là có chuyện gì? Ma ngạc vương tức giận hỏi. Đồng dạng đều là pháo binh, trên lệch của song phương chi cách xa, hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất. Địch nhân pháo binh một vòng tề xạ, nha mình trong quân liền sẽ tự thương một lớn. Đến mình pháo binh cường kích, tựa như là đang chơi trúc, thường vang tích đều xem vật khí. Đương bảo là nhắm chuẩn mục tiêu xác định vị trí đả kích, có thể đem đạn pháo đánh tới quân địch trong đội ngũ, vậy cũng là ưu tú ma ngạc pháo binh. Vậy hạ, đều là đám kia thạch nhân tộc tầng tứ, không có đem sử dụng ma tinh pháo tinh túy giao cho chúng ta. Toàn bộ nhờ các binh sĩ tự hành tìm đòi, mọi người vừa mới tiếp xúc ma tinh pháo không lâu, trên kỹ thuật có chỗ khiếm khuyết là tất nhiên. Càn nệ nguyên xoé một mặt tức giận hồi đáp. Hắn thấy, hiện tại bi kịch hoàn toàn là bị thạch nhân tộc cho hố. Bán ra một đống rách dưới cho bọn hắn thì cũng thôi đi, thế mà tại kỹ thuật giao tiếp thời điểm, còn cho bọn hắn chôn một cái đại lôi. Nếu là sớm biết ma tinh pháo muốn tập trung sử dụng, phân đoạn thức tiến hành sạc kích, bọn hắn cũng sẽ không đem ma tinh pháo phân tán đến các bộ đội trong tay. Lúc bình thường, loại này phân tán có thể tăng cường các bộ đội công thành hòa lực, tại nổ cứ điểm pháo đài thời điểm phi thường hữu dụng. Hiện tại cùng địch nhân tiến hành pháo chiến, lập tức liền đem thai hại bại lộ đi ra. Mấy chục vạn đại quân đóng quân doanh địa cũng không nhỏ, từ đại doanh khác biệt vị trí bắt đầu sạc kích, điểm rơi tự nhiên cũng không rỗng mỗi. Hết lần này tới lần khác ma tinh vừa nát nặng không được, di động đứng lên phi thường khó khăn. Trong thời gian ngắn muốn đem trong doanh địa ma tinh pháo tập trung lại, cũng là khó khăn trùng điệp. Âm thanh một tiếng vang thật lớn đằng sau, vài trăm mét bên ngoài một tòa cự hình ma tinh pháo tại chỗ bạo tạc, tính cả xung quanh binh sĩ cũng bị cùng nhau mang đi. Mau đi xem một chút xảy ra chuyện gì." Cả Nặc Nguyên Soái lúc này đối với vệ binh phân phó nói, "Bị địch nhân hỏa lực phá hủy thì cũng thôi đi, chính mình nguyên địa trực tiếp phát sinh bạo tạc, vậy liền quá phận." Tại nội tâm chỗ sâu, hắn lần nữa thăm hỏi Thạch nhân tộc. Cứ việc còn không xác định xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết khẳng định cùng Thạch nhân tộc có quan hệ. "Bệ hạ, Nguyên Soái mới vừa rồi là ma tinh pháo cụ thể sự cố nguyên nhân tạm thời còn không cách nào xác định." Xác suất lớn là ma tinh pháo quá mức cũ kỹ, để đặt ma tinh binh sĩ dựa theo cao nhất hạn mức cao nhất bổ sung ma tinh, vượt ra khỏi năng lượng cực hạn chịu đựng. Làm rõ ràng tình huống về sau, vệ binh chạy vội trở về báo cáo. Đáp án này hoàn toàn ngoài ý muốn. Là Ma pháp khoa học kỹ thuật sản phẩm, có thể đầu đen rau muốn ma tinh pháo cầm kền, có thể hoài nghi trong số mệnh của bọn họ xuất, duy trì có không có khả năng chất vấn bọn hắn chất lượng. Luyện kim đại sư bọn họ thủ công rèn đúc đi ra ma tinh pháo, mỗi một môn đều ghi rõ người chế tạo. Nếu như xuất hiện chất lượng vấn đề, đó chính là đang đập mắt cơm. Trên lý luận tới nói, chỉ cần không siêu phụ tại sử dụng liền không khả năng phát sinh lòng bất quá đây đều là ma ngạc bọn họ nhận biết nếu như đổi thành đại lục khác chủ tộc còn muốn tăng thêm một cái kỳ bảo đảm chất lượng cứ việc ma tinh pháo kỳ bảo đảm chất lượng đầy đủ dài chỉ cần bảo dưỡng đủ tốt mấy trăm năm sau đều có thể dùng nhưng chung quy hay là có cực hạ tại sức mạnh của năm tháng trước mặt ma pháp khoa học kỹ thuật tạo vật cũng chịu không được làm ham mònhôn đàn đám kia đang chết thạch nhân tộc rõ ràng là muốn hố chết chúng ta mang ngạc Vương lúc này tức miệng mà to cho tới bây giờ một lúc này nếu là còn không biết thạch nhân tộc dụng tâm bác hắn liền sốngổ phí tuổi đa cao Nguyên bản hắn còn đối với mạnh kéo thạch nhân tộc tham chiến kế hoạch, hơi có một ít không có ý tứ, hiện tại cái kia tia cảm giác cái nãy đã hoàn toàn biến mất. Tự bạo chỉ là ngoại lệ, càng nhiều hay là bại lộ tự thân vị trí, bị nhân tộc liên quân pháo binh trọng điểm chiếu cố. Âm ầm tiếng vang không ngừng ở trên chiến trường tiếp tục. Một khi bị địch nhân để mắt tới, ma tinh pháo không nhất định bị phá hủy, nhưng thao túng ma tinh pháo ma ngạc các pháo binh cũng rất ít có còn sống. Chương 85. Dựa theo loại tình huống này tiếp tục kéo dài, không cần bao lâu thời gian, pháo binh liền sẽ tê liệt rơi, từ đó đánh mất chiến lược trấn nhiếp năng lực. Trên thực tế, ma ngạc pháo binh kia đáng thương tỉ lệ chính xác chất lực lực trấn nhiếp vốn cũng không nhiều. Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cả mẹ Nguyên Soái biết loại pháo này chiến không có khả năng tiếp tục kéo dài, không sau đó mặt cầm liền không có cách nào đánh. Nguyên kế hoạch cố thủ doanh địa chỉnh đốn một ngày, ban đêm lại cùng quân địch quyết chiến. Hiện tại song phương ma tinh pháo vang lên không ngừng, tại trong doanh địa lúc nào cũng có thể bị quân địch hỏa lực mang đi, có thể ngủ được mới là lạ. Truyền lệnh xuống, phía trước. Mệnh lệnh dưới đến một nửa, cả mẹ đột nhiên phát hiện địa bên ngoài hiện hố háng ngựa. đơn độc trải qua không có ảnh gì, nhưng nếu là đại quân trận ra doanh cùng địch nhân quyết chiến, đó chính là chính mình hướng trong hố này. Dự phòng quân địch kỵ binh cấp trại công trình, đột nhiên biến thành vây khốn nhà mình đại quân tay chân công siege. Kế kịch tính biến hóa, để cả mẹ Nguyên Soái cái chán đưa ra mồ hơi lạnh. Danh tướng đều là dẫm hố dẫm ra tới, hoặc là chính mình tự mình đi dẫm hố, hoặc là nhìn xem người khác dẫm hố hấp thụ đạo hấn. Dưới mắt cố thủ danh địa, dự phòng quân địch kỵ binh đánh lén chi pháp, hay là Lucy ở Tôn giả công hiến. Vì bộ này chiến thuật, Ma Ngạc tộc còn đưa ra đại lượng đến từ điệu tâm thế giới đặc sản. Nghĩ tới đây, Nguyên Soái hận không thể cho mình hai cái bàn tay. Lucy ở Tôn giả chỉ là thực lực bản thân cường đại. Không phải là chỉ huy quân sự năng lực, đồng dạng siêu quần mật tụy, có thể trở thành thánh vực, đại bộ phận đều là khổ tu sĩ. Cái gọi là chiến thuật, xem chừng vẫn là hắn thời tuổi trẻ học tập đến, 80 100 năm đều không có chỉ huy quá lớn quân tác chiến, làm sao mang binh đánh giặc xem chừng cũng quên không sai bị lắm, làm không tốt bộ này chiến thuật đều là ký ức thêm não bổ mở ra. Địch nhân cái gì đều không có dám, vẹn vẹn chỉ dựa vào một cái tên tụi hiếp, liền để chính bọn hắn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, phạm vào một loạt sai lầm. Thấy rõ chân tướng cả mẹ lập tức trở nên khóc không ra nước mắt. Tại địa tâm thế giới chinh chiến thời điểm, hắn cũng là chơi như vậy. Mặc dù tên tuổi không có hộ sần vơ dọi, đó cũng là có thể làm cho địch nhân hốt hoảng tồn tại. Chỉ cần lâm vào bối rối, liền không thể tránh khỏi muốn dày vò. Giày vò sự tình càng nhiều, phạm phải sai lầm sát suất cũng liền càng lớn. Đỉnh tiêm thông soái quyết đấu, chơi đều là công tâm chiến. Cụ thể chiến thuật thao túng, ngược lại là công tâm chiến dưới phụ thuộc phẩm. Nguyên soái, tại sao không nói chuyện? Một bên Ma Ngạc Vương khó chịu hỏi. Mệnh lệnh được đưa ra một nửa đột nhiên dừng lại, đây không phải đang chơi Ma Ngạc gà hiện tại không thích hợp toàn quân xuất kích. Đại doanh phía ngoài hố hám ngăn đường đi của chúng ta, quân địch sẽ không cho chúng ta thời gian lập bằng con đường. Từ sưu tập đến tình báo đến xem, quân địch trừ ma tinh pháo bên ngoài, còn trang bị đại lượng mà pháo nô. Lúc này phải binh ra doanh lập bằng con đường, chính là đưa đi lên cửa biển sống. So sánh ma tinh pháo, những tên nhỏ này tỷ lệ chính xác, nhưng là muốn cao nhiều. Vì dự phòng quân địch hỏa lực, chúng ta doanh trưởng mật độ, xa so với ngày xưa muốn bao nhiêu. Địch nhân hỏa lực nhìn như mãnh liệt, trên thực tế lực sát thương vẫn là phải xem vật khí. Một động không bằng một tính, bất kể như thế nào, trước kéo tới sau khi trời tối lại nói. Cả nẻ nguyên soái thấp thỏm ngồi đáp. Hắn biết đáp án này không thể làm Ma Ngạc Vương hài lòng, cũng không thể để trong tộc một đám cao tầng hài lòng. Mọi người muốn mau chóng xuất ra biện pháp đối với địch nhân triển khai tính nhắm vào trả thủ. Làm trên chiến trường lao tướng, cả mẹ Nguyên Soái phi thường rõ ràng, càng là loại thời điểm này càng không có khả năng luận động. Tiếp tục tiến hành trận này bị động thao chiến, đại quân có lẽ sẽ thương vong thảm trọng, nhưng lúc này cưỡng ép ra ngoài quyết chiến, càng là đã rơi vào địch nhân trong cả bẫy. Hơi không cẩn thận, chính là một trận tan tác. Tham khảo cự tốc nô công thảm trọng, cản mẹ Nguyên Soái quả thực không dám đi cược này. Nguyên Soái, chúng ta nhất định phải cân nhắc quân tâm sĩ khí. Pháo binh biểu hiện thất bại, nhất định phải từ phương diện khác tiến hành phản kích. Không phải vậy cho dù là kéo tới ban đêm, thể xác tinh thần các binh lính mệt mỏi, cũng không có khí lực cùng địch nhân tiến hành quyết chiến. Ma Ngạc Vương tận khả năng ôn hòa nhã nhặn nói, tại loại thời khắc mấu chốt này, hắn lựa chọn tin tưởng Càn Nặc Nguyên xoái phán đoán, nhưng vấn đề thực tế lại nhất định phải giải quyết. Vậy hạ, xin yên tâm. Từ công kích của địch nhân đến xem, ma tinh pháo công kích cũng không phải vô địch. Rơi vào hố hãm ngựa bên trong pháo năng lượng đạt, bạo tác tạo thành lực phá hoại liền muốn nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ cần để các binh sĩ tại trong doanh địa nhiều đảo một chút hố, quân địch hỏa lực công kích tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn bị suy yếu." Càn Nặc Nguyên Soái ra vẻ bình tĩnh nói, đao hủ có thể hay không chống đạn, trong lòng của hắn cũng không có đáy. Nhưng để các binh sĩ động, khẳng định tốt hơn để mọi người một mឺ sống ở trong sự sợ hãi, có thể phát huy hiệu quả tốt nhất, liền xem như không cách nào chống đạn, cũng có thể đưa đến tâm lý an ủi tác dụng. Tốt. Đã như vậy mà nói, Nguyên Soái ngươi liền hạ lệnh đi. Ma Ngạc Vương nhẹ gật đầu nói ra, chính mình không có cách, vậy liền giao cho có biện pháp ma ngạc xử lý. Cụ thể hiệu quả, chờ sử dụng tới sau liền biết. Quân binh âm thanh hòa dưới, trận địa sẵn sàng đón quân địch liền quân bọn quân mình, chính đau khổ chờ đợi quân kích. Nhưng mà trong dự đoán quyết chiến không có phát sinh, ngược lại thấy được một bộ bụi đất tung bay hình ảnh. Bay lên bụi đất thậm chí che cản pháo binh ánh mắt, muốn nhắm chuẩn cũng không tìm tới cụ thể mục tiêu, chỉ có thể căn cứ địch nhân ma tinh pháo âm thanh đại khái khóa chặt phương hướng. Nhìn thấy một màn này đằng sau, một đám liên quân tướng lĩnh nhao nhao cao mày. Địch nhân rõ ràng so với bọn hắn trong dự đoán muốn khó chơi nhiều lắm, dùng bụi đất tung bay trở ngại ánh mắt, dĩ hàng thấp tự thân tỷ số thương vong tuyệt đối là một đại phong. Làm thánh vực giả, nhìn càng thêm rõ ràng một chút, quân địch sĩ không chỉ có không có gia doanh, ngược lại tại trong doanh địa đảo đảo đảo. May mắn địch nhân đạo chính là hổ. Không phải từng đầu chiến hảo, bằng không hắn đều coi là đụng phải đồng hành. Mặc dù không có có thể một bước đúng chỗ giải quyết vấn đề, nhưng là có thể trong khoảng thời gian ngắn xuất ra phương an ứng đối đến, cũng đủ để chứng minh đối phương thống soái năng lực. Chuyên lệnh xuống, mỗi luân viên công kích ma tinh pháo giảm mất 4/5, để ma tinh pháo thay phiên nghỉ ngơi. Ý thức được pháo kích không cách nào phá địch, Hù Sẩn quả quyết hạ lệ. Ma tinh pháo một vang, hoàng kim và lượng. Như thế một mớ quanh tạc xuống dưới, cho dù là một cái vương quốc cũng sẽ cảm thấy thì đau. Hắc vương quốc đã không phải là quá khứ cái kia thổ hảo, cái này quỷ nghèo minh tài chính chịu không được hạ Nhất định phải giúp bọn hắn tiết kiệm một chút mà tiền. Bất quá lại thế nào tiết kiệm tiền, cũng không thể để tiếng pháo dừng lại. Quân địch muốn đào hố đến ứng đối hỏa lực đặc kích, vậy liền để bọn hắn duy nhất một lần đào cái đủ. Đuổi đến một đêm con đường, lại đào một ngày hố, liền xem như đem thời gian kéo dài đến ban đêm, địch nhân cũng đánh mất tiến công năng lực. Đến lúc đó không quan tâm quân địch có nguyện ý hay không, đều nhất định muốn ở buổi tối tiến hành nghỉ ngơi. Trên lệch như thế khẽ đào đằng, hai quân làm việc và nghỉ ngơi thời gian liền bị kéo đến nhất trí. Không thể dùng pháo kích bức địch nhân lấy mệt binh trạng thái đi ra quyết chiến nhưng có thể xóa đi địch nhân đánh đêm như thế, đồng dạng cũng là một cái cự đại thu hoạch. Nhìn thấy nhân tộc doanh địa âm thanh hỏa lực yếu bớt, ma ngạc tộc một đám cao tầng nhau nhau thở phào nhẹ nhõm. Ước đối kế hoạch hữu dụng là được, sợ sẽ nhất là kế hoạch thất bại, bọn hắn phải bắt ngủ. So sánh một đám ma ngạc là quan, cả nẻ nguyên soái thần sắc nhưng thủy trùng không thấy bông lòng. Dưới mắt một cửa ải này là đi qua, có thể làm sao đánh bại quân địch, hắn hay là không hiểu ra sao. Chương 86, màn đêm phía dưới quyết chiến. Quân địch hỏa lực yếu ớt, hoàn toàn là một niềm vui ngoài ý muốn. Tại kế hoạch triển khai trước, hệ nguyên xoái căn bản là không có nghĩ đến bay lên bụi đất liền có thể ảnh hưởng đến quân địch pháo binh phát huy phát hiện điểm này đằng sau tư duy của hắn cũng liền phát tán chỉ cần che lại ánh mắt liền có thể ảnh hưởng quân địch pháo binh lực sát thương trừ nàoo đất tung bay lên bụi đất bên ngoài như vậy sương mụ tự nhiên cũng có thể làm đến về phần ma pháp thủ đoạn thì càng không cần phải nói thậm chí che lớp tầm mắt hiệu quả sẽ còn càng tốt hơn khuyết điểm duy nhất chỉ là có chút mà phế ma pháp sư vật lý thủ đoạn có thể giải quyết vấn đề kiên quyết không cần ma pháp thủ đoạn đây là đại quân thống soái vốn có tổ chất yếu bất không phải là đình chỉ chỉ cần hòa lực ở bên thai bên mình Các binh sĩ liền không cách nào an tâm chìm vào giấc ngủ. Đao Hố, tạm thời hóa giải mọi người lo nghĩ, nhưng là đối kích bại địch quân không có bất kỳ cái gì trợ rút. Muốn đạt được thắng lợi, hay là cần đại quân chủ động xuất kích. Ở sâu trong nội tâm, cả mẹ Nguyên Soái không chỉ một lần thầm mắng hủ sần là một cái rùa đen rút đầu. Rõ ràng chiếm cứ thượng phong, cũng không biết khởi xướng tiến công. Chỉ cần quân địch khởi xướng tiến công, trước mặt bọn họ bố trí liền có thể phát huy tác dụng. Binh lực thế, cần đánh giáp la cả lúc mới có thể thể hiện đi ra. Hiện tại như thế chẳng có lấy, binh lực ưu thế lại thế nào rõ ràng, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Phản kích nhất định phải tiến hành phản kích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, quân địch hỏa lực trở nên khó bề phân biệt đứng lên, một hồi mạnh một hồi yếu, khiến cho chúng Ma Ngạc không hiểu ra sao. "Nguyên Soái, địch nhân đây là đang làm cái gì? Ma tinh thạch tại mặt đất thế giới là tại Nguyên Khan hiếm, như thế chẳng có mục đích loạn hoành, hù sần không sợ trong nước tìm hắn tính sổ sao?" Ma Ngạc Vương nghi ngờ hỏi. Mặc dù đi vào mặt đất thế giới không lâu, nhưng Hàn Phạ Vương cúp nghèo, hắn hay là có chỗ nghe thấy. Một cái nghèo đinh đường vương quốc gia, tiết kiệm chính là một môn môn bắt buộc. Quốc vương niên kim đều chỉ có thể một một thiếu, nếu ai dám lãng phí, đó chính là bộ tài chính không chết không thôi địch nhân. Bởi hạ, đây là địch nhân dụng tâm hiểm ác. Chúng ta trong đêm hành quân, lại đảo vô số hô to, các binh sĩ chính là mệt mỏi thời điểm, hiện tại cần nhất là nghỉ ngơi. Địch nhân như thế không ngừng quấy nhiễu, mọi người một mực ở vào khẩn trường cao độ trạng thái, dù ai cũng không cách nào an tâm chìm vào giấc ngủ. Một mực bị hành hạ như thế đấy, e là cho dù kéo tới ban đêm, mọi người cũng không còn khí lực nâng đao cùng quân địch quyết chiến. Ca nệ nguyên soái buồn bực giải thích nói, tại cái này có được ma pháp thế giới, cưỡng ép đệ binh sĩ nghỉ ngơi, cũng không phải là việc khó gì. Nhưng vấn đề là binh sĩ số lượng nhiều lắm, mật chết trong quân số lượng không nhiều ma pháp sư. Sợ là cũng không thể để tất cả ma ngạc chìm vào giấc ngủ. Cho dù là có thể làm đến, bọn hắn hiện tại cũng không dám làm. Thần muốn dùng ma pháp thủ đoạn để các binh sĩ cưỡng chế nghỉ ngơi, vạn nhất địch nhân giết tới đây, vậy nhưng muốn khóc cũng không kịp. Thấy rõ trận tướng, không phải là là có thể giải quyết vấn đề. Muốn ma ngạc bọn họ thích hướng tiếng pháo, tuyệt không ngắn ngủi mấy giờ liền có thể làm được. Hung chi địch nhân luẩn loanh, đồng dạng cũng có thể chế tạo sát thương, không chừng lúc nào chiến hữu bên cạnh liền bị nổ không có. Huyết nục diện mọi người không phải là chưa từng thấy qua, có thể đó là ở trên chiến trường chân nứt chân giáo tiến hành chiếm Nếu mà so sánh, bị ma tinh pháo nổ huyết nhục vang tung toé thế, nhưng là thuần túy bị động bị đánh, cả hai đối với các binh sĩ trùng kích hoàn toàn không giống. Bằng không trước hết để cho một bộ phận nghỉ ngơi, lấy cam đoan ban đêm chúng ta năng lực phản kích. Ma Ngạc Vương không xác định đề nghị. Ma Ngạc đại quân binh lực càng nhiều, có thể địch nhân cũng có kỵ binh ưu thế, giữa ban ngày triển khai chính diện đối quyết, bọn hắn phần thắng cũng không cao. Địch nhân là gia đại nghiệp đại nhân tộc, dù là đánh ra lưỡng bại cầu thương chiến tích, trên chiến lược cũng là đối phương thắng. Viên tiểu tộc Ma Ngạc bộ tộc, không thể chịu đựng bất luận cái gì đại quy mô thất bại, tổn thất nặng nề đều không được. Những ngày tiên tiên hạn chế đã chú định bọn hắn chỉ có thể đem chiến trường tuyển ở buổi tối, mà địch nhân thì hoàn toàn tương phản. Dưới mắt nhìn như không có ý nghĩa pháo chiến, trên thực tế lại là song phương chiến tranh thời gian tranh đoạn. Ai chủ đạo quyết chiến thời gian, ai liền thu được cuộc chiến tranh này quyền chủ đạo, thắng được chiến tranh xác suất cũng sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Cả Nặc Nguyên Soái bất đắc dĩ đáp ứng nói: "Không có lựa chọn tốt nhất, như vậy điều hòa phương án, cũng phải dùng dùng một lát. Không có khả năng cam đoan toàn bộ chủ lực quay con thoi lầu nhập, ít nhất cũng phải bảo hộ bọn hắn ban đêm khởi sướng phản kích năng lực. Địch nhân có thể chơi mệt bình kế sách, bọn hắn tự nhiên cũng có thể bắt chước." chuyển lệnh xuống, thu binh về doanh. Thấy sắc trời dần dần ảm đạm xuống, hô sần quả quyết hạ lệnh. Ba ngày pháo chiến, thật to làm tổn thương quân địch uy khí, nhưng quân địch thông xoái ứng đối hay là biết tròn biết méo. Nếu như không phải địch nhân phản ứng đầy đủ nhanh, kịp thời khai thác cách đối phó, vẹn vẹn chỉ là ma tinh pháo doanh trại, đều có thể đem chi này ma ngạc đại quân dẫy vò sụp đổ. Không thể xây toàn công, không chút nào ảnh hưởng mọi người hào tâm tình. Nhà mình không hư hại một binh một tốt, quân địch thương vong hàng, hàng vạn, cái này đầy đủ. Đại chiến bên trong tiêu hao ma tinh thạch Đó là Hắc Sâm Vương cố chuyện của chính phủ, nhiều lắm là trong quân cao tầng cần quan tâm một chút, cùng các binh sĩ không có bất cứ quan hệ nào. Không có đại chiến thắng lợi, các binh sĩ là thích nhất, ý vị này ban đêm lại có thể ăn thịt. Trên thực tế, từ khi liên quân tổ kiến đến nay, ăn thịt liền không có từng đứt đoạn. Chỉ bất quá thủ người hát xâm kéo hung hậu cần hệ thống ảnh hưởng, ăn thịt cũng ứng thường xuyên theo không kịp. Bất đắc dĩ, Thu Sảnh chỉ có thể để nhà mình thương đội từ Đông Nam hành tỉnh vận chuyển một nhón cá khô tới, bán cho Hắc Sâm bộ hậu cần cho đủ số. Tại Đông đảo ăn thịt bên trong, cá khô không thể nghi ngờ là chất béo ít nhất. Chắc bụng không có vấn đề, hương vị vậy cũng đừng nghĩ. Trong quân gia vị chỉ có muối ăn, mặt khác tướng liệu tại làn đại lục thuộc về hàng xa xỉ. Đường, đó là cho thương binh cùng bộ đội tinh nhuệ chuẩn bị. Nếu mà so sánh hay là chất béo phong phú nhất thịt ngựa lớn, càng thụ tầng dưới chốt binh sĩ ưa thích. Thu cung cấp không đủ ảnh hưởng, những này tầng dưới chốt binh sĩ trong mắt thượng đẳng thịt, chỉ có trên tiệc ăn mừng có thể hưởng dụng. Ba ngày chiến đấu pháo binh tiến công, nhưng không ảnh hưởng mọi người đi theo ăn thịt. So sánh trong doanh địa tầng dưới binh sĩ reo hò, xoéis doanh bên trong bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Hai quân rẳng co cũng là cần tiêu hao thể lực, các binh sĩ thay phiên mấy lượt, nhưng hụ chủ xoé này nhưng không có đi nghỉ ngơi. Ban đêm trở về vẫn là phải thức đêm, may mắn thánh vực cường giả thân thể cường tráng, thay cái người yếu nhiều bệnh thông xoái, hành hạ như thế xuống dưới tráng niên mất sớm là sát suất lớn sự kiện. Chủ xoái còn bận rộn hơn, một đám cao tầng tướng lĩnh tự nhiên chạy không thoát. Ban ngày pháo chiến, sơ bộ hoàn thành chúng ta mục tiêu chiến lược, nhưng cũng không có nghĩa là địch nhân liền đánh mất ban đêm đánh lén năng lực. Tối nay là một cái mấu chốt tiết điểm, địch nhân ban ngày bị thế lớn, ban đêm rất có thể trả thù lại. Phụ trách trực ban tướng lĩnh, nhất định phải đề cao cảnh giác, phòng địch nhân tại ban đêm tiến hành đánh lén. Hu nghiêm túc cảnh cáo nói: Vốn nên tiến hành sau khi chiến đấu tổng kết, trực tiếp bị hắn một câu mang qua. Bất quá các tướng lĩnh lại là không người phản đối, ban ngày chiến đấu quá mức đơn giản, chiến tích càng là không cách nào tiến hành thống kê. Mọi người biết pháo binh kiến công, sự tình cũng liền kết thúc. Chiến công hoạch toán vấn đề, toàn bộ đại lục đều không có một cái tham khảo. Pháo binh lại là Lâm Thời mở ra, cụ thể thưởng phạt tiêu chuẩn chỉ có thể mọi người riêng phần mình trở về chính mình làm. Chương 86. Dù sao pháo binh chiến tích không có khả năng tính toán thủ cấp, Hu không phải người nhiều chuyện, muốn hay không cho người phía dưới một đầu được ra, chỉ có thể dựa vào Lãnh Chúa Lương Tâm. Tham chiến đều là quý tộc tư quân, hai đại vương quốc hoạch toán chiến công, cũng đều là ghi tạc quý tộc lãnh chúa trên đầu. So ra mà nói, Đông Nam hành tỉnh bên này tình huống càng tốt hơn một chút. Trương Kỳ thụ hắn chủ soái này ảnh hưởng, lãnh chúa ăn thịt binh sĩ cũng có thể uống canh. Dễ quẳng nghịch tập trở thành quý tộc rất khó, nhưng người có năng lực tại trong lãnh địa lấy được đãi ngộ, vẫn là phải so nông nâu cao nhiều. Tại người khác đều ăn không đủ no thời đại, chính mình người một nhà có thể ăn no, cũng là một niềm hạnh phúc. Nguyên Soái, xin yên tâm. Mặt tướng chắc chắn chặt chẽ đề phòng, không cho địch nhân lưu lại bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Lê Oa nạt tử tức lúc này tỏ thái độ nói, một màn này để một đám hắc xâm tướng lính rất là hâm mộ. Chức Ka đêm nghiêm phòng quân địch đánh lén, nhìn như là một kiện khổ sai sự tình, nhưng cũng là thống soái coi trọng. Nhất là nghe Hộ Sẩn ý tứ, tối nay quân địch sẽ tới cấp trại, càng là mọi người trông mà thèm. Có chiến đấu, liền mang ý nghĩa có chiến công. Đi theo các thống soái, gặp gỡ loại chuyện này, mọi người có lẽ sẽ hoảng hốt, nhưng là có Hộ Sẩn toa trấn, mọi người hoàn toàn không có loại lo lắng này. Dù sao, chức ban nhiệm vụ chủ yếu là cái giới, cũng không phải để bọn hắn nghĩ biện pháp đánh bại quân địch kịp thời phát hiện quân địch cướp trại, dựa theo kế hoạch triển khai phòng ngự, chính là một cái công lớn, còn lại chiến đấu hay là chủ soái phụ trách chỉ huy. Thấy tận mắt cự tốc nô công bại vong, mọi người căn bản cũng không cho là trước mắt chi này mà ngạc đại quân có thể nhấc lên bao nhiêu sóng lớn. Nguyên Soái, đến tiếp sau chiến đấu, ngài chuẩn bị làm sao triển khai a? Sim Vinh Hầu tức quan tâm hỏi. Trong quân chức vị trọng yếu, vị Đông Nam hành tỉnh quý tộc cầm giữ, hắn không có cách nào. Bàn về chỉ huy quân sự năng lực, Hắc Sơn Vương quốc quý tộc tướng lĩnh sắc thực không đội kịp những này chiến trường lão tướng. Năng lực không tốt, tranh thủ không đến quyền chủ động thì cũng thôi đi nhưng quyền hiểu rõ tình hình vẫn là phải có, không có khả năng mơ mơ hồ hồ đem cầm đánh xong, bọn hắn những người tham dự này còn không biết là chuyện gì xảy ra. Tương tự lịch sử đen, phía trước bọn hắn đã từng có, cự tốc nô công chiến bại, bọn hắn chính là xui xẻo dán đồ dưới. Vì nhà mình mặt mũi, bọn hắn là muốn hỏi lại không tốt ý tứ hỏi, chỉ có thể bí mật mở tiệc chiêu đãi đông nam hành tỉnh quý tộc, từ trên bàn rượu lời nói khách sáo. Lấy được đáp án đều là bị nghệ thuật ra câu qua, khoảng cách chân tướng có bao xa, ai cũng không làm rõ ràng được. Đến qua một lần thua thiệt về sau, Xin anh hầu tất tình nguyện hiện tại sẽ mặt xuống hỏi nhiều hỏi, miễn cho lịch sử đen tái diễn. Trước lấy bất biến ứng và biến, chờ đợi thế cục biến hóa, rồi quyết định đến tiếp sau chiến thuật. Nếu như tối nay không có phát sinh biến cố lớn mà nói, như vậy bắt đầu từ ngày mai, kỵ sĩ đoàn liền thay phiên xuất động quét sạch tứ phương, chặn đứt ma ngạc đại quân đường lui. Nếu như quân địch không ra quyết chiến, như vậy các bộ đội liền vây quanh quân địch đại doanh bố trí bẫy dập, trở ngại bọn hắn ban đêm đi ra hoạt động. Khát ta mặc kệ, dù sao bắt đầu từ ngày mai, không thể để cho một hạt lương thực chạy vào quân địch đại doanh. Theo quân pháp sư đoàn tối nay liền hành động đứng lên, tại quân địch đại doanh bốn phía trong khe nước đầu độc, gây mất bọn hắn nguồn nước. Thu sân dùng nhất bình thản ngữ khí, hạ đạt độc các nhất mệnh lệ. Mấy chục vạn đại quân hành động, lương thảo cùng nguồn nước đều là một cái vấn đề lớn. Tình huống bình thường, một chi bộ đội theo quân mang theo đồ ăn, nhiều lắm là trèo chống 10 ngày nửa tháng. Cho dù là ma ngạ có thể khiên đói, cũng liền nhiều chi chống đỡ mấy ngày. Nguồn nước lại càng không cần phải nói, hạ trại địa điểm cũng không phải lựa chọn. Quân địch lựa chọn doanh địa, chính là dựa vào núi, ở cạnh sông phong thủy bảo địa. Mặc dù dựa vào núi không đủ chừng 300m, đây cũng là phụ cận mấy chục dặm tốt nhất hạ trại địa phương. Một khi bị quân địch đột phá doanh địa, bọn hắn còn có thể mượn nhờ mảnh rừng núi này tránh né. Tại Ma Ngạc đại quân đến trước đó, phu cận địa hình địa vật, Hưu Sẩn đã sớm điều tra qua. Liền ngay cả khối này phong thủy bảo địa, đều là hắn giúp quân địch cho tuyển ra tới. Sự thật chứng minh, tuyển chọn tỉ mỉ hay là có ý nghĩa, địch nhân đều không có cự tuyển hắn tiện ý. Quân địch hạ trại ưu thế rõ ràng, thiếu khuyết tự nhiên cũng là tồn tại. Phụ cận không có đại giang đại hạ, gần nhất dòng sông cũng tại bên ngoài 50 dặm. Liên quân nguồn nước đều là sớm vận chuyển tới. Quân địch một khi đang xuống doanh trại, nguồn nước cũng chỉ có thể dựa vào trong núi mấy đầu dòng suối. Tại chính mình dự thiết trên chiến trường, chiếu vào án lệ thành công xét làm việc, hu sần tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được. Nhìn trong doanh một đám quý tộc tướng lĩnh biểu hiện liền biết, đây cũng là mọi người tri thức điểm mù. Cạn Lương từng nói, nguồn nước sự tỉnh, tất cả mọi người nghe nói qua, có thậm chí còn trải qua. Chỉ bất quá những này phần lớn phát sinh ở công thành chiến bên trong, dã chiến bên trong chơi như vậy đúng là hiếm thấy. Không phải mọi người nghĩ không ra, chủ yếu là Atlant đại lục còn có một cái Abi, mà pháp sư. Trật Lương đạo bọn hắn không có cái nào nhưng chỉ vẹn vẹn là chặt đứt một nước, thủy hệ ma pháp sư vẫn là có thể cứu cấp. Hiện tại có thể lấy ra dùng, đó là hộ thần biết điệu tâm chủng tộc bên trong ma pháp sư, tám thành đều là hắc ám hệ, còn lại hai thành bên trong đại bộ phận đều là địa hệ ma pháp sư. Ma pháp sư phân bố cũng là thủ môi trường tự nhiên ảnh hưởng, thủy hệ ma pháp sư chủ yếu đạn sinh tại duyên hải quốc gia, địa tâm thế giới nơi nào có biển. Đối với các quân đội vô dụng chiến thuật, lại đánh vào ma ngạc đại quân trên chỗ yếu hại. Kiến thức rộng rãi nhân loại quý tộc đều không có trải qua trải nghiệm, núi ma ngạt thì càng không cần nói. Không thể trước tiên nhìn đấu, hiện tại liền xem như chiến thuật bại lộ. Ma ngạc đại quân cũng không có thời gian cải biến, mây đen che lại ánh trăng, đại địa triệt để bị bóng tối bao trùm. Tức sôi ruột ma ngạc các binh sĩ, tại chủ xoé mệnh lệnh dưới, hướng liên quân đại doanh lặng yên chậm vào. Biết rõ cố lớn bộ đội hành động, không thể nào làm được hoàn toàn giữ bí mật, nhưng luôn luôn tránh không được lòng cầu gặp may. Cho dù bên trên muốn bại lộ, muôn bại lộ cũng so sớm bại lộ mới tốt. Gần như cùng một thời gian, một chi không đang chú ý tiểu đội, lạng yên rời đi liên quân doanh địa. Phía trước hồ có động tĩnh. Binh lính tuần tra buồn, cảnh giác hướng đồng bạn nói ra. Không tốt, đây là địch tập. Nhanh phát tín hiệu Đồng bạn lời nói còn chưa nói hết, thân thể trước hết một bước ngã xuống, đột phát biến cố để Hendy buồn bản năng phát ra tín hiệu. Thu đến tín hiệu, chói mắt đèn ma pháp ánh sáng, trong nháy mắt hướng bên này chiếu xạ qua đến, trực tiếp đem đánh lén ma ngặc bạo lộ ra. Chương 87, các hiện thần thông. Tiếng la hét vang vọng đất trời, đánh lén trung quy vẫn là biến thành cường công, không thất vọng là không thể nào. Đại chiến đã bộc phát, ma ngặc binh sĩ anh dũng khởi xướng chúng kích, đáng tiếc trước mắt mưa tên uy lực vượt qua trước đó chừng. Ngắn ngủi công kích, liền tử thương một mảng lớn, tiến công tình thế trực tiếp bị áp chế lại. Trong lúc bất chợt một đạo cường Quang vạch phá đen kịt bầu trời đêm quanh minh tiếng pháo theo sát lấy văng lên chiếu Minh thuật ma pháp học đồ đều có thể vào tay pháp thuật ở trên chiến trường thế mà phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi đương nhiên năng lượng ánh sáng đủ chuyển lại xa như vậy khẳng định không phải ma pháp học đồ có thể làm được bất quá trong liên quân cũng không thiếu cao dài quan hệ ma pháp sư coi như người phía dưới ma lực hao hết hủ sấn lao ra còn có thể tự thân lên dù sao thân phận địa vị đến hắn Quốc này lại bại lộ một đầu đặc thù thiên Phú ngoại giới nhiều lắm là cũng liền cảm khái mộten bóp chết thiên tài cho tới bây giờ cũng chỉ là nhằm vào chưa thành lớn lên thế tài Đại lục đệ nhất cường giả tên tuổi kéo không ít tiêu hận, đồng thời cũng tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Ra nhiều lần như vậy đầu ngọn gió, hù sấn đều không có gặp phải một lần ám sát, càng không có cái nào cường giả tới cửa gây sự. Cứ việc loại pháp thuật này thoáng một cái đã qua, nhưng đối với pháo binh tới nói, hay là đầy đủ dùng. Một vòng hỏa lực đã kích thành công, ma pháp mới xuất hiện lần nữa. Chỉ bất quá lần này không phải tiểm quan thuật, mà là dầy trời mưa lửa. Ánh lửa cũng là ánh sáng, chỉ dẫn quân địch phương hướng mà thôi, đủ là được rồi. Tư duy hình thức mở ra, liên quân chiến thuật lập tức trở nên muôn màu muôn vẻ. Cái này có thể khổ ma ngạc binh sĩ Vốn cho là ban đêm khả năng công kích chiếm được tiện nghi, hiện tại làm thành như vậy ưu thế trong nháy mắt rút lại. Xông vào phía trước binh sĩ, muốn đối mặt tên nhỏ uy hiếp, hậu phương binh sĩ lại phải đối mặt ma tinh pháo đa kích. Nhất làm cho ma ngạc bọn quan binh nhức đầu hay là địch nhân ma tinh pháo tầm bắn, thế mà còn có thể tiến hành cố ý điều thiết. Từ hơn 10 giảm đến 7, 800m, dài như vậy một đoạn khu gian, đều có thể bị quân địch hỏa lực vào xem đến. Trừ chút ít kẻ may mắn, xông phá hỏa lực phong tỏa, giết vào liên quân đại doanh bị quân coi giữ cấp tốc tiêu sát bên ngoài, càng nhiều binh sĩ đều ngã xuống trên nửa đường. Truyền lệnh xuống, chiến diện chiến trường đổi chủ công là đánh nghi binh. Trọng điểm từ quân địch hai cánh tìm kiếm điểm đột phá. Gặp chuyện không thể làm, Càn nệ Nguyên Soái quả quyết lựa chọn cải biến chiến thuật. Chính diện hỏa lực mạnh như vậy, vậy liền từ hai cánh tiến công, thật sự là không được đường vòng hậu phương cũng có thể. Bất quá đó là lựa chọn cuối cùng. Nếu thật là đi áp dụng, phong hiểm hay là rất lớn. Nếu thật là chủ lực tiến hành lớn quên co, đại doanh coi như nguy hiểm. Giờ phút này trong doanh binh sĩ đều là bận rộn một ngày một đêm mệt binh, sức chiến đấu hoàn toàn không trông cậy được vào. Nguyên Soái, trong tay chúng ta cơ động binh lực không đủ, tối nay sợ là ăn không vô quân địch. Dứt khoát đem Dương Quan quân bộ đội cung cho điều tới vứt bỏ tất cả đồ con du, trong đêm buôn tập 50 dặm đội tại trước khi trời sáng tham chiến, vấn đề cũng không phải quá lớn. Nghe được Ma Ngạc Vương mà nói, cả mẹ Nguyên Soái trực tiếp khóc không ra nước mắt. Nhà mình Quốc Vương không khỏi cũng quá lạc quan, lại muốn ăn một miếng bên dưới quân địch. Thế cuộc trước mắt, bọn hắn thế nhưng là một chút tiện nghi đều không có chứng được. Bất quá Ma Ngạc Vương nói lên chiến thuật, hay là có có thể thao tác tính. Đại quân tiến lên chậm chạp, vấn đề lớn nhất chính là hậu cần liên lụy. Nếu như có thể từ bỏ đại lượng đồ con du, 50 dặm địa dã liền mấy giờ vấn đề. Xuống đất thế giới mấy tháng này, Ma Ngạc binh sĩ cũng không có buồn phí, thân thể so sánh địa tâm thế giới lúc đề cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tăng thêm không sợ đêm tối tiên phú, ra hành 50 giặm thật không phải việc khó gì. Có thể hay không thuận thế đánh bại quân địch không xác định, ít nhất có thể làm cho hai chi bộ đội hoàn thành hội sư. Tại địa tâm thông đạo bị hao tổn về sau, Dương Quan quận cũng không phải là Ma Ngạc bộ tộc vùng giao tranh, trên bản chất đánh trận chiến này cũng là vì tiếp ứng Dương Quan quận quân coi giữ. Cứ việc tại nội tâm chỗ sâu, bọn hắn đem đóng giữ nơi đây bợ giảm tổng đốc lâm đầu, có thể các binh sĩ là vô tội. Tại đánh mất địa tâm thế giới bổ sung về sau, Hiện tại mỗi một tên mang ngạc đều là bảo vật quý chiến lược tài nguyên, tùy tiện tổn thất không được. Bệ hạ, nói có lý. Ta lập tức liền hạ lệnh, đem đóng giữ Dương Quan quận mấy cái quân đoàn triệu hồi tới. Éq ôn laka nệ nguyên soái quả quyết phụ họa nói: Nếu ý nghi của mọi người nhất trí, như vậy thì không cần thiết phản bác. Còn có thể hay không cầm xuống quân địch, cái kia muốn đánh qua sau mới biết được. Ban đêm là song phương hội sư tốt nhất cơ hội, có thể đem quân địch kỵ binh ưu thế trên phạm vi lớn suy yếu. Một khi bỏ qua tối nay cơ hội, đợi đến phía sau còn không biết sẽ phát sinh biến cố gì. Đại chiến vẫn tại tiếp tục, mượn nhờ chiến hỏa yểm hộ, một đám ma pháp sư lặng yên xuất hiện ở trong núi rừng. Quân địch có chuẩn bị, ở trong núi cũng bố trí vệ binh, xem ra chỉ có thể mạnh mẽ xuống tới. Marcelo Loton hạ giọng điệu cứng rắn nói xong, liền bị một bên đồng bạn cắt đứt. "Không đáng, chúng ta là tới làm phá hư, không cần thiết tuân thủ quy củ. Phá hư nguồn nước phương pháp nhiều đến đi, lại không chỉ đầu độc một hạng." Mọi người đem vong linh đại quân triệu hoán đi ra, trực tiếp chế tạo một trận vong linh thiên hai, liền xem như có nước địch nhân cũng không dám uống. Để cho an toàn, dứt khoát ngay cả dòng suối đầu cũng cho phá đi. Lần trước đi theo nguyên soái tới điều tra, Vừa vẫn đi thượng du trong động đá voi cho xét trực tiếp dùng cấm chú phá hủy rơi mà đo nổ tôn giả không quan trọng nói chiến tranh tiến hành đến hiện tại thu hoạch lớn nhất tuyệt đối là vong linh pháp sư bình thường thời kỳ muốn góc nhặt một chi vong linh đại quân cần bước lên bị toàn bộ đại lục truy sát phong hiểm đi theo đại quân cùng một chỗ hành động dị tộc thi thể linh hồn đều là bọn hắn chế tạo vong linh đại quân vật liệu đến mức theo quân vong Linh ma pháp sư bọn họ nhau nhau chiến lược tăng nhiều giờ phút này đúng là bọn họ biểu hiện thời điểm tốt mà tôn giả quả quyết đáp được nói chết đi mang ngạc mới là tốt nhất mang ngạ một trận đằng sau Có lẽ ma ngạc chủng tộc này đều không tồn tại. Bọn hắn làm những việc này, tự nhiên sẽ tại nhân tộc sử quan giới ngòi bút bị điểm tô cho đẹp. Hai người không phải ma pháp sư là người, nhưng làm cho một đám ma pháp sư hộ giá hộ hàng thánh vực cứ giả, hay là có rất cao quyền nói chuyện. Chế định kế hoạch với lúc phù hợp hiện tại thực tế cần, đương nhiên sẽ không có người phản đối. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, một đám vong linh ma pháp sư nhau nhau xuất thủ, triệu hồi ra chính mình gửi ở dị không gian vong linh đại quân. Không có vong linh thiên mạc, vong linh hai tường, trong khoảnh khắc ngay tại trong núi rừng chính diễn, phụ trách tuần tra ma ngặc binh sĩ trực tiếp bị một màn trước mắt sợ choáng váng. Không tốt, Cự tốc nô công đánh tới. Một tên ma ngạc binh sĩ hoảng sợ nói: "Không có ma bệnh, chết mất cự tốc nô công cũng là cự tốc nô công. Những này được luyện chế thành cương thi cự tốc nô công, trừ trên thân nhiều một chút thi khí bên ngoài, bề ngoài cũng không có quá lớn khác biệt. Khuyết thiếu kiến thức tầng dưới chốt ma ngạc, không phân rõ cả hai khác nhau đúng là bình thường." Lúc này phát ra cảnh báo, chung quy vẫn là đã chậm. Đột nhiên xuất hiện vong linh sinh vật, trực tiếp giết tới trước mặt, muốn chạy trốn đều không có thời gian. Đội tuần tra xảy ra bất chắc, rất nhanh đưa tới lưu thủ các tướng lĩnh chú ý, lập tức triệu tập binh sĩ tiến hành kích. Phát sinh cái gì? Cự tốc nô công đại quân tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?" Rèn Đệ Dụ thể tướng gằn giọng hỏi. Rất rõ ràng, binh lính tiền tuyến một cú họng, bị các binh sĩ xem như chân tướng cho báo cao tới. Biến cố này trực tiếp bị hôn mê rồi Rèn Đệ Dụ thể tướng. Dựa theo bình thường logic, dương quan quận song phương phát sinh sau đại chiến, cự tốc nô công Dương Nguyệt thấy bọn họ tránh cũng không kịp. Chủ động đụng lên đến, thuần túy chính là tự chịu diệt vong. Thể tướng, trước mắt tin tức có ít. Có lẽ là những này cự tốc nô công đầu hàng nhân tộc, bọn họ nhanh đến báo thủ chúng ta." Một ma tướng lĩnh nào động mở rộng suy nói. Lam Đại Lục chủ Nhân tộc có được chính mình ngạo khí, dưới tình huống bình thường là không thể nào thu lưu người xâm nhập Tạng quân. Nhưng chiến tranh thời kỳ chính là không bao giờ thiếu ngoại lệ, thu nạp một chút quân địch còn sót lại xung làm phá hôi sử dụng, Miễn cưỡng cũng nói đi qua. Dù sao, nhân tộc thiếu sót nhất chính là giá chiến tactics chiến thiên phú, mà cự tốc nô công vừa lúc có thể giúp bọn hắn bổ sung nhược điểm này. Nghĩ tới đây đằng sau, một đám ma ngạc nhau nhau sắc mặt đại biến. Giờ phút này trong doanh địa đều là mệt binh, dáng chống đỡ lấy cùng quân địch tiến hành quyết chiến, tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Chương 87. Không đúng. Trung bình đây tình huống, chúng ta đều từng điều tra không có khả năng có cố lớn cự tốc nô công quân đội ở nút. Các ngươi tự mình đi tiền tuyến nhìn xem, có lẽ là sợ bóng sợ gió một trận, chỉ là gặp gỡ cố nhỏ cự tốc nô công bài binh." Rèn đệ rồ tể tướng lúc này bác bỏ nói, "Quan văn không phải là chính là quân sự tiểu bạch, có lẽ cụ thể năng lực chỉ huy không hợp cách, nhưng toàn cục xem vẫn phải có." Nhân tộc Thu Lưu cự tốc nô công Dương Nghiệt, bản thân liền phi thường vông nhã. Nếu là có cố lớn cự tốc nô công quân đội tránh thoát bọn hắn điều tra, nút đến mí mắt còn không bị phát hiện, vậy liền rất ma nhân nếu thật là có cái kia năng lực, trực tiếp ném đưa một chi nhân tộc đại quân tới, xông vào trong doanh trướng trắng trận đổ sát là được, làm gì sử dụng một đám con rế tối thả tay bầm đầu. Nộ phán, trực tiếp ảnh hưởng tới ma ngạc đại quân động viên. Trừ phiên trực bộ đội bên ngoài, còn lại ma ngạc binh sĩ cũng không có bị tỉnh lại. Có binh minh ma tinh pháo âm thanh nhiệm hộ, một chút binh sĩ tiếng đánh nhau, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Nghe một thanh âm vang lên, động đá voi khổng lồ trực tiếp xô đổ, nhấc lên cự thạch đùi đất trực tiếp vùi lấp đầu mượn. Thánh vực kỵ sĩ liền hoàn thành nhiệm vụ, trong dự đoán cấm không có cơ hội thi triển. Nhìn thấy một màn này, hai tên vực cường giả liếc mắt nhìn nhau đằng sau, quả quyết lựa chọn chia ra hành động. Loại này vật lý hủy diệt, không có khả năng mãi mãi ngăn đoạn thủy lưu. Trơ dòng nước thấm qua về sau, hay là sẽ lần nữa xuất hiện. Chỉ bất quá bị như thế phá hư, dòng nước liền trở nên phân tán, lúc nào có thể hội tụ thành dòng suối, dù ai cũng không cách nào xác định. Càng mấu chốt chính là đang xuất thủ trước đó, trong động đá voi còn bị đầu nhập vào đại lượng thi độc. Không đem nguồn ô nhiễm thanh trừ điều, mà ngạc uống hết sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết. Độc lập tất cả ma ngạc không thực tế, nhưng nếu là dẫn phát một loại truyền nhiễm tính bệnh, lại là có nhiều khả năng. Cho dù đánh bại quân địch, đến tiếp sau cũng muốn phái ra cao giai mục sư, đặc biệt tới làm giải quyết tốt hậu quả xử lý. Đây đều là vấn đề nhỏ, giáo hội thích nhất tham dự loại này không có nguy hiểm, lại có thể mở rộng tự thân lực ảnh hưởng công lý hoạt động. Liên tiếp tiếng vang đằng sau, Lưu thủ ma ngạt tướng lĩnh rốt cục phát hiện chính mình lâm vào thưởng thức chỗ nhầm lẫn. Thu hoàn cảnh ảnh hưởng, địa tâm thế giới đối với vong linh ma pháp loại này đùa bỡn tứ thể, linh hồn nghề nghiệp, toàn bộ quy nạp là cấm thuật, quản không phi thường nghiêm mật. Ngẫu nhiên bí mật luyện chế mấy cố vong linh sinh vật vẫn được, hà hệ pháp sư chiến đấu cho dù là cần vong linh hỗ trợ, đó cũng là từ vong linh giới triệu hoán. Loại này triệu hoán tính hạn chế phi thường lớn. Triệu hoán tới vong linh sinh vật sức chiến đấu, hoàn toàn là dựa vào vật khí. Trương Trương cần tiến hành mấy trăm lần triệu hoán mới có thể gặp gỡ một tên có thể vào mắt vong linh. Những loại hoang dại vong linh tới hỗ trợ làm công ngắn hạn vẫn được, muốn cưỡng ép khế ước, đồng dạng là phong hiểm trùng điệp, lúc nào cũng có thể phát sinh phản vệ. Cho dù bên trên xem nhẹ phản vệ, muốn gom góp hàng ngàn hàng vạn vong linh đại quân, cũng không có bất luận khả năng nào. Vấn đề lớn nhất chính là tinh thần lực. Không có cái nào vong linh pháp sư có thể áp chế một chi hoang dại vong linh đại quân. Dù là mạnh như thánh vực, có thể khế vong linh số lượng cũng có hạn. Nếu mà so sánh, tự mình động thủ luyện chế tình huống liền không giống với lúc trước. Tại vong linh sinh vật sinh ra linh trí trước, tùy tiện khế ước đều có thể ký. Đây cũng là vong linh ma pháp sư ưa thích tàn sát sinh linh nguyên nhân. Phổ thông dân chúng khẳng định so ra kém binh sĩ, muốn bảo hộ vong linh đại quân sức chiến đấu, cũng chỉ có thể để bọn hắn lẫn nhau thôn phệ. Bình thường cần giết chóc gấp 10 lần, thậm chí càng nhiều người mới có thể bù đắp lại. Nếu thật là tự mình động thủ dết chóc, lại toàn bộ luyện chế thành vong linh sinh vật, tất nhiên sẽ thụ sinh linh oán khí ảnh hưởng. Rất nhiều vong linh ma pháp sư sa đoạ, không phải là bởi vì bản tính tà ác, mà là giết chóc quá nặng bị sát khí xâm lấn tâm thần. Nhanh tỉnh lại trong doanh địa tất cả binh sĩ, thông tri hạ hội viên Đi ra xoéis doanh dện đệ dụ thể tướng, nhìn thấy một màn trước mắt, vội vàng hoảng sợ nói. Lúc này vong linh đại quân đã hội tụ hoàn thành, trực tiếp hướng Ma Ngạc đại doanh phát khởi tiến công. Không giống với nhân tộc binh sĩ bệnh quáng gà chứng nghiêm trọng, vong linh sinh vật nhưng không có loại này ma bệnh, thậm chí trong đêm tối sức chiến đấu còn có điều tăng cường. Đánh giáp lá cả, mới sinh vong linh tự nhiên chơi không lại Ma Ngạc binh sĩ. Dù sao, chuyển hóa trong quá trình cũng là cần tiêu hao năng lượng, không có khả năng hoàn toàn bảo tồn khi còn sống sức chiến đấu. Đơn binh sức chiến đấu không đủ, nhưng không chịu nổi pháo hôi số lượng đủ nhiều. Chết ở trên chiến trường cũng sẽ không lãng phí. Các đồng bạn sẽ hấp thu ngọn lửa linh hồn của bọn họ, tăng cường thực lực bản thân. Thanh thế bị tạo đứng lên, nguyên bản vây công liên quân đại doanh ma ngạc bọn quân binh, phát hiện hang ổ lọt vào đánh lén đằng sau, trong nháy mắt sĩ khí giảm lớn, nhất cổ tắc khí, lại mà suy, rút lui. Ý thức được dạ tập thất bại, can nệ nguyên xoéis quả quyết hạ lệnh rút lui. Lý trí nói cho hắn biết, không thể cùng địch nhân dây dưa tiếp, không cách nào công phá quân địch doanh địa, vạn nhất nhà mình đại doanh bị địch nhân đánh lén thành công, vậy coi như thảm rồi. Không nói đến trong doanh binh sĩ sẽ tổn thất bao nhiêu, một chi đánh mất đổ quân nhu bộ đội, đoàn diệt là xác suất lớn sự tiện. Trong đêm tối, một chi ma ngạc đại quân cẩn thận từng ly từng tí ra doanh địa, ngay tại đường vòng rời đi Dương Quan quận. Hai vị tôn giả, ý của bệ hạ là để cho chúng ta trong đêm đến tham chiến, dựa theo hiện tại con đường này, có thể đúng hạn đến chiến trường cũng không tệ rồi. Vật bất đắc dĩ phàn nàn nói, dưới tình huống bình thường, bọn hắn cùng chiến trường ở giữa khoảng cách, đúng là hơn 50 dặm. Tại từ bỏ đồ quân nhu tình huống dưới, gia hành 50 dặm tham chiến, đại bộ phận ma ngạc binh sĩ đều có thể làm đến. Nhưng vấn đề là giữa hai bên, còn cách một cái quân định kỵ binh đại doanh. Trước đó, bật cũng tổ chức qua quân đội ý đồ tại ban đêm kích, kết quả lại là thảm tao đánh mặt. Sự thật chứng minh, kỵ binh không chỉ tại trên chiến mã sức chiến đấu mạnh, xuống ngựa giống nhau là nhất đẳng tinh huyễn. Không am hiểu ban đêm tác chiến, không phải là không cách nào tiến hành ban đêm tác chiến. Đối với binh lính bình thường, kỵ binh thường ngày đãi ngộ cao nhiều, bệnh quắng gà trứng người bệnh tương đối hơi ít. Tham dò tính công kích, trực tiếp tống tán mấy ngàn bộ đội không nói, còn đưa tới nhân tộc cung phụng đoàn trọng quyền xuất kích, bộ đội lần nữa giảm quân số 1 phần 10. Nếu như không phải bọn hắn còn có sung làm mọi nửa giá trị, có thể hay không sống đến bây giờ, đều là một tần số. Ở phương diện này, Wilson cùng Han tôn có quyền lên thứ nhất. Nhân tộc cường giả xuất thời điểm, Bọn hắn cũng ý đồ tiến hành chặn đường, chỉ là kiến thức đến quân địch cường giả số lượng đằng sau, bọn hắn quả quyết lựa chọn từ tâm. Phàm là khi đó xúc động một chút, liền không sống tới hiện tại. Lại cương địch nhìn chằm chằm, muốn an ổn rời đi, nhất định phải đường vòng. Không phải vậy bị quân địch phát hiện, bọn hắn coi như có thể sống rời đi, đại quân cũng sẽ tổn thất nặng nghề. Theo kịp liên đuổi, không đổi kịp là xong. Hết thẻ dẹp an toàn vi thượng, không có khả năng bị địch nhân kỵ binh quân đoàn cho cắn. Tôn giả tức giận nói, dựa theo 10 tuyến đường quân, lộ trình của bọn họ trực tiếp từ hơn 50 dặm biến thành hiện tại trăm dặm ra mắt. Không cuốn cái này vòng luận quần không được, khoảng cách quân địch doanh địa quá gần, cũng không đủ cảm giác an toàn. Biết do bậc muốn cho bọn hắn cùng một chỗ gánh vác trách nhiệm, Wilson Tôn giả đương nhiên sẽ không có tốt thái độ. Bất quá phần trách nhiệm này, bọn hắn nhất định phải đi ra gánh vác. Từ bị vây nốt bắt đầu, mọi người ngay tại trên một con thuyền. Quân địch vây khốn bộ đội thực lực chân thật, đều không có dám ký cặn tiến hành báo cáo, chính là sợ trong tộc sau khi biết chân tướng trực tiếp từ bỏ bọn hắn, chôn xuống lớn như thế lôi, bực thân thể nhỏ bé mà căn bản gánh không được, mọi người nhất định phải cùng một chỗ chết lấp. Chương 88, Thảm liệt hội dư. Sắp trời dần dần sáng lên, đại chiến đã sớm kết thúc, chỉ còn lại có Ma Ngạc đại quân doanh địa đầy đất bừa bộn. Lãng lại vong linh chi họa, thảm trọng tương vong, lại làm cho Ma Ngạc Vương làm sao cũng cao hứng không nổi. Chính là muốn mắng lên, lời đến khỏe miệng hắn lại thu về. Chủ yếu tướng lĩnh đều ở tiền tuyến chỉ huy chiến đấu, lưu thủ dễn đệ rồ thể tướng là quan văn, chỉ huy tắc chiến vốn cũng không phải là người ta nghề chính. Nếu thật là tiến hành truy cứu trách nhiệm, Ma Ngạc Vương trách nhiệm của mình mới là lớn nhất. Nếu không có hắn không yên lòng, nhất định phải mang theo vệ đội chạy tiền tuyến tham gia náo nhiệt, đại doanh cũng sẽ không trống rỗng lợi hại như vậy. Nguyễn Soái, đóng giữ Dương Quan quân bộ đội chậm chạp chưa về, nên không phải trên đường phát sinh ngoài ý muốn đi. Ma Ngạc Vương thần sắc khẩn trương hỏi: "Đêm qua đại chiến, Ma Ngạc đại quân tuần tự tổn thất gần 30. Không không không binh lực, tương đương với ăn một lần đại bại trận. Nếu như Dương Quan quân quân coi giữ ra lại sự tình, lần này hành động cứu viện thất bại, liền triệt để thất bại." "Vậy hạ, xin yên tâm." Bậc chính mang theo bộ đội hướng bên này chạy đến, cách chúng ta không đến 20 giâm điệu, sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Thời gian kéo tới hiện tại, chủ yếu là vì lệch qua quân địch kỵ binh quân đoàn. Tư phản hồi tình báo đến xem. Đám kia nhân tộc ngu xuẩn đều không có phát hiện bộ đội của chúng ta rời đi. Cả nẻ nguyên soái hồi đáp, không có dựa theo dự đoán kế hoạch rút lui, nhưng liên lạc hay là một mực thông suốt. Dạ tập kế hoạch thất bại, vội vã buôn tập trở về cũng không có ý nghĩa, tự nhiên là an toàn bí thượng. Hiệu quả hết sức rõ ràng, lượn một vòng lớn về sau, quả nhiên thuận lợi rút lui. Nếu như không phải đem qua bị quân địch vong linh đại quân giết vào đại doanh, dẫn đến đại quân tổn thất nặng nề, này bố cục có thể nói là hoàn mỹ. Hai chi đại quân thuận lợi hội sư, ma đại quân thực lực lần nữa khôi phục phong, ít nhất về số lượng là như vậy. Lừa qua quân địch liên tục Thu sân dùng binh lại thế nào lợi hại, cũng không thể cam đoan thủ hạ người cùng hắn đồng dạng lợi hại, xem ra chưa binh tác chiến chính là quân địch thiếu khuyết. Đáng tiếc quân địch kỵ binh tốc độ quá nhanh, không phải vậy lợi dụng nhược điểm này, nhất định có thể đủ để bọn hắn tổn thất nặng nề. Ma Ngạc Vương tức giận bất bình nói: "Điều dương quan quận quân coi giữ trở về, thế nhưng là hắn tự mình nói ra. Một khi dựa theo kế hoạch viên mãn hội sư, hắn ở trong quân hy vọng tất nhiên phóng đại." Lúc này kế hoạch nửa đường chiết, lên, sợ cho rút lui thất bại. "Vậy hai quân hội sư về sau, chúng ta kế hoạch tác chiến có phải hay không phải đổi biến đổi?" tiếp tục cùng nhân tộc quân đội dàn co, cũng không phải kế lâu dài. Kéo thời gian càng dài, liền đối với chúng ta càng bất lợi. Rèn đệ rồ thể tướng Nguyễn chuyển quyền. Mặc dù không phải đại quân thông soái, nhưng trong quân tình huống, hắn hay là hiểu rõ. Một ngày một đêm đại chiến qua đi, ma ngạc đại quân thương vong đã đi tới một cái con số kinh người. Gần 10 binh lực tổn thất, đối với bất luận cái gì một chi quân đội tới nói, đều là một khảo nghiệm. Nếu như chỉ là tổn thất nặng nghề, như vậy thì cũng thôi đi, vấn đề là quân địch tổn thất cực kỳ bé nhỏ a. Không có cụ thể tiến hành thống kê, nhưng căn cứ chiến trường thế cục phán đoán, Song Vương tỷ lệ chiến tổn nhỏ nhất cũng là mười mấy so 1. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, nuốt vào quân địch xác suất đến gần vô hạn bằng 0. Muốn nhỉ vào binh lực ưu thế vây khốn đều không được, quân địch kỵ binh có thể nhẹ nhõm xé mở bọn hắn tuyến phòng tỏa. Một khi tiến hành chia binh vây quanh, Song Vương tại cục bộ trên chiến trường binh lực so sánh, rất có thể đảo ngược. Ý của ngươi là chúng ta không cùng quân địch quyết chiến, trực tiếp đem bọn hắn hướng thạch nhân tộc lãnh địa dẫn, tìm cơ hội bốc lên hai tộc ở quan hỏi, nhân tộc liên minh tham chiến, chính là bọn hắn cố định sức lực chỉ bất quá ban sơ sách lược là đánh bại nhân tộc đại quân, đánh vỡ hủ sần vị này, đại lục đệ nhất danh tướng không thể chiến thắng thần thoại, từ đó dụ phát một vòng mới đại lục chiến tranh. Song Phương tự mình giao thủ rồi, thấy được quân địch lợi hại, loại này là quan cảm xúc trực tiếp bị bắt tắt. Nhân tộc đại quân doanh địa phương chấm chính chính là một cái ổn, vô luận bọn hắn từ chỗ nào cái phương hướng đột phá, cũng không tìm tới điểm vào. Giẫn dụ quân địch đi ra quyết chiến đồng dạng không thể làm, ba ngày bọn hắn không có năm chắc đối phó quân địch minh, ban đêm quân địch căn bản sẽ không đi ra. Hiện tại Song Phương so đấu chính là kiên nhẫn, ai không nhịn được trước, liền là ai ăn thiệt tỏi. Đúng vậy, bệ hạ đượng sách đã thất bại, hiện tại chỉ có thể lựa chọn chung sách nỗ lực thử một lần. Phản nhân tộc liên minh cũng không phải bền chắc như thép, thạch nhân tộc ở bên trong quyền nói chuyện cũng không cao, đắc tội bọn hắn cũng không tính là gì. Hung chi, chỉ cần đại lục chiến tranh bộc phát, thế cục liền do không được bọn hắn làm chủ. Phản nhân tộc liên minh không muốn chiến bại, nhất định phải tranh thủ một đám điệu tâm chủng tộc duy trì. Thông hướng điệu tâm thế giới thông đạo, tuyệt đối không chỉ hiện tại uất như vậy, đến lúc đó chúng ta đưa ra thu hoạch được một đầu điệu tâm thông đạo, tinh linh tộc là sẽ cho. Một lần nữa đoạt lại chiến lược quyền chủ động về sau, đến tận cùng tiếp tục tham dự đại lục chiến tranh hay là trực tiếp trở về địa tâm thế giới, chúng ta hoàn toàn có thể xem thế cục phát triển mà quyết định. Duyện Đệ Dỗ tể tướng ra sức bánh vẽ nói, trên lý luận tới nói, loại cục diện này là có khả năng phát sinh. Bất quá điều kiện tiên quyết là các phương dựa theo bọn hắn kịch bản đi. Hắc Sơn Vương quốc không phải là không có quân đội tinh nhuệ, người ta chủ lực vừa lúc chú đóng ở biên giới địa khu. Muốn đi vào thạch nhân tộc địa bàn, trước muốn vượt qua biên giới quân coi giữ khu vực phòng thủ. Hơi không cẩn thận, liền sẽ tại hai chi đại quân tiền hậu giáp kích dưới, mở ra đoàn diện phá bản. Ngay tại một đám ma ngạc cao tầng do dự thời điểm, đại địa đột nhiên run rẩy lên. Một mặt quen thuộc cờ sĩ xuất hiện ở trên trời. Đóng giữ Dương Quan quân bộ đội, rốt cục thuận lợi rút về. Chỉ là trải qua đoạn thời gian gần nhất dày vò, dưới mắt chi bộ đội này hơi có vẻ hơi chật vật. Mở ra doanh trại, thả bọn họ tiến đến. Ma Ngạc Vương hơi có vẻ kích động hạ lệnh. Có thể đem bộ đội rút về đến liền tốt, tại nội tâm chỗ sâu hắn đã quyết định quyết tâm, chỉ cần có thể trở lại địa tâm thế giới, hắn chắc chắn hủy diệt cự tốc nô công toàn tộc. Nguyên bản tốt đẹp thế cục, trực tiếp bị một con heo đồng đội gài bẫy trôi dạt khắp nơi, ai cũng không thể chịu đựng được, được. Trước mắt Phương Ma Ngạc binh sĩ bước vào doanh trại lúc, đại địa đột nhiên run rẩy lợi hại đứng lên. Trong đáy mắt kinh nghiệm phong phú cả nẻ nguyên soái liền ý thức được không thích hợp. Hoàng Bét, quân địch kỵ binh xuất động. Tiếng nói rơi xuống đất, ở đây một đám ma ngạc tâm tình trực tiếp từ đỉnh phong rơi xuống đến Tung Lũng. Sự thật chính như bọn hắn dự liệu như thế, kỵ binh vọt thẳng vào nghề quân đội ngũ bên trong triển khai đồ sát, thời gian một cái nháy mắt liền đem đội ngũ thật dài sông thất linh bắt lạc. Ở đâu là quân địch không có phát hiện tung tích của bọn hắn, rõ ràng là người ta bấm đốt ngón tay tốt thời gian, liền đợi đến lúc này phát động. Tờ sáng luồng ánh sáng thứ nhất đã vung xuống, chính là kỵ binh phát động thời cơ tốt. Sớm một khắc đồng hồ, sắp trời còn chưa đủ sáng, không thích hợp kỵ binh phát huy. Chẽ một khắp trùng, đại lượng ma ngặc binh sĩ đều tiến nhập doanh trại, rất khó trình diễn cái này rung động một màn. Tân mắt nhìn thấy nhà mình quân đội bị địch nhân tàn sát, lại tìm không thấy cách đối phó, đối với quân tâm sĩ khí đã kích có thể nghĩ, truyền lệnh xuống, để đệ nhất quân đoàn ra ngoài tiếp ứng. Càn nệ nguyên soái hung ác nhận tâm hạ lệnh. Dùng tinh nhuệ nhất bộ đội đi chặn đường quân địch kịp binh, cứu vớt chi này quân tâm sĩ khí bị trọng thương tàn binh, có hợp hay không tính không ai nói rõ được. Thế nhưng là làm đại quân tông soái, hắn lại nhất định phải làm chút gì, không có khả năng mắt nhìn quân địch âm là được. Tại đại doanh cửa ra vào chơi đồ sát, cái này không chỉ có chỉ là một trận đơn thuần chiến đấu, càng là tại chu ma cá sấu các binh sĩ trái tim. Gặp gỡ loại này khổ cực nhiệm vụ, quân đoàn bình thường đi qua chỉ có thể cho địch nhân ra tăng chiến tích, chỉ có tinh nhuệ nhất bộ đội có hy vọng tiếp tục chống đỡ. Thảm liệt hình ảnh tiếp tục trình diễn, sự thật chứng minh bộ binh đánh kỵ binh chính là lấy mạng đi lấp. Đệ nhất quân đoàn là tinh nhuệ, có thể địch nhân kỵ binh đồng dạng là tinh nhuệ, thậm chí còn nhiều một thất mã. Trong lúc bối rối, vô số ma ngặc binh sĩ điên hướng trong doanh địa bảo. Nguyên bản đối ngựa, tức thành rất nhiều ma ngặc mất mạng chi địa. Dù là sớm phát hiện nguy hiểm, cũng không kịp lần tránh. Phía sau tất cả đều là loại quân, cá sấu chen cá sấu sông về phía trước, thảm liệt một màn, để ma ngạc tộc cao tầng không đành lòng nhìn thẳng. Nếu như không phải lý trí vẫn còn tồn tại, bọn hắn đều muốn nhịn không được lao ra, cùng quân địch tiến hành chém giết. Chương 88. Liên quân đại doanh, nhìn thấy kỵ binh tập kích đất thủ, một đám tướng lĩnh đều trở nên kích động đứng lên. Nguyên Soái, chiến cơ xuất hiện. Loại quân thay chúng ta trải ra một đầu thông đạo an toàn, thuật lộ tuyến của bọn hắn trực tiếp giết vào quân địch địa, nhất định có thể đủ nhất cử đánh tan quân địch. Một người trung niên tướng lĩnh kích động nói: Chí cự tới quá mức ngoài ý muốn, vốn cho là còn muốn ác chiến rằng có một đoạn thời gian, không nghĩ tới quân địch chính mình cho cung cấp cơ hội. Không nên gấp gáp, hiện tại còn không phải thời điểm. Nhìn thấy những cái kia ngăn cản kỵ binh ma ngạc binh sĩ không có, bọn hắn biểu hiện ra ý chí chiến đấu, có thể không thể so với chúng ta tinh duyệt kém. Quân địch đại doanh bên ngoài loạn tượng, đó là bọn họ rút về chi bộ đội này, tại Dương Quan quận bị dày vò vài ngày, quân tâm sĩ khi đều ngã xuống đáy cốc. Chứ những này bộ đội bên ngoài, còn lại ma ngạc đại quân hay là có sức chiến đấu. Hiện tại tiến hành quyết chiến, coi như có thể đánh bại quân địch, cũng nuốt không nổi bọn hắn. Thu lắc đầu bác bỏ nói: Nếu thật là muốn đột phá quân địch đại doanh, hiện tại xuất động cũng không phải là kỵ binh quân đoàn, mà là ma thú quân đoàn. Nhưng mà đánh bại quân địch dễ dàng, muốn ăn rơi quân địch khó. Hơn 50 vạn ma ngạc, há lại dễ giết như vậy. Vạn nhất kích phát đối phương đấu trí, hắn xuất linh chi này, Ngụy Tinh Nhuệ có thể hay không chịu được lấy thảm liệt thương vong, hay là một tần số? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chém giết vẫn tại tiếp tục, ngã trên mặt đất ma ngạc binh sĩ số lượng càng ngày càng nhiều. Phụ trách chặn đường kỵ binh đệ nhất đoàn, càng là thương vong qua ba thành, toàn bằng một cô ý chí đang khổ cực kiên trì. Điên cuồng chạy trốn ma ngạc binh sĩ. Lúc này đã rút lui hoàn thành, nhưng bọn hắn chi này tiếp ứng bộ đội lại bị quân lấy. Truyền lệnh xuống, thu binh đi. Có cơ hội ăn hết quân địch một chi tinh huyễn, thế mà cứ như vậy từ bỏ, quả thực làm cho người không nghĩ ra, bất quá mệnh lệnh vẫn là phải chấp hành. Kỵ binh muốn rút lui, đau khổ kiên trì ma ngạc bọn họ đương nhiên sẽ không ngăn cản. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có năng lực ngăn cản. So sánh kỵ binh tốc độ di chuyển, bộ binh còn kém xa lắm. Một trận chiến dịch hạ màn kết thúc, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, dưới ánh mặt trời lộ ra đặc biệt quỷ So sánh liên quân đại doanh bình tĩnh, ma ngạc đại doanh lại là một mảnh tiếng kêu rên. Đại lượng thương binh bị mang về doanh địa, đồng thời cũng đem bi quan cảm xúc đưa vào đại doanh. Chật vật trốn về đến Đại Bình, càng là tâm tình tiêu cực máy chế tạo khí, không ngừng tuyên truyền lấy quân địch cường đại. Điệp gia trước mắt nhìn thấy chân thực chiến trường, vô số Ma Ngạc binh sĩ đều đối với chiến tranh trở nên bi quan. Đệ nhất quân đoàn, tại Ma Ngạc trong tổng thể nhưng là gần như thần thoại giống như tồn tại, kết quả trực tiếp ở trên chiến trường bị quân địch cho đánh cho tàn thế. Hàn Phạ Vương quốc kỵ binh sát thực lợi hại, tự tốc nô công bọn không Nếu không có chúng ta sớm có chỗ phòng bị, chỉ sợ cũng bước bọn hắn theo gót. Chuyển lệnh xuống chôn nổi nấu cơm, các quân đoàn đoàn trưởng lập tức xuống dưới ổn định quân tâm. Dáng can đảm người gieo rắc lời đồn, giết hết không tha. Cảm khái song sau, Cả Nệ Nguyên Soái quả quyết hạ lệnh. Trong ánh mắt bắn ra một loại ánh sáng lóe mắt ngổ, chinh chiến chiến trường nhiều năm như vậy, rốt cục lần nữa tìm về loại cảm giác này. Thu Sơn mang đến cho hắn áp lực là trước nay chưa có, nhưng Cả Nệ Nguyên Soái không phải người bình thường, càng lại áp lực lớn liền càng có thể kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Ở phía trước trong chiến đấu ăn thiệt thòi, chủ yếu vẫn là tin tức không ngang nhau đưa đến. Ma ngạc tộc những cái kia bản sự đều bị quân địch cho biết, nhưng là quân địch lực lượng, bọn hắn lại biết rất ít. Phía trước thẩm vấn Hắc Sơn quý tộc lấy được tình báo, đại bộ phận đều là là hầu hoặc là nói là sai lầm. Lấy ứng đối Hắc Sơn quân đội phương thức, ứng đối trước mắt chi này nhân tộc quân đội, bản thân liền là một sai lầm. Nguyên Soái, việc lớn không tốt. Nguồn nước bị địch nhân phá hủy, chúng ta. Không đợi báo tin sĩ quan nói hết lời, một đám ma ngạc cao tầng nhau nhau trở mặt. Nước thế nhưng là sinh mệnh chi nguyên, một ngày không uống đều khát muốn chết, trận chiến này còn thế nào đánh xuống? Lệnh cưỡng chế trong quân tất cả thủy hệ ma pháp sư, lập tức chế tạo một nhóm nước đi ra khẩn cấp. Truyền lệnh xuống, từ giờ trở đi toàn quân trên dưới, cấm chỉ lãng phí một giọt nước trừ sinh hoạt nấu cơm, là thương binh thanh tẩy vết thương bên ngoài, thường ngày uống nước hết thể theo hạn ngạch uống lường. Cả mẹ nguyên soái tỉnh táo hạ lệ. Địa tâm thế giới thủy hệ ma pháp sư thưa thớt, nhưng thưa thớt không phải là không có. Ma ngạc tộc tại thượng cổ thời đại là sống lượng cư sinh vật, chỉ là bởi vì chiến bại lui vào địa tâm thế giới về sau, khuyết thiếu sống nhờ giang hà biển hồ, từ từ biến thành lục địa sinh vật. Lại thế nào biến hóa? Một chút lao tổ tông lưu lại vết mạc gen, hay là truyền thừa xuống tới. Một bộ phận ma ngạc hoạt lên những thiên phú này, từ đó trở thành thủy hệ ma pháp sư. Đang tiếc điệu tâm thế giới nguồn nước thưa thớt, chỉ có số ít sông ngầm dưới lòng đất có thể cung cấp thủy hệ ma pháp sư tu luyện tại nguyên không nhiều. Tại pháp sư đoàn bên trong, thuộc về còn hơi nhỏ chúng nghề nghiệp. Tuân mệnh, đưa mắt nhìn truyền lệnh sĩ quan rời đi, một đám ma ngạc cao tầng mong đợi nhìn qua cả nẻ nguyên soái, hy vọng có thể thu hoạch được giải quyết chi pháp. Pháp sư tạm nước chỉ có thể giải khẩn cấp. Muốn cung ứng mây trục vạn đại quân tường ngày tiêu hao, nhất định phải thu hoạch được nước tự nhiên nguyên. Xem ra đây là địch nhân thiết kế tốt cái bẫy, liền lợi đến chúng ta chui vào bên trong. Từ xây dựng cơ sở tạm thời bắt đầu, chúng ta liền đã rơi vào trong cả bẫy. Trước mặt chiến đấu cũng chỉ là địch nhân vì mê hoặc chúng ta, cố ý bày ra mê trận. Chân chính giao chiến giờ phút này mới chính thức bắt đầu. Đêm qua vong linh đại quân không phải là vì tập kích chúng ta đại doanh, mà là nhằm vào lấy đại quân nguồn nước tới. Đại lượng vong linh sinh vật quá cảnh, coi như địch nhân không có đối với nguồn nước ra tay, chúng ta cũng không dám uống. Làm đại lục bá chủ, nhân tộc có một ít chúng ta không biết âm độc thủ đoạn, hoàn toàn là có khả năng. Nơi đây đã không cách nào thường đợi, liền xem như có thể giải quyết nguồn nước vấn đề, cũng không thể tại địch nhân tuyển định chiến trường cùng bọn hắn quyết chiến. Nếu như ta không có đoán sai, tiếp xuống quân địch sẽ lợi dụng kỵ binh ưu thế, chặt đứt chúng ta cùng ngoại giới liên hệ. Tiến tới vây chết, chết đói, chết khát chúng ta. Nói xong, Can Lệ Nguyên Soái đưa ánh mắt nhìn về phía Ma Ngạc Vương. Lại đến chiến lược lựa chọn thời điểm, hắn cái này đại quân chủ soái, không có cách nào một mình quyết định Ma Ngạc bộ tộc tương lai vận mệnh. Nguyên Soái, chấp hành phương án dự bị đi. Thu sân dùng binh thật sự là quá mức áp độc, phía sau còn không biết có bao nhiêu âm tàn thủ đoạn, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Ma Ngạc Vương ngữ khí trầm thấp nói ra. Toàn bộ hành trình đều tại địch nhân tính toán bên trong chiến tranh, căn bản là không có cách nào đánh. Có thể kiên đến bây giờ, chưa từng xuất hiện lớn chỗ sơ suất, vậy cũng là cả nẻ nguyên soái năng lực ứng biến đủ mạnh. Đổi một cái phản ứng chậm đúng soái, xem chừng giờ phút này còn mơ mơ hồ hồ là giải quyết nguồn nước mà cố gắng, căn bản không biết địch nhân sớm liền tính toán bọn hắn. Nghĩ thông suốt điểm này, một đám ma ngạ cũng lười tiếp tục xoắn xuýt, một lòng nghĩ sớm một chút rời đi. Đại lục đệ nhất danh tướng danh hiệu, ai có hứng thú ai lấy đi, dù sao bọn hắn là không chuẩn bị đi đánh sâu vào. Chương 89, ngoài ý muốn tan tác. Tốt, cả nguyên soái bất đắc dĩ đáp ứng nói, đã trải qua trước mặt thất bại. Tất cả mọi người cho là hắn chơi không lại hù sẩn, để nạo khí cả nẻ nguyên soái phi thường phiền muộn. Muốn cái lại đều không được, kế hoạch của địch nhân hắn toàn bộ khám phá không giả, có thể thế cục vẫn như cũ tiếp tục chuyển biến xấu. Trực giác nói cho hắn biết, giờ phút này khởi động dự bị kế hoạch, đem chiến trường hướng thạch nhân tộc trên địa bàn dẫn, cũng là địch nhân trong kế hoạch một bộ phận. Bất quá những lời này không có cách nào nói ra. Bác bỏ dự bị kế hoạch dễ dàng, muốn xuất ra phương án tốt hơn, chính là làm có hắn. Cùng năng lực không có quan hệ, hoàn toàn là song phương vị trí hoàn cảnh quyết định. Tại địch nhân trên địa bàn cùng quân địch tác chiến, thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ đều tại quân địch bên kia. Từ đại lục các nơi phản hồi tin tức đến xem, nhân tộc ngay tại các lộ trên chiến trường triển khai phản công, đại bộ phận điểu tâm chủng tộc tỉnh cảnh đều rất gian nan, tại vào tình huống quan trọng này, nếu như không có phe thứ ba thế lực gia nhập, bại vong chính là thời gian vấn đề. Cao tổng thống nhất lập trường, trong quân lại xuất hiện vấn đề. Hàn thủy lệnh hạ đạt, để vốn là quân tâm phủ động đại doanh trở nên ồn ào náo động đứng lên. Các loại Lưu Nôn thị nữ, như như bạn dịch, cấp tốc tại trong doanh địa lưu truyền ra tới. Vì ngăn chặn lời đồn truyền bá, các sĩ quan không thể không khai thác thủ đoạn thiết huyết áp. Nhưng mà Lưu Nôn thị nữ loại vật này, cho tới bây giờ đều không phải là trấn áp có thể tiêu trừ. Mọi người ngoài miệng không dám nói, ở sâu trong nội tâm lại kiên định phán đoán của mình. Vốn cũng không cao quân tâm sĩ khí, trở nên càng phát ra đề mê đứng lên. Phía dưới những biến cố này, càng mẹ Nguyên Soái nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Tại lo liệu dự bị kế hoạch đồng thời, không thể không rút ra đại lượng tinh lực đi ra trấn an quân tâm. Hắn cái này dài thắng Nguyên Soái tự thân lên trận, ma ngạc các binh sĩ hay là rất mâu chướng, hỗn loạn tạm thời bị lăng xuống. Bất quá hoài nghi hạt giống lại rơi tại chúng ma ngạc trong lòng của binh lính, lúc nào cũng có thể mọc dễ nảy mầm. Liên quân doanh địa. Trong tòa quân địch nhuệ khí đằng sau, Hồ sân liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì động tác, để một đám tướng lĩnh rất là không quen. Hai quân mở ra rằng có hình thức, trừ ngẫu nhiên ma tinh pháo tiếng oanh minh bên ngoài, cũng không dám tin tưởng đây là chiến tranh. Liên tiếp rằng có hai ngày sau đó, mọi người rốt cục nhịn không được. Tại một đám Hắc Sâm tướng lĩnh cổ động dưới, Simoanh Hầu tức trước tiên mở miệng nói, "Nguyên soái, quân địch cái này đều hai ngày không có động tĩnh, nên không phải có âm mưu gì à. Thế giới phổ thông tại vây khốn quân địch thời điểm, địch nhân không có động tính tất cả mọi người ước gì, nhưng ạt Đại Lục không giống với, nơi này là thật có thể gây sự. Một chủng tộc có thể trường kỳ sống sót, không có điểm mà thủ đoạn cuối cùng là không thể nào. Tại Lương Thảo, nguồn nước bị phong tỏa tình huống giới, quân địch gửi hy vọng ở thủ đoạn phi thường phá cục, đó là hoàn toàn có khả năng. Yên tâm đi, hiện tại cũng không phải thời đại thượng cổ, liền xem như quân địch đem tà thần triệu hoán xuống tới, chúng ta cũng có thể đem thần cho độ. Quân địch tướng lĩnh khó đối phó, không có mạo muội đi ra cùng chúng ta quyết chiến, xem chừng là đang nghĩ biện pháp khôi phục quân tâm sĩ khí. Kiên nhẫn cho xem, quân địch nguồn nước, lương thảo đều gay mất, bọn hắn không kiên trì được bao lâu. Nếu như ta không có đoán sai, tối nay bọn hắn không hành động. Đem Mai khẳng định sẽ mang theo bộ đội chạy trốn. Hu Sơn bá khí 10 phần hồi đáp, làm đại lục bá chủ, nếu là không có đồ qua thần đều không có ý tứ sưng bá chủ, ta thân đều có thể giải quyết, quân địch Niu Toan dựa vào dị vực cứu binh giúp bọn hắn thoát khốn, đó là không có khả năng. Trên thực tế, tại đại lục tranh bá trên chiến trường, chủ lưu vẫn luôn là các tộc tự thân. Niu Toanỷ vào ngoại lực tham dự trò chơi, cuối cùng đều chết phi thường thế thảm. Ta thần nếu như có thể tùy ý cải biến một trận chiến tranh thắng bại, lớn như vậy lục hẳn là tổ chức ta giáo thiên hạ, mà không phải nhân tộc sưng bá đại lục. Quân địch tướng lĩnh chỉ cần không phải đầu góc nước vào liền sẽ không đem hy vọng ký thác vào những này không thiết thực ngoại lực trên thân. Hung chi lấy trước mắt tình huống, quân địch muốn triệu hoán tà thần, đều khó mà gọn gọt tế phẩm. So sánh những âm nhu quỷ kế này, Hu Sần càng muốn tin tưởng quân địch đang khôi phục quân tâm sĩ khí, tìm kiếm phá cục kế sách. Nguyên soái, quân địch động. Ngoài cửa thanh âm, để Hu Sần trang bức trực tiếp điểm tối đa. Vừa làm ra phán đoán, quân địch cứ dựa theo dự thiết đi, thật sự là quá nội định. Nhỏ nhỏ rung động các tướng lĩnh một đợt, tức liền khôi phục tĩnh, hết đều đương nhiên. Biết, tiếp tục giám thị quân địch tính, mau làm rõ bọn hắn hành động lộ tuyến. Hồ Sơn bình tĩnh hạ lệnh. Chặn đường là không thể nào, thật vất vả mới buộc quân địch động, cũng không thể lại để cho địch nhân rút về lại. Vây chết, chết đói, chết khát địch nhân, đây chẳng qua là lý luận trạng thái. Binh lực địch quân gần như là liên quân cấp 2, hoàn toàn không có đủ vây khốn khả thi. Gặp được một ngụm nuốt không đổi địch nhân, biện pháp tốt nhất chính là hủy đi số không đánh tan đằng sau, lại tiến hành xuất thủ. Chuyên lệnh xuống, toàn quân ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Dựng trại bên ngoài theo thường lệ bố trí cự mã thùng, ngựa, vững vàng lệ. Có cự tốc nô công mặt trái tài liệu dàn Hắn cũng sẽ không vì ham đi đường thời gian, liền đưa đại quân tại trong nguy hiểm. Lúc này khoảng cách Hưng Đông còn có 3 giờ, đầy đủ đối với doanh trại vào ngoài tiến hành sơ bộ bố phòng, phòng bị quân địch kỵ binh đánh lén. Về phần doanh trại bên trong, trời đã sáng lại bài trí cũng được. Trừ số ít cao tầm doanh trưởng dựng, cần thời gian nhất định bên ngoài, các binh sĩ doanh trưởng đều có thể xem nhẹ. Nhìn như thanh thế thật lớn hành quân, trên thực tế từ xuất phát đến bây giờ, hậu quân khoảng cách lúc đầu đại doanh bất quá chừng 30 bên trong. Nếu như không phải là bởi vì quân nu, ma các binh sĩ ba, 4 tiếng liền có thể đi đến đoạn đường này. Ma ngạc đại quân xây dựng cơ sở tạm thời tin tức, trước tiên truyền lại trở về liên quân doanh địa, để khát vọng xuất chinh các tướng lĩnh rất là thất vọng. Quân địch thật sự là quá cầu thả, sớm như vậy xây dựng cơ sở tạm thời, rõ ràng là vì phòng bị kỵ binh đánh lén. Nguyễn Soái, quân địch đã sớm chuẩn bị, chúng ta kế hoạch lúc đầu trở nên không đúng lúc. Bằng không chúng ta bây giờ lập tức để kỵ binh xuất kích, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Coi như đánh đêm bên trong ăn chút gì thua thiệt, đằng cũng có thể bù lại. Bè ở sở tổng đề nghị, trong thu được một đám tướng lĩnh duy trì. Chiến tranh không có không chết người, vì đánh bại quân địch, đánh đổi khá nhiều cũng đáng. Trên lý luận tới nói, giờ phút này kỵ binh phát động công kích xáo trộn quân địch bố cục, thường đông đảng sau bộ binh đến vừa vặn cùng địch nhân quyết chiến. Quyết chiến thời cơ còn chưa thành thục, bất quá xác thực không thể để cho địch nhân như thế tiêu giao xuống dưới. Vệ ở sở ba tướng, ngươi dẫn theo kỵ binh quân đoàn, ở chính diện hấp dẫn quân địch lực chú ý nhớ kỹ chỉ là hấp dẫn lực chú ý, có thể hay không đột phá quân địch doanh địa cũng không trọng yếu, tận khả năng giảm bất thương vong. Ảnh phược tôn giả, sau đó ngươi từ cánh cho địch chế tạo Nếu như có thể tiêu diệt hoặc là trọng thương quân địch cao cấp lực lượng, như vậy ta liền xuất lĩnh đại quân sớm cùng quân địch quyết chiến. Khu sân lúc này hạ lệnh, không có chiến cơ, vậy liền chính mình sáng tạo chiến cơ. Vũ khí lạnh thời đại, cá nhân vũ dung đối với sĩ khí ảnh hưởng phi thường lớn. Thánh vực cương giả, càng là các tộc thủ hộ thần. Trước đây liên quân đánh bại cự tộc nô công đại quân, trừ kỷ binh sắc bén bên ngoài, thánh vực quyết chiến thắng lợi cũng làm ra mấu chốt tác dụng. Đem so với trước cùng cự tộc nô công chiến đấu, trong liên quân cường giả số lượng so với trước kia nhiều hơn nhiều. Nếu như không phải là chưa từng thấy qua Ma Ngạt Vương, không cách nào chặt hắn vị trí. Hỗ sần đều muốn cân nhắc gấp dụng chém đầu chiến thuật. Nếu là có thể đánh giết mấy tên Ma Ngạc tộc thánh vực cường giả, quân địch cái kia vốn là không cao quân tâm sĩ khí, muốn không sập bản cũng khó khăn. Ma Ngạc đại quân doanh địa, dỡ xuống đồ quân nhu phụ binh bọn họ, lần nữa bận rộn. Đao hố, loại công việc bẩn thỉu này với cực, bộ đội chủ lực là khinh thường tại làm. Đi một đêm con đường, chính là bụng đói kêu vang thời điểm, không kịp thở một ngụm lại vùi đầu vào doanh địa kiến thiết bên trong, trong lòng không có lời oán giận là không thể nào. Đáng tiếc đây là một cường giả hàng mạnh thế giới, làm bao nhiêu cũng lấy được hồi báo ở giữa, cũng không có tất nhiên liên hệ. Bởi vì thân thể cường tráng chúng tuyển bộ đội chủ lực, thu được càng nhiều đồ ăn tài nguyên, từ đó trở nên càng cường tráng hơn. Do xét một vòng công trường lớn, Cát Nặc Nguyên Soái phi thường khảng khái hướng một đám ma nha gứa hẹn, chỉ cần đánh thắng một trận, tất cả mọi người lại nhận phong phú khai thưởng. Cụ thể ban thưởng là cái gì? Đó là sau khi chiến đấu vấn đề. Nguyên Soái, coi chừng. Vừa dứt lời điệu, một loạt mũi tên liền hướng Cát Nặc Nguyên Soái đánh tới, dọa đến hắn vội vàng chုံ tránh. Dựa vào vệ ngăn đỡ tên, khiến cho hắn may mắn nhặt về một cái mạng. Các binh sĩ hảo tâm nhắc nhở, đồng thời cũng nói cho Quân địch, đây là đại nhân vật. Lúc đầu chỉ là làm phá hư cung phụng đoàn thành viên, lập tức cải biến chủ ý, trực tiếp hướng hắn tập sát tới. Đang muốn đắc thủ thời điểm, Bệ Mẫu Tôn Giả đột nhiên cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, lúc này không để ý tới ẩn dấu thực lực, quả quyết lựa chọn né tránh. Có Thánh vực cường giả thủ hộ, gặp được cá lớn. Trong đầu hiện ra ý nghĩ này, trong tay lại không chút nào bâng lọng, trực tiếp cùng Ma Ngạc Thánh vực chiến đấu cùng một chỗ. Nhìn thấy một màn này, thầm mắng một tiếng nhân tộc không tuân theo quy củ về sau, cả nguyên soái tranh thủ thời gian hướng doanh địa chỗ sâu chạy trốn. Gần như cùng một thời gian, một trận tiếng vó ngựa từ phương xa truyền đến, vô số ma ngạc trong đầu đều kìm lòng không được hiện ra hồn qua quân địch kỵ binh tán sát hình ảnh. Hoàng Bét, đây là quân địch Vân Nưu, nhanh thông tri hạ vẫn tôn giả tạm thời tránh mũi nhọn. Ý thức được không thích hợp cả nệ Nguyên Soái, lúc này xung bên người vệ binh phân phó nói, dưới tình huống bình thường, quân địch cường giả hẳn là ưu tiên đánh giết hắn vị này được bảo hộ nhân vật trọng yếu, mà không phải cùng thủ hộ hắn thánh vực cường Phương pháp trái ngược, giải thích chỉ có một cái, quân địch mục tiêu lần này chính là trong tộc thánh cứng, giả, mà không phải hắn thân mệnh lệnh được đưa ra chung quy vẫn là đã chậm một bước, kế hạ Vân Tôn giả tham chiến đằng sau, Wilson Tôn giả cùng Han Tôn giả cũng xuất hiện ở trên chiến trường. Xét thực nói là cho Hạ Vân Tôn giả hỗ trợ, cùng giai thánh vực cường giả đối chiến, phân ra thắng bại có lẽ không khó, nhưng là muốn đánh giết đối phương cơ hội không có khả năng. Nhìn thấy có thể thừa dịp, Từ Dương Quan quận chật vật mà về Wilson Tôn giả cùng Han Tôn giả, cũng nghĩ thừa cơ khai hỏa mình tại trong tộc tiếp tuổi vạn hội phía trước mất đi danh dự. Mà ở xuất thủ trong mắt, bọn hắn bộ, trong dự đoán 3 đối 1 trực tiếp biến thành 3 cặp 6. Nếu như chiến trường tại trong đại doanh, bọn hắn còn có thể mượn nhờ bộ đội trên đất liền phối hợp, cố gắng dây rủ một chút. Nhưng nơi này là ngoài doanh địa, phía dưới phụ trách đào hố đều là phụ binh, những quân lính tản mạn này căn bản vô lực tham dự thánh vực đại chiến. A! Một tiếng hét thảm truyền ra, trước hết nhất tham chiến hạ vận tôn giả, đột nhiên từ trên bầu trời rơi xuống. Tốc độ nhanh chóng, ngoại giới căn bản phản ứng không kịp. Nguyên bản chuẩn bị cho đồng bạn hỗ trợ mang ngạt vực, cũng lập tức trở nên do dự.